t r ư ờ n g tám trăm năm mươi hai quỷ dị đêm cái tia cường quang đến nửa ngày mới thu lại vùng rừng rậm này quả thực gặp phải sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt nổ tung trung ương xuất hiện một cái phạm vi mấy chục dặm mười mấy dặm sâu hô sâu ở một mặt hố sâu bùn đất đã hóa thành màu đen lưu ly có một phần bùn đất trên nhuộm điểm ánh mặt trời giống như ánh sáng phảng phất điểm điểm tinh tiết bộ phận bùn đất có vẻ vô cùng sốt phảng phất cho mặt giống như vậy làm như liền bản thân t í n h trạng đều thay đổi mang ngàn dặm bên trong sắt trời chậm dại đi mới vừa nổ tung đáng sợ xung kích đem bùn đất mang tới trên trời thật lâu không có r lúc này hung thú đã đến lúc trước t i ế u nhiên ba người vị trí thế nhưng ba người đã biến mất không thấy vượt qua khoảng cách hai mươi dặm hắn linh thức không cách nào tìm tới ba người x ố i quậy nhựa bọn họ trốn thoát rồi bất quá ba tên này thật là lợi hại lúc trước ở bên ngoài một bên lúc ta nhìn rõ ràng cái kia hai cái nữ chính là thiên nguyên năm tầng t i ế u nhiên là thiên nguyên sáu tầng ba người bọn họ lại có thể đỡ ta toàn lực nhất kích nếu như không chặt được bọn họ tuyệt đối trốn không như vậy tính ra lần này thật sự thiệt thòi trở lại tìm người phụ nữ kia thêm tiền mà tiểu n i ê n ba người tự nhiên là xa xa rời đi hung thú h bất quá nghĩ đến tốc sư đã nói nàng đem chính mình một đời kinh nghiệm võ đạo đều chuyển cho tiếu nhiên tiếu nhiên có thể có sức mạnh như vậy thương nguyệt hàn cũng không tính quá mức kỳ quái mà tiếu nhiên bản thân của hắn là tương đương nghĩ muốn đánh với hung thú một trận bất quá hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt mới vừa mới tiến vào huyết hà bí cảnh món đồ gì đều không có bắt được rồi cùng người đánh gần chết vậy lúc nào thì mới có thể tìm được tự mình nghĩ đến đồ vật ta lúc trước t i ề u phong đã nói hắn vị trí trong rừng có một dòng sông tiểu nhiên ba người chuẩn bị trước tiên đi tìm sông sau đó một đường lưu lại ơn ký mọi người vừa tìm đồ vật vừa áp sát chính là tốt nhất mới vừa đi không bao xa tiểu nhiên chứng kiến cái cây khoảng chừng cao hơn hai t r ư ợ n g thực vật lá cây thoạt nhìn như là cây hoa quế nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau phía trên kết mãn đỏ ngầu trái cây tiểu nhiên có thể cảm giác mình thực tướng đang chấn động điều này nói rõ những thứ này trái cây bên trong hạt giống là có thể trồng ở thực tướng bên trong nhưng là kỳ quái chính là loại này linh thực hắn không nhận ra hắn than thở quả nhiên là mới sinh ra vật chúng ngay khi tiếu niên nghĩ muốn đi tới trích hạt giống lúc đột nhiên trong lòng cả kinh cùng quách tương ba người nhanh chóng trở ra ba người bọn họ trước mặt bùn đất l a n lộn mấy chục đạo cực kỳ quỷ dị màu đen gai nhọn từ lòng đất đâm ra đến nhìn đâm một cái không từ bùn đất phía dưới chui ra một cái một ngôi nhà lớn như vậy phảng phất con nhím một loại như thế quái thú nó vùi xuống trên người đất hung lệ nhìn tiếu niên ba người tiếu niên ba người sở dĩ không có chuyện gì phát hiện trước nó là bởi vì người này hơi thở cùng cái kia cây hoa quế như thế ra hỏa giống nhau như lúc mà cái kia hoa quế t r ộ là sinh trưởng ở đầu của nó trên tiếu niên hừ lạnh một tiếng một thức phiên tiên h ấn trực tiếp mạnh mẽn ở cái này đầu lớn cây cối to lớn con nhím trên người đánh cho nó hoa hoa quá thiếu sau đó nó liền thành thật túi đầu đem trên đầu mình cây cối đưa đến tiếu niên h trước mặt tiếu niên h đem sinh trưởng ở nó trên đầu trái cây hái xuống một ít đi xuống bất quá hắn cũng không tính quá ác không chỉ để lại nó một mạng trả lại nó lưu lại không ít trái cây sau khi tiếu niên h một nhóm gặp được sẽ ngụy trang thành hồ nước đại thủy quái cái kia hồ nước trực tiếp chính là dịch dạ dày của nó chỉ cần hồ nước bên trong xúc tu mang xuống nhưng là chắc chắn phải chết thế nhưng cái kia hồ nước bên trong nhưng mọc ra một chủng loại tựa như hạ sen thực vật lại cũng có thể trồng nhập thực t còn có thân thể lớn đến mức giống như núi c u a đồng hơn nữa còn giả dạng làm núi chọc c a đồng cái này c u a đồng nghĩ muốn đánh lén ba người nhưng ngược lại bị tiểu nhiên làm thịt gạch c u a thịt c u a suýt chút nữa đem hắn một cái chiếc nhận chứa đồ chứa đầy hắn lần này hai tay dẫn theo tám cái chiếc nhận chứa đồ chính là vì vào đại chứa đ ặ chứa không thể không nói cái này sinh ra tân sinh mệnh huyết hải bí cảnh sản vật thực sự quá phong phú tiểu nhiên ba người đi rồi nửa ngày liền tìm đến mười mấy nơi nơi đây đặc biệt thiên tài địa bảo còn có thiên địa linh loại nhưng tiểu nhiên nhưng càng ngày càng lo lắng Có có chứng của khác hệ thống phân thân, tiếu nhiên có thể chứng kiến tình huống của những tiếu kiến người điều ề u cũng không tệ lắm. Thế nhưng trong thế h tệ t lắm, ờ gian không nhưng ngoại giác động ngoài, người không sinh chiến tiếu nhiên ba người căn bản không có phát hiện nơi nào có chiến i ba này vẫn tỉnh lần chấn căn bản nào là mấy phát phát thế ít trừ mặt đất cờ cảm được có có đấu, đấu. đ ở này nói rõ thế giới này lớn đến mức vượt qua bọn họ tưởng tượng tiếu nhiên để những người khác người thử qua bay lên trời lấy chính mình chân nguyên làm vì đạn tín hiệu cũng có ba người tụ ở cùng nhau vì lẽ đó tiếu nhiên cũng không đem mọi người tụ tập cùng một chỗ xem là mục đích chủ yếu hẳn để mọi người trước tiên tìm đồ vật sau đó sắc trời chậm rãi tối lại bóng đêm hàn lâm mặt trời rơi xuống m ặ tiểu trăng t lên. bay n h i ê n trong lời nói vừa ra một giọng nói vang lên nói cùng tiểu nhân như thế thế nhưng ngữ điệu cũng tuyệt đối không giống lộ ra một luồng tê dại điên cuồng băng hàn ý vị sau đó phương xa trong bóng tối bay ra cái đầu đứng chỉ là một cái đầu một cái bay ở trong màn đêm đầu ở một bên bay lượn còn có tứ chi cùng thân người bốn hơn nửa đêm tình cảnh này tuy rằng đáng sợ cực kỳ quỵ dị thế nhưng tiểu nhiên ba người cũng đã gặp qua đại trần trượng trình độ như thế này đổ vận đừng hòng sợ đến đến hắn thiếu nhiên cười lạnh một tiếng giả thần giả quỷ sau đó liền tinh hoàng kiếm cũng không cần chỉ ngón trỏ một đạo cường quang lộ ra hội tụ thành một cái trôi giường như mặt trời giống như trói mắt trường kiếm hướng về phía trước c h é m tới nhưng bị dị chính là hắn đại quang minh kiếm kiếm quang nhưng như là đốt rủi dầu b ấ p đèn giống như vậy chậm rãi trên không trung biến mất rồi phán phất không tồn tại tiếu nhiên không khỏi hơi kinh ngạc lúc này mới phát hiện võ chiếu cùng quách tương hai người lại không biết lúc nào không gặp huyết tướng tiếu nhiên cái thứ nhất cân nhắc chính là ảo giác chính mình bên trong một cái nào đó tinh thần công pháp bị kéo vào trong ảo giác thế nhưng bản thân của hắn chính là ảo ảnh đại sư tự có biện mạch ảo ảnh phương pháp hắn hoàn toàn không có phát hiện có bất kỳ khắc thường gì nói rõ hắn là nằm ở ảo ảnh bên trong cái này có hai cái khả năng một là triển khả vì lẽ đó chính mình phát hiện không được hai nơi này khi trời tối chính là như thế quỷ dị cái này tân sinh thế giới cùng mình đi bất luận cái nào kính tượng thế giới hoặc là tiểu thế giới cũng khác nhau bất luận cái kia một cái đều không phải một cái nhuộm người yêu thích đáp án tiếu nhiên khẽ to mày liền muốn lấy hệ thống liên hệ những người khác lại phát hiện thậm chí ngay cả hệ thống cũng không hưởng ứng chính mình rồi chương tám trăm năm mươi ba duy nhất một chuyện muốn làm cái này còn giống như là lần thứ nhất liền hệ thống đều không trả lời chính mình tiếu nhiên trước nay chưa từng có nghiêm nghị lên nhìn những tia quỷ dị tay chân hướng mình chậm rãi đi tới tinh hoàng kiếm ở tay lại là một chiêu kiếm chém đúng ra vẫn là đó là đại quang minh kiếm thế nhưng hắn phát hiện đại quang minh kiếm là ly thể sau khi chậm rãi tiêu tan nếu như chỉ là ngưng tại thân kiếm cái k i a nhưng sẽ không tiêu tan sự phát hiện này để t i ế u nhiên t h ở phào nhẹ nhõm hắn ít nhất còn có thể lựa chọn c ậ n chiến l i ê n thân hình hắn loại lên kiếm khí ngưng tại thân kiếm một chiêu kiếm chém về phía cái kia quái dị đầu nhưng không nghĩ cái kia đầu đột nhiên q u a y đầu khoác mở sau đầu tóc bị thổi bay hiện ra dưới lít nha lít nhít con mắt gắt gao chừng mắt tiểu nhiên tiểu nhiên chỉ cảm thấy đầu vóc một mê dại lạnh cả người như rơi vào hầm bằng toàn thân suýt chút nữa cứng nhưng vẫn là một chiêu kiếm c h é m chung cái này đầu bị hắn chiêu kiếm này c h é m chúng coi như là một ngọn núi cũng đến lập tức hóa thành một chồng tạ bã nhưng này cái quỷ dị đầu nhưng chỉ là kêu thảm một tiếng cái kia từng cái từng cái con mắt nổ tung hóa thành lít nha lít nhít l ô máu máu tơi ư như suối phun một loại như thế hướng về tiểu nhiên phun đi tiểu nhiên lập tức bước trở ra không muốn để không rõ lai lịch máu dính vào trên người chính mình đến nửa ngày cái kia đầu mới đình chỉ kêu thảm thiết từ cái kêu từng, cái từng cái từng cái lô máu bên trong chui ra từng, cái lô máu bên trong khuyết đại vặn vẹo thân thể những người kia mặt xi、si、ngốc ngây ngốc nhìn hắn đối với hắn cười khúc khích để cho hắn nổi lên cả người r a gà đang lúc này thiếu nhiên đột nhiên nghĩ lên cái này huyết hà bí cảnh lai lịch cái này là ma ngục cùng mảnh vỡ luân hồi mảnh vỡ d u n g ở cùng nhau mà hình thành nếu như ma tộc năm đó là thật sự hoàn toàn nắm giữ luân hồi lực lượng như vậy cái này ma ngục cùng trái đất trong truyền thuyết địa phủ a địa ngục a cũng là có chút đem thông thế giới này những sinh mạng này khó có thể lý giải được thế giới này rất quỳ dị nhưng nếu như đem xem là địa ngục đến xem cũng là chỉ đến như thế a có người nói rất nhiều huyết hà bí cảnh một loại như thế đều có thượng cổ trên chiến trường vong linh tồn tại nhìn như vậy đến những thứ này quái lạ sinh mệnh rất có thể cũng là do những kia vong linh chuyển biến thành tân sinh sinh mệnh bất luận bọn họ cỡ nào q u á i gì chính mình đem sắp thành â m hồn vong linh biến chủng là được có ý nghĩ này tiểu nhiên lập tức tay phải v ừ a nhấc sử dụng thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi chân nguyên ở trong tay hắn tạo thành màu xanh luân hồi bàn cái kia đầu giật mình lập tức xoay người liền chạy thế nhưng tại không ngăn nổi trên luân hồi bàn cường đại sức hút bị hút vào luân hồi bàn bên trong hóa thành đạo đạo màu xanh tay bóng sau đó hắn lần thứ hai chứng kiến quách tương cùng bó chiếu tiểu hồ ly cũng là đứng ở một bên hai người một hồ kinh ngạt t i ế u sư người làm sao t i ế u nhiên nói các ngươi các ngươi mới vừa rồi không có phát hiện cái gì dị dạng sao không nhìn thấy những quỷ quái đó như thế đồ vật hai người một hồ lắc đầu biểu thị hoàn toàn không biết t i ế u nhiên đang nói cái gì đây thực sự là quỷ quái ảo giác sao nhưng là thật sự không giống như là ảo g i á ca ồ hệ thống ta lại chứng kiến ngươi vừa nãy chuyện gì xảy ra hệ thống nói vừa nãy một cái rất lớn nhân vật mạnh mẽ chú ý tới n g ư ơ i ta không thể để cho hắn phát hiện ta cái kia vừa nãy những thứ đó là ảo dắt sao không vâng vâng chân thực tồn tại chỉ là vừa mới các ngươi bị tách ra vì lẽ đó bọn họ mới sẽ cái gì cũng không biết chuyện này làm sao tách ra tiếu niên h hoàn toàn không nghĩ ra hắn lắc đầu một cái thu hồi tinh hoàng kiếm ta càng là phát hiện ngươi không cái cái gì dùng tùy tiện đến cái thứ gì cũng sợ đến ngươi không dám lên tiếng trước kia ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại ta bị phát hiện còn không có gì thế giới này vẫn không có có thể phá hủy sự tồn tại của ta thế nhưng ngươi rất yêu à. rất rõ ràng hệ thống ý tứ là nó đang bảo vệ tiếu niên h lại làm cho tiếu niên h có chút bất ngờ bởi vì hệ thống nhưng là rất ít từng giải thích cái gì t i ế u nhiên thử dò xét nói vậy hôm nay có thể nói cho ta ngươi là cái gì không cái này đợi đến ngươi lên cấp thần lực cảnh là được rồi rất tốt ở t i ế u nhiên cùng hệ thống nói chuyện lúc trước cùng thủ cảnh người nói chuyện ý n i h m nói trời sinh có không gian gì năng tuy rằng rất thú vị nhưng cũng không đáng ngươi coi trọng như vậy đúng là tên tiểu thử kia lại là ngươi tộc đích truyền huyết mạch nói vậy là được ngươi tộc di sản thảo nào ngươi như vậy thủ cảnh người nhàn nhạt nói nói chuyện như vậy liền không có gì hay ta liền không tin ngươi không thấy được cái kia một thức vó kỹ chưa từng thấy luân hồi chân thân tuyệt đối không sử dụng ra được Cái kia lúc trước cái kia ý niệm hít một tiếng ta nợ ngươi nói xong cái này ý niệm biến mất không còn tam tích thủ cảnh người trầm mặc không nói phản phát chưa từng xảy ra cái gì như thế chỉ là đã sớm không có tâm hắn đột nhiên không có tới do một trận đau lòng huyết hà bí cảnh bên trong ưu tuyền đang cùng một đống kỳ quái hoa hướng dương đại chiến những thứ này hoa đều rất bình thường thế nhưng đến buổi tối cái kia từng đoá từng đoá hoa hướng dương liền sẽ biến thành từng cái từng cái nanh tranh mặt người hướng về nàng phun ra màu xanh nghiêm dịch q u á i vợt hơn nữa đến buổi tối sau khi nàng chân nguyên một ly thể liền sẽ nhanh chóng tiêu tan chỉ được cùng những quỷ này đồ vật cận chiến coi như nàng lại không đáng kể cũng là một nữ tính đối với loại này buồn nôn đồ vật thực sự là không chịu được chỉ là nàng đã bị bao vây muốn chạy trốn cũng không trốn được lúc này nàng hướng về trong cơ thể mình một cái khác nàng nói cái này chút món đồ quỷ quái gì vậy ta có thể chưa từng có nghe qua huyết hà bí cảnh bên trong có thứ này một cái khác n à n g nói ngươi cũng biết thế giới này là ma ngục cùng luân hồi mảnh vỡ tạo thành chấp trưởng luân hồi ma ngục cùng vật chất giới đương nhiên không giống có chính mình độc nhất quy tắc tự nhiên sẽ áp chế sinh linh lực lượng trừ phi ngươi đến thần lực cảnh có thể cải thiện hóa n h ậ n hơn nữa nơi này siêu thú vị thì đã diễn hóa ra một cái nho nhỏ vật chất giới nhưng trời vừa tối cái này vật chất giới sẽ cùng mảnh vỡ thế giới t r ư n g hợp mới sẽ xảy ra những thứ này vật kỳ quái ngươi cứ nghĩ bọn họ là biến chủng vong linh là được rồi ưu tôi nói nếu không ngươi đến để ngươi giải quyết thứ này ta thực sự không muốn nhìn thấy những thứ này buồn nôn đồ vật nhưng ở đây đột nhiên một tiếng kêu nhỏ chuyển đến một cái h u ám cái bóng đột nhiên xuất hiện xông vào những thứ này hoa hướng dương bên trong những hoa hướng dương đó trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo m ả n h vỡ càng l à bị hắn trong nháy mắt chém giết ưu tuyền lãnh đạo nói ưu quỷ tộc thiên nguyên tám tầng ngươi là ai cái kia cái bóng phảng phát hiện ra một cái khuôn mặt tươi cười ta tên quỷ vũ tử ngươi ta nhớ tới ngươi ngươi thật giống như là cùng cái kia thiếu n i ê n cùng nhau vội vặn ta muốn tìm hắn đây u tuyền nếp miệm nợ nụ cười ta cũng muốn tìm h ắ n nếu không chúng ta tiệ đường u y vũ tử cười to nói ta có một cái càng tốt hơn cách nghĩ ta bắt được n g ư ờ i sau đó ở t i ế u niên h trước mặt giết n g ư ờ i để t i ế u niên h thắm thiết cảm thụ một chút bằng hữu bị giết chết ở trước mặt là già sao cảm thụ h ữ tuyển thổi một cái chính mình rơi xuống ở trên mặt tóc đây là một ý kiến hay thế nhưng ngươi giết ta mười lần khả năng hắn đều sẽ không có một chút điểm đau lòng a vì lẽ đó ta từ chối chương 854, n g u y ệ t quan điệp thiên nguyên cảnh võ giả tinh lực đều tương đối tốt mười ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không cảm thấy còn nhiều buồn ngủ vì lẽ đó mặc dù ở buổi tối dựa vào ánh trăng tiểu niên ba người cũng không có dừng lại võ chiếu trường thương bước lên một cái phảng phất do vô số động vật đánh hợp mà thành quái vật đem chấn động đến mức nắp ấy trường thương mở tức thời bước lên xì xì khói trắng phía trên mọc ra từng cái từng cái con mắt nàng tiện tay đem trường thương n ổ nát trên mặt nàng hiện ra căm ghét vẻ mặt những thứ đồ này cũng thực sự là quá buồn ô n nàng cũng không dùng chính mình tâm tướng nàng cũng không muốn dùng chính mình tâm tướng chạm những thứ đồ này ngược lại ở nàng không gian chứa đồ còn có mấy cái tốt nhất trường thương thiếu nhiên nôn nôn vai đồng ý nhưng vào lúc này thiếu nhiên đột nhiên nghe có người đang đánh nhau âm thanh Còn có cùng từng trận tiếng nhiên nhóm lần nhau tiến thét, tiếu một thứ gặp hô hai phải đây là vào ba ê n này người, liền tiếu nhiên nói, chúng tiếu t đi người h thứ nhất là kẻ thù của chính mình,、lần、thứ hai hẳn h ì n Lần lần n là là kẻ k của sẽ ô đi. Ba n g lập tức bay lên hướng về âm thanh truyền đến địa phương bay đi sắp tới tiến vào khoảng cách mười mấy dặm tiếu nhiên lập tức cảm giác được hai cái hơi thở quen thuộc chính là ưu tuyển cùng quỷ vũ tử hắn cùng hai người này đều là có quan hệ hai người này đánh tới đến hắn nhưng là ai cũng không nghĩ rồi quản nhưng lúc này ưu tuyển cùng quỷ vũ tử tự nhiên cũng cảm giác được tiểu n h i n tới gần ở nơi này hai người bất cứ lúc nào đều là linh thức toàn mở mười mấy dằm b ê ở thế giới này gặp phải hai làn sóng cùng nhau người tiến vào kết quả đều là hai cái đều là tìm đến mình phiền phức tiếu nhiên đối với vận may của chính mình cũng là không bẻ đi thế nhưng may là ở khoảng thời gian này thiên nguyên cảnh võ giả lực lượng bị áp chế coi như là quỷ vũ tử cùng hắn phân thân cũng là không cách nào tấn công từ xa tiểu nhiên lập tức nhẹ b u ô n g tay để tinh hoàng kiếm tự mình nên địch đối đầu quỷ vũ tử phân thân chính hắn nhưng lập tức vỡ ân lờ lên thiên yêu đồ thần pháp thứ đệ t i ể u thức yêu cực gì thế đây là thiên yêu đồ thần pháp trong nguyên bản mạnh nhất một thức có thể nuốt trường phụ cận tất cả âm hồn âm khí ở cái này âm khí âm u địa phương triển khai lại thích hợp bất quá tất cả âm hồn âm khí đều chuyển đến tiểu nhiên trong tay hóa thành một chương ma mặt hướng về quỷ vũ tử tác tới quỷ vũ tử kinh hãi đến biến sắc nơi quỷ quái này ngay cả ta thần nguyên vừa ra tay cũng sẽ bi tại sao sự công kích của hắn hết lần này tới lần khác sẽ không tiêu tan quỷ vũ lực một t r ư ờ n g đánh ra nổ nát tấm này ma mặt nhưng một luồng âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể ảnh hưởng hắn t h ầ n chí làm sao có khả năng đòn đánh này uy lực làm sao lớn như vậy nơi quỷ quái này đoạn thời gian này võ giả tất cả võ ký đều bị áp chế nhưng một mực thiên yêu đồ thần pháp loại này vận dụng âm hồn âm khí võ công uy lực không chỉ không có bị áp chế phản đến là bị phóng to mấy lần vừa thấy h ữ hiệu t i ế u n h i n trong nháy mắt cùng q u vũ tử đụng vào nhau lấy thiên yêu đồ thần pháp cùng hắn đại chiến lên trăm chiêu sau khi quỷ vũ tử trong nháy mắt nhanh trong tối lui, hắn đã ở k、so、vì lẽ đó quỷ vũ tử lựa chọn rút đi đợi đến hừng đông lúc nơi quỷ quái này trở nên chẳng phải quỷ dị sau khi hắn liền có lòng tin đánh chết tiếu niên một nhóm tốc độ của hắn thật nhanh coi như là tiếu niên h mấy người muốn truy cũng là không đội kịp chứng kiến hắn rút đi ưu tuyển một cái đánh về phía tiểu niên h quả nhiên là ta nam nhân à, biết ta gặp nguy hiểm lập tức liền tới cứu ta tiểu niên h đương nhiên không dám nhận được nàng ôm ấp lập tức tránh ra nhìn ưu tuyển tức g i ậ n đến trẻ môi chu miệng quay đầu đi trong lòng hắn đối với ưu tuyển càng thêm cảnh giác lên quỷ vũ tử đã lên cấp thiên nguyên tám tầng tuy rằng vào lúc này lực lượng bị áp chế thế nhưng cái này áp chế cũng không phải nhằm vào một mình hắn ưu tuyển đồng dạng phải bị áp chế ủy vũ tử một đối một đều rét không chết u tuyển cái này u tuyển có đủ thần bí tiểu niên đáp lại may mắn chính mình trên đường không hướng về u tuyển ra t sắc trời chậm rãi sáng lên cái kia quỷ dị mặt trăng chậm rãi biến mất không thấy thế giới làm như khôi phục bình thường hợp vũ sư ở trong rừng đi xuyên tiến vào địa phương quỷ quái này đã một ngày một đêm địa phương quỷ quái này ban ngày vẫn tính bình thường nhưng một đến buổi tối liền quỷ dị cực kỳ không chỉ lực lượng bị áp chế một ly thể sẽ tiêu tan hơn nữa còn xảy ra các loại hình thủ kỳ quái quái vật nàng chính là linh khí tông đệ tử k i ế n xuất cũng coi như là kiến thức rộng rãi thế nhưng loại này quỷ dị quái vật cũng thật là lần thứ nhất thấy may là những thứ đồ này tuy rằng quỷ dị thế nhưng là không phải mạnh mẽ đến mức nào nàng còn có thể miễn cưỡng tự vệ linh khí tông thần minh cảnh đại trưởng lao ở năm tộc đại chiến bên trong chết sau khi còn lại các đại tông phái tuy rằng không có ở bề ngoài ư ớ c hiếp kim quan g tông còn ở rất nhiều chuyện trên giữ gìn linh khí tông nhưng linh khí tông thắng ngày vẫn như cũ không thế nào dễ chịu t ỷ như rất nhiều những tông phái khác đệ tử đối với linh khí tông đệ tử cũng chẳng phải để ý t ỷ như rất nhiều sự tình những tông phái khác cũng sẽ không hỏi dò linh khí tông ý kiến bất quá linh khí tông đệ tử cũng không có cái gì h o a n g khí bởi vì bọn họ tin chắc chỉ cần hợp cầm đại trưởng lao lên cấp thần minh cảnh như vậy linh khí tông sẽ lập tức trở lại nhân tộc đình l i nhưng khí kỹ hiểu nhất ngoại trừ linh lực bí chính là trồng trọt linh thực, luyện chế bí tông trừ trồng trọt ngoại luyện đăng am lực là d ợ c đặc biệt i t h ê địa đến đến linh loại, là cảnh chính n hợp vũ sư đến huyết hà mà vũ v sư bí cảnh đến chính là kỳ ọ tìm tới t i h ê nàng địa linh loại. Nhưng n không nghĩ tới không chỉ huyết hà bí cảnh không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy hơn nữa nơi này thiên địa linh loại lại nhiều như vậy quan trọng hơn chính là có đại bộ phân thiên địa linh loại nàng cũng không nhận ra đột nhiên nàng xuất hiện phía trước một cây kỳ quái cỏ khá giống hoa lan cây cối trên mang theo nước xương nhưng cũng có một đoán nụ hoa muốn thả cùng đoá hoa đoá hoa ở giữa bọc lại một dọn tựa như mật ong giống như kim hoa nước xương đây là cái gì hợp vũ sư có chút ngạc nhiên nhưng vào lúc này đ ó a hoa kia chậm rãi mở ra trong không khí tung bay một luồng kỳ diệu ưu hương hợp vũ sư tuy rằng bính ở hô hấp nhưng mùi thơm này nhưng từ nàng lỗ chân lông r ó t vào trong cơ thể nàng nàng trong nháy mắt lúc chỉ cảm giác mình tinh thần gấp trăm lần như là ăn n g ũ thạch tán như thế nhưng nàng ý chí kiên định cái này còn ảnh hưởng không được nàng t h ầ n t r í cái này tuy rằng không phải thiên địa linh loại thế nhưng lấy nó loại này có thể từ lỗ chân lông r ó t vào võ giả trong cơ thể đạt tính cái này nhất định khả năng chế thành tốt dược nhưng vào lúc này của nàng tâm tương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hướng về sau lưng vung tới lập tức nhưng cảm giác mình chém chúng cái gì tâm trạng lại là n g ơ n g ác nàng cũng là thiên nguyên bốn tầng v õ giả có thể liền vật quỷ này là lúc nào xuất hiện sau lương tự mình là hình dáng gì cũng không biết lẽ nào lúc trước những kia buổi tối xuất hiện đồ vật ở ban ngày cũng có thể xuất hiện sao nhưng vào lúc này một luồng lạnh như băng chi ý muốn theo của nàng t â m tương r ó t vào trong cơ thể nàng sau đó ánh mắt của nàng trở nên dại ra lên đến nửa ngày mới hồi phục thậm chí trên mặt của nàng hiện ra một cái phàng phất thải điệp giống như hình xăm lẩm bẩm nói hơn hai vạn năm nguyên lai đã qua lâu như vậy rồi a ta nguyệt quang điệp bộ tộc đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử nhưng có nhiều như vậy không biết tên chủng tộc của khởi nàng chỉ là hơi hơi cảm thán một thoáng nguyễn quang điệp cũng không phải là đa sâu thiện cảm chủng tộc nàng bắt đầu suy tư từ bản thân tình cảnh mình bị bại thiên ma quân trọng thương hầu như hình thần đều diện mắt thấy muốn tiêu tan ở bên trong trời đất nhưng vào lúc này luân hồi phá nát nàng trốn đến một cái luân hồi mảnh vỡ bên trong rất may mắn bảo lưu cuối cùng một điểm linh tính khi nàng cuối cùng khôi phục một điểm linh trí đi sau hiện thế giới này biến thành hiện ở bộ dáng này nàng không có cách nào khôi phục thật tính không có cách nào tái tạo thân thể chỉ có thể chỉ thủ linh tính không mất trốn ở hợp vũ sư trong thân thể chỉ là kế tạm thời nhưng vào lúc này nàng khẽ ô lên một tiếng đại chu thiên tinh đấu đại trận lẽ nào tinh mâu tộc may mắn còn sống sót đi không đúng trong trí nhớ của nàng tinh mâu cũng đã sớm biến mất rồi ồ cũng là một cái nhân tộc thế giới này đối với võ giả linh thức á p chế nhưng là đúng nàng thật giống một điểm dùng cũng không có nhận biết bên ngoài nàng giảm phát sinh chuyện nàng nhún người nhảy lên hướng về chiến trường bay đi tối ngày hôm qua quỷ vũ tử thối lui sau khi quỷ vũ tử phát triển định tiến ta lùi địch lùi ta truy du mà không kích chiến thuật vẫn không nhanh không chậm ngừng tiểu nhiên một nhóm tiểu nhiên cũng không có cách nào thoát khỏi cái này đ i ế u giải quỷ chờ đến sắc trời sáng lời cái này quỷ đối phương đối với chân nguyên áp chế biến mất lúc hắn lập tức hung hãn phát động công kích che n g ậ p bầu trời khói đen trong nháy mắt đem tiểu nhiên một nhóm bọc lại tiểu nhiên lập tức sử dụng đại chu thiên tinh đấu đại trận cũng trong lúc đó tứ tượng tinh quân hiện ra cùng khói đen bên trong huyễn ra trận linh chiến ở cùng nhau tứ tượng tinh quân hiện ra tinh tú dấu hiệu thanh long tinh quân nhìn tựa như một cái cực lớn màu xanh cự lòng nó phun ra màu xanh hơi thở chỉ cần cái tia khói đen bên trong trận linh vừa dính vào trên nửa điểm màu xanh biếc thì sẽ thân thể sơ cứng chậm dãi biến thành một đoạn đồ gỗ bạch hổ tinh quân hung lệ cực điểm thân hình có nhà lớn như vậy dương anh muốn vớt đi đến nơi nào cái tia phản phất cùng khói đen hòa làm một thể trận linh bị thiết đến nắp ấy tản vào trong hát vụ chu tước tinh quân hóa thành một cái thiêu đốt mặt trời ánh lửa đi tới khói đen trận linh tan thành m â y khói mà huyền vũ tinh quân núi nhỏ một loại như thế thân thể đứng yên bất động huyền giáp trên lòng lãnh phủ văn thần bí hai cái đầu phun ra hát thủy hát thủy đi đến nơi nào phản phất có thể đem thiên địa vạn vật đó Chỉ là tứ tượng điều n h này làm cho quỷ vũ tử hơi kinh ngạc trước đây tiểu nhiên đại chu thiên tinh đấu đại trận có thể cùng hắn v ũ mai vạn linh đại trận xanh ngang thế nhưng hắn từ thiên nguyên bảy tầng thăng làm thiên nguyên tám tầng sau khi hắn một lần nữa cô đ n c một lần chất pháp uy lực đâu chỉ là trước đây gấp mười lần nhưng tiểu nhiên ba người lại khám được tiểu nhiên đối với quách tương hai người còn có tiểu hồ ly nói không muốn phân tán các ngươi sau l ư n g tang h ê n h địch cho tới ưu tuyển tiếu niên nhưng không có đem nàng để vào đại chu thiên tinh đấu đại trận hắn không yên lòng ưu tuyển cùng mình cùng nhau nghênh địch cũng không lo lắng ưu tuyển sẽ bị quỷ vũ tử giết chết tiếu nhiên ba người phảng phất thành một cái hình thoi mũi tên tiếu nhiên chính là mũi tên mà quách tương cùng võ chiếu lập ở sau người hắn tiểu hồ ly ở hai người bọn họ ở giữa đã biến thành cái kêu h ồ n thân đốt lửa cự thú răng dốc so với trước đây dòng da lớn hơn hai vòng hiển nhiên hai năm qua nàng cũng không phải là không có tiến bộ tinh hoàng kiếm đi tới trong tay tiếu niên trường kiếm dương g a lập tức sử dụng vô hình vô tướng vô quang v quỷ vũ tử cười lạnh một tiếng trong tay hiện ra một thanh trường kiếm màu đen ở võ giả tiến giai thiên nguyên bảy tầng sau khi nhân tộc tâm tướng sẽ cùng thực tướng kết hợp hóa thành h ố n đ ộ n mà những t r ù n g tộc khác tâm linh chi quang cũng coi nó dùng không cách nào làm tiếp làm vì vũ khí sử dụng bất quá võ giả đến giai đoạn này sau khi tâm tướng thần thông đã sớm hòa vào tự thân chính mình chính là h ù n g tàn nhất vũ khí nhưng quỷ vũ tử trở về phong ú đô sau khi quỷ đao liền cho hắn thanh trường kiếm này do ư quỷ tộc đệ nhất luyện khí sư quỷ ban tạo nên phong cấm một cái thiên nguyên tám tầng vọng t i ê n hống tinh khách sắc bén cực kỳ ngón tay của hắn ở trường kiếm màu đen bên trên khẽ trường kiếm xuất trận trận gầm nhẹ tựa như kiếm ngân vang những kia vô ảnh kiếm khí vô hình nhất thời trên không trung hiện ra hình thể đến ngón tay của hắn thuận thế đạn xuất đạo đạo ưu ám bích h ỏ a những kiếm quang đó làm vì bích h ỏ a nhen lửa trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn ưu quỷ tộc siêu phẩm võ kỹ quỷ h ỏ a thập bắt phách trước quỷ vũ tử hay dùng qua võ kỹ này đối phó tiếu niên h hiện tại quỷ vũ tử sử dụng đến càng thêm hưng trọng được khinh tùy ý như thường hắn không chút nào dừng lại trường kiếm như linh xà một loại như thế bắn ra chém ra một đạo ánh kiếm màu đen tiếu niên lập tức lấy đại quang minh kiếm giáng Ánh tiểu ế m m nhân biến sắc mặt cái này quỷ vũ tử lên cấp thiên nguyên tám tầng sau khi thực lực cùng trước đây quả thực là khác nhau một trời một vực tiểu nhân không biết chính là quỷ vũ tử vốn là chính là ưu quỷ tộc thiên tài siêu cấp nhưng không phải là bị kẹt ở thiên nguyên bảy tầng sợ là thực lực bây giờ không thể so với ưu quỷ tộc tộc trưởng quỷ đào kém bao nhiêu những quỷ phủ u minh kiếm ty đó đều bị hút vào trong đó cũng trong lúc đó võ chiếu đã sử dụng thiên kinh ngũ kích cái này kẻ địch vượt qua tưởng tượng cường đại không liệu mạng khoảng chừng là thắng không được nàng hắc kim phượng linh trên hắc họa đã hóa thành một mảnh tượng như muốn đốt sạch thiên địa biển lửa trong biển lửa một con màu đen phượng hoàng kiêu ngạo mão nổi lên đầu mình đầu nhìn cái kia liền c u ồ n bạo ngọn lửa lại không có một tia sức nóng tỏa ra khiến người ta cảm thấy như băng như thế màu đen vượng hoàng phát ra vang vọng đất trời hí lên ở cái này tiếng kêu to bên trong coi như là quỷ vũ tử cũng có chút náo người đau đòn đánh này uy lực đã đạt đến tiên nguyên b ả y tầm cường giả s u ấ t lực chính là võ chiếu ép đáy hồng tuyệt kỹ mà p h ư ợ n g phần thiên của nàng tâm tương trên hắc hỏa nắm giữ gặp vật liền đốt không có gì không đốt võ đạo thần thông mà cái này một chiêu chính là đem cái này đặc tính phát huy đến t ự c hạn tuy rằng không phải siêu phẩm võ kỹ nhưng so với kim quang tông kim ô trạm cũng là không kém mà một bên khác quách tương cũng là sắc mặt nghiêm túc nàng cũng biết trước mắt cái này là vượt qua giống nhau cường địch tương tự điều động thiên kinh ngũ kích húc nhật kiếm trên ánh sáng đại thịnh giống như kim đ ỉ n h phật quang chiếu khắp thiên hạ nàng húc nhật kiếm võ đạo thần thông chính là có thể đem chính mình trí cương trí liệt húc nhật chân nguyên uy lực trong nháy mắt tăng lên năm lần thế nhưng linh lực của nàng chỉ chống đỡ nàng một ngày dùng ba lần cái kia vần g mặt trời t r ó i trang uy lực cũng tương tự nắm giữ thiên nguyên bảy tầng võ giả xuất lực đối mặt cái này hai đạo cực kỳ mạnh mẽ công kích quỷ vũ tử tinh hồng hai mắt cong ra một đường vòng cung tựa như, đang nhạo giống như vậy xa xa một chương tám trăm năm mươi sáu lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng nhưng thiếu nhiên thân hóa lưu quang trường kiếm trên chân nguyên hàm chứa mà không phát đâm hướng về quỷ vũ tử quỷ vũ tử chỉ cảm thấy tiểu h nhiên trường kiếm trên khí cơ lại có thể ảnh hưởng đến chính mình tinh khí thần tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng hắn biết lại là tiểu nhiên thanh liêng phá khí quyết q u ngay khi quỷ vũ tử phải bắt được cơ hội này công kích tiểu nhiên lúc tiểu hồ ly tung hét lên điên cuồng dường như long âm thanh âm kia rơi vào quỷ vũ tử trong thai chỉ cảm thấy trói hai cực điểm đầu góc như là bị từng cây từng cây chân mặc giống như vậy cực kỳ khó chịu phá pháp long âm con vật nhỏ này so với lần trước mạnh hơn nhiều như vậy chính là cái này chuyện trong nháy mắt tiểu nhiên đã khôi phục như cũ đến quỷ vũ tử trước người Trường kiếm thân thanh kiếm rộ dường như thanh liên nợ kiếm kiếm Quỷ vũ tử hư lệnh một tiếng trường kiếm trong tay đã hóa thành một mảnh t ấ m màn đen nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy khắc thường lập tức phân ra một ít chân nguyên tại sau lưng hình thành rồi một cái t ấ m c h ắ n một cái che kín vân tay ngọc đem hắn t ấ m c h ắ n một đòn màn á t lại là ưu tuyển chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn đánh nát hắn t ấ m c h ắ n nhưng cũng bị t ấ m c h ắ n nổ tung lúc thần nguyên đánh bay ra ngoài làm sao có khả năng nàng làm sao có khả năng lặn xuống ta sau lưng đều không cho ta phát hiện ủy vũ tử trong lòng khiếp sợ thoáng qua cùng t i ế u nhiên trường kiếm đối đầu mấy chục lần sau đó song song lui lại nhưng vào lúc này vũ trụ đại luân hồi mô phỏng r a hố đen cũng trong nháy mắt diệt vong đây là xưa nay chưa từng xảy ra q u a chuyện có thể thấy được thiên nguyên tám tầng v õ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng bị vũ tử thống khổ phát hiện coi như ở ban này g chỉ có linh thức được á p chế thần nguyên không có bị áp chế địa phương hắn một đối một chặn đánh bại tiểu nhiên khả năng có thể làm được nhưng muốn giết chết tiểu nhiên nhưng là rất khó chúng chi tiểu nhiên còn có giúp đỡ coi như chỉ có thiên nguyên năm tầng v õ chiếu cùng quét tương cũng có thiên nguyên bảy tầng chiến lực không phải tiện tay có thể diện đối thủ chúng chi còn có một cái quỷ dị con cáo cùng quỷ dị hơn đô tuyển mà hắng cô độc t i ế u nhiên cũng cảm thấy thống khổ bị quỷ vũ tử theo sau đôi thật sự rất đáng sợ quỷ vũ tử thực lực mạnh hơn chính mình trên một ít chiến đấu quyền chủ động có thể chủ là hoàn toàn nắm giữ ở quỷ vũ tử trên tay hắn nghĩ muốn đánh thì đánh muốn chạy trốn bỏ chạy nếu như không giết chết hắn hắn bất cứ lúc nào có thể ở chính mình nguy hiểm nhất lúc thình lình cho mình đến một cái tàn nhẫn vì lẽ đó hắn quyết định dù như thế nào cũng không thể để cho quỷ vũ tử rút đi liền t i ế u nhiên tiếng nói ở ba người một hồ trong đầu vang lên giao cho chính mình dự định sau đó nói lần này cần khổ cực mọi người nhưng thiên nguyên tám tầng như là một cái không liệu mạng không cách nào chiến thắng đối thủ rất nguy hiểm mọi người cẩn thận võ chiếu hừ lạnh một tiếng thân hình dương ra trong nháy mắt tiếp cận quỷ vũ tử hắc kim vượng linh thương trên thẳng đâm hướng quỷ vũ tử hạch quách tương húc nhật kiếm cũng là hóa thành một đạo kinh hồng chân nguyên ngưng mà không phát từ một bên khác chém về phía quỷ vũ tử hạch quỷ vũ tử cười lạnh một tiếng trường kiếm r u t lên phân điểm chúng võ chiếu mũi thương cùng quách tương mũi kiếm võ chiếu chỉ cảm thấy mũi thương trên một luồng không gì sánh kịp lực lượng chuyển đến nàng hổ khẩu đã bị đánh nứt tiên lưu theo thân thương chạy xuống nàng trường thương trên chân nguyên bị trực tiếp đánh tan tất cả s、so、a đều không sử dụng ra được cẳng quách tương cũng là cả người run lên lập tức bị trọng thương mạnh mẽ đem trên cổ họng máu tơi ư nốt u xuống lẽ ra nàng vào lúc này tối hẳn là chính là lui ra nghĩ biện pháp khu ra bên trong thân thể đánh vào thần nguyên mới đúng nhưng hai người nhưng căn bản không có nửa điểm muốn lùi ý tứ một thương một chiêu kiếm càng là điên c u ồ n g hướng về quỷ vũ tử tấn công tới chiêu nào chiêu nấy đều cầu ngọc đ á cùng vỡ cùng địch cùng vong thì ra là như vậy quỷ vũ tử đánh vào hai người thể lực bị áp chế thần nguyên cảm nhận được hai người trong cơ thể thương đang nhanh chóng k ỏ i hẳn quỷ vũ tử cuối cùng đã rõ ràng rồi hai người bọn họ tại sao dám như vậy cùng mình liều mạng bởi vì hai người đều am hiểu một loại lấy tiêu hao sinh mệnh lực để đánh đổi nhanh chóng khỏi hàn công pháp chỉ cần không có bỏ mình tại chỗ liền có thể trị hết chính mình thương thế nhưng quỷ vũ tử nhưng không hiểu tại sao là cái này hai tương đối yếu kém người muốn làm như vậy ngược lại là tiểu niên h cùng n ũ tuyển nhìn chung quanh ở một bên bọn họ không biết coi như hai người này tự bạo nhiều nhất cũng là thường tổn được chính mình một lớp ra sao vì lẽ đó quỷ vũ tử để lại một p h ầ n lực hắn cho rằng tiểu niên h như vậy liều mạng mạnh mẽ tấn công cũng nhiều nhất tiếp h n bảy tám triều nhưng bởi vì hắn để lại lực hai người lại nhận hắn mười mấy chiêu nhưng cái này đã là cực hạ mắt thấy hai người bại vong ở cùng nhưng vào lúc này ưu tuyển đột nhiên xuất hiện một trưởng ấn hướng về quỷ vũ t ử đỉnh đầu trong lòng bàn tay có quỷ dị xương máu lưu t r u y ề n quỷ vũ t ử trường kiếm xoay một cái chém về phía ưu tuyển lòng bàn tay đang lúc này tiểu hồ ly lần thứ hai phát ra phá pháp long âm quỷ vũ t ử đầu đột nhiên đau xót thần nguyên lưu t r u y ề n lập tức dối loạn một phần trường kiếm chém chúng u tuyển lòng bàn tay phát ra tranh một tiếng nổ vàng phản phất hai cái mấy chục tấn đại tội sắt đụng vào nhau u tuyển toàn thân run lên miệm phun máu tươi như rượu đứt dây một loại như thế quăng bay ra ngoài. mà ưu tuyển trong lòng bàn tay s ư ơ n g máu nhưng theo h ắ c kiếm thấu nhập quỷ vũ tử trong cơ thể để cho hắn vốn là có chút hỗn loạn thần nguyên trở nên càng dối loạn nếu như không phải võ chiếu hai người cùng hắn liều mạng lại có tiểu hồ ly ở một bên hiệp trợ ưu tuyển một trường này tuyệt đối không cách nào để cho quỷ vũ tử như vậy chật vật nhưng vào lúc này tiểu niên rốt cục ra tay rồi tinh hoàng kiếm chân nguyên hàm chứa mà không phát một chiêu kiếm chém về phía quỷ vũ tử đầu quỷ vũ tử không để ý trong cơ thể thần nguyên hỗn loạn trong tay hắp kiếm đồng dạng đón nhận toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều ở phun ra máu tươi thoạt nhìn lại như phun ra một đạo sương máu hắn bay ngược hướng về mặt đất toàn thân không còn hơi sức kinh mạch đứt từng khúc liền trái tim đều bị chấn bể trong đầu đau đớn một hồi như là có ngàn vạn trôi đau ở trong đầu hắn loạn xuyên Quỷ vũ t ử đồng dạng bay ngược ra ngoài hắn thương chỉ so với t i ế u niên h nhẹ một điểm hắn rốt c ụ c phát hiện t i ế u niên h âm mưu kỳ thực cũng không thể nói được âm mưu chỉ là t i ế u niên h trước hết để cho mấy người này dính chặt lấy cùng mình liều mạng mục đích nhưng chỉ là muốn dồn tạo trong cơ thể mình thần nguyên bất ổn dấu hiệu mà tiểu niên tự nhiên nhưng ở một bất chân nguyên toàn thân không hề có một chút bảo lưu bao hàm ở một chiêu kiếm bên trong đáng sợ như vậy kết xuất tiếu niên trong cơ thể mình tự nhiên để kinh mạch đứt t ừ n g khúc thế nhưng quỷ vũ tử chính mình nhưng cho rằng tiếu niên có âm mưu chiêu kiếm này để lại lực xuất kỳ bất ý bị hắn trọng thương vì lẽ đó tiếu niên căn bản không có cái gì có âm mưu hắn chỉ cần để mọi người cùng hắn cùng nhau liều mạng lấy thương đ ổ i thương lấy mạng đổi mạng thôi bọn họ bị thương lên quỷ vũ tử nhưng không đã thương nổi mới vừa chỉ khôi phục hai ba tầng u tuyền cùng quách tương lần thứ hai xông lên trên một thương một chiêu kiếm thế tiến công so với lúc trước còn mạnh hơn quỷ vũ tử tâm trạng r u lên lập tức lựa chọn rút đi nhưng vào lúc này một đoàn hồng ảnh va về phía hắn lại là tiểu hồ ly rốt cục ra tay rồi trên mặt của nó hiện ra vẻ điên cuồng há mồm liền cắn về phía quỷ vũ từ đầu quỷ vũ tử hướng về đầu của nó một chiêu kiếm chém ra nó căn bản không tránh không né cứng đầu liền đ ụ n g vào mặc cho cái kia hắc kiếm chém ở trên đ ầ u mình nhưng một hớp đã cắn tiên h không có cắn trúng quỷ vũ từ đầu chỉ đem hắn chặn ngang cắn thành hai đoạn quỷ vũ tử phát ra một tiếng vang vọng đất trời kêu thảm thiết nửa thân thể nhưng lướt qua tiểu hồ ly ngay lúc sắp chạy thoát đối với ú quỷ tộc tới nói chỉ cũng không khó khăn lắm nhưng vào lúc này tiểu niên h tinh hoàng kiếm đánh tới trực tiếp đâm thủng thân thể hắn đâm c h ú n g hắn hạch ủy vũ tử không thể tin nhìn mình hạch trên hiện ra từng k i a từng k i a vết rách sau đó ầm ầm đổ nát hắn chết rồi chương tám trăm năm mươi bảy bóng đêm lại tới tiểu niên h lấy thiên nguyên sáu tầng thân chém giết một cái thiên nguyên tám tầng võ giả cái này cần phải so với hắn trước đây vượt cảnh chém giết bất cứ kẻ địch nào muốn ghê g ớ m nhiều lắm nhưng giá cao là tiểu niên đã cách cái chết không xa võ chiếu hai người thường chỉ so với tiểu niên nhẹ một điểm tiểu hồ ly trên đầu đã trúng một chiều kiếm không rõ sống chết tiểu niên cũng là không thể không như、vậy. nếu như không nhanh chóng giải quyết như đ i ế u dạy quỷ như thế quỷ vũ tử chỉ cần hiểu ra đến cường địch mấy người bọn họ chắc chắn phải chết vào lúc này bông tay một k í c h tuyệt đối là lựa chọn chính xác may mắn được hắn còn có thể điều động ất thái bất diệt t h ầ n hắn p h ỏ n g trừng lần này ít nhất tiêu hao hắn mấy chục năm tuổi thọ còn có ưu tuyển cũng không biết thế nào rồi ngay khi hắn đổi hướng trên đất lúc tiếu niên h nghĩ như vậy đột nhiên một đôi ấm áp tay nhỏ ôm tiếu như mặt ưu tuyển tốt lắm nghe nhưng cũng mang theo một đôi ấm áp tay nhỏ ôm tiếu như mặt ưu tuyển tốt lắm nghe nhưng cũng mang theo một tia điên Mình n h bây giờ ưu n không hề có một chút năng lực phản kháng nào, n g là vật này lớn bao nhiêu uy lực hề chút có một ế như này lúc U tuyền mang h theo chỉ c tiểu nhân rơi xuống đất võ chiếu hai người rất sớm rơi xuống đất các nàng một chữ cũng không có nói liền bắt đầu liều mạng vừa chưa thương vừa trục xuất trong cơ thể thần nguyên thần nguyên so với chân nguyên khó chơi mấy lần cái này cũng không phải một chốc có thể làm được chuyện càng có thể lo lắng chính là tiểu hồ ly nó hai năm qua trở nên rất mạnh tiểu nhiên không biết nhưng lại biết nó tuyệt đối không thể mạnh hơn thiên nguyên tám tầng tuy rằng vào lúc ấy là quỷ vũ tử suy yếu nhất lúc nhưng tiểu hồ ly lại là chặt chẽ vững vàng đầu đã trúng một c h i ê u kiếm chỉ là hiện tại tiểu nhiên không cách nào kiên kỵ đến nàng tiểu hồ ly rơi xuống mười mấy dặm ở ngoài địa phương lúc này hợp vũ sư xuất hiện ở đây t h a thở đám con nít này còn thực là không tồi coi như là nàng trải qua thần ma đại chiến trong tay đã từng đánh chết vô số thần ma cũng thấy mới v sau t n h đó nàng đi từ từ hướng về t i ế u niên một nhóm tiểu niên còn căn bản động không được chứng kiến hợp vũ sư ông tiểu hồ ly đi tới lập tức hỏi nàng thế nào rồi hợp vũ sư nói cũng còn tốt linh hồn bị thương không nặng cơ thể nó sức khôi phục cũng mạnh nhiều nhất nửa giờ liền có thể khôi phục tiểu nhiên t h ở phào nhẹ nhõm hắn cũng nhìn ra hợp vũ sư là đang giúp tiểu hồ ly chữa thương hỏi hắn đa tạ vị này sư muội tại hạ vũ huyền tông tiểu nhiên xin hỏi hợp vũ sư nhà n n h ạ t nói linh khí tông hợp vũ sư nàng kỳ thực rất muốn hỏi tiểu nhiên cái kia đại chu thiên tinh đấu đại trận là hắn từ nơi nào chiếm được nghĩ đến coi như qua mấy vạn năm như vậy tùy tiện đặt câu hỏi thật giống như thế không phải quá tốt hiện trường bầu không khí liền như vậy yên tĩnh q u á dị đi xuống có ư tuyền giúp đỡ tiểu n h i n tự nhiên bị thương nặng nhất thế nhưng tốt đến n h a n nhất nơi này hắn mới phát hiện chính mình thật giống đang nằm ở ư tuyền trên đù cái tia đầy đặn mà có có giãn xúc cảm để t i ế u nhiên có chút không nỡ nhưng hắn vẫn là ngồi dậy đến đối với ưu t u y ề n nói lần này đa tạ ngươi cứu tế cho cứu viện xem như là ta nợ ngươi một lần này ngược lại là lời nói thật nếu như lúc trước không c o i u t u y ề n t i ế u nhiên tuyệt đối không thể giết đến quỷ vũ tử ưu t u y ề n trên mặt hiện ra một tia đ n g đỏ đều là người một nhà nói cái gì nợ không nợ t i ế u nhiên xứng sở chỉ khi nàng là ở phát rộ không có để ý đến nàng lập tức đi làm vì võ chiếu quách tương hai người chưa thương mà lúc này u tuyển trong cơ thể một âm thanh khắc nói ngươi điên rồi sao chính mình thương nặng như vậy không thèm quan tâm ngược lại giút người này trị thương ưu đây chính là người muốn cho tiểu niên cùng ngươi cùng nhau tiến vào huyết hà bí cảnh nguyên nhân ngươi đến tột cùng muốn làm gì người đoán ta có cho hay không ngươi nói có t i ế u niên h giúp đỡ võ chiếu cùng quách tương hai người rất nhanh tương cũng được rồi t i ế u niên h tính toán hai người ít nhất đều tổn thất hai mươi năm trở lên tuổi thọ may mắn được hiện tại có đế thích thiên vì chính mình luyện trì duyên thọ đang dược trở lại cho nàng bù đắp hai viên võ chiếu trong mắt hiện ra kỳ quang đây chính là thiên nguyên tám tầng thân nguyên quả nhiên là một loại hoàn toàn khác nhau khí quách tương cũng là sâu sắc thở ra một hơi hòa nhau vật lộn với nhau coi như có thiên kinh ngũ kích cùng ất thái bất diệt thân ta nhiều nhất có thể tiếp h ắ n ba bốn chiêu lúc này hợp vũ sư nhà n n h ạ t nói cách biệt t â m d à i có thể tiếp đối thủ bốn chiêu đã là rất tốt rồi t i ế u n h i n từ hợp vũ sư trên tay tiếp nhận tiểu hồ ly tiểu hồ ly cũng cuối cùng tại tỉnh rồi trên gáy để lại một vết sẹo nhưng nghị muốn qua mấy ngày sẽ một lần nữa mọc ra lông đến hiện tại nàng rốt cục không phải cái tia chó ghẻ dán g vẻ cả người lông đủ sủ một mảnh trắng bạc rất là nhận người yêu thích tiểu hồ ly than thở tiểu nhiên ngươi mỗi lần đều chiêu những thứ này như thế cường đối thủ có thể hay không lần kia tìm điểm dễ ứng phó đối thủ nhiều lần như vậy nhiều hơn nữa cái mạng cũng không đủ dùng tiểu nhiên cũng than thở ta cũng không nghĩ là hắn đến gây chuyện ta a ta cũng hy vọng không muốn gặp lại thiên nguyên tám tầng đối thủ rồi sau đó tiểu nhiên đối với hợp vũ sư nói hợp sư muội nếu không chúng ta cùng nhau đi nơi quỷ quái này nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau t ô anh một người ở quỷ dị này thế giới đi xuyên nhìn s á c trời giờ tối cái kia quỷ dị mặt trăng xuất hiện lần nữa ở trên trời t ô anh trong lòng bắt đầu trở nên hơi buồn bực lên quả thật buổi tối những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không tính đặc biệt mạnh nhưng là thực sự là quá buồn nôn buồn nôn cho nàng liền nghĩ muốn không muốn nghĩ bất quá may là ở thế giới này tìm tới không ít thứ tốt đang lúc này nàng cảm giác một luồng nhân tộc hơi thở xuất hiện ở hai mươi dặm bên trong đồng thời nhanh chóng hướng mình bay tới t ô anh lập tức làm tốt phòng ngự đã thấy này nhân tộc như đạn pháo một loại như thế rơi vào trước người mình mười mét chỗ đem mặt đất nện một cái mười mấy mét phương viên hô to người kia từ trên mặt đất bỏ lên thủ một cái h ấ c cho chứng kiến t ô anh lập tức hô chạy mau t ô anh xem người này như là bị cái gì nện đến nơi này như thế sau đó nàng liền chứng kiến một cái quái vật to lớn hướng bên này đi tới quái vật kia kéo lại một cái cực lớn không biết tên sinh linh xương đ u ổ i kéo trên đất năm năm đường bốn vang lên hắn ngoại hình như là một cái hình thể thác loạn to lớn trẻ con ít nhất cũng có cao mười mét hắn tứ chi đều dài ở trên đầu đầu chống một cái thân thể to lớn trong miệng sướng không biết tên nhà thiếu nhi t ô anh nuốt một cái chán của chính mình lại là thứ này nàng nhất không muốn nhìn thấy thứ này nhưng ở nơi đó người kia vọt tới bên cạnh nàng tê u lên chạy mau tô anh nhàn nhạt nói ngươi cũng là thiên nguyên sáu tầng v õ giả tất yếu nhát gan như vậy sao người kia giận dữ nói đừng không biết phân biệt thứ này ở trở nên mạnh mẽ bọn họ so với hôm qua ít nhất mạnh gấp đôi nghe ta chạy mau nhưng hắn còn chưa dứt lời chỉ thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện loại này buồn nôn quái anh kéo kỳ quái khớp xương sướng không biết tên nhà thiếu nhi hướng về hai người vây quanh chương tám gặp lại khấu trọng người kia thế nhưng trước tiên một cái quai anh đã nâng lên trong tay mình đại khớp xương đồng、tử. hướng về tô anh ặ tới cảm giác kia nó không giống cầm một cây gậy mà cầm một ngọn núi hướng mình nện xuống đến tô anh tiện tay một chiêu của nàng tâm tương sơ ảnh kiếm liền xuất hiện ở trong tay chính mình tâm tướng sơ ảnh danh tự này tức cùng tên của nàng là h ả i âm lại hình tượng biểu hiện nàng tâm tướng hình thái vốn là của nàng tâm tương là từng c h ô i nhỏ như cá bạc phi kiếm liền hiện tại những phi kiếm k i ế p nhưng lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau đã biến thành một thanh kiếm lớn toàn thân nhỏ lân thân kiếm như cuộn sóng một loại như thế trường kiếm ở cái này quỷ dị địa phương cái này quỷ dị thời không chân nguyên không cách nào ly thể công kích tâm tướng ly thể liền không bị k h ô n g chế bất đắc gì tô anh chỉ được lấy phương pháp như vậy vận dụng chính mình tâm tướng sơ ảnh kiếm chém nang giữa trời liền chém ở cái kia đại khớp xương đồng tử vừa nhất không bị lực địa phương nhưng không nghĩ coi như vậy cũng có một luồng sức mạnh mạnh mẽ nương theo một luồng âm hàn chi ý truyền tới tô anh trên người trực tiếp đem tô anh nện bay ra ngoài cái kia mạnh mẽ và lực lượng để tô anh h ồ n thân r u lên trái tim không khỏi kinh hoàng lên nhưng này âm hàn chi ý lại làm cho linh hồn nàng muốn đông lại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi người kia nói những quái vật này trở nên mạnh mẽ là chuyện gì xảy ra chúng nó thật là trở nên mạnh mẽ bất luận là lực lượng thân thể vẫn là loại kia âm hàn lực lượng trước tô anh cũng đã gặp qua loại này quái anh nhưng tuyệt đối không có như vậy cường pháp lập tức nàng cần thủ môn hộ đang hoàng ở những thứ này quái anh trong lúc đó mặc lăng né tránh để cầu đột xuất v ò ngây nàng còn chịu đựng được ự n g đ nhưng một cái khác ra hỏa nhưng không chịu được nữa trực tiếp bị một cái quái anh nắm trong tay cái kia quái anh bàn tay lớn nắm bắt đầu của hắn một vạn mặc kệ hắn dây rủa như thế nào làm sao kêu t h ẳ n g thiết lập tức ninh rơi mất đầu của hắn sau đó đem đầu của hắn tiện tay nem xuống sau đó quái anh bàn tay lớn dùng sức một chen liền đem người kia nội tạng lấy ra nem xuống sau đó hắn há to miệm miệng rộng một thoáng nết đến sau não đem người kia toàn bộ thân thể đưa vào trong miệng r i á p giáp đại tức lên cái kia ăn thịt người trên mặt hiện ra sự ngu dại đủ cười lại buồn nôn lại là n h ư ợ n g người sợ hãi lấy tô anh hiện tại công phu chấn định chứng kiến loại quái vật này cũng không khỏi trong lòng phát lạnh nàng cũng không muốn loại quái vật này linh rơi đầu sau đó sẽ bị ăn đi nhưng là cái này năm cái quái anh nhìn thân thể vô cùng không hợp tỷ lệ đầu nhỏ trên trống một cái to lớn thân thể nhưng động tác nhưng là so với viên loại linh thú còn muốn linh hoạt tô anh né tránh không gian bị cực tốc áp xúc t r a n một tiếng vang thật lớn t ô anh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh chuyển đến trái tim ở trong chấp nhoáng này đều phảng phất ngừng nhảy lên trường kiếm trong tay của nàng bị cực lớn đại khớp xương đồng tử cho đánh bay h ổ khẩu đánh nức xương tay vỡ vụn toàn thân chân nguyên tán loạn nhưng ở đây nàng nhìn thấy ba bàn tay lớn hướng mình trộm tới bàn tay lớn như là che đậy thiên địa đám mây ba bàn tay lớn bất luận là ra tay p h ư ơ n g vị vẫn là cùng tay lực lượng đều phối hợp thân mật vô g i a n bất luận t ô anh làm sao thiểm đều nhất định sẽ bị trong đó một bàn tay lớn nắm lấy t ô anh trong mắt lóe ra một tia quyết nhìn đến ý nàng đã quyết định tự bạo tinh huyết của chính mình tự bạo chính mình loạt tướng nàng cũng không muốn muốn cái chết như thế. một đời hình ảnh ở trong đầu nhanh trong lướt qua trong n g á y mắt đó phản phất có một cái âm thanh đang hỏi có hối hận không quen biết tiểu niên h có hối hận không đi tới thế giới này nhưng vào lúc này đột nhiên cái kia năm cái quái anh như là phát ra thất tâm giống như bị đ i ề n nắm lấy đại khớp xương đồng tử liền bắt đầu hô ẩu coi thật là từng cú đấm thấu thịt đồng tốt đồng mạnh tới máu t ô anh một trận vui mừng nhặt về chính mình tâm tướng bước ra từ cái này nằm cái ra hỏa vòng vây chạy ra ngoài sau đó nàng nhìn thấy tiểu niên rốt cục thợ phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết tiểu niên là làm sao làm được thế nhưng những quái vật kia sở dĩ sẽ hô ẩu tuyệt đối cùng tiểu niên không trá t ô anh hồi tưởng lại tiếng nói còn có chút run đối với tiếu nhiên nói sư phụ sức mạnh của ngươi không có bị hạn chế sao tiếu nhiên nói đại bộ phân cũng biết nhưng trong đó một ít lại là sẽ không tiếu nhiên nói tới sẽ không cái k i a m ộ t phần chính là tu hành thiên yêu đồ thần pháp yêu khí yêu khí không chỉ không bị áp chế ở nơi này phản đến càng sinh động thiên yêu đồ thần pháp uy lực cũng phải càng lớn hơn vì lẽ đó hắn mới có thể lấy yêu loạn thiên địa quái dạy những thứ này quái anh giác quan thứ sáu nhuộm bọn họ tự giết lẫn nhau t ô anh cuối cùng t h ở phào nhẹ nhóm sư phụ những quái vật này đến tột cùng làm món đồ gì nơi này nhưng phải trách đến có chút không giảm đạo lý thiếu niên nhìn một chút bốn phía nói chúng ta vừa đi vừa nói ta tới chỗ này trước là có từng làm bài tập xem qua trước đây có người tiến vào huyết hà bí cảnh ghi chép đúng là không có hiện tại chúng ta ở nơi này như vậy quỷ dị đến không g i ả n g đạo lý trình độ ta cũng cẩn thận nghĩ tới cái vấn đề này có người nói những quỷ này địa phương là ma ngục cùng luân hồi mảnh vỡ dung hợp mà thành ta vẫn không có hiểu rõ những mảnh vỡ này là làm sao dung hợp nhưng là ma ngục nhưng là ma tộc địa bàn Ma cam mòn ma mà ma tộc nhất trọng thực, thể ít tộc tộc thế cấu có lực lực hiểu nhưng hiện không nơi lại giới để lưu ăn này lượng, lượng này là sau i n h r những này sinh, ra những thứ này mới sinh mệnh, ma tộc trọng thứ tộc mới ma c ấ hiện thực là nổi danh không nổi nói là lý, vì lẽ vì đó nơi này mới như mới tiểu h ế quay、đi. Hợp vũ sư nghe được vũ sư tiếu nhiên nhân g một i rời mới đi. tiếu n rằng không tính hoàn toàn đúng, cũng là không rời mới đi. Sau đó, tiếu nhiên h tuy Sau là đó, m nhóm giống như thần trợ không biết là không phải gặp may mắn không có gặp phải càng nhiều q u á i vật cũng không có gặp lại những người khác đ ê m lại quỷ dị cũng sẽ có hưng đông lúc khi quỷ dị mặt trăng chậm rãi mất đi mặt trời lại xuất hiện ở trên bầu trời thì những kia quỷ dị quái vật liền dường như biến mất rồi như thế thế giới trong nháy mắt khôi phục bình thường ngoại trừ đối với linh thức áp chế ở ngoài tiếu niên nhớ tới chính mình từng tới mỗi cái tiểu thế giới loại hình địa phương đều sẽ đối với linh thức có áp chế vì lẽ đó điểm này thoạt nhìn đã không coi là bao nhiêu quỷ dị cái này đã là tiến vào huyết hà bí cảnh ngày thứ ba đến sáng sớm ngày mai sáng sớm liền có thể rời đi nơi này nói đến tiếu niên một nhóm tuy rằng gặp phải một ít hung hiểm thế nhưng ngoại trừ quỷ vũ tự ở ngoài còn lại hung hiểm cũng không thể coi là cái gì. hơn nữa người người đều có thu hoạch lớn nơi này thiên tài địa b ả o cùng thiên địa linh loại thực sự là quá nhiều tuy rằng đại đa số đều có chút kỳ quái hơn nữa phần lớn đều là mọi người không x á c h tranh trên đập qua nhưng này chút nhưng là chân thật hẳn thật võ giả hư tướng cùng bọn họ thực tướng là như vậy nói cho bọn họ biết vì lẽ đó coi như là t i ế u nhiên lần này cũng thả lỏng không ít nơi này không có lúc trước nghĩ tới như vậy nguy hiểm đột nhiên mấy người đều là vẻ mặt hơi động lại là cảm giác được hơi thở quen thuộc từ hơi thở cảm giác lại là khẩu trọng lưu lại tiểu niên vui mừng cốt xiết rốt cục lại muốn tìm đến một tên đồng bạn sau đó đoàn người theo ký hiệu tìm đi、qua. tốc độ của bọn họ nhưng là không bị hạn chế coi như chỉ có thể ở trong rừng cậu thả phi hành cũng không cách nào để tốc độ của bọn họ chậm hơn bao nhiêu đột nhiên mọi người xứng sở lập tức cảm giác được xa xa chuyển đến một trận nổ v a n g mặt đất như động đất một loại như thế r u n r u n t r o n g nháy mắt lúc ngã rất nhiều cây cối t i ế u nhiên lập tức mở ra hệ thống kiểm tra khấu trọng hệ thống phân thân mà hiện tại khấu trọng đang cùng một cái thiên nguyên sáu tầng võ giả chiến đấu người võ giả t i ê n là một tên ú quỷ tộc có thiên nguyên sáu tầng thực ự c l khấu trọng dường như bị cái gì thương không nói tới sức mạnh vẫn là còn lại đều chỉ có bình thường hơn nữa lẽ ra có ất thái bất d i ệ t thân lại vướng tay chân thương đều có thể trị hết khấu trọng không nên như vậy bất quá có hai trường hợp là ngoại lệ đệ nhất kẻ địch đánh vào trong cơ thể chân nguyên quá mức mạnh mẽ quá mức quái dị không cách nào trục xuất tự nhiên không cách nào chữa khỏi vết thương thứ hai linh hồn trên chịu đến thương khấu trọng biểu hiện như là người sau cái kêu u quỷ tộc tâm linh chi quang cũng là một thanh trường đao hán trường đao ác liệt đã đem k ấ u trọng bước đến tiệ cảnh liên tiếp h ẳ n còn ở một bên nói đây chính là đao pháp của người đao pháp của ngươi là ngươi sư nâng dạy vẫn là nhân tộc đao pháp vốn là chỉ đến như thế trời như thế mềm yếu lực lượng ngươi cũng xứng dùng đao xin lỗi mạnh tay một thoáng cái này một đao còn không chết được đi ngươi không nên trách ta muốn trách thì trách cái k i a dạy ngươi đao pháp ngốc xiên loại tiêu chuẩn này đương nhiên chỉ có thể chậm trễ con cháu nhưng ư ơ i loại này n h ư ợ c gà liền không nên đến nơi như thế này đến ế n Trường 859, ngày thứ 3, dị b i cái kêu ưu quỷ tộc sớm đã phát hiện khấu trọng trạng thái rất là không thích hợp nhưng cho dù như vậy trạng thái khấu trọng lại có thể chết chống đỡ hắn để cho hắn không cách nào trong thời gian ngắn thủ thắng trong lòng hắn là tương đương kinh hãi nói như vậy một cái thiên nguyên năm tầng võ giả khoảng t r ư ờ n g trị có thể ở dưới tay hắn đi tới mười hai mươi chiêu coi như là thiên nguyên năm tầng bên trong so sánh lợi hại võ giả tiếp hắn ba mươi bốn chiêu đã là cực hạn cho tới loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến lấy thiên nguyên năm tầng vượt qua thiên nguyên sáu tầng võ giả hắn chưa từng thấy từng tới hắn thân là thiên sáu tầng võ giả ngược lại không đến nỗi này h linh, linh để, để cho n g hắn ó i này, đều bất cứ lúc nào được phân ra một nửa linh lực đến đối kháng này cô âm hà lực lượng đồng thời bản thân của hắn cũng chịu lực lượng này ảnh hưởng nhưng không phải lực lượng này không ảnh hưởng tới hắn tâm tướng phá thiên nhất nào hắn đã sớm bại vong may mắn được hắn đồng dạng lấy tâm tướng tu thành võ trung vô tướng mới đến có thể chi chống được tới hiện tại tranh lại là một tiếng vang thật lớn hai người liều mạng một cái song đao trong lúc đó t u ô n ra như mặt trời giống như cường quang khấu trọng d ư ờ n g như đạn p h á o một loại như thế mạnh mẽ nện xuống đất đem trên mặt đất đập ra một cái thiên thạch một loại như thế hô to khấu trọng trong cơ thể chân nguyên loạn tung lên tự phát cùng đánh vào trong cơ thể chân nguyên chiến đấu thế nhưng hắn đã mất đi sức chiến đấu cái kêu quỷ tộc cười nói thái đ i ể u vĩnh biệt trường đao trong tay của hắn r u lên một đạo cùng bạo đao kình trong nháy mắt chém về phía khấu trọng nhưng vào lúc này đột nhiên phương sa một đạo ánh kiếm năm màu kéo tới mạnh mẽ đem hắm đao kình v trong trước mắt tiếu niên đã xuất hiện ở khấu trọng bên người cái này một chỗ chính là điểm này không được mười mấy dặm ở ngoài linh thức liền cảm giác không tới bất luận là đồ vật gì không phải vậy cái này hữu quỷ tộc tự nhận tuyệt không khả năng sẽ có bất kỳ võ giả có thể lặn xuống khoảng cách gần như thế không bị hắn phát hiện tiếu niên đem khấu trọng nhiếp ở trong tay giúp hắn đem trong cơ thể dị trùng chân nguyên đánh tan trợ hắn hồi phục vết thương trên người khấu trọng thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục cho tới linh hồn trên thương tiếu niên học được một loại dùng để trị liệu linh hồn vết thương linh lực bị kỹ hồi linh quyết thế nhưng chuyện này đối với khấu trọng linh hồn trên thương lại là không lớn bao nhiêu dùng. bởi vì khấu trọng không phải bị thương hắn là bị cặp k i a đầu khuyển âm hàn lực lượng công kích chính là tiếu nhiên nhất thời cũng đem lực lượng này xua đuổi không đi tiếu nhiên đem khấu trọng giao cho mới vừa theo sau lưng chạy tới quất t ư ờ n g sau đó tay cầm khấu trọng tâm tướng phá thiên nhất đao hắn nhìn cái kia ưu quỷ tộc nhàn nhạt nói ngươi nói trọng thiếu đao pháp là sư n â n g dậy sau đó hắn từng bước từng bước đi tới giữa không trùng ngươi nói nhân tộc đao pháp chỉ đến như thế ngươi nói trọng thiếu lực lượng mềm yếu căn bản không xứng dùng đao ngươi giảng kinh hắn đao pháp chính là ngốc xiên sau đó hắn đứng nghiêm tại không trùng đao thế đã đem cái kia u u ỷ tộc kh chứng kiến tiểu nhiên đến cứu viện cái này u quỷ tộc cũng là cả kinh tuy rằng cũng có thể cảm giác được tiểu nhiên lực lượng mạnh mẽ nhưng tiểu nhiên cũng bất quá thiên nguyên sáu tầng hắn làm sao sẽ có một chút k i n h sợ hắn cười to nói ác ta là từng nói như vậy lẽ nào dạy hắn đao pháp chính là ngươi cái này n ố c xiên tiểu nhiên cúi đầu nhìn khấu trọng phá thiên nhất đao ở trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia u quỷ tộc phút chốc thân hóa lưu quang một đao chém đúng ra cái này một đao nhanh đến mức cực hạc lang lịch đến cực trí không có bất kỳ dư thừa biến hóa chỉ là đem gần cùng lợi phát huy đến mức tật cùng khấu trọng lên cấp thiên nguyên cảnh sau khi đao pháp của hắn hóa phức tạp thành đơn giản cùng hắn tâm tướng như thế xưng là phá thiên nhất đao tuy rằng chỉ là đem một chiêu đao pháp chỉ là đem gần cùng lợi phát huy đến cực hạn nhưng ở lực lượng vận dụng bên trên đồng d ạ n g có thể sinh ra vô cùng biến hóa chứng kiến thiếu niên cái này đạo ánh đao cái k i a ú quỷ tộc ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn nhìn ra được đây chính là lúc trước khấu trọng đao pháp nhưng ở thiếu niên trong tay sử dụng nhưng còn xa so với khấu trọng lang l ị nhiều lắm cái kêu ú quỷ tộc trong nháy mắt sử dụng ú quỷ tộc chủng tộc thiên phú quỷ ảnh t r ọ n trọng sau cái phân thân cầm trong tay trường đao hướng về cái này, thiếu p đao đao qua qua, hai á t n đao tấn công chỉ phát ra cái này một đao âm thanh phá thiên nhất đao ánh đao đã xuyên qua cái kia mảnh đao màn hai người sai thân mà qua cái này u quỷ tộc không thể tin nhìn mình đã vỡ thành hai nửa hạch sau đó rơi xuống trên đất lúc này hắn sáu cái phân thân cũng mới miễn cựa nở dê nước ra đều là thiên nguyên sáu tầng hắn thậm chí ngay cả tiểu nhiên một đao cũng không đón được tiểu nhiên cũng không thèm nhìn hắn một cái sau đó rơi xuống khấu trọng bên người đem phá thiên nhất đao trả lại khấu trọng khấu trọng hi hi cười nói trước đây sớm nhất lúc ta gặp phải loan loan khi đó ta cho rằng thiên ma công chân khí đã là thế gian thâm độc nhất c h â n khí nhưng tối ngày hôm qua ta gặp phải cái kia q u á i đồ vật sau ta mới biết ta có ngây thơ cỡ nào lần này sợ chỉ có dùng thủy ma công phu mới có thể đem vật này từng điểm từng điểm đem ngoài rơi lúc này hợp vũ sư nói nếu như không ngại có thể để cho ta giúp ngươi xem một chút khấu trọng vẫn như cũ hy ra khuôn mặt tươi cười nói có mỹ nhân đồng ý cho ta trị thường đó là không thể tốt hơn hợp vũ sư chỉ là ở hắn cái chán dựa vào khấu trọng lập tức cảm thấy một luồng như ánh mặt trời một loại như thế ấm áp mà có chút nhu hòa n h i ệ t lưu truyền vào linh hồn của chính mình lúc trước cái kiết như giỏi trong xương âm hàn c h i y c h ầ m rãi bị hòa tan lần này khấu trọng lập tức trở nên long tinh h ồ mãnh không l ộ hỏng hướng về hợp vũ sư nói cảm ơn tiểu n h i n nói đều nói linh khí tông đệ tử thiện nhất linh lực bí kỹ ta đã nghĩ am hiệu linh lực bí kỹ khẳng định đối với linh hồn có cực kỳ sâu sắc nhận thức bây giờ nhìn lại ta là đo một trận đất rung núi chuyển tiếu nhiên một nhóm chỉ thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái núi lớn như vậy b à n chân cái kia b à n chân ở tại bọn hắn cách xa mấy trăm dặm địa phương rơi xuống mặt đất lập tức phản p h ấ t động đất bên kia xuất hiện một cái chân chính đỉnh tiên lập địa cự nhân người khổng lồ kia ẩn ở trong tầng mây mặt tiếu nhiên nhìn có chút quay mặt lập tức nói là cái kia là cái kia ăn núi cự nhân ở người khổng lồ này trước mặt n h â n tộc hàng xóm cự nhân tộc quả thực chính là một chuyện cười người khổng lồ kia một cước bước ra ít nhất cũng có cách xa mấy chục dặm khoảng cách hướng về mặt trời mới vừa bay lên địa phương đi tới sau đó bên trong vùng rừng dậm phát ra một trận từng chương á cái, từng cái kỳ quái i từng vật trùng cùng kỳ ớ n người khổng g về ư kia h lồ p hướng chạy như điên. tám i i ế u n h ê trăm sáu mươi ban ngày quái thú vsc buổi tối quái vật cái này không chỉ có riêng là nhiên một nhóm, tất cả tiến vào cái này bí cảnh võ giả đều chứng kiến cái này hình xem một màn bọn họ suy đoán khả năng là cái gì chân chính lợi hại đồ vật xuất hiện mới dẫn tới những thứ này kỳ quái thú hoang cuồng loạn như vậy nói như vậy linh thú thứ này đối với thiên tài địa bảo thiên địa linh vật một loại đều tương đương m ẫ n cảm có thể dẫn cho chúng nó như vậy nổi c ù n g từ trước đến giờ đều có phải là một loại như thế bảo vật võ giả tiến vào tới đây chính là vì tìm tới một ít vật có giá trị vật này có thể dẫn tới những quái thú này như thế cuồng táo nói vậy không phải bình thường hóa xác tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua tiểu nhiên một nhóm cũng theo những thứ này thú chiều hướng về phương xa bay đi dọc theo đường đi tiểu nhiên một nhóm gặp phải rất nhiều võ giả bất quá mọi người đều không nghĩ rồi tiết lời người khổng lồ kia nhanh chân đại chạy đi tốc độ không tại thiếu nhiên một nhóm tốc độ phi hành phía dưới dọc theo đường đi vô số quái thu rơi đội nhưng lại có vô số quái thu không biết từ cái kia góc trụi ra đuổi theo người khổng lồ kia lao nhanh l i ê n như vậy mãi cho đến hoàng hôn người khổng lồ kia rốt cục dừng bước nơi đó là một chỗ ưu ám thung lũng nội bộ đã vây quanh mấy ngàn con quái vật cự nhân cô độc nhưng kia lúc trước cùng sau lưng nó quái vật đều bị nó rất xa bỏ xuống người khổng lồ kia ngay khi thung lũng một bên ngồi xuống lập tức liền phảng phất nhiều một cái sông thẳng trong n â y ngọn núi giống như vậy sau đó thân hình của nó chậm dãi ở đây tiếu niên h tìm tới chính mình tất cả tiểu hòa bạn bởi vì ở tiếu niên quyết định hướng phương hướng này lúc đi liền thông báo tất cả mọi người hướng về bên này chạy tới nhưng vào lúc này t i ế u nhiên cũng chứng kiến hung thú tuy rằng cách tốt cách xa mấy chục dặm nhưng thiết giáp lân lang một loại như thế đều cao hơn nhân hình t r ủ n g tộc cùng một hai đầu hơn nữa hung thú vẫn là trong đó nhất là cường tráng loại kia ở t i ế u nhiên chứng kiến hung thú lúc hung thú cũng chứng kiến t i ế u nhiên lập tức nó trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười lợi trào từ đầu ngón tay bắn ra đột nhiên hướng về t i ế u nhiên vung lên một đạo cực lớn d ấ u móng tay lập tức xé nước thiên địa hướng về t i ế u nhiên kéo tới bởi vì tiến vào nơi này phần lớn đều là thiên mười bốn năm sáu tầng cái này ba cái g i i tầng vó giả bởi vì huyết hà bí cảnh bên trong sản xuất phần lớn đều là những thứ này cấp số võ giả thứ cần thiết. vì lẽ đó mọi người đột nhiên cảm giác kinh sợ một cái thiên nguyên tám tầng võ giả hôn ở đây từng cái từng cái giật này mình những k i a ở hiện trường võ giả trung lập lúc cũng không có thiếu người đem hung thú cho nhận ra từng cái từng cái trong bụng kinh hãi lại là hung thú thiên k i a thật đáng thương lại bị hung thú nhìn chằm chằm là cá nhân t ộ c đây còn giống như có đồng bạn sẽ bị hắn liên lụy ta đột nhiên có chút đồng tình người này rồi lúc trước gặp phải hung thú hung thú chính là như vậy không nói một lời liễn phát tay tập kích hiện tại lại là như vậy tiểu n h i n vẫn luôn rất bình tĩnh tỉ như ở võ hiệp thế giới coi như những người kia học hắn chuyển xuống võ công nếu muốn giết hắn hắn cũng sẽ không quá sinh giận bởi vì hắn rất có thể đứng ở người khác lập trường cân nhắc nhưng hiện tại hắn lại vì hung thú loại thái độ này cho làm tức giận cái tên này vẫn là nghiện hay sao tinh hoàng kiếm hiện ở trong tay một thức đại vũ trụ đại luân hồi lập tức chém về phía hung thú công gia lợi trào cái kia một điểm tinh mang cùng hung thú con kia thần nguyên lợi trào đụng vào nhau trong n g á y mắt không biết va chạm bao nhiêu lần sau đó song song hóa thành khói hoa trên không trùng diệt vong lần này ngồi đầy đều kinh sợ chính là hung thú chính mình cũng là bị sợ hết hồn đừng x nhưng cong lấy các loại hung dành còn có không biết cao bao n h i ê u treo giải thưởng có thể sống đến hiện tại kỳ thực là một cái tương đương cẩn thận tinh tế người hắn là cẩn thận đã điều tra thiếu niên phía đông tân sinh cao thủ giải thi đấu người thứ nhất nhân tộc vũ huyền tông tông chủ và năm tới nay nhân tộc đệ nhất thiên tài đủ loại vầng sáng gắn vào t h i ế u niên trên người vì lẽ đó hắn đối với t h i ế u niên là không có nửa điểm xem thưởng nhưng bất luận hắn làm sao thả ra tưởng tượng đều không thể tưởng tượng t h i ế u niên lại có thể gắn g đón đỡ chính mình một t r ả o tuy rằng vừa nay hắn cũng không có suất toàn lực coi như là lần trước tiểu niên còn cùng người khác cùng nhau mới có thể tiếp xuống hắn một đòn hông thú mạnh mẽ nhìn t i ế u nhiên một chút sau đó nhưng không lại ra tay chính diện mạnh mẽ tấn công không được không bằng tìm cơ hội ra tay t i ế u nhiên cũng không lại ra tay tuy rằng hiện tại hắn người đông thế mạnh nhưng lúc trước vây giết quỷ vũ tử thảm trạng hắn có thể còn nhớ rất rõ ràng nhưng không tất yếu hắn đúng là không nghĩ rồi lại đối với cái trước thiên nguyên tám tầng võ giả hơn nữa hắn rất vững tin khí thiên địa cũng là đi vào cái này huyết hà bí cảnh nếu như mình cùng hông thú đại chiến lúc khí thiên địa x ứ vào một chân vậy mình liền phiền phước bọn họ gây nên rối loạn rất nhanh sẽ dẹp loạn đi đến nơi này võ giả càng ngày càng nhiều hầu như tiến vào cái này huyết hà bí cảnh võ giả đều đến đến rồi. hơn nữa quái thú cũng là càng ngày càng nhiều đến s á c trời ngầm hạ đi cái kia luân quỷ dị mặt trăng lần thứ hai bay lên bầu trời lúc chung quanh đây ít nhất xuất hiện gần vạn con quái thú không trung vang lên kỳ kỳ quái quái âm thanh những kia chỉ ở buổi tối xuất hiện mặc danh kỳ diệu quái vật lại không biết từ nơi nào xuất hiện những kia lúc t r ư ớ c canh giữ ở cốc khẩu quái thú lập tức phát ra từng trận gào thét sau đó liền cùng đám kia chỉ ở buổi tối xuất hiện quái vật đánh lên những kia buổi tối xuất hiện quái vật bên trong có ba cái cực kỳ đặc biệt một cái như là do vô số đầu dính chung một c h ỗ nhuyễn thể trùng sự công kích của nó phương thức chính là nút chừng chỉ cần bổ một cái lại đối phương. nhưng không có một cái có thể thoát được mở còn có một cái lại là thân mặc á o giáp màu đen võ sĩ một thân hướng ra phía ngoài tản mát khói đen nhìn cung ngũ quỷ tộc có chút tương tự sự công kích của nó phương thức chính là cái kia khói đen chỉ cần hướng về những quái thú kia trên bao một cái những quái thú kia sẽ trong nháy mắt thay một đống xương trắng còn có một cái lại là một con phẳng phất ánh trăng tạo thành con bướm nàng ở trên bầu trời mềm mãi bay l ư ợ n cánh trên tung xuống điểm đ i ể m như á n h quang những thứ này vánh quang rơi xuống những quái thú kia trên những quái thú kia liền tự cháy lên mà trong quái thú cũng có mấy cái dạng lợi hại người tai ba lợi hại nhất chính là cái kia ăn núi cự nhân nó không biết sẽ đột nhiên từ nơi nào xuất hiện bàn tay lớn vô một cái liền có thể đập chết mấy chục con hoặc là trên trăm con quái vật hoặc là còn có những quái thu kia tiểu nhiên thấy rõ ràng những kia vốn là chỉ ở buổi tối xuất hiện quái vật quả nhiên trở nên mạnh mẽ so với ngày hôm qua ít nhất mạnh gấp mấy lần mà lúc này cái kia u ám thung lũng cũng phát ra xanh mượt bích quang lần này rốt cục có võ giả nhận liên tục bọn họ tại quái thu cùng quái vật trong lúc đó mặc lăng liều mạng nghĩ đến bay đến cái kia trong cốc xem thử một chút đến cùng trong đó có món đồ quỷ quái gì vậy tự nhiên lại dẫn tới những quái thú này cùng quá Tiếu n xem xem, hiện tại ứ c n là đêm khuya bất luận là võ giả bất kể là chân nguyên vẫn là thần nguyên ly thể sau khi đều sẽ nhanh chóng tiêu tan tình huống như thế lại như mọi người đều đã biến thành luyện khí hai ba tầng lúc võ giả như thế đều chỉ có thể cận chiến từ bầu trời đêm nhìn xuống thung lũng này quanh thân mấy trăm dặm bên trong phảng phất thả nổi lên khói lửa giá ầm ầm ẩm tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng từng cái từng cái quái thú hoặc là quái v ậ t không ngừng mà ngã vào phía trên chiến trường hoặc bị n u ố t ăn hoặc bị nghiền nát một cái mọc r a như tuấn mã kích cỡ tương đương cả người rách rách dưới dưới hiện ra b ạ c h cốt tầm u trên người thị thối t lại như là treo ở trên người nó lục lạc một loại như thế len k e n làm văng lên thỉnh thoảng bởi vì bay thật nhanh thị thối khối lớn rất x u ố n g rơi lớn mới vừa đem một nhu đầu quái thú đầu cho cắn đi mấy cái tức đến ăn sau đó nó hai cái chỗ chống mắt nhai đột nhiên nhìn chúng rồi t i ế u nhiên một nhóm còn ở hở cánh rừng ra liền quấn lên một trận c ồ n phong hướng về tiểu nhiên bay tới tiểu nhiên mặt không hề cảm xúc thân hình chấp, nhanh, tinh hoàng kiếm hóa thành một đạo chấp cùng cái này rơi lớn sai thân mạc qua mang ra một tiếng lanh lảnh kiếm n g â n vang một tiếng vang ầm ầm rơi lớn sau lưng t i ế u nhiên ầm ầm nổ tung ung dung giải quyết cái này rơi lớn t i ế u nhiên một nhóm đã khoảng trừ n g hướng về thung lũng đẩy mạnh hơn ba mươi dặm lấy bọn họ cơ bản đều có thể đạt đến ba mươi lần tốc độ âm thanh tốc độ chuyện này quả thật giống như ốc sinh trưởng thế nhưng không có cách nào vùng thế giới này ngọn lửa chiến tranh quá mức dày đặc mỗi đi tới một tấc hầu như đều là năm máu đổi lấy nhưng vào lúc này lại có một con khỉ một loại như thế quái vật trong miệng điên quần hô quát hướng về t i ế u nhiên vào tới nó ngoại hình là khá gi thế nhưng hết lần này tới lần khác mọc ra xà một loại như thế lôi tám con bọ ngựa một loại như thế đao cánh tay múa thành một mảnh đao màn hướng về t i ế u nhiên bộ tới mỗi một mảnh cánh tay đao đều bám vào tương tự với đã từng trọng thương khấu trọng âm hà n lực lượng t i ế u nhiên trường kiếm tựa như một đoá hồng liên nở rộ lại là hiện tại đã dùng đến cực nhỏ hồng liên thiên nguyên t r ạ m đối với loại này âm hà n lực lượng hồng liên thiên nguyên t r ạ m mặc dù nói không được khắc chế nhưng cũng có rất lớn đối kháng tính thế nhưng không nghĩ rồi cái này quái con khỉ không chỉ lực lượng vô cùng lớn hơn nữa đao pháp lang lịch đao đao chỉ công không thủ đều là dùng ngọc đá cùng vỡ chiêu số tiểu nhiên dĩ nhiên nhất thời chiến chậm rãi từ đội ngũ của chính mình bên trong đi ra ngoài nhưng vào lúc này một cái phảng phất chuột giống như vậy nhưng đầu nhưng như là người não toàn thân mọc ra không xuống một trăm con con mắt quái vật hướng về t i ế u nhiên bay tới may là t i ế u nhiên không có yếu tim hoàng sợ trứng không phải vậy có thể trực tiếp đầu hàng thế nhưng hắn bị cái kia quái con khỉ cô lấy còn m u ố n ứng đối này con mọc ra hơn một trăm con con mắt đại lao thử thực sự có chút khó khăn hắn tay trái như là không có khớp xương một loại như thế con đến sau lưng một trưởng vô ở náy cái đại lao thử người nào trên mới vừa chi đập đến óc vỡ toang nhưng vào lúc này đại lao thử sau lưng bay ra một đạo hung lệ cực điểm thân hình l o ạ đáng sợ sắc bén hàng quang lợi trào tranh một tiếng từ hắn trên v u t bắn ra tuy rằng chân nguyên bên ngoài liền tán nhưng vẫn là làm thành một đạo lăng lịch cực điểm trào phong không cần bị tóm lấy chỉ cần bị trào phong quét đến liền đủ tiếu nhiên uống một bình bóng người này nhưng chính là hung thú coi như là thiên nguyên tám tầng võ giả ở cái này quỷ lúc cũng là chân nguyên một cái ở ngoài thả sẽ tiêu tan chỉ có đàng hoàng đánh cận chiến trên chiến trường hỗn loạn hơi thở hỗn độn hơi thở của hắn lại ẩn giấu đến tốt như vậy tiếu nhiên quả nhiên không có phát hiện hắn nhất thời kinh hại đến biến xác thân hình như điện không để ý trên người bị chém ba đao tốc xẻ nhưng vào lúc này hung thú nợ nụ cười ngươi cho rằng chỉ có một mình ta muốn giết ngươi hắn lời còn chưa nói xong tiếu niên trước mặt liền xuất hiện một cái bé nhỏ thân ảnh phản phất thu nhỏ lại bản gợi cảm nữ thần dĩ nhiên là huyền nguyện trường minh thủ hạ thiên nguyên tám tầng v õ giả khí thiên địa hiện tại khí thiên địa không giống nàng lần thứ nhất đánh lén tiếu nhiên lúc khi đó nàng chính là tay không hiện tại nàng hai cái tay đều cầm trong tay một cái so với mình còn đại lang lúa song truy mang ra đáng sợ khí lưu không khí giống như là b i ể n gầm gáo ghét lúa trên chân nguyên hàm chứa mà không phát dường như hai viên diện thế sao băng một loại như thế hướng về tiếu n h i n trên đầu ném tới. sử dụng chính mình đệ nhất thủ thế bất không âm dương ấn tinh hoàng kiếm m ấy là không phân trước sau điểm ở trên sông truy ầm ầm ầm hai người cho chiến trường này nổ vang nhiều hơn một phần táo âm t i ế u nhiên bản thân bị đẩy lui gần mấy chục mét toàn thân như bị lăng trì một loại như thế đau nhức không biết đứt đoạn mất bao nhiêu khớp xương khí huyết sôi trào chân nguyên tán loạn lúc này hắn mới phát hiện mình lại bị khí thiên địa cùng hung thú cho bao vây nhưng nhuộn người thực nhà chính là hắn dĩ nhiên mạnh mẽ đem khí thiên địa cái này hai búa cho đón lấy hơn nữa không mảy may thương tổn khi thiên địa đạo kia tấm kia tuyệt mỹ mặt trẻ con không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái nhìn tiểu nhiên lúc trước ta thấy người này muốn giết người vì lẽ đó ta liền tìm hắn hợp tác may là hắn chỉ cần đầu của ngươi mà ta chỉ muốn ngươi chết tiểu nhiên làm như rốt cuộc bình tĩnh lại lúc trước kinh hoàng biến mất không thấy hắn có chút không rõ nhìn khí thiên địa con kia so với hài đồng hơi cao hơn lại là gợi cảm tới cực điểm thân hình nhưng hắn đối với loại này sắc đẹp nhưng như là tựa như mà không gặp giống như vậy nói ta có chút ngạc nhiên tại sao như ngươi cường giả như vậy sẽ vì huyền nguyện trường minh hiệu lực khí thiên địa nhàn nhạt nói trường minh công tử tuy rằng không tính tuyệt thế chi tài thế nhưng hắn những cái đó huynh đệ bên trong cũng coi như là đỉnh cấp người năm đó ta đắc tội kẻ thù cùng đường mặt lộ vẫn là trường minh công tử cứu ta hơn nữa ta đã thiên nguyên tám tầng không bao lâu nữa liền muốn ngóng trông lên cấp thần lực cảnh nếu như trường minh công tử đắc thế ta tự nhiên có thể được thần lực cảnh võ giả thậm chí thần minh cảnh võ giả trợ giút lên cấp hy vọng lớn hơn ba phần mười tiểu nhiên kinh ngạc nói ngươi lợi hại như vậy cũng có bị dồn vào đường c ủ a lúc coi như là thiên nguyên chín tầng võ giả ra tay ngươi cũng có có thể cơ hội chạy thoát đi ta lợi hại như vậy khi thiên đ i ệ trên mặt rốt cục có một tia vẻ mặt biến hóa làm như đang khóc lại tựa như đang cười khi đó nàng coi chính mình cái này một đời liền như vậy qua thế nhưng có một lần nàng hết lần này tới lần khác gặp một cái lâu lan già la hắn cùng trước đây những người khác như thế yêu thích ở trên người nàng phát tiết dục vọng của chính mình duy nhất lệ cái chính là cái này lâu lan g i ả la lại có tâm tình dạy nàng vóc công không có bất kỳ người nào nghĩ đến nàng ở võ học trên dĩ nhiên có như vậy cao thiên phú đã qua tập võ thời kỳ vàng son nhưng vẫn còn đang hơn năm mươi tuổi lúc tiến gia i thiên nguyên cảnh yêu tinh tộc thiên nhiên tuổi thọ cao hơn năm mươi tuổi đối với bọn họ tới nói chỉ là thiếu nữ thời kỳ thôi lên cấp thiên nguyên nàng rốt cục tránh thoát ràng buộc giết cái kia lâu lan g i ả la sau đó một đường giết về đem những kia mua qua nàng người bất luận t r ủ n g tộc bất luận tuổi cuối cùng cuối cùng giết chết mà nàng mới tự xưng khí thiên địa ý tứ là tức bị thiên địa bỏ cái kia liền không sao cũng vứt bỏ vùng thế giới này vừa giết người nàng vừa trở nên mạnh mẽ Đến r ố là, là trong c đầu hồi ức trong nháy mắt loay qua khi thiên địa lắc đầu đối với tiếu nhiên nói vào lúc này phí lời nhiều như vậy là ở tranh hình thời gian sao vô dụng ngươi có thể an tâm đi chết rồi tiếu nhiên nở nụ cười hữu dụng à các ngươi lấy cho các ngươi ở cho ta thiết lập ra bẫy nhưng cũng lại không biết các ngươi đã rơi vào ta tầm b à n tên chứng tám trăm sáu mươi hai vây dê tờ thiên nguyên ta mở tầng quái thú cùng quái vật ở trên trời dưới đất điên cồn g x é g i ế t thì tiếng hô g i ế t rung trời bất cứ lúc nào có quái thú hoặc là quái vật bị mất mạng tại chỗ mặt đất như động đất giống như vậy khắp nơi hiện ra vết rách nguyên bản trước đó rừng rậm đã sớm không tồn tại phương xa núi cũng bị chấn động sụp thật nhiều tòa chỉ có cái kia mảnh đũ ám tiểu cốc nhưng như là không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì một cái trên người n ở đầy hoa nhỏ cự xả chính đem một cái ngoại hình như người giống như vậy có năm tầng lầu cao toàn thân mọc đầy miệng quái vật kéo trả lấy sau đó phịch một tiếng đem quái vật kia cho tại chỗ là bạo quái vật cung máu thị tung toé bay lên t i ề u phong chỉ là tiện tay vung lên đem những thứ này bay hướng về máu thịt của chính mình chấn động phải bay ra xa xa sự chú ý của hắn chỉ tập trung đến khí thiên địa cùng hung thú trên người không chỉ là hắn thiếu nhiên còn lại tiểu hòa bạn cũng giống như thế đều nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi những quái vật kia cùng quái thú đối với mình dây dưa ở trên bầu trời hình thành rồi một cái lập thể vòng đ â y đem khí thiên địa cùng hung thú vây ở trong đó khí thiên địa nghe được t i ế u nhiên nói như vậy không khỏi lắc đầu bật cười đây chính là ngươi cục để đồng bạn của ngươi bao vây chúng ta ngươi cho rằng một đám thiên nguyên năm tầng võ giả có thể có làm như thử một chút xem sau khi nói xong t i ế u nhiên trên tay trái đột nhiên sinh ra một luồng tuyệt cường sức hút con kia ở ban đêm mới phải xuất hiện âm khí, còn có chung quanh đây n h ư ợ c nhỏ hơn một chút quái vật toàn bộ bị hắn hấp thụ bên trái trường bên trên hóa thành một chỉ lăng lịch quỷ trào hướng về một mực yên lặng không tiếng động chỉ là ở tìm cơ hội ra tay hung thú t h i ê n yêu đồ t h ầ n pháp thức thứ nhất hấp tâm thức hung thú trong nháy mắt cả kinh đây chính là t i ế u nhiên át chủ bài ở nơi quỷ quái này cái này quỷ lúc coi như là chính mình cũng là không cách nào tấn công từ xa hắn hết lần này tới lần khác có thể hấp thu nơi này lực lượng hơn nữa có thể đem hình thành tấn công từ xa tiểu n i ê n cũng chỉ biết kỷ nhiên không biết giá trị thiên yêu đồ thần am hiểu nhất chính là hấp thu âm khí cùng âm hồn làm cái này điều động chiến đấu lực lượng cái này âm khi đối với thiên yêu đồ thần pháp tới nói đó là vật đại b ổ hơn nữa thiên yêu đồ thần pháp ở nơi này uy lực tăng gấp bội đang không có luân hồi tồn tại âm hồn chỉ có thể tồn tại mấy ngày thái cổ đại lục nếu như không có tiểu niên từ thiên yêu đồ thần pháp trong đờ ơ y ra thức thứ mười luân hồi cái kia thiên yêu đồ thần pháp căn bản khó có đất dụng võ nhưng ở nơi này nhưng như là nó sân nhà hoặc là giống nhau trước hắn suy đoán nơi quỷ quái này buổi tối đi ra quái vật chỉ là âm linh một loại biến chủng tuy rằng bọn họ cũng có máu thịt. Thì ra là như vậy. hứng thú lập tức rõ ràng tiểu nhiên dự định nhưng nó cũng không có tia vẻ sợ hãi tranh sáng lợi trào từ hắn chỉ bắn ra hướng về đạo kia quỷ trào c h i ấn c h c tới hai tay xé một cái liền đem phá tan thành từng mảnh hắn cười lạnh nói coi như ngươi có thể tấn công từ xa có thể làm khó dễ được ta phút chốc thân hình hắn hóa thành ảo ảnh hướng về tiểu nhiên m ả n h xông lại nhưng tiểu nhiên căn bản không cùng hắn liều mạng chỉ là lấy tấn công từ xa thả hắn r i ề u đánh cho h u n g thú bất tước cực kỳ tiểu nhiên tốc độ không thể so hông thú chậm bao nhiêu hơn nữa còn có thể tấn công từ xa nhưng hứng thú chỉ có thể gần người vật lộn rồi lại căn bản gần không được hông thú phát ra một trận thét dài thân hình xoay một cái liền muốn phá vòng đây hắn hướng về quách tương nơi vào tới nhưng lúc này quách tương cùng cùng nàng một phương tiểu ngư nhi hai người nhưng hóa thành ba cái pháo đài di động lấy thiên yêu đồ thần pháp oanh x u ấ t đạo đạo ánh sáng xanh l ụ hoặc là yêu hồn xa xa đem hắn chặt lại khí thiên địa cũng đồng thời từ bỏ phải ở chỗ này đánh chết tiểu nhiên tiểu nhiên thực lực so với bọn họ không kém bao nhiêu thế nhưng tiểu nhiên có thể tấn công từ xa bọn họ gần không được tiểu nhiên h ơ n dĩ nhiên là không có phần thắng thế nhưng nàng đồng dạng bị người cho ngăn lại tương tự là thiên yêu đồ thần pháp đây chính là tiểu nhiên, nhiên lúc trước liền từng nghĩ qua nếu như ở đây gặp phải h u n g thú làm sao bây giờ hơn nữa không chỉ là h u n g thú hắn ở đi vào nơi này trước cảm giác được còn có những kẻ đức khác như thế chính mình ở trong chiến đấu còn có hai cái thiên nguyên tám tầng võ giả ở một bên vây quanh lại như lúc trước điếu sau l ư n g tự mình quỷ vũ tử giống như vậy muốn chiến liền chiến phải đi liền đi bọn họ chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội ra tay chính mình quá n ử a là chết chắc rồi vì lẽ đó lúc này hoặc là lui ra huyết hà bí cảnh hoặc là trước tiên giải quyết đi hai người kia ở ban ngày tiểu niên h một nhóm đối mặt với hai cái thiên nguyên tám tầng võ giả khẳng định là không phần thắng thế nhưng ở buổi tối lại là tiểu niên cơ hội sau đó a n quả nhiên trời tối lúc trước tiểu nhiên vẫn giấu rốt chính là vì dẫn hung thủ cùng khí thiên địa ra tay sức chiến đấu của hắn vốn là chỉ so với hai người thấp một ít hòa nhau vật lộn với nhau hai người này muốn giết chết hắn cũng đến tốn nhiều sức lực nhưng một mực ở cái thời gian này tiếu niên lại có thể hấp thu âm khí cùng những quái vật kia còn có thể tấn công từ xa cái này liền để tiếu niên đứng ở thế bất bại mà lấy chính mình vũ huyền tông tiểu h ỏ a bạn hình thành vòng vây lại để cho hai người này không thể chạy trốn đây là tiếu niên giết chết hai người cơ hội tốt nhất hợp vũ sư xem một cái này thiết cũng là tương đương khiếp sợ lúc trước ở cô nương này trong ký ức biết được ở luân hồi phá nát sau khi nuốt chừng sinh hồn công pháp còn có nhưng loại này vận dụng âm hồn công pháp hầu như tiện tích nhưng không nghĩ còn có nhiều người như vậy sẽ quả nhiên thế sự vô thưởng sau đó ánh mắt của nàng rơi xuống cái tia phảng phất ánh trăng tạo thành con b ớ m trên người trong lòng một trận thở dài nếu như lúc trước ngươi biết mình sẽ biến thành như vậy người không n g ờ i quỷ không ra quỷ dáng v ẻ ngươi liệu sẽ hối hận những quái vật kia làm như cũng bản năng cảm giác được tiểu nhiên một nhóm thiên yêu đồ thần pháp đối với mình khắc chế cách nơi này xa một chút cái này một mảnh đất t r ố n g liền thành tiểu nhiên một nhóm chiến trường cho dù lấy khí thiên địa cùng hung thú thân thủ trong lúc nhất thời cũng là hướng không ra tiểu nhiên một nhóm vòng đ â y hai cái hô không quen biết người dựa lưng vào nhau thành đối phương kiên cường hậu thuẫn cũng đã biến thành tiểu nhiên một nhóm n i ê m ngắm trên người đã không biết chúng rồi nhiều lần công kích khí thiên địa lấy tâm ngữ cùng hung t h ú nói cùng với như vậy bị từ từ thôi chết không bằng bông tay một kích chính có ý đó hung t h ú nhanh cười một tiếng một chảo đem công kích chính mình hai cái phệ hồn cho xé n á t b ấy lao tử hiểm trợ ngươi ngươi như lao ra có thể kéo lao tử một cái liền đem đem bất động sau khi đi ra ngoài làm thịt những người này cho mình báo thù không biết tại sao khí thiên địa thân ảnh tổng để hắn nhớ tới cái kia liền lân phiến đều là hồng nhạt thiết giáp lân lang hắn lại sẽ không tự chủ được nghĩ muốn bảo vệ nàng khí thiên địa, nói, được, một lời đã định. Khí thiên địa tuy là nói như vậy nhưng nhưng trong lòng là cực kỳ xem t h ư ờ n g ngoại trừ h u y ề n nguyện t r ư ờ n g minh nàng không tin tất cả nam tính bao gồm thiết giáp lân lang lúc trước ở trên người mình phát tiết ít ít ít ít chủng tộc bên trong thiết giáp lân lang cũng là không ít hông thú đột nhiên phát ra hét lên một tiếng tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn nữa ba phần hãn phản phát hóa thành một mặt tường đồng vách sắt đem tất cả đánh về hai người công kích đều ngăn lại không cản được lợi dụng thân thể của chính mình mạnh mẽ chống đỡ mà k h í thiên địa không có nỗi lo về sau một đôi bữa lớn vung thành một đoàn ảo ảnh p h ả nhưng p ấ t một cái ở bộ binh bên trong phong xe tăng, t đem bộ cái binh ở bên sùng phong phía r xe ớ c m ì h mà đến n c ô kích toàn bộ đổ nát, nổ bộ lấy vào ạ mạc n hướng từ từ lăng phương hướng phóng Nhưng phu địch thế đi. tư từ từ về vệ v bảo lúc này tiếu nhiên đột nhiên thân hóa lưu quang v ọ tới t khí thiên địa bên cạnh người t r ư ờ n g kiếm chém về phía khí thiên địa chính là hắn mạnh nhất cái k i a thức vũ trụ đại luân hồi nếu như khí thiên địa hai người ở trong đó mạnh mẽ chống đỡ vậy thì chơi diều đem bọn họ phóng tới chết nếu như hai người muốn chống hỏa lực mạnh mẽ chống đỡ tiếu n h i n sẽ đem hai người ngăn lại đi thoạt nhìn cũng không coi là nhiều cao minh chiến thuật vào lúc này lại là nhất là thực dụng mắt thấy t i ế u nhiên liền muốn cùng khí thiên địa liều mạng một cái nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện cái kia hung thú cứng rắn hơn nữa được mấy đòn công kích vọt đến khí thiên địa bên cạnh người sáng quắc lợi trả o hướng về t i ế u nhiên thân kiếm c h ộ m tới chương tám trăm sáu mươi ba hoặc mục nát hoặc đốt nát thiên nguyên cảnh võ giả ở cách mấy chục hơn trăm dặm đấu lúc cũng có thể thông qua chân nguyên linh tính hoàn mỹ không chế chân nguyên võ kỹ càng không cần phải nói không chế thân thể của chính mình bọn họ ở thuần túy chiêu số trên biến hóa tuyệt khó chiếm được đối thủ tiện nghi loại này đánh nhau tay đôi cũng giống như vậy đến cuối cùng đánh hay là chân nguyên biến hóa cường độ cùng thuộc tính hung thú lúc trước cũng đã chịu đến không nhẹ thương. ra tay cường độ so với t r ư ớ c nhuyễn một chút nhưng vẫn như cũ n g ũ chảo giống như luân bản gậy tại thân kiếm trong nháy mắt lợi chảo cùng thân kiếm va chạm mấy trăm lần phát ra muốn xé mặc người màng thai tiếng rít hông thú bị va chạm mấy trăm mét nhưng trong giây lát này khí thiên địa song truy đã như hai tòa núi một loại như thế đở ập đở về phía t ử t ử lăng tiếu nhiên thiên tâm tâm ngữ từ lúc t ử tử lăng trong đầu vang lên t ử lăng mau lui lại nhưng t ử t ử lăng nhưng không có lùi bản thân của hắn cũng biết như khí thiên địa nhân vật như thế mặc dù là ở như thế có lợi cùng điều kiện dưới muốn giết nàng cũng rất khó nếu như bị nàng phá vòng vây mà ra trên căn bản cũng đã không có vây rết nàng khả năng hắn tâm tướng cái này đại phật lấy kinh nhiên xuất hiện chính mình đứng ở đó đại phật giữa chân mày liền khá giống là hắn tâm tướng đã biến thành hắn ở ngoài đặt cơ giáp cái này cự phật đột nhiên biến hóa hình thái từ từ lăng tâm tướng có phật đạo hai tướng hiện tại lại có thể hai tướng đều hiện một nửa là tăng một nửa là đạo hai cái tay sân bóng rổ lớn như vậy s o n g trưởng đã hướng về cái k i a hai cây đại truy đón nhận đi lên Vâng, tâm tướng tự thành một giới rất khó hư hào nhưng thụ này trọng thương có thể thấy được khí thiên địa này đôi bố chi cứng mánh từ từ lăng bản thân cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngũ tạng lục phủ đều tựa như cũng bị chấn động thành thịt băm coi như trường sinh quyết cũng là vô dụng chỉ được vừa chấn áp trong cơ thể dị t r ù n g t h ầ n nguyên vừa lấy ớt thái bất diệt thân đến chữa thương cái này cực lớn tâm tướng cũng bị đánh bay vòng gây hiện ra một cái chỗ trống mắt thấy khí thiên địa liền muốn từ cái kia chỗ trống bên trong trận lấy lên nhưng không nghĩ vào lúc này ưu tuyền không biết từ nơi đó xuất hiện một trưởng đặt tại khí thiên địa trên song truy nhìn như không có sử dụng bao lớn lực lượng nhưng khí thiên địa lại bị chấn động trở về trong vòng đ â y mà ưu tuyền lại bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi khoảng mười dặm có hơn lúc này t ử tử, tử lăng cũng đem v ị bù đắp đừng xem t ử tử, tử lăng bình thường tao nhã cực điểm nhưng chiến đấu đứng lên đồng dạng chưa bao giờ nhập túng nên liệu mạng lúc chưa bao giờ nương tay hơn nữa tính d a i cực mạnh đánh không chết tiểu cường nói tới chính là hắn loạn này đa mạng cánh cửa lần thứ hai bị giam lên hông thú cùng khí thiên địa cũng bị tách ra tiểu nhân một nhóm vẫn như cũ bày đặt bọn họ diều nếu như bọn họ muốn phá vòng vây tiểu nhân sẽ tiến lên ngăn cản cao cường như vậy độ đánh chiến sau một tiếng coi như lực lượng hầu như không làm sao khô cạn thế nhưng khí thiên địa thân thể hai người cùng linh hồn trên thương lại là từ từ tích lũy trên người hai người ít nhất bị bắn t r u n g mấy trăm lần hung t h ú toàn thân đều là vết thương nguyên bản uy vũ đẹp đẽ lân phiến đã l ư n g xiềng hiện ra vô số trong đó đỏ tươi huyết đục khí thiên địa cũng là thất khiếu chảy máu thế nhưng tiểu nhân một nhóm đều không có nương tay bởi vì bọn họ biết chỉ cần mình nương tay bị chết chính là mình không quan hệ đúng sai chỉ liên quan sĩ tử đây là một mất một còn chiến đấu đang lúc này h u n g thú lại được một cái phệ hồn cái kia vẫn linh động vượt quá tưởng tượng thân thể chậm lại lúc này hầu như vượt quá một nửa người lập tức hướng về nạn g phát động công kích nó mất đi lúc trước linh động bị vô số công kích bao phủ khí thiên địa điên cuồng hét lên một tiếng n g h ị muốn hướng tới cứu viện lại bị tiếu nhiên cùng những người khác công kích kéo chặt lấy nhưng vào lúc này tiếu nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng ở h u n g thú trong cơ thể bay lên Thiếu tự tránh tộc nhiên sợ hay nói, Hán, Hán muốn tự bạo. ho, nhân nói, muốn sợ bạo, võ uy lực kinh người cực điểm những chủng tộc khác võ giả tuy rằng không có cô đ ộ n g hư tướng thực tướng những thứ đồ này thế nhưng bọn họ cũng đồng dạng dùng đến các loại thiên tài địa bảo bọn họ là đem những thiên tài địa bảo đó đặt ở chính mình thiết h u y ệ t bên trong diễn biến lấy tự thân hóa một giới so với nhân tộc cô đ ộ n g thực giới mỗi người mỗi vẻ lúc này khí thiên địa trong đầu vang lên hung thú tiếng nói hy vọng ngươi có thể chạy thoát được khí thiên địa nói ngươi không cần như vậy chúng ta còn có cơ hội nàng cũng không biết vì sao chính mình sẽ nói chuyện như vậy rõ ràng vào lúc này hung thú tự bạo đối với mình là một cái lựa chọn tốt nhất hung thú cười hì hì không thành thần rõ ràng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết thần minh cảnh nhưng lại như vậy dễ thành chúng ta đều có hai loại cái chết hoặc là mục nát hoặc là tiêu đốt để ta hóa thành một đá cháy lớn vì ngươi thiêu ra một con đường đi sau đó hung thú điên cuồng cười nói cùng chết đi trong lúc hoảng hốt hắn làm như lại chứng kiến cái kêu hồng nhạt thân ảnh một cái âm thanh ở trong lòng hắn vang lên tuy rằng không có thế giới sau khi chết nhưng ta luôn cảm thấy ta sau khi chết có thể lần thứ hai chứng kiến ngươi vê anh lại là một trận vang vọng đất trời nổ vang hung thú tại chỗ tự bạo nhưng uy lực nhưng xa xa không nghĩ như đáng sợ như vậy bởi vì uy lực nổ tung đồng dạng sẽ dường như thần nguyên ly thể giống như vậy c ấ p tốc tiêu tan hùng thu đánh bạc tánh mạng nhưng căn bản không có làm vì khí thiên địa mở ra một cái chạy trốn cầu sinh con đường khí thiên địa lẩm bẩm nói hoặc mục nát hoặc thiêu đốt sao như vậy ta cũng thiêu đốt đi tuy rằng rất không cam tâm tuy rằng còn có thủ lớn chưa trả tuy rằng còn xung cảnh có thể đến tu hành đến thần lực cảnh nhưng tử vong vật này người vĩnh viễn không biết nó sẽ vào lúc nào đột nhiên hàn lâm nàng cũng không hận t i ế u nhiên một nhóm nàng vốn là đến giết người chính mình giết đến người khác người khác tự nhiên cũng giết được bản thân hoặc là đây chính là võ giả số mệnh nàng hoàn toàn mặc kệ những người khác công kích rơi xuống trên người mình vung múa lấy hai thanh so với mình còn ở bữa lớn hướng về t i ế u nhiên đột nhiên p h ó n g đi chứng kiến khí thiên địa phảng phất hóa thành ngọn lửa đang thiêu đốt ánh mắt thì t i ế u nhiên lại đột nhiên không nghĩ rồi thiểm trong lòng hắn vật gì đó bị nào đó tên xúc động thì ra là như vậy như vậy liền để ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường như vậy điên cuồng mà hào không né tránh xung kích để khí thiên địa trong nháy mắt này ít nhất bị bắn trúng mấy trăm lần khớp xương không có một cái là hoàn hảo trong cơ thể nội tạng đều bị đánh n ư ớ vô số yêu khí công lực trong cơ thể nhưng nàng vẫn như cũ biểu hiện tinh xào cực điểm truy pháp đại cây lại truy ở vô cùng trong phạm vi nhỏ điền cùng đ ô n g đ ư a ở thế thái sơn áp đỉnh đờ ập tờ về phía t i ế u niên t i ế u niên tinh hoàng kiếm dơ ư n g ra dường như cây cột trông trời đẩy ra nàng s o n g truy đâm thủng cổ họng của nàng khi thiên địa ném xuống chính mình s o n g truy lại tay bưng cổ họng của chính mình trên mặt hiện ra tơi ư cười quái dị sau đó ẩm một tiếng nổ tung bất quá cùng hung thú như thế ở cái này quỷ đoạn thời gian coi như là nàng như vậy thiên nguyên tám tầm cường giả tự bạo cũng là sẽ nhanh chóng tiêu tan tiêu tan tiến Rốt chương ụ c đem a i cái này v tám chân ra hỏa giải trăm sáu mươi bốn biết nói con b ầ m lớn cho dù qua lâu như vậy cái kêu ám tiểu cốc trong quanh thân chiến đấu vẫn như c ũ không hơi dừng lại một chút đi xuống vết tích ngược lại là muốn diễn muốn n ớ c những quái vật kia không ngừng mà xuất hiện mà những quái thú kia thì lại không ngừng mà từ bốn phương tám hướng chạy tới song phương thoạt nhìn đều là hậu kình mười phần không có một chút nào muốn dừng tay y tứ tiếu n h i n cũng là càng là hiếu kỳ bên trong rốt cuộc có món đồ gì hắn lấy thiên tâm tâm n ữ nói mọi người thế nào rồi mới vừa khí thiên địa hai người vì phá vòng đ â y không chỉ là từ từ lăng mọi người nhưng là đều trả giá không ít giá cao có thể giết chết hai cái này thiên nguyên tám tầng v õ giả t i ế u nhiên thực sự là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa không có các h u y n h đệ cam lòng liều mạng coi như ở loại này có lợi tình hống dưới muốn giết chết cái kia hai tên này cũng là hầu như không thể chuyện hơn nữa ưu tuyển cũng phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu nàng nhiều lần bù đắp bị hai người kia đánh ra khoảng cách ở thời điểm mấu chốt nhất đem cái kia hai tên này chặn lại trở lại mỗi một lần nàng nhìn đều là bị thương rất nặng nhưng nàng thật giống cũng sẽ một chủng loại tựa như tại ớ t thái bất diệt thân nhanh chóng chữa thương công phu rất nhanh sẽ lại trở nên long tinh hổ mãnh bất quá t i ế u nhiên vẫn là có chút không yên lòng nàng h ắ n tổng cảm giác lo lắng u tuyển giống như nịnh thanh hồng đột nhiên liền làm ra một ít chính mình không cách nào tưởng tượng sự tình bởi vì tinh thần của hai người trạng thái đều đại đại khác hẳn với người thường một cái, nhớ không được, luôn mất nhớ, một cái lại là điên điên khùng khùng từ, từ lăng nói vẫn được để chúng ta giết vào xem một chút đi ta cũng thật tò mò bên trong đến tột cùng có chút gì không chỉ là từ lăng mọi người đều cùng tiểu n i ê n như thế đều là vô cùng háo kỷ là món đồ gì dẫn tới hai cái này còn ra hỏa như vậy tận tình chém giết mọi người không có dị nghị liền thiếu nhiên liền dẫn mọi người hướng phía trong sông càng đến gần cái k i a tiểu cốc tình hình trận chiến liền càng thêm kịch liệt một người dáng dấp như là bá vương long một loại như thế quái thú nhảy lên một cái sẽ có như mục nát con giết một loại như thế ra hỏa một hớp tán á t nhưng ngay lúc đó một cái khác đầu có sân bóng đá to nhỏ quái xà rồi lại mở ra miệng rộng miệng rộng bên trong vô số xúc tu bay ra đem cái này bá vương long một loại như thế ra hỏa cô lấy sau đó kéo vào trong miệm chính mình c lúc, lúc, loại, loại lúc trước n n t này ba cái cực kỳ lợi hại quái vật thực đã vọt tới phía trước nhất cái tia vô số đầu tạo thành mềm mặt đồ vật thân thể đã lớn lên gấp mấy lần làm như nuốt lấy quái vật hắn liền càng mạnh cái tia dường như ánh trăng tạo thành con bướm vẫn như cũ ở trên bầu trời bay lượn tung xuống điểm điểm lành lạnh ánh trăng tất cả quái vật bên trong lấy cái này kỳ quái còn bướm mặt mũi giá trị cao nhất nhưng tất cả quái vật bên trong nhưng lấy cái kia liều lĩnh khói đen áo giáp võ sĩ hung mạnh nhất hắn lại như là cái này quái vật ba bá chủ mũi tên xung phong ở trước ít có quái thú có thể ngăn nó một đòn bất quá bọn hắn gặp phải mạnh nhất mà mạnh mẽ người khiêu chiến cái kia làm như có thể giấu ở trong hư không cự nhân cự nhân bàn tay lớn thỉnh thoảng xuất hiện vừa xuất hiện ít nhất sẽ đánh chết mấy trăm tên quái vật chính là cái kia hung mạnh nhất áo giáp võ sĩ làm lúc trước cũng bị nó một cái tắt đập tan giá thật vất và mới đem chính mình một lần nữa tổ hợp lên vừa bắt đầu tiểu nhiên này một nhóm s u n g phong đến vẫn tương đối nhanh bởi vì thiên yêu đồ thần pháp đối với những quái vật kia tác dụng khắc chế để những quái vật kia bản năng cách bọn họ rất xa hơn nữa thiên yêu đồ thần pháp ở đây uy lực tăng gấp bội vì lẽ đó bọn họ ứng phó lên tương đối nhẹ nhàng mà đại đa số quái thú nhưng đối với bọn họ không lớn bao nhiêu địch lý tiểu nhiên lại là một chiêu kiếm đem một cái ba đầu xà phách đến nắp ấy nhìn càng ngày càng dậy đặc nhào lên quái vật h á n thầm nghĩ lúc trước những quái vật kia đều bản năng cách ra chúng ta nhưng càng đến gần bên trong những quái vật kia giống như là linh trí càng cao bắt đầu kháng sợ bản năng tổ đoàn đến vây quét chúng ta. Thử xem chiêu kia. những quái vật này đã so với bên ngoài quái vật mạnh rất nhiều chỉ là hấp tâm thức cùng yêu cực diệt thế cái này hai thức đã không cách nào nuốt chừng những quái vật này t i ế u niên h tinh hoàng kiếm m ũ i kiếm lập tức xoay t r ò n lên tại kiếm điểm ngưng ra một cái màu xanh khay tròn cái này chính là tiểu niên h xem luân hồi bản chân thân xúc động ở trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ dưới sự giúp đỡ sáng chế thiên yêu đồ thần pháp thức thứ mười luân hồi vây nuốt tiểu niên h một nhóm quái vật bên trong trong đó quỷ dị nhất chính là cái kia phản phất cô bé giống như vậy nhưng ôm một cái chỉ bộ xương khuyển làm sùng vật quái vật trong mắt của nàng nhiều một loại còn lại quái vật không có ánh sáng trí tuệ. v từng cái, từng cái ố nhưng l vào lúc này từ luân hồi bên trong truyền đến một luồng vô cùng sức hút cái này rong biển một loại như thế quái vật điên cuồng giấy rủa gào thét nhưng nàng lại như té xuống nước người bị vòng xoáy lôi kéo trong sa mạc lữ giả rơi vào dòng cắt giống như vậy bất kể như thế nào gào thét làm sao giấy rủa đều là vô dụng không chỉ là nó vì lẽ đó những kia lúc trước vây tới quái vật đều là như điên cuồng giống như vậy liều mạng giấy r chính là t i ế u niên chính mình cũng không nghĩ ra cái này luân hồi một thức ở nơi này lại mạnh mẽ như vậy hắn mơ hồ cảm giác được luân hồi bàn vừa ra hắn liền cùng cái kêu ám tiểu trong c ố c vật gì đó sản sinh cộng hưởng giống như vậy để chiêu thức này luân hồi lực lượng phóng to không chỉ gấp mười lần trong vòng mười dặm quái vật không một may mắn thoát khỏi đều bị luân hồi nuốt vào trong đó chuyển hóa thành t i ế u niên thuần túy nhất yêu lực những kia còn ở phương xa vốn là vẫn không có gì thay đổi quái vật rốt cục có động tác bên trên biến hóa rất nhỏ chúng nó dường như chứng kiến quái vật chứng kiến thiên địch một loại như thế nhìn tiểu niên g ư ơ n g nhanh múa vớt nhai răng khoe miệ khấu trọng nện thì nói n h i ê n ca chính là lợi hại liền quái vật này cũng hình như rất sợ ngươi đây tiểu ngư nhi cũng là cười nói sư phụ là đã mạnh đến ngay cả quái vật cũng sợ mức độ sao có như thế cường một thức lúc trước làm sao không dùng ra đến không phải vậy chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy mới hướng tới đây à. tiểu nhiên than thở việc này có chút quỷ dị ta chiêu thức này luôn hồi các ngươi lại không phải chưa từng thấy trước đây vậy có loại uy lực này từ từ l ă n g cũng nói lẽ nào cái này tiểu cốc trong đồ vật đối với thiên yêu đồ thần pháp loại công pháp này có bổ trợ tác dụng lúc trước rõ ràng cảm giác thiên yêu đồ thần pháp uy lực cũng là mạnh hơn rất nhiều Từ từ l như ă như như nhưng g c vào lúc này con kia ở không trung bay múa to lớn con bướm cũng chú ý tới tiểu niên một nhóm hướng về bên này bay đến nơi này tiểu h niên mới cẩn thận thấy rõ cái này con bướm tương đương to lớn thân thể cùng dân tộc không sai bị lắm nhưng sau lưng nhưng cũng có một đôi phản phất ánh trăng tạo thành con bướm cánh c ũ n g yêu tinh tộc nam tính loại kia con bướm cánh không giống cái này một đôi con bướm cánh nhưng là lớn hơn nhiều lắm cũng tốt nhìn đến mức quá nhiều mà thân thể của nó thoạt nhìn là một nữ tính nàng cùng những quái vật kia xem ra có có rất lớn không giống càng to lớn hơn không giống là biểu hiện ở trên gương mặt đó quả thực như là thiền tiên hạ phạm giống như vậy tuyệt đối là những quái vật kia bên trên mặt chỉ duy trì một loại vẻ mặt trên mặt nàng vẻ mặt rất phong phú nghi hoặc nhìn thiếu nhiên một hồi lâu mới triển khai lông mày cười nói ngươi ngươi là ai vì sao lại có luân hồi lực lượng Nàng lúc ạ đại i biết nói, tiếu nhiên mãi quái người biết nói, thái lời nói. đến hết vật, thông Trưng Thình không nhưng này hơn nữa còn là thái cổ đại lục thông dụng có qua Cầu. chỉ Hợp ở đây gặp Vũ Sư cổ lục là l này vẫn canh giữ ở huyết hà bí cảnh ở ngoài thủ cảnh người mở ra hai mắt kinh ngạc nói ta quả nhiên không nhìn lầm chưa từng thấy luân hồi căn bản không thể sáng tạo ra như vậy võ kỹ lấy thực lực của hắn căn bản không thể sáng chế như vậy võ kỹ quả nhiên là các nàng truyền nhân ta có luân hồi lực lượng tiểu nhiên một thoáng hoàn toàn ngốc thiếu mất hắn duy nhất ý nghĩ chính là người này rõ ràng lầm chính mình sử dụng cái này thức luân hồi là lấy thiên yêu đồ thần pháp vì thôn phệ âm hồn sinh hồn chi năng làm cơ tham khảo chứng kiến luân hồi bàn phát u y lúc tình huống cũng ở trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ hai vị đại thần chỉ điểm cho sáng tạo ra v õ kỹ là có thể nói cùng luân hồi dính vào một điểm một bên nhưng muốn nói có luân hồi lực lượng cái này liền chính hắn cũng không tiện nói ra khỏi miệng luân hồi bàn là như vậy cương đại thần bí chính mình này một thức v õ kỹ khả năng liền một phần trăm triệu thần diệu đều không có biểu hiện ra cũng dám được xưng có luân hồi lực lượng bất quá nhìn cái này con bướm lớn lại còn có thể giao lưu không có vừa lên đến liền chặt chém có câu thông độ khả thi t i ế u n h i n cũng là nói luân hồi lực lượng k h ô ngay khi tiểu nhiên đã chuẩn bị ra tay lúc vẫn biết điều đi theo trong đội ngũ hợp vũ sư bay ra che ở tiểu nhiên trước nói bên này giao cho ta đi các ngươi tiếp tục tiến lên tiểu nhiên cả kinh hợp vũ sư mới thiên nguyên bô tầng mà cái này còn b ớ m lớn thực lực ở cái này đông đảo q u á i vật bên trong cũng là đ ỉ n h cấp hợp vũ sư là nghĩ như thế nào nàng điên rồi sao hợp vũ sư nhưng là đã cứu tiểu hồ ly đã giúp khấu trọng t i ế u nhiên không muốn xem nàng đưa mạng nhưng ở đây hợp vũ sư tiếng nói ở t i ế u nhiên trong đầu vang lên liền như tiếu tông chủ như thế mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình tiếu tông chủ có thể không đem cái này nguyệt quang điệp giao cho ta xử lý đây t i ế u nhiên hắn kinh hãi đến biến sắc đây chính là nguyệt quang điệp lúc trước ta liền nói có chút cảm giác quen thuộc chơi ạ thế giới này lại còn có nguyệt quang điệp tồn tại đây chính là vừa sinh ra thì có tiên h nguyên cảnh thực lực cường đại chủng tộc ta hợp vũ sư tiếp tục nói giao cho ta đi tuy rằng sớm cảm thấy hợp vũ sư có chút không giống bình thường chỗ khâu trọng thương liền thiếu nhiên cũng bó tay toàn tập nhưng hợp vũ sư như n g ung dung đem trước khỏi nhưng cũng không nghĩ tới bản thân nàng sẽ chủ động nhắc tới lấy sức lực của một người đến chống lại cái này tên to sát nhìn thấy hợp vũ sư tự tin như thế thiếu nhiên cũng không nói nhiều cùng chính mình tiểu hòa bạn lại xông về phía trước hợp vũ sư cùng cái kia nguyễn quang điệp tương đối mà đứng không có quái vật hoặc nói quái thu dám qua tới quái dày cái kia nguyễn quang điệp nghi hoặc nhìn hợp vũ sư ngươi ngươi, ngươi là ai hợp vũ sư n ở nụ cười ta là ai ngươi không phải hẳn là hỏi chính ngươi là ai sao n g u y ệ t quang điệp nói ta là n g u y ệ t minh hy n g u y ệ t quang điệp thứ ba quân đoàn t r ư ở n g thưa không hành giả dường như nói tới càng nói nhiều nàng nói chuyện càng lưu loát hợp vũ sư lắc đầu nói ngươi không phải ta mới là n g u y ệ t minh hy ngươi chỉ là một tia ở cái này vặn b ẹ o vỡ vụn nhỏ yếu trong luân hồi không chịu trở lại ý niệm đem hư h ả o biến thành hiện thật hóa m à thành thậm chí ngươi không phải chân chính sinh linh liền âm linh cũng không tính được cái kia nguyễn quang điệp nghe vậy run lên hợp vũ sư nói nhưng ngươi là ta một phần hoặc là chúng ta còn có cuối cùng một cơ hội mượn cái này luân hồi tái tạo linh hồn một hồi lâu cái tiêu n g u y ệ t quan g đ i ệ p mới nói không làm được như lời ngươi nói đây là một cái v ạ n m è o vỡ vụn nhỏ yếu luân hồi sức mạnh của nó cũng không đủ nó chức năng tức v ạ n m è o lại không xong hợp vũ sư nhàn n h ạ t nói cái này nhưng cũng không phải không thể này nhân tộc những tia còn lại luân hồi lực lượng ta cảm thấy hắn có thể thử xem hoặc là hắn có thể ảnh hưởng đến cái này luân hồi mặc dù nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i đã t ừ n g nhất y đánh nát luân hồi chúng ta lại cũng có muốn mượn luân hồi lực lượng lúc đánh nát luân hồi cũng không phải là đối với luân hồi không có nhiều sảng khoái to lớn nhất khó chịu là luân hồi bị ma t ộ c quản lý nắm biến thành bọn họ theo biên chế thế giới công cụ t i ế u n h i ê n một nhóm đương nhiên không biết hợp vũ sư cùng cái này nguyễn quang điệp trong lúc đó q u ỷ dị nói chuyện bọn họ một đường hướng về cái k i a ưu ám tiểu cốc giết đi làm vì tiểu n h i ê n cái k i a một thức luân hồi nhiếp dĩ nhiên có rất ít quái vật dám đến sinh sự một đường t r ư ớ c rất nhanh liền đổi theo cái k i a khói đen áo giáp võ sĩ bất chân nhưng vào lúc này cái kia n g u y ệ t quang điệp cùng hợp vũ sư vào tới n g u y ệ t quang điệp trên người rơi ra điểm điểm hảo quang màu xanh đến cái kia khói đen áo giáp võ sĩ trên người cái kia áo giáp võ sĩ kêu trên một tiếng liền lách mình t r á n h đứng ra không nữa quản tiếu nhiên nhưng vào lúc này cái kia n g u y ệ t quang điệp nói ta cho các ngươi mở đường nói xong càng sung phong ở trước mang theo tiếu nhiên một nhóm đi tới tiếu nhiên không khỏi đối với hợp vũ sư nói cái này ngươi lại có thể thuyết phục người này ngươi lợi hại lúc này hợp vũ sư tiếng nói lại đang tiếu nhiên trong đầu vang lên tiếu sư huynh có thể tìm ngươi g ú t một chuyện sao đối với thiên nguyên bốn tầng hợp vũ sư thì có loại này lấy linh thoại trò chuyện bản lĩnh tiếu nhiên cũng là không cảm thấy kinh ngạc hắn lấy thiên tâm tâm ngữ đáp lại nói mời nói hợp vũ sư nửa điểm không có bảo lưu nói kỳ thực ta cũng không phải là nhân tộc ta chỉ một cái thượng cầu n g u y ệ t quang điệp lưu lại linh tính hiện tại tạm ở ở này nhân tộc trong cơ thể đang cùng ma tộc đại c h i ế n lúc ta bị đánh nát thân thể linh hồn thần tính chỉ có cuối cùng một điểm chân linh trốn vào một cái luân hồi tàn phiến có thể bảo tồn bởi vì thế nhân đều biết huyết hà bí cảnh chính là luân hồi tàn phiến cùng ma ngục mảnh vỡ kết hợp mặt h à n h đúng là hợp vũ sư nói lai lịch của chính mình để tiểu n h i n khiếp sợ thứ này lại có thể là một cái mấy vạn năm trước lão quỷ hợp vũ sư tiếp tục nói mà cái này luân hồi mảnh vỡ không biết làm sao lại có thể diện hóa ra một chút luân hồi năng lực vì lẽ đó những kia nguyên bản ma ngục bên trong tàn hồn mới có thể lần nữa tiến vào luân hồi hình thành mới sinh mệnh cho nên mới có cái thế giới mới này thế nhưng cái này luân hồi lực lượng quá yếu lại chỉ là vỡ vụn tàn tiến lại bị vật mẹo vì lẽ đó những này tử linh không thể hoàn toàn luân hồi vì lẽ đó đã biến thành những quái vật kia quỷ giám vẻ những quái thú kia cũng đồng dạng là luân hồi không trọn vẹn kết quả mỗi khi mặt trăng bay lên hai cái mảnh vỡ cùng tân thế giới trùng hợp lúc bọn họ liền sẽ ra tới nhưng hôm nay cái này luân hồi có biến hóa mà tất cả quái thú cùng quái vật đều cảm giác được những quái vật kia nghĩ muốn đánh nát cái này yếu ớt luân hồi không hề nữa làm vì luân hồi ảnh hưởng vĩnh viễn sinh sống ở mảnh vỡ bên trong mà những quái thú kia lại là bản năng nghĩ muốn bảo vệ luân hồi như vậy mới sẽ sinh sôi liên tục bởi vì không có luân hồi thế giới này là không cách nào sinh ra mới sinh mệnh mà ta mong muốn chỉ là để tiểu sư minh trưởng khống luân hồi giúp ta tái tạo linh hồn ta nguyện quang điệp đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử nhưng ta tất nhiên còn có một chút ý thức tồn tại ta cũng thử xem có phải là ta nguyện quang điệp bộ t như thế thành công đương nhiên không thể thiếu cảm tạ tiếu sư minh hiện tại ta có thể trước tiên phó lợi tức nói xong vô số tin tức xông tới tiếu nhiên trong đầu tiếu nhiên cũng không từ chối đem hoàn toàn tiếp thu thế nhưng nghe xong hợp vũ sư tiếu nhiên miệng trương đến có thể nhét xuống một đôi nắm đ ấ m nguyên lai、like、nơi quỷ quái này là bộ dáng này đến thế nhưng ta e sợ không làm được lấy sức mạnh của ta làm sao có khả năng điều khiển luân hồi tiếu nhiên nhưng là vẫn như cũ nhớ tới ở tiên kiếm thế giới bản thân nhìn thấy luân hồi bản lực lượng ngàn tỷ sinh linh đều ở nó nắm giữ phía dưới theo nó quy tắc mà đi đó là ngay cả thiên đế phục hy đều không thể nắm giữ lực lượng Hợp v chương n ó bốn h tám trăm tám mươi sáu hỗn độn long tộc tri chủ hợp vũ sư theo như lời nói quá mức ly kỳ vì lẽ đó trong lúc nhất thời tiểu niên h cũng không có chuẩn bị tự nói với mình tiểu hòa bạn miễn cho bọn họ lo lắng quá nhiều tiểu niên h một nhóm chỉ là cùng sau lưng n g u y ệ t quang điệp hôn cùng những quái thú kia cùng nhau xung phong tuy rằng hợp vũ sư chỉ nói cái kia n g u y ệ t quang điệp là chính mình ý niệm đem hư ảo biến thành hiện t h ậ t hóa nhưng chân thực chiến l ự c ở bảy quái vật này lại là người tai ba những k i a tre ở phía trước quái thú rất ít có thể là một trong số đó hợp bị thủ duy nhất có thể ngăn cản nó chỉ có cái kia lấy núi làm thức ăn làm như có thể ẩn vào hư không tự n h i n nó bàn tay lớn lại sẽ ở khó mà tin nổi nhất lúc xuất hiện chỉ cần vừa xuất hiện lại như một mặt tường như thế làm cho tất cả mọi người không cách nào vượt qua danh giới một bước coi như l à n à y ba cái lợi hại nhất quái vật cũng giống như vậy tiếu niên nhìn một lúc sau đó nói như vậy không được cùng cái này tên to xác l i ề u mạng thực sự không phần thắng hắn vừa ẩn nhập trong hư không chính là chỉ thắng không thất bại cụ hợp vũ sư nói vậy ngươi có biện pháp gì tiếu niên suy nghĩ một chút sau đó nói có nghĩ tới hay không từ lòng đất đi vào hợp vũ sư lắc đầu nói sao có thể có chuyện đó đơn giản như vậy sẽ không có ai nghĩ đến sao tiếu niên nhìn vừa chém giết cùng nhau quái vật quái thú nhìn trên trời hạ xuống nổi lên huyết tương mưa cũng là lắc đầu nói cái này nhưng không nhất định ngươi nói cái này quái thu cùng quái vật đều không hoàn chỉnh luân hồi kết quả ta xem chúng nó đều không giống cao bao nhiêu trí lực dáng vẻ linh hồn không hoàn chỉnh biến dị liệu sẽ có ảnh hưởng đến trí lực hợp vũ sư một thoáng ngại lời hoặc là thật không có người hoặc là quái vật từng từ đây tiếu nhiên lập tức lấy chính mình thiên tâm tâm ngữ hướng mình tiểu hòa bạn nói ta thử xem từ mặt đất xuống xem có thể hay không tìm tới cơ hội đi vào các ngươi chú ý một gặp nguy hiểm liền lấy người biết rồi thiếu sư ngươi càng ngày càng giống lại nhải bác gái rồi đi thôi không cần lo lắng cho bọn ta chúng ta cũng không phải giang hồ thái điệu tiếu niên lắc đầu n ở nụ cười như vật rơi tự do một loại như thế rơi xuống đất mặt đất sớm bị những quái vật này cùng quái thú nổ đến thùng trăm ngàn lỗ một mảnh t ố i nát tiếu niên rơi xuống vào lòng đất chui vào bùn não h bên trong yêu lực hóa thành một cái cực lớn mũi khoan bao bọc chính mình liền hướng lòng đất xuyên hắn vẫn lặn xuống hai dặm nơi đó đã tất cả đều là nham thạch sau đó tiếu niên oanh sụp chính mình xuyên mở hầm ẩm, từ nham thạch bên trong hướng về phía trước chui vào lại như một con đào đất chuột như thế nơi này cách cái tiêu ám tiểu cốc khoảng trừng còn có khoảng một trăm linh dặm nhưng l tốc độ cũng là cực nhanh ít nhất cũng có bình thường ô tô làm tốc độ chạy nhưng vào lúc này hắn t r ợ thấy khắc thường phía trước một cái quái dị xúc tu từ nham thạch bên trong hướng về hắn kéo tới cái kia xúc tu ở nham thạch trung du động lại như là ở bên trong nước bơi lội giống như vậy căn bản không giống t i ế u nhiên như vậy làm ra như vậy động tinh lớn hơn nữa hơi thở hẩn dấu đến cực tốt để t i ế u nhiên suýt chút nữa không có phát hiện cái kia xúc tu có thành nhân độ lớn phía trên mọc đầy từng viên một buồn nôn rắc hút như một con rắn to giống như vậy đột nhiên quấn về tiểu nhiên dưới đất nham thạch bên trong t i ế u nhiên còn lâu mới có được trên đất như vậy linh hoạt bất quá hắn cũng căn bản không muốn né tránh. đơn trưởng dơ lên yêu lực tuân r a hóa thành một cái màu xanh khay tròn thiết yêu đồ t h ầ n pháp thức thứ mười luân hồi chiêu này vừa ra tiếu nhiên lại cảm nhận được loại kia kỳ diệu cộng hưởng để cho hắn chiêu thức này luân hồi uy lực bùng lên cái kia màu xanh khay tròn phá tan nham thạch trực tiếp đụng vào cái kia cực lớn xúc tu bên trên cái kia xúc tu làm như phát ra một trận kêu t h n g thiết coi như ở cái này nham thạch trống tiếu nhiên cũng là nghe được thật sự cái kia xúc tu lấy so với lúc trước tốc độ nhanh hơn lui về tiếu n h i n cũng mặc kệ nó chỉ là tự mình từ tiến lên sau khi liền cũng không có gặp phải trở ngại cũng không dùng quá lâu lúc đ ộ thiếu n ê n phía h trước t t sạch, h i ế nhiên phát h i lẩm bẩm nói nhưng vào lúc này một tiếng nói dàn mua ở bên cạnh hắn vang lên như ngươi suy nghĩ đây quả thật là, là một cái luân hồi bản tạp thiến thiếu nhiên kinh hãi đến biến sắc lại là phát hiện không biết lúc nào bên cạnh mình lại xuất hiện một ông già hắn như là bao phủ ở một cái thần bí xa bên trong bất luận tiểu nhiên thấy thế nào cũng không nhìn thấu bộ mặt thật của hắn nhưng hắn làm cho người ta cảm giác là như vậy lao p h ả n phất từ lúc thiên địa sơ khai hắn cũng đã tồn tại ở thế giới này ông lão kia tiếp tục nói năm đó ta từng du lịch chư thiên vạn giới có thế giới là có luân hồi bàn có thế giới lại là không có cái này nói không chắc tiểu nhiên chỉ cảm thấy c ú ố n g họng phát khô không khỏi mò lên q u ỳ vũ thiên ma nữ đưa cho mình cái viên này lấy thần quang ngưng tụ thành dây chuyền hỏi ngươi là ai ông lão kia nhàn nhật nói ta đối với ngươi không có ác ý không muốn lãng phí ngươi cái này do dị vực thần minh lực lượng biến thành dây chuyền cái này đối với ta không dùng ta cũng không đáng ghét dị vực thần minh ta căm ghét chỉ là thế giới này thần minh thôi thấy lệnh cả người từ tiểu nhiên sống lưng sông thằng c h á n uy vũ thiên ma nữ nói rồi dây chuyền này chính là bất hư cảnh võ giả cũng nhìn không ra hư thực nhưng người lão giả này một chút liền đem chi nhìn thấu ông lão này đến cùng là lai lịch gì còn có đã từng du lịch chư tiên h vào giới nếu như hắn không phải ở khót lác như vậy hắn sẽ là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào ngươi đến cùng là ai lão giả nợ nụ cười nếu như ngươi biết ta là ai thì sẽ không sốt sáng như vậy ta là hỗn độn long tộc c h i chủ ngao doanh như thế hai mươi n g h n năm danh tự này đương nhiên như sấm bên hai nhưng hiện tại rất nhiều võ giả căn bản liền không biết hỗn độn long tộc là cái gì tự nhiên cũng không có lòng kính nghệ long mà võ giả g i ế t đến có thêm thiếu niên lập tức lắc đầu nói không thể ta thấy qua một cái trang ảnh hỗn độn độn long tộc c h i chủ bị ma tộc một nhân vật lợi hại đã k h ô n g chế thân thể đã biến thành ma vương vào lúc này t i ế u niên chỉ có gửi hy vọng địa hệ chỉ huy hy vọng gặp nguy hiểm thì hệ thống có thể mang chính mình c h u y ể n đi nó không phải khoác lác nói thế giới này không có cái gì có thể hủy được rồi nó sao ngao doanh gật đầu nói quả nhiên ngươi tiến vào bộ tộc ta long giới cùng ngươi cùng nhau tên tiểu tử kia được bộ tộc ta di sản hỗn độn huyết tinh ngươi nói không sai ngươi nói cái kia long vương là phụ thân ta tiểu nhiên vẫy vẫy đầu khan giọng nói ta chỉ là một tiểu nhân vật tại sao ngươi sẽ tìm tới ta ngao doanh nhìn cái kia luân hồi bàn mạnh vỡ trong mắt xuyên thấu ra sâu sắc cảm tình bởi vì ngươi cùng luân hồi hữu duyên ta hy vọng ngươi có thể đem cái này luân hồi mạnh vỡ luyện hóa. t nếu, nếu như thật ư v hắn có n thể làm đem cái c này luân hồi bản tàn phiến luyện hóa đương nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn nhưng tiểu nhiên có quá nhiều quá nhiều nghi vấn như vậy từ trên trời rơi đến chỗ tốt hắn là không tin lắm ngao doanh trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ nói nó bất luận như thế nào đi nữa diễn biến cũng không thể biến thành một cái mới luân hồi bản ngươi nguyện ý nghe một cái cố sự sao thiếu niên lắc đầu cười khổ nói ta có nói không tư cách sao ngao doanh cười ha ha đương nhiên không có chương tám trăm tám mươi bảy luân hồi chuyện cũ ngao doanh trên mặt hiện ra vẻ suy tư tựa như đang suy nghĩ chính mình nên bắt đầu nói từ đâu một hồi lâu hắn mới nói sớm nhất lúc bộ tộc ta là trên vùng đất này chủng tộc mạnh mẽ nhất sau đó thần ma xâm lấn ngươi thấy qua chúng ta lưu lại hình ảnh vậy ta liền không nói nhiều như ngươi biết ở lần kia trong chiến tranh chúng ta thất lợi thần ma trở thành vùng đất này chối tệ ngay cả cha ta sau đó thần tộc xây dựng thần dụ cung ma tộc nắm giữ luân hồi xây dựng ma ngục vì nắm giữ luân hồi ma chủ luyện hóa luân hồi chi linh đem luân hồi chi linh một hóa m ộ ư ơ i hai như vậy luân hồi liền lại cũng vô lực phản kháng ma chủ luân hồi chi linh hóa thành m ộ ư ơ i hai luân hồi ma quân mỗi người thực lực mạnh mẽ thiên tiểu bá mị nắm giữ đến mai không hết luân hồi ma binh nói đến đây t i ế u nhân chứng kiến ngao doanh trên mặt hiện ra một tia n u hòa tâm ý thầm nghĩ trong lòng đều nói long tộc tính dâm chẳng lẽ đây là một cái long vương cùng m ư ơ i hai luân hồi ma quân máu cho ái tình cố sự? Ngao không có i tiếp, k quản tiếu niên tâm tư phiêu tới đâu ngao doanh vẫn đang nói mà đồng thời ta hỗn độn lòng tộc cũng trở thành ma chủ dưới chướng chó săn t h u n g quanh trấn áp phản kháng mà ta nhưng canh giữ ở ma ngục phản phất ma tộc nuôi nhốt một cái chó giữ cửa khi đó ta thường thường có thể tiếp xúc được mười hai ma quân các nàng nguyên bản chỉ là luân hồi bản chi linh chỉ là theo bản năng làm việc bị hóa thành mười hai luân hồi ma quân sau khi các nàng tuy rằng có chính mình ý thức có thể tiếp xúc được mỗi một cái sinh linh chết đi sau trí nhớ nhưng lâu dài nằm ở ma ngục bên trong cùng sinh linh không có chân chính tiếp xúc kỳ thực nội tâm so với một cái tiểu cô nương còn có ngây thơ đ ộ i k i ế t các nàng từ sinh linh trong ký ức chứng kiến thế gian b ạ n linh bị thần ma nô dịch thống trị thẳng trạng thường xuyên sẽ nhìn ra thấy rơi lệ khi đó ta nhất ý hướng về thần ma báo thủ liền trong bóng tối cổ động các nàng phản kháng ma chủ trận ì m kiếm b chiến này bên trong mười hai luân hồi ma quân làm gương cho binh sĩ mạnh mẽ cái lời ma chủ mệnh lệnh thành công ngăn cản ma chủ mà ta nói đến đây ngao doanh trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ mà ta mục đích thực sự lại là ở các nàng nên chiến ma chủ lúc dẫn người phá hủy luân hồi bản chân thân ma ngục xây ở luân hồi trên đã cùng luân hồi bản thành một thể luân hồi bản vỡ nát sau khi ma ngục cũng là bị hủy ta nhất cử l ư tiện đánh nát luân hồi phòng ngừa luân hồi lần thứ hai bị ma chủ nắm giữ đồng thời cũng phá hủy ma tộc hao hết ngàn vạn năm lâu dựng lên ma ngục sau đó ngao doanh thống khổ bật cười ta trở thành trong mắt mọi người anh hùng phản kháng thần ma nhân vợ ở tờ đứng đầu duy nhất để ta không cách nào an tâm chính là ta lừa dối mười hai cái tin tưởng ta ỷ lại ta cô nương tốt ngao doanh đem chuyện này nói tới vô cùng đơn giản nhưng thiếu nhiên nhưng có thể từ những chữ đó bên trong giữa các hàng cảm nhận được chuyện khi đó tuyệt đối muốn so với nga o doanh nói tới phức tạp khó khăn gấp một vài lần ngao doanh tiếp tục nói luân hồi phá nát sau khi đại chiến một bên trảng sau đó ta cũng chịu bị thương rất nặng c ũ từng điểm, từng điểm ngươi、like, ngươi ngao không cách còn n doanh gia gật l i ngủ vẫn t tuy rằng ta t h n u khổ nhưng nếu là đảo ngược thời gian ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy bởi vì ngoài ra ta thực sự là không tìm được đánh tan mang ngục đánh bại ma chủ phương pháp thế nhưng các nàng các nàng không nên là kết cục như vậy tiểu nhiên nhìn cái kia trôi nổi ở bầu trời luân hồi bàn mạnh vỡ sau đó nói ngươi nói ngươi thu thập nổi lên cái kia mười hai luân hồi ma q u c n linh bám vào cái này luân hồi bàn tàn phiến bên trên ngươi lại làm cho ta luyện hóa cái này luân hồi bàn tàn phiến trước tiên không nói ta có làm hay không được coi như ta thành công vậy ngươi thật vất vả thu thập linh không phải liền không chỗ sắp đặt sao nga o doanh cười nói ta hiện tại chính là muốn mượn luân hồi lực lượng vì nàng tái tạo linh hồn tái tạo thân thể sau khi cái kia luân hồi bàn tàn phiến cũng không còn tác dụng gì nữa ngươi tinh thông luân hồi võ kỹ nếu như ngươi luyện hóa cái này luân hồi bàn tân sinh nàng sẽ thiên nhiên cùng ngươi thân cận có người chăm sóc ta cũng yên tâm rồi ta quan sát qua ngươi ta lúc trước còn chứng kiến ngươi trong tông phái có một cái tinh mâu tộc di tộc lấy trước nhân tộc là tinh mâu tộc nô tộc như vậy ngươi đều có thể đối xử tử tế cái kia tinh mâu tộc ta nghĩ ngươi cũng sẽ đối với nàng rất tốt thiếu niên xứ sở nàng không phải các nàng sao hơn nữa lợi hại như vậy nhân vật ngươi đặt ở bên cạnh ta các nàng nếu như đối với lúc trước các ngươi đánh nát luân hồi trong lòng sinh bằng trách ta lại nên làm thế nào cho phải hơn nữa ngươi xác định các nàng cần ta chăm sóc sao ngao doanh lắc đầu bật cười nói ngươi như thế nào đi nữa lo lắng cũng vô dụng nhưng ta đối với ngươi nói thẳng bỏ đi ngươi lo lắng ta đã không còn nhiều thời gian không sống qua lâu như vậy cũng không có gì xem không ra ta là một kẻ nhu nhược nếu như không phải sinh mệnh sắp tới ta xuống không được quyết tâm này mà ngươi là ta hiện tại lựa chọn tốt nhất vì lẽ đó ta chỉ có tuyệt ngươi hơn nữa bởi vì các nàng đã sớm kể cả luân hồi cùng nhau bị đánh trúng nắp ấy ta có thể thu thập được linh liền một phần ngàn cũng không tới các nàng đem một lần nữa hóa thành một thể trải qua luân hồi tái tạo nàng rồi cùng bình thường tân sinh nhân tộc không hề có sự khác biệt ngao doanh nói từ thiên y vô phùng hơn nữa tiếu nhiên không có phản đối khả năng cái này ngao doanh so với tiếu nhiên thực sự là cường quá nhiều sau đó ngao doanh liền dẫn tiếu nhiên bay lên trên đi càng là đi đến gần tiếu nhiên liền càng là cảm giác linh hồn của chính mình r ụ c r a r ụ c dịch ngao doanh bay đến tiếu nhiên trước người đỡ luân hồi b ả n tàn phiến uy năng linh hồn của hắn liền mới cố lên khoảng cách gần như thế hai người trong nháy mắt tới gần tiếu nhiên có thể cảm giác cái tia luân hồi b ả n tàn phiến đối với ngao doanh chống cự cùng sợ hãi dường như nó đúng là một cái vật còn sống Tiếu ngao h nhiên i ê n n đột h chuyện, ĩ tới một trước t nói, lúc trước ta gặp phải một c n nguyệt quang doanh nhà n n h ạ t nói thuận lợi mà chi cũng là sẽ không quá phiền phức nguyệt quang điệp cũng là đáng tiếc năm đó cũng là chúng ta bạn tốt chiến hưu đây sau khi nói xong ngao doanh hai tay liền đặt tại trên luân hồi bản cái k i a luân hồi bản k i a sáng chậm rãi hội tụ ở ngao doanh trong tay sau đó cái k i a luân hồi bản mảnh vỡ hóa thành một cái to bằng nắm tay màu xanh mâm ngọc phía trên tre kín tiếu niên không rõ cảm giác lệ phụ văn ngao doanh đem luân hồi bản tàn nơi đưa cho tiểu niên nói luyện khí chi pháp ngươi là sẽ đi hắn nói chuyện giọng nói dường như cái này không hẳn là sẽ không thiếu nhiên s á c thực thật sự sẽ luyện khí chi pháp nhưng như thế cực cao tài liệu hắn vẫn đúng là không biết chính mình phải như thế nào ra tay ngao doanh lắc đầu nói cái này luân hồi tàn phiến lực lượng đã bị rút đi chỉ còn lại một cái xác không vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng như vậy ta chuyển cho ngươi một bộ luyện khí chi pháp có cái này ngươi là tốt rồi bắt đầu rồi long tộc không giỏi luyện khí nhưng thượng cổ thời kỳ am hiệu luyện khí chủng tộc nhưng là rất nhiều có rất nhiều chuyên môn thần tộc cùng ma tộc luyện khí chủng tộc bất kể là ma tộc ma ngục vẫn là thần tộc thần dụ cùng bọn họ đều có xuất lực nga o doanh cho một bộ quang c h i cự nhân luyện khí chi pháp cho tiểu niên quang c h i cự nhân trời sinh chính là luyện khí đại sư chương tám trăm tám mươi tám tái tạo thân thể nga o doanh trong tay cầm lấy một đoàn nhảy lên không thể linh quang nhìn trên mặt đất một chút nhà n n h ạ t nói gần đủ rồi trên mặt đất chiến đấu vẫn như cũ khốc liệt cực điểm cái kia bảy quái vật ở ba cái quái vật dẫn dắt đi hướng về cái kia ưu ám tiểu cốc khởi xướng vô số lần xung kích thế nhưng có người khổng lồ kia toa c h ấ n trước sau không cách nào vượt qua danh giới một bước tiểu niên tiểu hỏa bạn cũng vẫn không sao thế nhưng hợp vũ sư cùng cái kia nguyễn quang điệp lại bắt đầu chậm dai trở nên nóng nội cho á i i nên đối với nguyệt quang điệp tới nói đây chính là cơ hội duy nhất nàng thần tính sớm bị đánh nát tựa như nàng như vậy hình thần gọi tới liền linh hồn cũng tàn g tạ đến trình độ như thế này chân linh không nhờ vả luân hồi trừ phi năm đó nàng tộc trưởng tự thân ra tay không phải vậy tuyệt không tái tạo linh hồn khả năng trong c h ư ớ c mắt cái k i a u ám tiểu cốc trong k i a sáng biến mất những k i a đang t ạ i ác h i ế n quái vật cùng quái thú đột nhiên dừng lại chiến đấu chúng nó làm như cảm giác được một ít biến hóa lúc trước loại kia bản năng táo động biến mất rồi chúng nó đơn giản linh trí cũng là cảm thấy không thích hợp không hiểu tại sao mình phải ở chỗ này chém giết hợp vũ sư đột nhiên mắt hiện vẻ mê man nhìn bốn phía biến hóa cảnh tượng chỉ cảm giác mình lúc trước như là là một giấc mộng nàng lúc trước vẫn nằm ở một loại nửa thanh tình trạng thái có thể cảm giác được chính mình đang làm gì thế nhưng, nhưng lại không biết chính mình tại sao phải làm như vậy dường như vừa nay có một chính mình khác đang thao túng thân thể của chính mình giống như vậy hồi tưởng lại thực sự là nghiền n g ẫ m vô cùng đáng sợ mà t i ế u nhiên tiểu hòa bạn đám người cũng kinh ngạc phát hiện con kiên n g u y ệ t quang điệp trong c h ư ớ c mắt liền biến mất bọn họ lập tức cùng t i ế u nhiên liên hệ t i ế u nhiên đáp lại tất cả mạnh khỏe cái tiêu biến mất n g u y ệ t quang điệp cùng n g u y ệ t quang điệp cuối cùng một điểm chân linh đều rơi xuống ngao doanh tay phải cái tiêu cực lớn n g u y ệ t quang điệp trở nên cùng bình thường con bướm không xê xích bao nhiêu ở hắn trường bay lượn này điểm chân linh lại là một điểm anh quang hai người chậm dai dung hợp lại cùng nhau ngao doanh cười nói nguyễn minh hy hóa ra là ngươi à t h không nghĩ tới ta còn có thể lần thứ hai chứng kiến ngươi cái kêu nguyễn quang điệ nhưng này đoàn quả cầu ánh sáng nhưng ở nhẹ nhàng run dậy nói không phải kích động vẫn là sợ hãi lúc này t i ế u nhiên cũng cảm giác được phía trên chiến đấu kết thúc hắn kinh ngạc nói chuyện gì thế này ngao doanh nhàn nhạt nói muốn tái tạo một cái hoàn chỉnh linh hồn tổng phải cần một vài thứ bằng cái này luân hồi mảnh vỡ là không đầy đủ hiện tại gần đủ rồi t i ế u nhiên một thoáng rõ ràng hắn ý tứ nguyên lai phía trên tràng đại chiến kia là ngao doanh b ư ớ c lên hợp vũ sư trước suy đoán là sai ngao doanh đối với tiểu n i ê n nói tiểu hữu mượn ngươi tinh huyết dùng một lát nói xong ngóng tay ở tiểu nhiên trên người nhẹ nhàng gạch một cái tiểu nhiên liền cảm giác tinh huyết của chính mình quần quận không dứt hướng ra phía ngoài bão táp mà ra sau đó đứng yên ở ngao doanh phía trên hóa thành hai đám huyết cầu tổn thất một ít tinh huyết đối với tiểu nhiên vẫn không tính là cái gì vận dụng đất thái bất diệt thân rất nhanh sẽ bù lên hắn hạn chế không hỏi ngao doanh tại sao làm như vậy đem sự chú ý của mình tập trung đến cái k i a luyện chế luân hồi bản tàn phiến bên trên tức cũng đã qua mấy vài năm mặc dù chỉ là một mảnh b ẽ nhỏ không đáng kể tàn phiến tức cũng đã bị ngao doanh rút đi tất cả lực lượng mảnh vỡ này đối với tiểu n h i n vẫn như cũ có rất lớn hỗ trợ trước đây t i ế u niên t i ê n yêu đồ thần pháp thức thứ m ộ ư ơ i luân hồi chủ yếu nhất vẫn là nuốt trường âm hồn sinh hồn đem luyện làm vì yêu lực nhưng luân hồi bản chất nhất công dụng chính là làm sạch linh hồn tái tạo linh hồn đang luyện chế cái này luân hồi tàn phí lúc t i ế u niên đối với hai phương diện này nhận thức đối với linh hồn bản chất nhận thức đột bay máy gần mà cái kia hai đám t i ế u niên bị ngao doanh rút ra tinh huyết trên không trung hóa thành hai cái huyết kén t i ế u niên có thể cảm giác được trong đó phồn thịnh sinh mệnh lực trong lòng hắn bay lên một trận hiệu g a thì ra là như vậy càng là lấy tinh huyết của ta vì các nàng hai tái tạo thân thể như vậy tính không phải con gái của ta、Ai? Ta c h í n h chỉ h quy con trai chỉ có một cái, n n trai một ư g đủ l o ạ i kiểu doanh á i nhiều trên h i không b mặt hiện ra ôn nhu cùng ý cười đem hai cái tái tạo sòng xuôi linh hồn đưa vào hai cái huyết kén bên trong bên ngoài sắt trời rốt cục lại bắt đầu vừa sáng Cái kia cực kỳ quỷ dị mặt trăng rốt cục chậm rãi biến mất mặt trời lại xuất hiện lúc trước ở chỗ này đại chiến quái vật cùng quái thú cũng đã không thấy tăm hơi chỉ có một chỗ tàn thi thể ở nói cho mọi người tối ngày hôm qua cái kia khốc liệt chiến đấu tuyệt đối không phải là m hộng. tiểu ngư nhi có chút nóng n ả y sư phụ làm sao còn chưa lên lúc trước cái kia thủ cảnh người đã nói nếu như không đúng hạn xuất hiện sẽ bị vĩnh viễn lưu lại ở thế giới này t h u anh liếc mắt nhìn hắn xuất hiện ở cái kia mới bắt đầu địa phương sao lúc trước ta còn tưởng rằng mọi người sẽ bị chuyển tới cùng nhau sau đó lúc đi cũng là ở nơi đó tập hợp kết quả lại là chúng ta bị phân tán truyền t ố n g lúc này kiều phong lập tức lấy thiên tâm tâm ngữ hướng về thiếu nhi nói sư phụ đi ra ngoài đường đi xuất hiện ngươi còn không mo đi ra tiếu nhiên lập tức đáp lại nói không nội các ngươi đi ra ngoài trước tiều phong có chút cuốn lên nhưng là sư phụ thật sự nếu không đi liền không kịp cái kia thủ cảnh người nói chúng ta nếu như không đúng hạn đi ra ngoài vậy thì vĩnh viễn không ra được rồi t i ế u nhiên nói ta hiện tại rồi cùng cái này thủ cảnh người cùng nhau ân không muốn lộ ra tất cả mọi người đều thu được t i ế u nhiên tin tức nhuộm bọn họ đi ra ngoài trước những tiểu hòa bạn đó cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng đối với t i ế u nhiên vẫn là yên tâm dù sao t i ế u nhiên có thể ở rất nhiều thế giới xuyên qua một chốt như vậy giữ không nổi hắn khi vũ huyền tông tiểu hòa bạn đều xuất hiện trước trước huyết hà bí cảnh ở ngoài thì chứng kiến l í t nha l í t nhít đám người nhân số chi so với trước ít đi khoảng chừng một phần tư thế nhưng phần lớn người đều có vẻ vô cùng phấn khởi rất rõ ràng từng cái từng cái thu hoạch không ít nhưng vào lúc này một cái bách xúc tộc cùng một cái nhân tộc dạng võ giả hướng về mấy người đi tới bọn họ ánh mắt ở mấy người trước mặt bà qua các ngươi nhưng là vũ huyền thông người tiểu niên còn vây ở huyết hà bí cảnh chưa hề đi ra mấy người tâm có đều chút nóng nổi tiểu ngư nhi nhìn bọn họ một chút phát hiện này nhân tộc dáng dấp võ giả tuyệt đối không phải là người lạnh lùng các ngươi là ai cái kêu bách xúc tộc ánh mắt ở tô anh cùng tần mộng giao trên người bà qua cười nói không nghĩ tới tiểu niên còn có loại này diễm phúc lại có bực này mỹ lệ đệ tử chúng ta là thành hồ tâm người chúng ta tìm đến tiểu niên tiểu niên ở nơi nào chương tám trăm tám mươi chín thành hồ tâm khiêu khích thành hồ tâm nghe được ba chữ này b ả n g ban mấy người đều là sắc mặt ngưng lại bọn họ đều còn nhớ lúc trước thành hồ tâm chuyện vốn là bọn họ chỉ là ở thành hồ tâm đi đấu giá một ít thiên tài địa b ả o nhưng sau đó bọn họ đi nhầm vào lòng giới được hôn đột lòng giới di sản cái kia hốn mông tử khí mỗi người bọn họ đều có phần đến mà có người nói cái kia thành hồ tâm thành chủ ngự bất nhị sẽ ở nơi đó xây dựng cái kia thành hồ tâm chính là vì lòng giới bên trong di sản tính ra là t i ế u niên h t i ệ t h ắ n hồ nghĩ như vậy lên cái kia ngự bất nhị p h ả i người tìm đến tiểu niên đương nhiên sẽ không có chuyện tốt gì tiểu ngư nhi cười nói cái này có thể khớt k h ó sư phụ ta đã sớm trở lại rồi cái kêu bách xúc tộc quái thanh quái khi nói chúng ta nhưng là chứng kiến tiểu niên cùng các ngươi cùng nhau tiến vào huyết hà bí cảnh sau đó vẫn canh dự ở bên ngoài vì lẽ đó ta cũng là chứng kiến tất cả mọi người là làm sao đi ra tiểu niên lớn như vậy cá nhân nói vậy chúng ta còn không sẽ nhìn nhầm bất quá hai mắt của hắn ở tần ngộng giao cùng tô anh trên người hai người đã qua tiếp tục nói tìm tới các ngươi cũng muốn làm tại tìm tới tiểu niên sau khi nói xong trên người hắn thuộc về thiên nguyên tám tầng võ giả khí thế trong nháy mắt buộc phát ra thân hình trong nháy mắt biến mất tại, tại chỗ vô số xúc tu phản phất từng cái từng cái linh động quỷ dị đại xả phân biệt hướng về tần mộng giao cùng tô anh của tới thần nguyên nội liễm hàm chứa mà không phát tần mộng giao chỉ cảm thấy một p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều hướng mình đập tới giống như vậy mà thân thể của chính mình như là bị một cái vô hình dây thừng quân lấy không thể động đậy trong n g á y mắt nàng điều động võ trung vô tướng thiên kinh năm thức sử dụng cuối cùng tránh thoát non nửa ràng buộc động đình kiếm hiện ra ở trong tay trường kiếm một chém một đạo tựa như hào mộng yên lặng cực kỳ kiếm quang nằm ngang ở phía chân trời tô anh cũng là cùng tần mộng giao như thế cảm thụ nàng cũng đồng thời điều động võ trung vô tướng sơ ảnh kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh một chiêu kiếm thành trận cũng trong lúc đó vũ huyền tông bên trong tất cả mọi người đều đem hư hảo biến thành hiện thật chính mình tâm tướng hướng về cái kia bách xúc tộc công kích nhưng đối thủ của bọn họ cũng không phải cái kia bách xúc tộc bởi vì này cái nhân hình võ giả đã ngăn ở cái kia bách xúc tộc trước người nói hắn là hình người võ giả là bởi vì hắn ngoại hình mặc dù là nhân tộc nhưng bất luận người nào đều có thể từ hơi thở của hắn trên nhận biết hắn chắc chắn sẽ không là nhân tộc cũng là trong giây lát này hắn hiện ra chính mình b ả n tượng đó là một cái có ba tầng lâu cao dê thân người mặt hổ sỉ người trào quét vợt tại trên vai sinh nhậu một đôi to bằng nắm tay con mắt đây là một con thao thiết ngoại hình cùng trung quốc cổ lao trong truyền thuyết hung thú có đồng dạng tên thế nhưng có chút không giống tỉ như nó là đứng thẳng cất bước tỉ như nó cái tia một đôi khéo bả vai con mắt phản phất hai cái sâu không thấy đáy vực sâu đối với người linh hồn sinh ra một loại rất lớn sức hút kim b a n g tông mọi người linh hồn r u lên phản phất một cái bàn tay vô hình cầm lấy linh hồn của bọn họ phải đem chi xả ra ngoài thân thể cái này nhuộn bọn họ thế tiến công không khỏi hơi ngưng lại lúc này cái tia thao thiết cực lớn ngón tay thứ tự văng ra hắn thú nguyên như hoa tươi giống như tỏa da cái tia thú nguyên chi hoa hình như có sức hút đem tất càng giống như hơn một lớp b ì n h khác n g đ tần ấ t mộng c giao linh tê kiếm cùng tô ảnh sơ ảnh kiếm cũng cuối cùng là đem cái kêu bách xúc tộc công kích đỡ nhưng sát mặt hai người chăm bệnh khỏe miệng có máu tươi chảy ra tần mộng giao nhìn cái kêu bách xúc tộc thầm nghĩ thiên nguyên tám tầng quả nhiên đủ mạnh nếu như lúc trước ở cái kia huyết hà bí cảnh bên trong không có tiếu s ư k i ể m chế cái kia hai cái thiên nguyên tám tầng v õ giả coi như ở loại kia ưu thế xuống chúng ta cũng không có phần thắng đi tô anh sắc mặt trắng đến như giấy không có nửa điểm huyết sắc kém t ă n g dai quả nhiên qua miết tưỡng dĩ nhiên không tìm được một chút kẽ hở cái kia bách xúc tộc khẽ ồ lên một tiếng đúng là coi thường các n g ư ờ i không nghĩ rồi chỉ là thiên nguyên năm tầng dĩ nhiên có thực lực như vậy có thể ngăn ta một đòn tuy rằng ta cũng không có suất toàn lực tiểu ngư nhi giận dữ trong nháy mắt hiện ra ở thao thiết bên người trong tay hát đa hóa thành một đạo hắc quang ch thao thiết trong mắt hiện ra một tia cờ ư i gằn nói không biết tự lượng sức mình lấy tay thành c h ả o một phát bắt được tiểu ngư nhi h ắ c đ a o đã nghĩ đem mẹ gãy thế nhưng lúc này lãng phiên vân kiếm bàng bàn quyền tiểu phong trưởng võ c h i ế u thương quách tương kiếm tất cả đều đánh về phía thao thiết bọn họ đều là xa trọn cận chiến đem cái tia thao thiết gắt gao t r i ể n quấn mà từ từ lăng cùng khấu trọng nhưng lướt qua thao thiết cự phật bàn tay từ trên trời giáng xuống phản phất một ngọn núi hướng về cái k i a bách xúc tộc ép đi mà khấu trọng trường đao như là vượt qua thời gian cùng không gian trong nháy mắt chém lâm bách xúc tộc đỉnh đầu cũng trong lúc đó t â n ngọc giao cùng tô anh cũng lần thứ hai hướng về cái kêu bách xúc tộc phát động công kích cái kêu bách xúc tộc trong lòng giận dữ hai cái thiên nguyên năm tầng có thể ngăn chính mình một đòn đã làm cho hắn rất khó chịu bây giờ lại còn có hai cái thiên nguyên năm tầng dám chủ động hướng về hắn phát động công kích ra không phát huy lại còn coi ta là bệnh miêu bên cạnh hắn vô số xúc tu d ư ơ n g lên tương tự chân nguyên ngưng mà không phát mạnh mẽ đánh ở bốn người tâm tướng bên trên song phương hóa thành một đoàn ảo ảnh trong nháy mắt trao đổi hơn mười chiều tần ngọc g i a bốn người như bị x é đánh bị rất xa dứt bỏ không biết đứt đoạn mất bao nhiều cái khớt xương đứt đoạn mất bao nhiều kinh mạch vô số d Cái có kia nhiên thần nguyên dĩ nhiên có một loại tồi tính năng lực, liền ngay cả khấu trọng cùng từ từ lăng lệ. ngoại tồi hai người tình trọng từ từ năng ngay cùng không khấu cả đều bên á pháp c xúc tộc không hổ là bị cho rằng、so、với long tộc còn có dâm tà chủng tộc, liền công h không hổ như thế. tà trùng Một rằng long liền là là bị b so với dâm đều khác t i ê u phong mấy người thoáng qua cùng cái kia thao thiết thay đổi hơn mười chiều cũng bị cái kia thao thiết từng cái đánh bay từng cái từng cái bị thương rất nặng may mắn được có ất thái bất diệt hơn còn có thể miễn cưỡng nhấc lên chiến lược nhưng coi như là như vậy cũng làm cho những kia còn không hề rời đi võ giả nơi này mỗi người đại thất sắc những nhân tộc này là lai lịch gì mấy cái thiên nguyên năm tầng lại có thể tiếp xuống thiên nguyên tám tầng võ giả mấy chục chiều ta là đang nằm mơ sao nghe nói thật giống là vũ huyền tông người không phải là nhân tộc mười một đại tông phái sao vũ huyền tông ta dường như nghe qua tốt giống nhân tộc ra một cái kỳ tài ngất trời hắn khai sáng tông phái chính là vũ huyền tông tông chủ đúng ta cũng là nghe cái này thật giống là gọi tiếu đại sư tên của hắn ở thượng tầng lưu truyền rất rộng có người nói hắn là một cái vạn năm vừa ra nghệ thuật đại sư lúc này cái kia bách xúc tộc hừ lạnh nói nghệ thuật đại sư đó là cái gì cho má kỳ tài ngất trời tùy tiện buốc lên một người đến liền nói chính mình là kỳ tài ngất trời thảo nào nhà ta a miêu a cầu hướng nhiều cũng cũng dám nói chính mình là kỳ tài ngất trời sau đó hắn chuyển hướng tần mộng giao cùng tô anh c ư ờ i dân đã nói nhà ta thành chủ muốn cho chúng ta đem tiếu nhiên mang về nhưng là không nói muốn chết muốn sống bất quá xem ở các ngươi như thế thương ngon hợp khẩu vị mức chỉ muốn các ngươi có thể đem ta bồi phải cao hứng vậy ta có thể cân nhắc mang một cái sống trở lại lại nói ta hậu cung bên trong còn thiếu mấy cái thực lực mạnh như vậy dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy nhân tộc lúc này cái kia thao thiết cũng là nhìn tần mộng giao hai người cười nói ta cái này huynh đệ không có cái gì tốt nói chỉ là nhìn thấy giống cái thì có chút chân n h u ễ n nếu như các ngươi từ nhà ta huynh đệ chúng ta không chỉ muốn có thể thiếu nhiên sống sót lại trở về cũng có thể giữ lại mấy tên này một mạng chương 890, luân hồi kiếm khẩu trọng đứng nghiêm nhổ ra trong miệng máu tươi trong mắt không gặp nửa phần đối sắc ngược lại càng lộ vẻ thần thái tung bay hắn phá thiên nhất đao nhắm thẳng vào con n g kia thao thiết vô số đao khí bông dưng mà sinh trong miệng lặng lẽ cười nói hai người các ngươi nói một ngàn nói mười ngàn nhưng hai cái thiên nguyên tám tầng võ giả toàn lực ra hết cũng không có có thể đem chúng ta những thứ này thiên nguyên năm tầng con tôm nhỏ trừng trị đến nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi hắn càng là không h Chính ý không có nửa phần dao động đời này của hắn trước nửa đoạn thời gian đều là đang cùng mạnh hơn chính mình người chiến đấu coi như kẻ địch mạnh hơn cũng đừng tưởng để cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng t â n mộng giao tuy rằng mới vừa mới ói ra máu liền vẫn như cũ như tiên tử lăng trần không có nửa điểm chật vật tâm ý thông minh kiếm cảm giác hai người tâm tình tìm kiếm bất luận cái nào có thể dùng một lát cơ hội nàng nhàn nhạt nói võ giả việc tự nhiên là lấy võ lực giải quyết hai vị đều là thiên nguyên tám tầng võ giả nhưng ở cái này nhiều lần tranh đua miệng lưỡi tốt không lý do tân mộc giao từ một bắt đầu hiểu chuyện liền biết mình tương lai sẽ đối đầu khắp thiên hạ mạnh nhất ma vương vì lẽ đó bất luận kẻ địch trước mắt mạnh bao nhiêu nàng cũng chắc chắn sẽ không có chút vẻ sợ hãi không phải vậy nàng căn bản một bên thời niên thiếu đều sống không qua không chỉ là hai người bọn họ người còn lại tất cả vũ huyền tông người tuy rằng ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong nhưng đều đồng dạng không có nửa điểm e ngại ý muốn lưới bước bọn họ đều ở áp chế thương thế bên trong cơ thể liều mạng tăng lên chính mình chân nguyên để cầu liều mạng một lần cái kia nguyên bản huyết hà bí cảnh ở ngoài còn có một chút không đi võ giả cũng có một chút là bị mấy người chiến đấu hấp dẫn lại đây chứng kiến vũ huyền tông võ giả ở tình huống như vậy vẫn như cũ tự có mọi người khí c h ấ t nửa điểm không lấy sinh tử để ý mỗi một người đều ở trong lòng t h ầ m khen truyền thuyết nhân tộc thiên nguyên cảnh đều từng cái từng cái tâm cảnh c ư ờ n g đại ý chí kiên định hôm nay gặp mặt quả thế lời này không sai nhưng coi như là ở nhân tộc t r o n g mấy người này bất luận tâm cảnh vẫn là võ công đều là người tài ba nghe nói t i ế u nhiên là nhân tộc vạn năm lấy hàng đệ nhất thiên tài nhưng không nghĩ liền hắn dưới trướng đệ tử mỗi một người đều là như thế tuyệt vời ta tuy rằng cũng có chút thưởng thức bọn họ thế nhưng song p ư ơ n g thực lực cách biệt qua xa không có thắng khả năng cái tia thành hồ tâm bách xúc tộc hơi kinh ng hắn lời này nhìn như chỉ là bình thường nếu là ở mấy người giao chiến trước nói vậy dĩ nhiên không cách nào đối với mấy người tạo thành bất kỳ một điểm q u n y nhiễu thế nhưng lúc trước hắn cùng thao thiết hai đội trọng thương vũ huyền tôn g người nhựa bọn họ căn bản không nhìn thấy một tia cơ hội thắng ở sức mạnh tuyệt đối phía dưới ở sự uy hiếp của cái chết phía dưới những người kia ý chí vẫn như cũ không bị bất kỳ ngoại vật ảnh hưởng loại này ý chí chiến đấu thật là đáng sợ nghĩ tới đây cái k i a thao thiết đối với bách xúc tộc nói thiên xúc mấy tên này tương đương khó chơi không muốn cho sau này giữ lại mầm h o ạ toàn giết đi tên kia gọi là thiên xúc bách xúc tộc có chút không muốn nói, cái kia. chỉ chơi hai nữ nhân này mạng sống ta vẫn là rất ít chứng kiến như thế xuất chúng nữ nhân thao thiết lắc đầu không hề nữa nói chuyện với thiên súc tinh hồng đầu lưỡi liếm xuống môi phát ra như c ú đêm một loại như thế tiếng cười cái kia tiểu nhiên bất quá một thiên nguyên sáu tầng v õ giả liền bị các ngươi thổi lên trời nhân tộc vạn năm lấy hàng đệ nhất thiên tài ta rất muốn chứng kiến chờ một lúc nếu như hắn chứng kiến chính mình đệ tử yêu mến từng cái từng cái chết ở chỗ này có thể hay không sợ đến kẻ gia quần nếu như hắn biết mình những này đệ tử tất cả đều là là do hắn mà chết hắn sẽ không khổ s ở đến liền kiếm cũng không cầm được thiên súc cũng là cười quái dị nói đương nhiên sẽ không. bởi vì hắn sẽ phát hiện mình còn có hai cái thân ái đệ tử chính đang tại ta roi giới cảm thụ thế giới cực hạn vui sướng nhưng vào lúc này một cái lành lạnh thanh âm nói ồn ả o giữa bầu trời vô tận kiếm khí hóa thành một đoá sen xanh nở rộ hai người nhất thời cảm thấy không gian đọc lại thân thể của chính mình tinh huyết cùng chân nguyên đều phảng phất đọc lại chiêu thức này chính là tiểu niên thanh l i ê n phá khí quyết lúc trước ở huyết hà bí cảnh bên trong nếu như là theo tiểu niên tốc độ muốn hoàn toàn đem cái kia luân hồi bàn mảnh vỡ luyện chế làm trường kiếm ít nhất cần thời gian mấy năm nhưng vừa ngao doanh vẫn còn có dư lực trợ giút tiểu niên luyện khí đây chỉ là lu hơn nữa phía trên lực lượng đã bị đánh lên chỉ chưa một cái sắc không vì lẽ đó được sự giúp đỡ của nga o doanh chỉ là một đêm thời gian tiếu nhiên liền đem này thanh kiếm luyện chế thành công tiếu nhiên đem cái này chi kiếm xưng là luân hồi kiếm hơn nữa tiếu nhiên đang luyện chế cái này luân hồi b ả n lúc đối với linh hồn nhận thức linh hồn chuyển hóa linh lực bản chất có một cái bay v ọ t nhận thức thêm nữa luân hồi b ả n đối với linh lực bổ trợ tác dụng chiêu thức này thanh l i ê n phá khí quyết bên trong hòa vào linh lực bí kỹ nhất thời uy lực tác mạnh liền hai cái thiên nguyên tám tầng võ giả cũng trúng c h i u tuy rằng chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền tránh thoát ràng buộc đem thanh l i ê n phá khí quyết đối với mình ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất nhưng bọn họ thần nguyên lưu chuyển cũng biến thành trì h o a n lên võ giả tranh chấp như thế trong nháy mắt cũng đã đầy đủ để t i ế u nhiên tranh đến tiên cơ kiếm khí biến thành vô cùng cánh sen đã chém tới trước mặt hai người thiên xúc xúc tu hóa thành tường đồng vách sắt mà thao thiết ra tay thành trào mạnh mẽ đem thanh l i ê n kiếm khí đỡ trong lúc nhất thời bên trong cơ thể của bọn họ thần nguyên lại loạn một phần mà lúc này tiến n i ê n đã tiếp cận bên cạnh hai người luôn hồi kiếm viễn ra vô cùng kiếm ảnh chém về phía thao thiết cho dù là nhất thời rơi vào hạ phong cái này thiên nguyên tám tầng linh thú cũng biểu hiện ra kinh người tài nghệ trong nháy mắt áp chế tất cả d ị động cái tiêu thao thiết hai c h ả o t h a m dò vào tiểu niên h kiếm ảnh bên trong dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy luân hồi kiếm chân thân nhưng liền vào lúc này nó sợ hãi phát hiện một cùng luân hồi kiếm tiếp xúc nó thú nguyên bên trong linh tính lập tức cấp tốc biến mất nguyên lai linh động cực điểm thần nguyên lại như một cái tài nghệ tinh xảo cao thủ võ lâm đột nhiên quên tất cả võ công như thế đây là luân hồi kiếm tự mang dị lực một trong có thể tẩy đi chân nguyên thần nguyên linh tính tiểu niên xưng là võng xuyên tiểu nhiên kiếm khí trong nháy mắt liền xé nát thao thiết thần nguyên thần kiếm xoay tròn chặt đứt hắn nửa bàn tay thao thiết kinh hại đến biến sắc trong nháy mắt mau lui càng là cũng không quay đầu lại chạy hắn có thể cảm giác được tiểu nhiên bản thân thực lực làm như ở vào huyết hà bí cảnh sau khi có đại đại tăng lên hơn nữa còn được rồi như thế một thanh thần minh tâm trạng ngơ ngác đây là cái gì kiếm trong lòng hắn đã hối đến ruột đ i u thanh nếu như biết huyết hà bí cảnh bên trong có như vậy thần minh lợi khí hắn làm sao cùng thiên xúc ở bên ngoài một bên ôm cây lợi tỏ huyết hà bí cảnh đúng là thỉnh thoảng sẽ tuân ra một ít nhượng người không hoặc là thần ma tinh phách thứ này nhưng dù sao cái này sát xuất quá nhỏ nhưng vào lúc này tiểu phong l ã n g thiên vân bàng ban còn có khấu trọng từ từ lăng năm người nhưng ngăn ở hắn lui lại trên đường năm người đem hết toàn lực gắt gao c u ố n quýt lấy thao thiết không cho hắn có thể rút đi mà một mặt khác tiểu niên một đòn b ư ớ c lui thao thiết vận dụng vũ trụ đại luân hồi trường kiếm nhanh chém chân nguyên hàm chứa mà không phát chém chúng thiên xúc một cánh tay thô xúc tu chân nguyên trong nháy mắt bạo phát sử dụng vũ trụ đại luân hồi thứ ba biến phá hư không cái kia thiên xúc chỉ cảm thấy tiểu niên thân kiếm chuyển đến một luồng vô cùng vô tận sức hút lôi kéo hút đáng sợ hơn là loại kia linh hồn sức hút trực tiếp đem linh hồn của hắn xả đến vung lòng lên làm như bất cứ lúc nào muốn rời khỏi thân thể luân hồi kiếm vong xuyên kỹ năng chính đang tại làm lạnh nhưng thiếu nhiên nhưng phối hợp vũ trụ đại luân hồi điều động luân hồi kiếm một loại khác dị năng nuốt hồn tiếng chuông lọt vào thai thiên súc cực lạc định thần đại pháp tức thì bị phá cả người một trận mê man luân hồi kiếm đã thừa cơ đâm xuyên hắn hạch thiên nguyên tám tầng võ giả thân thể kiên cố cực kỳ đặc biệt dị tộc võ giả tự mình chính là một thế giới ở thần nguyên gia chỉ giới tuyệt đối so với tâm tướng còn kiên cố hơn mấy lần nhưng ở t i ế u nhiên luân hồi kiếm phía dưới lại một đòn liền tàn ác cái này là đáng sợ đến mức nào lợi khí chỉ là thiên súc coi như ở đầu bị đâm xuyên lúc linh hồn bị luân hồi kiếm nuốt t r ư n g tình hùng giới vẫn như c ũ khởi xướng liệu mạng một lần tất cả xúc tu giống như cúng tên một loại như thế đâm thẳng th mười ngón hoa thành một đoá n ở rộ hoa sen mang suất đạo đạo bóng ngón tay đem thiên súc l i ề u mạng một đòn một bước bất ổn cả lại chân nguyên cùng thần nguyên va chạm kinh khí bao tác không khí t u ô n ra biển động giống như sóng khí chỉ là trong nháy mắt thời gian phảng phất ở một khắc tiếp theo bất động giống như vậy thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh thiếu nhiên đứng yên bất động thất khiếu bắt đầu phun máu thiên súc cực lớn đại thân thể ầm ầm ngã xuống đất nó hạch tổn hại tuy nặng nhưng cũng không phải hắn vết thương trí mệnh hắn sở di sẽ chết là bởi vì luân hồi kiếm nuốt chừng linh hồn của hắn chứng kiến một màn đáng sợ này thao thi phá vòng vây mà đi tiếu nhiên chứng kiến thao thiết rút đi trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm điều động luân hồi kiếm dị năng có thể so với tưởng tượng bên trong còn tiêu hao linh lực cùng chân nguyên chính là cái này hai kích tiếu nhiên linh lực cùng chân nguyên hầu như thầy đáy tuy rằng hắn chân nguyên tốc độ khôi phục thật nhanh hơn nữa luân hồi kiếm còn có một cái dị năng bị nó nuốt chừng linh hồn có thể chuyển hóa thành thuần túy linh năng bổ h c h chính mình nhưng nếu như thao thiết liều mạ n g một lần một trận còn có đến đánh chỉ là thao thiết bị luân hồi kiếm đáng sợ tiên ă n g lực cùng cực kỳ sắc bén bị dọa cho phát sợ những tia quan chiến võ giả đều tham lam nhìn tiếu n i ê n cắm ở thiên xúc trên người luân hồi kiếm. như vậy một thanh thần binh lợi khí ai không muốn tuy rằng t i ế u niên mới vừa giết chết một tên i tiên nguyên tám tầng võ giả thế nhưng nơi này tiên nguyên sáu tầng võ giả ít nhất còn có hơn hai trăm cái những kêu người đều có chút r ụ c dịch ngóc đầu dậy cảm giác được bầu không khí như thế này luân hồi kiếm bay lên chậm rãi trở xuống t i ế u niên trên tay t i ế u niên ngón tay ở thân kiếm khẽ gậy trời sinh bảo vật tự có thể người chiếm được nếu như ai đối với tại hạ thanh kiếm này có hứng thú liền lên trước một bước loại này thần binh lợi khí không có ai không muốn thế nhưng không có ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn dù sao tiêu kiếm, kiếm trọng thương một tên tiên nguyên tám tầng linh thú một chiêu kiếm liền chém giết một tên thiên nguyên tám tầng võ giả loại này chiến lược thật là đáng sợ hơn nữa tiểu nhiên đệ tử cũng là từng cái từng cái chiến lược phi phạm trận chiến này đánh đi xuống bọn họ không chết cái mấy chục người là không cách nào đem tiểu nhiên bắt có ai dám bảo đảm chết người không phải là mình bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh mới hữu dụng đột nhiên một cái yêu tinh tộc võ giả lắc đầu bật cười tiểu đại sư tên như sấm bên hai hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền sau khi nói xong hắn tung nhiên rời đi có người đi đầu những người khác cũng đều chậm rãi rời đi một người một chiêu kiếm liền để mấy trăm thiên nguyên cảnh võ giả không dám di động loại này l ư ợ c uy hiếp thay đổi trước đây tiểu nhiên là tuyệt đối không làm được chờ người nơi này đều đi xong tiểu nhiên thu rồi luân hồi kiếm lắc đầu nói thiên nguyên tám tầng thực sự là khó chơi mặc dù là có luân hồi kiếm loại này lợi khí hắn vẫn còn đang thiên xúc trước khi chết tử kích trong bị trọng thương cái này cũng không phải rất nhanh có thể khỏi hẳn thương tiểu nhiên đem luân hồi kiếm thu nhập trong cơ thể hướng về mọi người nói đều không có sao chứ tuy rằng vũ huyền tông đệ tử trong cơ thể thần nguyên dị thường khó chơi không phải trong thời gian ngắn có thể trục ra ngoài thân thể thế nhưng có thể ở thiên nguyên tám tầng võ giả thủ hạ toàn thân trở ra đã xem như là không sao rồi sau đó tiếu niên phát hiện mình không nhìn thấy ưu tuyển trong lòng thực sự có chút không tìm được manh mối vẫn cứ không có hiểu rõ tại sao ưu tuyển sẽ mời chính mình đến huyết hà bí cảnh lúc này tiếu niên lần nữa biến mất trở lại lúc trước lòng đất ngao doanh ở tiếu niên bên người nhà n n h ạ t nói kiếm dùng tốt không tiếu niên cười nói dùng tốt ngoại trừ vừa nãy những năng lực đó ở ngoài lúc này luân hồi kiếm còn có mấy cái dị năng tỉ như có thể lấy ra ra những kia bị thôn vệ người trí nhớ hiện tại tiếu niên tương đương với được thiên xúc một đời trí nhớ hẳn chỉ là đem này ký ức tồn tại luân hồi kiếm bên trong hết rồi lúc có thể lấy ra tới xem một chút cũng có thể mang chi ti ngao doanh gật đầu nói hiện tại chỉ có thể như vậy nếu như ngươi tiếp tục luyện chế nó ôn dưỡng nó nó có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ đây là có thể dùng đến thần minh cảnh thậm chí bất hư cảnh vũ khí thậm chí có thể để nó hồi phục trước năng lực nhưng nếu là nghĩ muốn hoàn toàn hồi phục luân hồi năng lực trừ phi ngươi lên cấp đại tôn cảnh giới thiếu nhiên lắc đầu cười khổ nói ngươi quá để mắt ta rồi lúc này cái kia hai cái huyết kén tàn đi hiện ra hai cái ước chừng ba bốn tuổi mập mạp trắng t r ẻ o cô b é đến chính là ngao d o a n giúp luân hồi chi linh cùng nguyệt minh hy đắp nạn thân thể nhân tộc tiểu hai tử mới vừa sinh ra được lại như phôi thai như thế vì lẽ đó ngao doanh trực tiếp đem tạo thành số tuổi này tiểu h ả i tử trong đó một cô bé chứng kiến ngao doanh nhất thời giận dữ ngươi đây là ý gì vì sao lại cho ta đắp nặn một cái nhân tộc thân thể ngao doanh cười nói một con nguyệt quang điệp đột nhiên xuất hiện ở hiện tại thế đạo tuyệt đối không phải một chuyện tốt không biết bao nhiêu người sẽ đối với cái này tuyệt chủng chủng tộc sinh ra lòng hiếu kỳ ngươi khả năng là không biết nhân tộc sáng lập một loại cô động linh khiếu đặc thù phương pháp tu hành ngươi có thể lấy nhân tộc thân cô động nguyệt quang điệp linh khiếu tuyệt đối cùng linh hồn của ngươi hợp p h á c nguyễn minh hy vừa nghĩ dường như ở hợp vũ sư trong ký ức nàng tựa như là hiểu rõ đến điểm này trên thế giới này còn ai vào đây so với mình rõ ràng hơn n g u y ệ t quan g đ i ệ p kết cấu thân thể đây việc này có thể được mà một cái khác luân hồi chi linh tái tạo linh hồn cô bé nhìn ngao doanh chỉ cảm thấy có một loại bản năng cắm ghét nhưng chứng kiến tiểu nhiên lại có một loại không tên cảm giác thân thiết miệng nói ngươi ngươi là ta ba b à sao tiểu nhiên không khỏi cúi đầu lau một thoáng mặt của mình nghĩ sau khi trở về phải như thế nào giao cho sau đó cười nói đ ú n g ngao doanh nhìn ra cái kia luân hồi chi linh đối với mình cắm ghét liền cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này để lại hắn đem ba người đưa ra ngoài sau đó nó quay đầu nhìn những kia vô số phiêu bạt ở không gian gió bão bên trong huyết hà bí cảnh lắc đầu nói tất nhiên như vậy các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết rồi nói xong hắn phát ra một trận t h é t dài biến thành một cái không biết thân thể thể dài bao nhiêu cự long xuất hiện ở huyết hà bí cảnh bên trong ở không gian kia gió bão bên trong tùy ý giàu đến đến ở ngoài những luân hồi đó mảnh vỡ cùng ma ngục mảnh vỡ hình thành tiểu thế giới từng cái từng cái như là khí cầu một loại như thế nổ tung cái kia tồn tại vạn năm huyết hà bí cảnh vô số tiểu thế giới hết thể biến mất hầu như không còn chương tám trăm chín mươi hai sau đó phản ứng khi t i ế u nhiên xuất hiện lần nữa ở huyết hà bí cảnh ở ngoài thì những võ giả khác đều đi hết chỉ có vũ huyền tông mọi người lưu lại chứng kiến t i ế u nhiên lại mang theo hai cái con gái nhỏ xuất hiện mọi người đối với t i ế u nhiên xuất quỷ nhập thần đều có miễn dịch lực nhưng nhìn hắn mang theo hai cái cô bé đi ra nhưng vẫn là tương đối kinh ngạc đều cầm ánh mắt quái dị nhìn t i ế u nhiên t i ế u nhiên ho nhẹ một tiếng nói hai người này ho là con gái của ta cái này gọi t i ế u minh hy một người khác tên là t i ế u vong trần mọi người sau đó muốn nhiều chiếu cố một chút tiểu ngư nhi thổi một tiếng h u ý sáo cười nói hy vọng sư nương sẽ nghe sư phụ giải thích sư phụ sau khi về nhà không cần ván vỏ quần áo những người khác cũng n oanh cười lên chỉ có hai tên nữ tính chứng kiến hai cái tiểu hài tử có chút m â u tính tràn lan tôi anh muốn ôm lấy cái này hai cô bé nhưng tiếu minh hy một mặt lãnh n ạ o có vẻ hơi người sống không g ầ n mà tiếu vong trần nhưng sợ hết hồn hướng về tiếu niên h trong lòng co r i ù lại đem tiếu niên h ống tay á o trào càng c h ặ t hơn cái kia lãnh n ạ o nữ hài tiếu minh hy chính là n g u y ệ t minh hy truyền thế n g u y ệ t minh hy cái kia một tia tàn niệm cùng còn sót lại chân linh bị ngao doanh mượn luân hồi lực lượng tái tạo vì nhân tộc linh hồn mà bộ thân thể này là tiểu niên tinh huy cũng là loài người thân cho nên nàng hiện tại chỉ là tương đương với một cái ba bốn tuổi tiểu hải tử duy nhất không giống chính là nàng có n g u y ệ t minh hy quát tháo một đời trí nhớ chỉ là nếu như nàng nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải lấy nhân tộc hệ thống tu luyện từng bước một bắt đầu lại từ đầu tu luyện mà tiếu vong trần lại là ngao doanh mượn luân hồi lực lượng đem luân hồi chi linh tái tạo vì nhân tộc linh hồn bộ thân thể này đồng dạng là tiếu nhiên tinh huyết biến thành nàng không có trí nhớ trước kia nhưng cũng trời sinh liền biết nói cũng co với cái thế giới này nhận thức là ngao doanh lấy tương tự di chuyển trí nhớ phương thức truyền thừa cho nàng vì lẽ đó nhìn là cùng người bình thường tộc tiểu hài t ử không có khác nhau ít nhất tạm thời xem ra là bộ dáng này tiểu n h i ê n chịu cái này ngao doanh tốt đẹp như vậy nơi lại là luân hồi kiếm lại là đối với luân hồi tàng nộ nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nàng h ứ ố n g hồ cái này tiếu vong trần còn rất đáng yêu rất dính hán tiểu n h i ê n có chút khổ nào nói chuyện này có chút phức tạp ta hết rồi cùng các ngươi nói đúng rồi hữu tuyến đây ta lúc trước đã nghĩ hỏi nàng rồi ta hiện tại vẫn không có hiểu rõ nàng sẽ cái gì muốn dẫn ta tới tham gia huyết hạ bí cảnh lãng phiên vân nói chúng ta cùng nhau đi ra nhưng nàng vừa ra tới liền rời đi quên đi không nghĩ ra t i ế u nhiên cũng không nghĩ rồi ngược lại ưu tuyển não đường về hắn một người bình thường là đoán không ra nói tóm lại lần này huyết hà bí cảnh mọi người tuy rằng cũng có gặp phải hung hiểm nhưng hung hiểm trình độ không bằng tưởng tượng lớn h ú n g h ổ mỗi một người đều thu hoạch cực lớn ít nhất cũng thu hoạch vài loại không biết tên thiên tài địa bào thiên địa linh loại thiếu nhiên nói cái kia h ã y đi về trước đi cái kia luân hồi kiếm n u ố t trường thiên xúc linh hồn bao bọc trí nhớ của hắn t i ế u nhiên có thể từ trong trí nhớ của hắn có thể chứng kiến hắn một đời dựa theo ngao danh lời giải thích nếu như tiếu niên đủ mạnh đem cái này luân hồi kiếm l u y ệ n chế đến đủ cường sau khi thậm chí sau đó hắn có thể mang giết chết kẻ địch niềm phong ở kiếm bên trong lấy linh hồn của bọn họ sáng tạo ra cường đại chiến sĩ để cho hắn sử dụng vậy cũng so với cái kia thượng của u minh quỷ thần đạo trùng ma đạo pháp cường hơn trăm lần bất quá hiện tại tiếu niên vẫn là không làm được ở thiên xúc trong ký ức tiếu niên biết được lần này bọn họ sở dĩ sẽ biết tiếu niên một nhóm sẽ đến huyết hà bí cảnh thám hiểm lại là có người hướng về bọn họ mật báo mà người kia hẳn là huyền nguyện trường minh người tin tức này tiếu niên vẫn là không tính quá b bất quá huyền nguyện trường minh có thể như thế sáng tỏ chiếm được tin tức này nhưng có chút quái dị bởi vì ngoại trừ ưu tuyển ở ngoài không có ai biết chính mình sẽ đi huyết hà bí cảnh nhưng nếu như là ưu tuyển thông báo cùng huyền nguyện trường minh nàng thì tại sao sẽ hỗ trợ ra tay đối phó quỷ vũ tử hỗ trợ ra tay đối phó khí thiên địa cùng hùng thú nói thật lúc trước nếu như không có nàng ra tay nếu muốn bắt cái này ba cái thiên nguyên tám tầng võ giả thực sự không thể bất quá tiểu nhiên vẫn là nghiêng về tin tức này là ưu tuyển tiết lộ người này đầu ó c không bình thường sẽ làm ra một ít tự mâu thuẫn chuyện cũng chẳng có gì lạ liền giống như định thanh hồng nghĩ tới đây tiểu nhiên đột nhiên phát hiện lũ tuyển cùng định thanh hồng phi thường tương tự đều là thiên phú hơn người nhưng đầu góc đều có vấn đề thường thường làm ra m ạ c danh kỳ diệu trước sau mâu thuẫn c h u y ệ n đến tiểu nhiên bây giờ hoài nghi chính mình loại này ngụy trang thiên tài ở ngoài những tia thiên tài chân chính có phải là đều có chút kỳ quái tật xấu hát man tộc nơi lạnh leo nơi huyền n g u y ệ t trường minh một mặt tái nhợt nhìn khí thiên địa dập tắt hồn đăng hắn trước người những tia thiên kiều bám mị yêu tinh nội tử chính đang tại vì hắn vừa múa vừa hát một cái đẹp đẽ cực điểm yêu tinh nội tử chính cho hắn tức được lắm kim quả lê đem cắt miếng bỏ hạch đưa đến mép hắn. hắn đột nhiên trở tay một cái tắt liền đem cái kia yêu tinh mội tử tắt đến tại chỗ nổ tung máu tươi lâm hắn một thân những kia đang tại khiêu vũ mội tử sợ đến từng cái từng cái dọa gọi dậy đến huyền n g u y ệ t trường minh h ừ lạnh một tiếng từng cái từng cái phế vật muốn các ngươi cần gì dùng nói xong kiếm chỉ một điểm một lồn u g ánh kiếm đem những thứ này mội tử toàn bộ chém làm hai đoạn những thứ này phục vụ hắn yêu tinh tự nhiên không thể có quá cao thú vị luyện khí bảy tám tầng trở lên võ giả đều tự có ngạo khí cho dù chết sợ cũng sẽ không làm chuyện như vậy huyền nguyện trường minh là hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân nhà mẹ đẻ thế lực cũng là không kém võ đạo thiên một đời đi tới thuận buồm xôi gió lần này tổn thất một tên thiên nguyên tám tầng võ giả thực là hắn từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất một lần ngắn trở đoàn kia huyết ảnh phảng phất di động trong nháy mắt giống như xuất hiện ở cây cối trong lồng huyết ảnh bên trong có hai đạo ánh sáng xanh lục nhìn hướng về h u y ề n nguyện trường minh h u y ề n nguyện trường minh thở dài một hơi lắc đầu nói xin lỗi ta thất thố khí thiên địa chết rồi cái kia huyết ảnh chấn động làm sao có khả năng h u y ề n nguyện trường minh than thở ta cũng không muốn tin tưởng nhưng cái này thật là sự thật không thể chối cãi lập tức người nhưng điều tra ở huyết hà bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì ta phải biết nàng chính là chết như thế nào nếu như là ở huyền ế t hà cảnh chuyện h ngoài bí muốn, ra u y ý nguyện trường minh còn có thể tiếp thu nếu như là chết ở t i ế u nhiên trên tay như vậy hắn đối với huyền nguyện hành kế hoạch cùng thái độ phải thay đổi rồi một bên khác ở quỷ vũ tử chính mình trong căn cứ quỷ vũ tử hai cái tiểu đ ệ yêu tinh cùng hòa mục cũng là thu được quỷ vũ tử tin qua đời yêu tinh trên mặt như cháo một tầng hàn băng l ạ n h l ù n g nói tuy rằng không có ai chứng kiến chủ thượng là chết như thế nào nhưng chủ nhân là đi đối phó t i ế u nhiên mà t i ế u nhiên ở huyết hà bí cảnh trong ngoài tổng cộng đánh chết bốn tên thiên nguyên tám tầng vó giả chủ thượng chủ thượng hơn nửa cũng chết trên tay hắn hòa mục trên người sát khí ẩn hiện nói Chủ thượng đối việc ớ c này còn phải dựa vào tự chúng ta hòa một hai mắt rưng rưng trên đầu gân xanh bạc nhảy nhưng là liền chủ nhân đều không phải cái kia t i ế u nhiên đối thủ dựa vào chúng ta làm sao có khả năng làm được yêu tinh cũng là cưỡng chế đau bờn giết người có lúc không nhất định phải dựa vào võ công ta có một cái biện pháp hoặc có thể thử một lần t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba ngự không hứa hẹn thành hồ tâm từ khi lúc trước đánh với đông hoa quân một trận sau khi thành hồ tâm khôi phục nguyên dạng những kiểu kiến trúc vẫn như c ũ là như vậy hỗn loạn nhưng tràn ngập sinh mệnh lực nghe được thao thiết sau khi trở về một phen g à n giải liền ngự bất nhị cũng há h ố c mồm t i ế u nhiên lại có thể giết chết được thiên s ú c thế giới này quá điên cùng đi ở thiên nguyên bên trong cấp thấp có thể vượt cấp giết địch còn có thể hiểu được ở thiên nguyên cao cấp càng hai cấp giết địch coi như là hắn cũng không dám tưởng tượng hắn lặng lẽ cười nói lẽ nào cái này hôn mông tử khí liền lợi hại như vậy lấy chi gia nhập thực tướng chi lại có thể làm cho võ giả chiến lực tiêu đến tận cùng. còn có có thể tẩy đi thần nguyên linh tính thần b i n h ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ rồi nói xong ngự bất nhị đối với thao thiết nói như thế nào đi nữa chật vật n g ư ơ i thân là một cái thiên nguyên tám tầng võ giả tổng không đến liền hắn khí cũng không có hái được chứ thao thiết nói đương nhiên hái được nói xong trong tay hắn nắm một đạo tiểu nhiên chân nguyên ngự bất nhị khẽ ồ lên một tiếng lại tu hành n h i ề u như vậy loại chân nguyên có chút m u ố n đạo thủ pháp này không thuộc về nhân tộc mười đại tông phái bất kỳ một phái tu hành nhiệm như vậy chất khí hắn tiến cảnh làm sao có khả năng còn như vậy nhanh không có đạo lý xem ra lúc trước nói những người kia nói hắn không thể có một cái kính tượng thế giới tuyệt đối là có mắt không t r ọ n g sau khi nói xong ngự bất nhị thần thức tìm được tiểu nhiên chân nguyên trên thông qua chân nguyên khí cơ mấy hơi thở trong lúc đó liền tìm tới tiểu nhiên nơi sau đó thần n i ệ m trong nháy mắt hàng lâm tụ khí làm vị thể tiểu nhiên một nhóm chính đang tại chạy đi đột nhiên phía trước thiên địa nguyên khí phun trào lưng ra một cái thân thể vũ huyền tông tất cả mọi người bên trong chỉ có tiểu nhiên thấy tận mắt thần m i n h cảnh võ giả là làm sao cô động thần n i ệ m phân thân hắn nhất thời kinh hại đến biến sắc một tay đã tìm thấy trên cổ dây chuyển bên trên ngự bất nhị thần n i ệ m phân thân khẽ ổ lên một tiếng thú vị kim quan g tông người lại coi trọng như vậy ngươi cam lòng lấy thần lực như thế này vì ngươi hộ thân tiếu niên h hít sâu một hơi nói nhưng là n g ữ bất nhị n g ữ thành chủ pháp giá hắn nghĩ tới nghĩ lui khoảng chừng cũng chỉ có cái này thần minh cảnh võ giả sẽ tìm tới chính mình ngự bất nhị nợ nụ cười ngươi đúng là thật tin tưởng lại nói ta tại địa hạ thành phí đi lớn như vậy t i n h lực cuối cùng bị ngươi thiệt hồ tiểu tử ngươi có phải là phải cho ta một điểm bồi thường tiếu niên h xem n g ữ bất nhị không có lập tức ra tay trong lòng thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên cái này dây truyền uy lực chính là cái này thần minh cảnh võ giả cũng không dám kính thị không phải vậy hắn nào sẽ cùng mình p h lời thần minh cảnh võ giả đều có bất hủ sinh mệnh n h ư không tất yếu đều chắc chắn sẽ không cùng người quyết đấu sinh tử ngữ bất nhị nếu phán đoán dây chuyền này khả năng đối với mình tạo thành thương tổn như vậy thực sự là không có cần thiết cùng tiểu nhiên hoặc là hắn người sau lưng giao thủ tiểu nhiên cười nói này ngược lại là tiểu tử kiếm thành chủ tiện nghi thế nhưng vật này nhưng cũng là ta nhọc nhằn khổ sở từ long giới được ngữ bất nhị nhàn n h ạ t nói dám cùng ta b à n điều kiện ngươi tiểu tử này cũng là lá gan rất lớn bất quá ta g i ấ u yêu thích mở ra điều kiện của ngươi nhưng không muốn quá mức cái này hôn mông tử s ắ c đối với ta cũng có chút tác dụng nếu như ngươi điều kiện quá mức ta không ngại không nể mặt mũi trắng trợn cất đoạt tiểu nhân suy nghĩ một chút nói tạm thời ta cũng không có đặc biệt gì nghĩ m u ố n không bằng thành chủ nợ ta một món nợ ân tình làm sao ta đến lúc đó tất nhiên là sẽ không mở ra quá mức điều kiện ngự bất nhị thần nghiệm phân thân cười ha ha ngươi tiểu tử này có chút ý nghĩa thảo nào gần nhất tên tuổi như thế vang lên ta đáp đáp lại ngươi làm sao lấy một đoàn hôn mông tử khí đổi một cái thần mình cảnh võ giả hứa hẹn cái này quá đáng i á đương nhiên cái này cũng là ngự bất nhị xem trọng tiểu n h i n cùng tiểu n h i n người sau lưng nếu như có thể mượn cơ hội cùng kim quan g tông kết minh chưa chắc đã không phải là chuyện tốt cho tới thiên súc chết một cái thiên nguyên tám tầng võ giả hắn còn tổn thất lên hai người này làm việc bất lợi hắn cũng lười cùng bọn họ ra mặt ngự bất nhị phân thân mang theo đoàn kia hốn n g ô n g tử khí rời đi tiếu nhiên một nhóm tiếp tục hướng về trong nhà đi đi ngang qua vũ linh tộc một chỗ g ừ n g giấm lúc mọi người đột nhiên cảm giác được phía trước có người chiến đấu hơn nữa một người trong đó hơi t h ở t i ế u nhiên tương đương quen thuộc chính là định thanh hồng tiếu n h i n lập tức đem thần thức tìm kiếm chứng kiến định thanh hồng cùng hai cái thiên nguyên sáu tầng vũ linh tộc võ giả chiến đấu nịnh thanh hồng thực lực giảm xuống một đoạn dài theo nàng trước đây thực lực nếu như là hai cái thiên nguyên sáu tầng võ giả vẫn đúng là không làm gì được nàng thế nhưng hiện tại hai cái thiên nguyên sáu tầng võ giả cũng đã làm cho nàng khó có thể chống đỡ mắt thấy nàng rơi vào tuyệt đối hạ phong ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn tiếu nhiên lắc đầu một cái không chuẩn bị đi quản nịnh thanh hồng hai người thật là từng có một đoạn giao tình thế nhưng nịnh thanh hồng cũng là trạng thái tinh thần không quá bình thường còn từng đánh lén qua chính mình thiếu một chút liền đem chính mình trí chí vào chỗ chết nhưng vào lúc này tiểu hồ ly cũng ở tiểu nhiên trên vai n h ộ n lên là nịnh hồng nàng xem ra có chút nát t i ế u nhiên h i ệ n nhiên chúng ta n ê n làm gì? n h ì n n n à g đi c h ế t sao? t i á u nữa n ó i n à n g k h ô n g có dễ d à n g như vậy c h ế t không cần phải để ý đến nàng. Nàng đầu có bệnh, nói nhìn thấy nàng liền g c h ắ c chốc lát nữa lại đánh lấy ta ngươi trước đây không phải nói nhìn thấy nàng liền chặt chết nàng sao làm sao đột nhiên lại muốn vì nàng nói chuyện tiểu hồ ly trong mắt hiện ra vẻ hồi ức nói đến thường thường suy nghĩ kỳ thực định thanh hồng lúc đó là hoàn toàn có thể giết chết ta thế nhưng nàng như n g ở cuối cùng để lại tay ta nghĩ hoặc là thật giống ngươi nói như thế nàng đ ầ u góc có bị bệnh không nếu như là chứng kiến bằng hữu sinh bệnh lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn nàng là do bệnh mà chết sao t i ể u nhi trầm m ặ t không nói tiểu hồ ly nói bằng hữu ta không nhiều tiểu nhân ngươi là một cái đ ị n h thanh hồng ở nàng không phát rồ lúc chúng ta là bằng hữu nếu như là bằng hữu sinh bệnh chúng ta hẳn là giúp nàng đem t r ị hết bệnh đi tiểu nhân hít sâu một hơi đột nhiên trên không t r u n g chuyển hướng liền hướng về đ ị n h thanh hồng cùng phương hướng bay đi chính như tiểu hồ ly từng nói nếu như bằng hữu sinh bệnh vậy mình sao không mang theo bằng hữu đến xem bệnh sao ở đ ị n h thanh hồng lúc bình thường tiểu nhân cảm thấy hai người có thể nói tới là bằng hữu hơn nữa lấy chính mình thực lực bây giờ hoàn toàn có thể chế trụ nàng có thể thử xem đưa nàng mang về trong tông để chọc lâu hoặc là một vị đại thần giúp đỡ nhìn một chút lấy tiếu h niên tốc độ rất nhanh sẽ đến ba người bên trong chiến trường tinh hoàng kiếm ở tay trong nháy mắt chém ra một đạo tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm khí luân hồi kiếm tiêu hao quá lớn hai cái thiên nguyên sáu tầng võ giả còn không đáng hắn vận dụng kiếm này vừa nhìn thấy cái này tử h u y ễ n song n g u y ệ t kiếm như thế hai tên vũ linh tộc võ giả lập tức liền cảm thấy không lành hơn nữa hai người này cũng đã gặp qua tiếu h niên bức họa biết do thực lực của hắn càng đến muốn chính là bọn họ chứng kiến vũ huyền tông những người khác hai người trong nháy mắt bông tha định thanh hồng rút lui mà bay nhưng không nghĩ lúc này tiếu niên tử viễn song nguyễn chém về phía lịnh thanh hồng lịnh thanh hồng thực sự là không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế một cái không quan sát bị kiếm khí chém nhập trong cơ thể đóng kín nàng tất cả khiếu huyệt hiện tại thiên nguyên sáu tầng võ giả đã rất khó tiếp xuống t i ế u nhiên một chiêu kiếm càng bảo đảm hướng lịnh thanh hồng ở lực chiến phía dưới thực lực có chút không s o n g bất quá t i ế u nhiên vẫn là thở dài nói thực lực của nàng quả nhiên co lại rất nhiều nếu như là trước đây nàng coi như ở tình huống như thế cũng tuyệt không thể dễ dàng như thế bị ta hạn chế cái kia hai đạo kiếm khí mang theo lịnh thanh hồng liền bay đến tiểu n i ê n trên tay chứng kiến bị phong chết toàn thân khiếu huyệt mà ngất lịnh thanh hồng tiểu n i ê n trong lòng có ch c á ủy vũ thiên a ma, ma, ma nữ nói lần này còn cần cảm ơn ngươi cái này đạo thật quang nếu như không có cái này ta sợ là không về được rồi u ỷ vũ thiên ma nữ nhìn định thanh hồng nói nàng làm sao Nếu nhiên đem định thanh hồng bệnh trạng nói một lần, vũ thiên ma nữ kinh ngạc nói, còn quỳ h đem một ma có vũ c ủy vũ đối với nhân tộc không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá đề. Vũ thiên ma nữ đem chính mình thần t h ứ c thấu nhập định thanh hồng linh hồn lập tức phát hiện không đúng chuyện này thật giống là nàng tự phát nàng tự phát phong ơn chính mình tất cả chỉ nhớ t i ế u nhiên n g á y mắt nói thì ra là như vậy không trách nàng thực lực thoái hóa nhiều như vậy thế nhưng nàng tại sao phải làm như vậy ủy vũ thiên ma nữ lắc đầu nói cái này còn cần hiểu thêm một bậc vừa nói nàng vừa mở ra nịnh thanh hồng chính mình cho mình xuống phong ấn uỷ vũ thiên ma nữ kinh ngạc nói lại ẩn giấu đi sức mạnh như vậy đây là một loại ta xưa nay chưa bao giờ gặp lực lượng khả năng là các ngươi thế giới này đặc biệt ta hỏi một chút những người khác nàng vừa dứt lời trọng lâu cùng thương nguyệt hàn thần n i ệ m p h â n thân đều xuất hiện ở gian phòng nhỏ này bọn họ thần n i ệ m giao lưu đã tra ra tình hình thương nguyệt hàn thần thức d ò vào đ ị n h thanh hồng trong cơ thể lần này liền nàng cách xa ở kim quang tông bản thể vẻ mặt nghiêm túc lên nàng thần n i ệ m vân thân lập tức nói việc này ta phải cố gắng xác thực một cái chở ta lại đây t i ế u n h i n nhất thời giật nạy cả mình không phải là một cái bệnh tâm thần người bệnh sao thậm chí ngay cả vị này đại thần bản thể đều muốn điều động xem r a định thanh hồng trên thân có đại sự ở thương nguyệt hàn còn chưa tới lúc trọng lâu đối với tiểu nhiên nói chúng ta thương đều gần như khỏi hẳn lần này cần làm phiền ngươi đưa chúng ta trở lại tiểu nhiên thở dài một hơi ta cũng muốn cùng các ngươi trở lại kỳ thực ta đã sớm muốn trở về các ngươi thế giới nhìn t ừ huyên mộng ly bọn họ trọng yếu nhất còn có tuyết kiến ta thực có phải là hợp lệ phụ thân tiểu n h i n tất nhiên ôm đi tuyết kiến kỳ thực đã nghĩ thật tốt đưa nàng n g ư i lớn thế nhưng xui xẻo tội chính là hắn ở thế giới kêu đắc tội rồi phục hy hắn không biết phục hy đại thần có phải là cẩn thận như vậy mắt sẽ đem chính mình tiểu nhân vật này nhớ ở trong lòng nhưng hắn xác thực không dám mạo hiểm bởi vì nếu là phục hy đại thần đối với mình có một tiên mong nhớ như vậy hắn đi đến bên kia là chắc chắn phải chết trọng lâu nói nếu như muốn cùng chúng ta cùng đi vậy thì cùng đi chứ lần này nên không có chuyện gì tiểu nhân giật n ả y cả mình nói chẳng lẽ có thương n g u y ệ t đại trưởng lão ngươi liền có thể chống lại thiên đế trọng lâu l ô ngày m nhẹ khóa nếu như là một chiến thêm vào thương n g u y ệ t trưởng lão phần thắng cũng không phải rất lớn thế nhưng thương nguyện trưởng lão nhưng là có một thế giới chống đỡ dựa vào nhân tộc như thế thần m i n h cảnh võ giả cùng lan đình kiếm hoàn toàn có thể đối kháng thiên đế còn có nhớ tới cái kia dị thế giới nữ hoa đại thần sao nàng ở chúng ta đi tới thế giới này trước đã nói khi chúng ta lần thứ hai tiến vào thế giới kia lúc nàng cũng muốn đi như vậy thì có hai cái thế giới ở chúng ta bên này rồi tiếu nhiên cũng nghĩ lên thiên tử truyền kỳ thế giới nữ hoa là từng nói như vậy chính mình chạy cũng không thể đã quên nàng tiếu nhiên mở ra thiên tử truyền kỳ thế giới đường hầm không gian nếu như đã quên việc này thắng ngày sợ là không dễ chịu nếu như nhiều như vậy n g u nhân đều đi tới tiên kiếm thế giới vậy cho dù là thiên đế cũng không cần sợ đi dù sao nữ hoa cùng thương n g u y ệ t thái thượng đại trưởng lao không chỉ có riêng là đại diện cho chính mình hai cái thế giới chống đỡ đủ để cùng thiên đế đ ạ t thành một loại hiệu ngầm bọn họ không có nói bao lâu thương n g u y ệ t hàn chân thân liền hàn lâm trên người nàng làm như bất cứ lúc nào bao phủ một tầng thần bí vài k h e để t i ế u nhiên không cách nào t r a tìm nàng bộ mặt tờ hờ ơ tờ nàng cũng không nói chuyện nhiều chỉ là một trưởng đặt tại định thanh hồng trên người thật lâu nàng mới thu hồi bàn tay của chính mình than thở quả nhiên là không có sai là ma linh lực lượng trọng lâu kinh ngạc nói là ma tộc lực lượng sao thương nguyện hàn đất、vụ. đối với trọng lâu nói có thể nói như vậy thế nhưng thế giới của chúng ta đối với thần ma phân pháp cùng các ngươi không giống nhau những kia sinh ra tại nguyên khí giới hoặc là là do vật chất giới thổ tín ngưỡng lực lượng sinh ra do nguyên khí cùng tinh thần tạo thành vật chủng chúng ta gọi thần tộc ở chúng ta xem ngươi ngươi cùng quỷ vũ thiên ma nữ đều là thần tộc mà ma, ma tộc lại là sinh ra tại linh giới bên trong t h u ầ n t ú y do tinh thần tạo thành chủng tộc cường đại ma tộc tuy rằng về mặt sức mạnh không thể so với thần tộc càng mạnh hơn thế nhưng nếu bản về quỷ dị khó giỏ lại là vượt xa thần tộc vô cùng khó đối phó ở chúng ta trong tông ghi chép bên trong đối với ma tộc năng lực ghi chép cực kỳ tỉ mỉ vì lẽ đó ta mới có thể một chút đem nhìn tấu h ma giáo để bình thường chủng tộc trở thành ma tộc tín đồ do ma tộc giao cho hạt giống có thể làm cho những thứ này chủng tộc chậm dại nắm giữ ma tộc lực lượng vì khác nhau tại thuần túy ma tộc liền đem bọn họ xưng là ma linh mà cô bé này trong cơ thể rõ ràng có ma linh lực lượng sau khi nói xong thương nguyệt hàn lại tiến hành càng thâm nhập hơn điều tra nàng thân thức nàng thân minh lực lượng đến định thanh hồng thân thể linh hồn mỗi một nơi mỗi một góc sau đó nàng không khỏi khẽ h lên đi ra chuyện gì thế này một cái linh hồn tại sao có thể có hai cái tư duy hệ thống đây là làm thế nào đến t i ế u niên nghe được thương nguyệt hàn lời này đột nhiên nghĩ lên bạch tố trinh tha sinh độ còn có ở ưu tuyển trên người nhận biết được loại cảm giác đó còn có ưu tuyển cùng định thanh hồng tương tự chỗ cái này cũng làm cho trong đầu hắn có linh quang mảnh vỡ l o e qua hắn hít sâu một hơi nói ta có gặp qua một loại tên là tha sinh độ công pháp chính là ở người sắp chết thời khắc đầu góc trống rỗng lúc lấy một loại cường đại tội n g ủ thuật để người này tin tưởng chính mình là một người khác đem người này cứu sống sau khi người này sẽ vẫn cho là chính mình là một người khác thôi miên còn có thể làm được trình độ như thế này thương nguyện hàn không khỏi vỗ một cái gãy của chính mình thực sự là dưới bóng đèn tối ta lại không nghĩ tới còn có thể như vậy bất luận việc này là ai làm hắn đều là một cái đối thủ khó dây dưa cũng không phải từ linh hồn trên tới tay mà là lấy đặc biệt thủ pháp mê hoặc nhân tộc đầu góc của chính mình cái này so với linh lực xây dựng ảo ảnh trực tiếp ảnh hưởng linh hồn chỉ là tiểu đạo nhưng một mực ở tình huống như vậy phát huy đại tác dụng nếu như không có t i ế u niên h nhắc nhở liền thương nguyệt hàn cũng sẽ không hướng về phương diện này nghĩ thương nguyệt hàn tìm tòi đ ị n h thanh hồng trí nhớ nhưng ở sắp chạm tới một cái khắc định thanh hồng lúc thương nguyệt hàn đột nhiên dừng lại trong mắt hiện ra một tia tinh mang thủ pháp thật là tinh diệu chỉ cần ta có vừa chạm đến nơi này trí nhớ của nàng lập tức sẽ biến mất ta đến muốn nghĩ biện pháp nhưng vào lúc này trọng lâu cũng là khẽ ồ lên một tiếng thương nguyệt hàn ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt lõe ra một tia với tới nói người nghĩ tới điều gì sao trọng lâu trời sinh liền có xuyên qua không gian năng lực bất luận là ma giới thần giới vẫn là bất kỳ địa phương nào cũng không ngăn nổi hắn hắn đối với không chung trình độ trong ba người không ai bằng hắn mặt hiện lên kinh ngạc cái này quá khó mà tin nổi linh hồn của nàng thiên nhiên hình thành một cái kỳ dị không gian toa độ ta không thể tin được ta thấy nếu như không phải khoảng cách gần như thế cẩn thận quan sát ta phát hiện không được bất kỳ một điểm chỗ dị thường hoặc nàng là chỉ là một r hợp. Thiếu nhiên nói, đã i ề nói nghĩ muốn đi với ta các ngươi thế giới ngươi nhớ tới sao các ngươi vừa tới lúc gặp phải cái kia điên điên khùng khùng báo giả Trưng phát tổ hưu. hiện ma cầm lúc này u tuyển chính đang tại ám dạ tộc cùng loài người b ê n c ạ n h trong lòng nàng cái k i a m ộ t cái khác nàng nói ta thực sự là không hiểu ngươi khi đó tại sao muốn tìm t i ế u nhiên cùng nhau tiến vào huyết hà bí cảnh ta không có xem ra bất kỳ ý nghĩa gì thông báo huyền n g u y ệ t trường minh t i ế u nhiên sẽ tiến vào huyết hà bí cảnh là một cái khác của u tuyển ở u tuyển bản thân không biết chuyện tình huống d ư ớ i làm chỉ là nàng không nghĩ tới huyền n g u y ệ t trường minh tụ tập nhiều như vậy thiên nguyên tám tầng võ giả không chỉ không có giết chết tiểu n i ê n còn để tiểu n i ê n thực lực đại tiến càng được trôi này thần kỳ cực điểm thần minh hiện tại liền thiên nguyên tám tầng võ giả cũng không phải là đối thủ của h ắ n ưu tuyền chỉ cười cười bản thân nàng cũng không biết sự t ì n h kết quả sẽ là như vậy tiếu nhiên thực lực mạnh mẽ làm cho nàng vốn là mục tiêu thất bại còn nàng vốn là mục đích nàng chính là chết cũng sẽ không nói với bất kỳ a i chứng kiến ưu tuyền không để ý tới mình một cái khác ưu tuyền lại nói ngươi nói rồi muốn cho hắn mang ngươi tiến vào một cái nào đó kính tượng thế giới nhưng nếu như ngươi không tại bên cạnh hắn ngươi làm sao sẽ biết hắn lúc nào đi thế giới kia ưu tuyền nợ nụ cười bất đắc dĩ mở ra tay lẽ nào ngươi làm u ố n ta ở tại kim quan tông sao nếu như tiếu nhiên tập hợp hắn tông phái toàn bộ lực lượng cho dù là ngươi toàn lực ra tay sợ cũng là thua mặt khá nhiều hơn nữa ta cái kia em gái ngoan cũng ở kim quan tông nàng nhìn thấy ta sợ là vui vẻ không đứng lên một cái khác u tuyển nói ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào chiếu tình huống này xem nếu như ngươi không rời thực cái kia u nguyệt hạch cùng trái tim ngươi nhiều nhất còn có hai năm tốt sống điểm này liền là ma linh lực lượng cũng giúp không được ngươi dù sao ta hiện tại còn yếu u tuyển lười biếng thân một cái đại lười eo biểu lộ ra nàng đường con h o à n mỹ sau đó nàng ngáp một cái cười nói không phải còn có hai năm sao lại nói chỉ cần sống được đủ vui vẻ lúc nào chết lại có quan hệ gì một cái khác u tuyển trơ mặc nàng nhưng là biết do u tuyển còn nhiều điên tuy rằng cái này bệnh điên khả năng là bị nàng ép ra ngoài nàng mới vừa sinh ra lúc vì để cho ưu tuyển khuất phục nhưng là đem phía trên thế giới này người có thể nghĩ đến bất kỳ hình phạt tàn khốc đều thêm ở ưu tuyển trên người bao gồm thật lòng đào phổi lăng trì dịch quất may mắn được có ma linh lực lượng còn có thể làm cho ưu tuyển khôi phục hoàn hảo nhưng coi như bộ dáng này ưu tuyển vẫn không có khuất phục nàng nói mình không chỉ hết ưu tuyển tiên tiên bệnh lại là ở nói h ư u nói vượng chỉ là nàng muốn dùng cái này áp chế ưu tuyển thôi nhưng ưu tuyển lại có vẻ so với nàng còn muốn không thèm để ý làm cho nàng có chút mạnh mẽ không chỗ xử cảm giác đang lúc này ưu t u y ể n phía sau hư vô trong không gian đột nhiên đi ra một người đàn ông người kia cái nam tử còn ở một thân áo bào đen bên trong lại như một đoàn bóng tối mây đen người kia đấu đ ồ n g dưới mặt anh tuấn cực điểm có đầu đầy tung bay sợi tóc màu ám n â u mi tâm bên trên có một đoá nhảy lửa nóng h ỏ a văn chính là ma tôn trọng lâu ở hắn khôi phục toàn bộ thực lực sau khi rốt cục không sợ hai xuyên qua hư không lúc sẽ bị người bắt được coi như bị người phát hiện hắn cũng có lòng tin bỏ rơi bất luận người nào truy tung cùng g i xét u tuyền còn không có bất kỳ phát hiện nào lập tức liền ngã ở trọng lâu trong lòng giữa hai người thực lực cách biệt quá nhiều u tuyền phát hiện hắn độ khả thi là số trọng lâu một cước bước ra khi hắn xuất hiện lần nữa lúc hắn đã xuất hiện ở vũ huyền tông bên trong ủy vũ thiên ma nữ phía trên ngọn núi hắn ở t i ế u nhiên mấy người trước mặt đem u tuyền nhẹ nhàng thả xuống chỉ tay đặt tại mi tâm của nàng bỏ ra gần một nén hương thời gian mới thu hồi ngón tay của chính mình nhàn nhạt nói xem ra ta lúc trước cho rằng là thiên nhiên hình thành t u hai cái giống nhau như lúc không gian tọa độ cái này liền tuyệt đối là người làm loại thủ pháp này xảo đoạt thiên công diệu thủ thiên thành những thứ này lời nói đều không cách nào hình dung cái này đã là đạo lấy thương nguyệt hàn tâm cảnh đều đang sẽ có chút đầu góc say xe thân thể hơi chiến lại là ma linh lực lượng tuy rằng cái này nhỏ yếu một ít nhưng xuất hiện hai lần ma linh lực lượng hai cái đồng dạng linh hồn không gian tọa độ cái này chắc chắn sẽ không là t r ù n g hợp điều này nói rõ hở ơ u trường hát thủ là ma tộc nếu như là ma tộc làm cái kia đại biểu sẽ có vô số người như vậy tồn tại sẽ có vô số như vậy không gian tọa độ tồn tại ở vùng đất này sinh linh linh hồn cái kia đồng dạng đại diện cho ma tộc đem bất cứ lúc nào có thể sẽ hiện ra đại địa lần thứ tư thần ma đại chiến đều sẽ hàn lâm thương nguyệt hàn cái ý niệm đầu tiên chính là tìm đem lấy linh hồn hình thành không gian tọa độ người đều tìm tới sau đó đem những thứ này không gian tọa độ xóa đi nhưng nàng lập tức liền phát hiện cái này không thể nào làm được trọng lâu ở không gian trên trình độ không thể so với bất hư cảnh võ giả kém nhưng chính là hắn cũng phải hoa thời gian dài như vậy mới có thể phát hiện tình huống này chẳng lẽ muốn để tất cả bất hư cảnh võ giả một người một người như vậy chậm rãi bài tra ở thái cổ đại lục khổng lồ sinh linh s ố đếm cái này căn bản không thể làm được nàng lập tức đã nghĩ thông báo mọi n h â n tộc thần minh cảnh võ giả mọi người chạm qua đầu xem xuống việc này xử lý như thế nào nhưng thương nguyệt hàn nhìn một chút trọng lâu cùng q u vũ thiên ma nữ lập tức bỏ đi cái ý niệm này việc này ít nhất không thể ở đây làm nàng có thể không muốn bại lộ trọng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ nếu như thật sự có lần thứ tư thần ma đại chiến như vậy thế giới của bọn họ chính là kim quang tông nhất xuất kỳ bất ý mạnh mẽ nhất vệ i t binh l i ê n thương nguyệt hàn đối với hai vị đại thần nói ta trước tiên cần phải xử lý một chút việc này hai vị chờ sau khi chúng ta liền đi các ngươi thế giới đi nói xong ánh mắt của nàng rơi xuống u t u y ể n cùng định thanh hồng trên người tất nhiên biết trên người hai người này tình huống tiểu nhiên liền không một chút nào trách các nàng các nàng làm ra những m ạ c danh kỳ diệu đó cử động cũng tốt giải thích bởi vì vậy căn bản không phải các nàng bản ý các nàng bị người điều khiển tiểu nhiên cảm giác thương n g u y ệ t hàn ánh mắt có chút không đúng nói thương n g u y ệ t đại trưởng lão hai người này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ thương n g u y ệ t hàn nhà n n h ạ t nói hai người này đương nhiên là giết chết lẽ nào giữ lại làm ma tộc hàn g lâm căn cứ sao ta chuẩn bị rút ra các nàng linh hồn cẩn thận nghiên cứu xem có thể hay không tìm tới nhanh chóng t r a tìm linh hồn không gian tọa độ phương pháp thuận tiện từng cái từng cái bài cha tiểu nhiên lắc đầu nói như vậy rút ra các nàng linh hồn không sợ đánh rán động có sao ta còn có một cái biện pháp chúng ta không phải chuẩn bị đi chọn lâu bọn họ thế giới đang ở sao đem các nàng mang tới không là được như vậy không phải liền không sợ ma tộc hàn các địa phương xa như vậy ta nghĩ bất luận cái nào ma tộc cũng khó dựa vào tọa độ này hàng lâm đi nói xong t i ế u nhiên ngẩng đầu nhìn cường điệu lâu trọng lâu suy nghĩ một chút nói ta nghĩ cũng là không làm được đi t i ế u nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm thương nguyệt hàn nhìn t i ế u nhiên một chút nếu như không phải ngươi cũng phát hiện không được tình huống này nói thật nếu như tọa độ như thế này rất nhiều thêm một cái thiếu một cái ảnh hưởng tờ hờ tờ sự không là rất lớn hơn nữa như lời ngươi nói đánh rắn động c ỏ liền không tốt cũng được chức đem bọn họ mang tới một thế giới khác nhìn kỹ hắng nói ai hiện tại bất luận dựa vào ta nghĩ như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng cái k i a người giật dây là làm thế nào đến ma tộc thủ đoạn quả nhiên cực kỳ quỳ dị sau khi nói xong thương nguyệt hàn liền bay đi trở lại kim quang tông bắt đầu triệu tập nhân tộc mười một đại tông phái đại trưởng lão chương tám trăm chín mươi sáu tinh thần bạo tin tức rất nhanh còn lại chín đại tông phái đại trưởng lão thần nghiệm phân thân đều đến kim quang tông bởi vì linh khí tông nguyên bản cũng chỉ có một vị thần minh cảnh thái thượng trưởng lao phạm linh tiêu thế nhưng hắn nhưng ở năm tộc trong chiến loạn trích trận vì lẽ đó hiện tại linh khí tông đã không có tư cách tham gia loại này cấp số hội nghị bọn họ đối với việc này không giúp được gì thiên hạ thương hội chu vạn tam cười hì hì nói thương n g u y ệ t tiểu sư muội lần này như thế gấp tìm chúng ta đến vậy là chuyện gì lần trước là mọi người cùng nhau bổ ra cái kia tàn tạ thần quốc ta hiện tại tâm tình vẫn là rất sảng khoái chẳng lẽ lại phát hiện một cái thần quốc thương n g u y ệ t hàn lắc đầu nói ngươi mạnh khỏe tựa như rất chờ mong phát hiện nữa thần tộc một loại như thế chu vạn tam lắc đầu nói cũng không phải kỳ đợi đến khi phát hiện thần tộc nhưng là nếu có thể đánh ngã một cái thần tộc hoặc là ma tộc đem luyện chế thành thần ma tinh phách cái này nhưng là một cái món làm ăn lớn lẽ ra chúng ta cùng nhau điều khiển lan đình kiếm đáp lại có thể đánh thắng được một cái bất hư canh cấp số thần mà chứ thương nguyệt hàn thở dài một hơi chúng ta muốn thắng rất khó nhưng muốn bại cũng không dễ dàng không nghĩ tới chu sư huynh là đem thần ma xem thành một cái làm ăn như vậy chúc mừng khả năng chẳng bao lâu nữa các ngươi là có thể đem cái này làm ăn làm to làm lớn rồi tất cả mọi người là xứng sở bắt đầu suy tư thương nguyệt hàn trong giọng nói ý tứ chứng kiến thương nguyệt hàn cũng như không chuyện cười quảng hàn c u n g thái thượng trưởng lao lý thanh hàn nhàn nhạt nói thương nguyệt sư m ộ i tuyệt không là một cái bắn tên không đích người nhưng là có cái gì dị dạng phát hiện thương nguyệt sư mọi t u không nói lời nào, chỉ là tay vươn ra trong tay hiện ra một đoàn ma linh lực lượng những thứ này thần minh cảnh thái t h ư ợ n g trưởng lao s bọn họ mỗi một người đều là biết hàng người tự nhiên có thể nhận ra cái này là ma linh lực lượng nhưng vô cực thiền tông duyên không đại sư vẫn là lắc đầu nói phát hiện một cái ma linh cũng không thể nói do cái gì sau đại chiến thần ma vẫn còn sót lại ở thế giới này thần ma tuy rằng không nhiều nhưng cũng, cũng không phải không có tỉ như trước lưu vân mục ca liền từng đánh chết một cái bị chấn áp ma tộc mà chúng ta cũng liên thủ công phá một cái tàn tạ thần quốc đánh chết một cái thần minh thương nguyệt hàn gật gật đầu nói đúng phát hiện một cái ma linh cũng không có nghĩa là ma tộc sẽ quay đầu trở lại ta phát hiện hai cái ma linh các nàng trên người tình huống tuy rằng đặc thù cực điểm nhưng trên căn bản lại là giống nhau như lúc nói vậy mọi người đều là biết ma tộc cùng thần tộc đều cũng không phải là bị hoàn toàn tiêu diệt mà là bị chấn áp ở nơi nào đó vì lẽ đó cái này rất khả năng là một cái thần ma trọng phản thế gian âm mưu những võ giả này bị người chiều sâu tội ngủ ở trong cơ thể hình thành mặt khác cá nhân cách cái này nhân cách mới là bị trồng mầm b ó n g xuống ma linh nếu như không phải bất ngờ phát hiện ma linh lực lượng ta cũng không thể xác thực như thế quỷ dị thủ pháp hơn nữa trọng yếu nhất chính là các nàng linh hồn các nàng linh hồn hình thành một cái thiên nhiên không gian tọa độ hai ngươi cảm thấy không gian này tọa độ là ai lưu lại hiện trường giống như chết tiến tĩnh sau đó chu tiên kiếm phái thái thượng trưởng lão thiên nam kiếm t h á n h nói chuyện này ngươi là làm sao nhận ra không gian này toa độ thứ ta nói thẳng lấy tu vi của ngươi khoảng chừng là không nhìn ra cái này thương nguyệt hàn mở ra tay nói vì lẽ đó ta mới không có đem hai người kêu mang đến chỉ mang đến hai đám ma linh lực lượng bởi vì các ngươi khoảng chừng cũng là không nhận ra cái này linh hồn thiên nhiên hình thành không gian toa độ thế nhưng ta tin tưởng làm ra điều phán đoán này người nói đến đây thì thương nguyệt hàn chuyển hướng đội giáp tông thái thượng trưởng lão lỗ văn tông nói ta có hai cái đề nghị số một đội giáp tông có thể hay không chế tạo ra một loại pháp khí dùng cái này pháp khí có thể thăm dò đến ai linh hồn thiên nhiên liền hình thành rồi linh hồn tọa độ thứ hai độ giáp tông có thể hay không làm ra một loại pháp khí có thể thăm dò ma linh trên người ma linh lực lượng lỗ văn tông tao mày tốt hồi lâu mới nói loại thứ nhất pháp khí dính đến linh hồn cùng không gian y thực lực của ta coi như có người thể hàng mẫu ở tay muốn làm ra pháp khí như vậy cũng là khó càng thêm khó loại thứ hai pháp khí không nói là ta lúc trước thần ma đại chiến bên trong vạn tộc liên quân lo lắng nhất thế nhưng ma tộc ma linh nội gian bởi vì bọn họ mới là khó khăn nhất cảm giác phòng bị nói cách khác lúc trước ta tông tổ sư không có năng lực làm ra pháp khí như vậy liền ngay cả trong vạn tộc còn lại cấp độ tông sư luyện khí đại sư cũng tạo không ra vật như vậy sau khi nói xong lỗ văn tông thở dài một hơi tiếp tục nói tổ sư lưu lại tài nghệ ta không chỉ không có đem phát dương quan đại ngược lại càng học càng yếu hoặc là thực sự là như lúc trước tốc sư m g ồ i từng nói chúng ta những thứ này ở thiên tiệm đại trận bảo vệ cho trưởng thành võ giả so với tiền bối vẫn là thiếu hụt máu và l ử a rèn luyện quả thật những thứ này thần minh cảnh võ giả cũng là từ lần l ư ợ chém giết bên trong trưởng thành trải qua vô số máu và lựa nhưng so với lúc trước ở thần ma chiến trường tổ tiên lại là un dung quá nhiều thần ma đại chiến bên trong nhân tộc mỗi ngày đều ở vào bờ vực sinh tử mỗi ngày đều đối mặt với mấy lần cường tại kẻ thù của chính mình mỗi ngày đều nhìn vô số đồng bào chết đi nhưng là chỉ có loại này cực đoan hoàn cảnh mới là võ giả tốt đẹp nhất tồi h ó a t ể vào lúc này những kia nguyên bản không đồng ý túc lan đình nổ tung thiên tiệm đại trận thần minh cảnh võ giả đều cảm thấy túc lan đình làm được mới là đúng tất cả mọi người trầm mặc đi xuống giống như chết tiến tĩnh nếu như không làm được chỉ là biết ma tộc sẽ trở về thái cổ đại lục đây căn bản một điểm dùng cũng không có nhiều nhất chỉ có chuẩn bị sớm nhưng hiện tại n h â n tộc tuy rằng có văn minh chi khí thế nhưng là không có bất hư cảnh võ g i ả áp trận nếu như cùng ma tộc đại chiến bạo phát sẽ tương đương chịu t h i ệ t hoặc là có thể thông những chủng tộc khác mọi người hợp mưu hợp sức nhưng hiện tại đã không phải vạn năm trước thời đại khi đó vạn tộc vì đánh đổ thần ma nhưng là chưa từng có đoàn kết nhưng hiện tại vạn tộc m à lúc này vẫn trầm mặc không lên tiếng quảng hàn cung thái thượng trưởng lao lý thanh hàn nói hoặc là mọi người cũng không cần như thế tuyệt vọng kỳ thực có một việc vẫn không có đối ngoại đã nói chúng ta dân tộc lúc trước có ba tên bất hư cảnh đại thánh một tên trong đó là ta quảng hàn cung tổ sư quảng hàn đại thánh thế nhân đều cho rằng nàng chết rồi nhưng trên thực tế nàng vẫn sống sót chỉ là ở một chỗ không biết nơi tất cả thần minh cảnh võ giả thần niệm phân thân đều hiện ra một vòng g ậ n sóng tin tức này thực sự là quá tinh thần bạo lại nhân tộc còn có một cái bất hư cảnh võ giả từ thần ma đại chiến vẫn sống đến hiện tại thương nguyệt hàn nhắm mắt lại tốt hồi lâu mới nói không trách không trách hỗn độn kiếm thánh cùng huyền hữu cơ đại thánh đều không có để lại cái gì hết lần này tới lần khác các ngươi trong tông nhưng lưu lại quảng hàn đại thánh hư không đạo quả ta biết tiền bối nàng nhất định có cái gì bất đắc dĩ không ra mặt nguyên nhân nhưng nếu như lúc trước ở thầy ta lên cấp bất hư cảnh lúc nàng chỉ là lộ một cái mặt kết quả cũng sẽ hoàn toàn khác nhau a lý thanh hàn cảm giác được thương n g u y ệ t hàn đoán niệm than thở tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng thế nhưng rất nhiều người biết tình huống này các đời tiên hiển suy đoán qua cho rằng nàng rất có thể ở c h ấ n áp thần ma tà binh thoát không được thân thương n g u y ệ t hàn chỉ là lắc đầu đạo lý là như vậy nhưng nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái lúc này đại tiên ma tông sư huyện vinh có chút hưng phấn đối với lý thanh hàn nói như vậy ngươi có thể liên lạc với quảng hàn đại thanh sao lý thanh hàn gật gật đầu nói có thể liên lạc với thế nhưng tổ sư nói rồi chỉ có đến nhân tộc sống còn thời khác hoặc là phát hiện thần ma tái hiện nhân gian mới có thể có liên hệ nàng hiện tại chính là tình huống như vậy sư huyền vinh hô to nói thực sự là quá tốt rồi mọi người có chút không rõ nhìn sư huyền vinh không hiểu như vậy một cái tin làm sao có thể làm cho nàng kích động như thế thần minh cảnh võ giả không thể sẽ sùng bái bất luận người nào sư huyền vinh nhìn mọi người một chút sau đó nói lúc trước bộ tộc ta ba vị bất hư cảnh đại thánh bên trong ta thích nhất chính là quảng hàn đại thánh quảng hàn đại thánh chuyển cho ta đều nhìn ba lần lúc trước ta còn muốn gia nhập quảng hàn cung nhi nhưng đáng tiếc bị a n h đi ra có thể nhìn thấy quảng hàn đại thánh bản thân cao hứng một thoáng còn không được sao t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy quảng hàn đại thánh lý thanh hàn bản thể lắc đầu một cái hắn là nhớ tới chuyện này việc này sau đó còn trở thành một trò cười cười quảng hàn cung người không biết hàng đem một cái tương lai thần mình cảnh võ giả oanh đi ra ngoài hắn đi tới quảng hàn cung nội phụ ở đây có một cái giới tử nạp tu di tiểu thế giới có người nói nơi này cũng là năm đó quảng hàn đại thánh mở ra quảng hàn đại thánh giữ lại liên hệ đồ vật của nàng chính là nơi này cái này tiểu không gian được gọi là hàn giới chỉ có các đời trưởng môn hoặc là đại trưởng lao mới có thể tới nơi này cũng chỉ có bọn họ mới biết quảng hàn đại thánh kỳ thực vẫn luôn ở tin tức nhìn phía trên thế giới này một vòng trăng tròn lý thanh hàn làm một cái lễ sau đó cung kính nói tổ sư dung bẩm đệ tử lý thanh hàn hiện tại phát hiện lượng lớn ma tộc tung tích muốn hướng về tổ sư báo cáo không có dài dòng lời nói cung kính lý thanh hàn đơn giản nói ra bản thân muốn nói nhưng vào lúc này một mảnh bóng tối vô tận bên trong một cái ngồi ở một vòng trăng tròn bên trên cung trang mỹ phụ lại là nghe được tin tức này không khỏi khẽ ồ lên một tiếng lại là lấy hàn n g u y ệ t ảnh hướng về ta trò chuyện ta còn tưởng rằng cái này không thể nào hữu dụng lên lúc đây lượng lớn ma tộc tung tích cái này không thể nào a chúng nó không có khả năng không kinh động chúng ta thoát được đi nguyên lai、like, nàng chính là quảng hàn cung tổ sư quảng hàn đại thánh đang khi nói chuyện nàng ý thức xuyên qua tầng tầng hàng rào không gian hàng lâm đến hàn giới bên trong không có trùng thiên k h i thế nàng ý thức m ờ ảo cực điểm làm như sen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó sau đó nàng tiếng nói ở lý thanh hàn trong đầu vang lên nghe được đem sự tình nói cho ta nghe lý thanh hàn không có nửa điểm di động mặc dù là gặp phải cái này nhân vật trong c h u y ế n thuyết hắn cũng không có nửa điểm thất thố hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần lần này liền ngay cả quảng hàn đại thanh cái này sợ ý thức không khỏi một trận kinh ngạc lại có chuyện như vậy dùng ta tự mình đi xem một chút sau khi nói xong nàng cái này sợ ý thức liền thông qua lý thanh hàn bản thể tìm tới hắn thần n i ệ m phân thân sau đó cái này sợ ý thức hóa thành một cái cung trang mỹ phụ những k i a thần minh cảnh võ giả trong nháy mắt kinh hãi ở cái này sợ ý thức xuất hiện trước bọn họ căn bản không có nửa điểm dị thường cảm giác thậm chí ngay cả không gian rung động đều không có thần minh cảnh võ giả là có thể cảm nhận được không gian rung động nói cách khác nếu như nàng muốn phát động công kích khả năng cũng bị nàng đánh trúng những thứ này người mới sẽ có cảm giác biết sư viện dung tuyệt mỹ trên mặt hiện g a thần sắc hưng phấn nói nhưng là quảng hàn đại thánh pháp giá đích thần tới quảng hàn đại thánh cái kia sợ ý thức hóa thân nhìn sư h u y ể n dung cười nói nguyên k h í tông môn u hạ thế nhưng là không ra giáo khu mở ra lối khác hoàn toàn có thể tự lập một phái rồi nghe được quảng hàn đại thánh như vậy tán thưởng sư h u y ể n dung cảm giác mình khoảng chừng một quãng thời gian rất dài đều sẽ ngủ không yên chứng kiến cái này nhân vật trong truyền thuyết còn lại thần minh cảnh võ giả nội tâm kỳ thực cũng là kích động không hiểu nhưng bọn họ nhưng biểu hiện ở bình tĩnh rất nhiều bất quá tâm bên trong lơ lửng khối đá lớn hơn tiết nhưng rốt cục rơi xuống rồi Nhân tộc có một cái văn minh còn cảnh chi khí, còn có một cái bất hư tộc một một bất có cái có cái giả, võ lần ậ p phía tức thể vọt nhất thế lực. Coi như ma tộc trở về đại lục, nhân tộc có lực, coi lục cũng có nhảy hạng như nhân đông ứng đối nắm. về ma đại đối l thứ ba thần ma đại chiến lúc nhân tộc là có ba cái bất hư cảnh võ giả thế nhưng không có văn minh chi khí a văn minh chi khí sớm nhất phát ra liền là đối phó thần ma đặc biệt đối với thần tộc có tương đương cường đại tác dụng khắc chế tuy rằng nói như vậy có chút mất mặt nhưng hiện tại nhân tộc thực lực không kém gì vạn năm trước quảng hàn đại thánh ánh mắt rơi vào thương nguyệt hàn trên người thương nguyệt hàn sinh ra một loại toàn thân mình trên giới đều bị nàng nhìn thấu cảm giác mà quảng hàn đại thánh cái này sợ ý thức phân thân hoặc xưng là ý nghĩ biến thành thân thể căn bản không có nửa điểm chỗ khác thường nhìn chính là một cái người sống sờ sờ a quảng hàn đại thánh hướng về phía thương nguyệt hàn cười nói người cái này thân tu vị đã đổi s á t năm đó kim quan g đại thánh kim quan g tông công pháp cũng hoàn thiện rất nhiều nhưng tính ra phát triển vẫn là trượm hoặc là huyền hữu cơ năm đó chính sách thật là có chút quá độ bảo vệ đúng rồi người nói người ở nơi đó ta muốn đích thân đi xem một chút mới có thể xác định thương nguyệt hàn lập tức lấy bản thể đem thần niệm hàn lâm ở vũ huyền tông bởi vì quảng hàn đại thánh cho cảm giác của bọn họ thật đáng sợ tuy rằng chỉ là một tia ý thức biến thành nhưng nảy mênh mông vô cùng cảm giác liền coi như bọn họ ở thiên đế trên người cũng không có lĩnh hội qua quảng hàn đại thánh đã đem vũ huyền tông tất cả mọi thứ đều thu vào trong mắt không khỏi hơi hơi kinh ngạc thầm nghĩ dị vực thần tộc thinh mâu tộc nguyễn quan điểm truyền thế còn có đó là cái gì tuy rằng trải qua luân hồi t ẩ y lễ thế nhưng nếu như ta không có nhìn lầm đó là luân hồi c h i linh c h u y ể n thế sau đó ánh mắt của nàng rơi xuống tiểu nhiên trên người trong mắt bạo xuất một đoàn tinh mang đây là cái gì ta lại ta lại cũng có nhìn không thấu đồ vật tiểu t ử này thực sự là vận khí nghịch thiên rồi bên người lại tập hợp kỳ diệu như vậy đồ vật t i ế u nhiên bị quảng hàn đại thánh giật mình hỏi người là người nào là bộ tộc ta vị nào thần minh cảnh tiền bối trọng lâu lôi kéo tiểu n h i n sắc mặt ngưng trọng nói cái này cũng không phải thần minh cảnh vó giả quảng hàn đại thánh nợ nụ cười dị giới thần minh Ta k h ô nàng g phải vì c á ư ờ tuy rằng không có cùng bất hư cảnh võ giả động thủ một lần nhưng bất hư cảnh võ giả có cái gì uy nàng trong tông ghi chép bên trong nhưng là có cái kia ghi chép bên trong có thể chưa từng nói qua thần minh cảnh võ giả ở bất hư cảnh võ giả trước sẽ như một cái đưa lên làm con rối quảng hàn đại thánh tiến vào quỳ vũ thiên ma nữ nhà hai mắt rơi xuống ưu tuyển cùng n ị n h thanh hồng trên người trong mắt kỳ quang liên thiểm tốt hồi lâu mới nói ma chủ ta từ trước đến giờ không phục người nhưng lần này đối với thủ đoạn của ngươi cũng không được cũng không viết một cái phục trừ luân hồi đã tan nát ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến đây ưu tuyển cùng n ị n h thanh hồng hai mắt đột nhiên mở hai mắt làm như hóa thành không có thấp vực sâu trong miệng đồng thời nói tự nhiên bản thân liền là một cái luân hồi luân hồi bản chỉ là luân hồi không hoàn chỉnh đem hư h ả o biến thành hiện thực thôi lạc bạch tuyết nói những lời nhảm nhĩ này có gì ý nghĩa then chốt là ngoại trừ rét sạch thế giới này tất cả sinh linh ở ngoài ngươi có biện pháp nào hay không phá ván cờ này có biện pháp nào hay không ngăn cản chúng ta trở lại thế giới này quảng hàn đại thánh suy nghĩ sâu sắc chốc lát lắc đầu nói không có ưu tuyền cùng định thanh hồng trong miệng phát ra tùy tiện cười to sau đó đột nhiên ngã ở trên giường không nhúc đ í c h quảng hàn đại thánh thở dài một hơi sau đó quay đầu đối với tất cả mọi người cười nói chuyện này ta sẽ thông báo cho trên đại lục tất cả chủng tộc để mọi người làm tốt phòng bị thủ đoạn và năm trước chúng ta có thể thắng được bọn họ hiện tại thần ma chỉ có một ít tàn binh bại tướng chúng ta tự nhiên càng sẽ không t u a thế nhưng ma c h ù bày xuống n à y cục ma tộc trở lại đại địa đã là tất nhiên tư thế bất quá thời gian còn dài nhanh thì mấy trăm năm c h ầ m thì hơn một nghìn năm các ngươi có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho tới hai con nhóc này không gian tọa độ đã biến mất ma linh lực lượng đã biến mất một nhân cách khác cũng đã biến mất nói cách khác các nàng bình thường có thể không cần phải để ý đến các nàng rồi bất quá chỉ bằng nhân tộc chỉ bằng ta một người là không đầy đủ các ngươi muốn tăng nhanh tăng lên chính mình nhiều nhất năm năm sau khi ta sẽ chọn ra mười cái thần lực cảnh võ giả tự mình dạy dỗ một phen hy vọng sau đó dùng đến tiến lên cho tới ván cờ này là ai cũng còn chưa chắc chắn đây sau khi nói xong quảng hàn đại thánh vô vô tiếu như mai cười nói ngươi rất tốt hy vọng mười năm sau khi ta có thể chứng kiến ngươi tiểu tử sau khi nói xong quảng hàn đại thánh ý thức hóa thân liền biến mất không thấy chương 898, khắc phục hậu quả quảng hàn đại thánh cái kia sợ ý thức trở lại cái kia cực kỳ hát cám thế giới lúc còn lại mấy cái cùng quảng hàn đại thánh cùng nhau chấn áp thần ma phong ấn đại tôn đều là c h ầ m mặc không nói coi như là lấy bọn họ năng lực cũng là không cách nào tưởng tượng ma chủ đến tột cùng là làm thế nào đến để một ít người linh hồn thiên nhiên tự mang không gian toa độ nếu như là thông qua di chuyển thân thể di chuyển cùng linh tính di chuyển đến lan chuyển cái này không gian toa độ như vậy lấy bọn họ năng lực có thể dễ dàng thông qua huyết mạch liên hệ đem tất cả linh hồn thiên nhiên tự mang không gian tọa độ người cho toàn bộ tìm ra cũng căn bản không thể giấu bọn họ lâu như vậy nhưng quảng hàn đại thánh đã xác định những c i a linh hồn bên trong không gian tọa độ là tùy cơ sản sinh cái này quá khó mà tin nổi h i ệ n nhiên ma chủ ở linh hồn cùng luân hồi bên trên trình độ vượt quá bọn họ bất luận cái nào quảng hàn đại thánh đột nhiên nói vẫn có biện pháp để những người này không ra được một cái âm thanh văng lên nói ngay một chút quảng hàn đại thánh trong mắt hiện ra một tia ý lạnh giết đi vào giết tiến vào thần ma phong ấn chấn thần viên bên trong ở tại bọn hắn đi ra trước giết sạch bọn họ. sau đó tất cả tiếng nói đều trầm mặc không biết qua bao lâu lại có một cái âm thanh v a n g lên cũng được chúng ta cùng bọn họ thế nào cũng phải có một cái chấm ứng dứt nhưng không phải hiện tại đúng không phải hiện tại không có trải qua thần ma thống trị thời kỳ sinh linh là không cách nào sáng tỏ thái cổ đại lục vạn tộc cùng thần ma trong lúc đó loại t i ê nùng đ đến hóa không ra cựu hận quảng hàn đại thánh nhuẹn miệng cười đúng không phải hôm nay vũ huyền sơn trên trọng lâu cùng tùy vũ thiên ma nữ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy dường như ở mười đại tông phái thái thượng trưởng lao xuất hiện trước bọn họ liền biến mất rồi tiếu n h i n ngơ ngác nhìn quảng hàn đại thánh biến mất phương hướng có chút không rõ vì sao lúc trước nghe được độ vật lượng thông tin quá lớn coi như là lấy hắn bình tĩnh trong lúc nhất thời cũng có chút hoãn không tới ma chủ thần ma trở lại nhân gian khôi phục bình thường u tuyển cùng định thanh hồng còn có người bí ẩn kia chọn đệ tử ta bất quá là mang bằng hữu tìm người xem bệnh làm sao liền ra nhiều chuyện như vậy lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết con bướm hiệu ứng mà những nhân tộc đó võ giả cũng là ngơ ngác nhìn tiểu niên h trong lòng nói không ra là tư vị gì bởi vì vừa nay tiểu niên h tương đương với bị quảng hàn đại thánh khâm định vì nàng đệ tử thân truyền hơn nữa quảng hàn đại thánh g i ư ờ n g như chắc chắc tiếu nhiên có thể ở mười năm trong lúc đó tiến vào thần lực cảnh giống như vậy lão thiên hắn hiện tại mới bất quá thiên nguyên sáu thần thôi cái này tiếu nhiên thật sự có như thế ghê v â n sao những thần minh cảnh võ giả đó không khỏi ở trong lòng lắc đầu sau đó từng cái từng cái biến mất ở vũ huyền sơn trên chỉ có thương nguyệt hàn không hề rời đi lúc này trọng lâu lòng vẫn còn sợ hai hướng về nhìn quảng hàn đại thánh biến mất phương hướng hướng về thương nguyệt hàn nói thương nguyện trưởng lão cô gái này là người nào trên người nàng uy áp thực sự thật đáng sợ rồi thương nguyệt hàn lắc đầu nói không thể nói các ngươi chỉ cần biết rằng nàng chính là chúng ta nhân tộc tiền bối là tốt rồi chúng ta chuẩn bị một chút sau một ngày xuất phát thiếu nhiên có vấn đề hay không thiếu nhiên gật đầu nói được thương nguyệt hàn gật gù biến mất không thấy sau đó tiếu nhiên nhìn ưu tuyển cùng định thanh hồng có chút không biết nên xử lý như thế nào hai người kia nhưng vào lúc này hai người đều là tỉnh lại hai người một tấm mắt liền chứng kiến tiếu nhiên trong nháy mắt bị sợ hết hồn nhanh chóng đứng dậy bày ra phòng ngự thái độ u tuyển linh thức trong nháy mắt đạo qua vũ huyền sơn lại là n i t miệng nở nụ cười t i ế u nhiên ngươi đem người ta đoạt về nhà sao cái này sẽ có hay không có món tráng miệng gấp ninh thanh hồng cũng là một mặt căng thẳng nói t i ế u nhiên chuyện gì thế này đây là địa phương nào t i ế u nhiên ho một tiếng nói các ngươi chính là nhìn ta như vậy sao các ngươi sẽ không có phát hiện mình trên người có cái gì không giống sao lúc này u tuyển cùng n i n h thanh hồng mới bắt đầu tự kiểm đến nửa ngày u tuyển mới một mặt mờ mịt nói cái này không thể nào nó nó biến mất rồi liền ma linh lực lượng cũng biến mất rồi ninh thanh hồng cũng là nói quả nhiên cái kia quái đồ vật biến mất rồi liền cái kia cũ không tên lực lượng cũng biến mất rồi sau đó hai người tim đập trở nên nhanh chóng các nàng đều làm ộ t mặt mừng như điên nhìn t i ế u nhiên là ngươi làm hai người đều cảm thấy có chút quái dị liếc nhau một cái sau đó lại đồng thời nói ngươi làm thế nào đến thiếu nhiên cười t h â n bí bí mật sau đó các ngươi làm sao bây giờ đặc biệt ưu t u y ể n ngươi mọi mọi ngươi ở ta trên núi thế nhưng bất luận không bao lâu ta cũng sẽ không đem mọi mọi ngươi giao đưa cho ngươi ưu t u y ể n lại là n ế t miệng n ở nụ cười rất ít nữ nhân sẽ có như vậy lộ liễu nụ cười nhưng ở trên mặt nàng lại có vẻ đặc biệt đẹp đẽ tất nhiên trừ này g à n buộc vậy sau này tự nhiên núi cao nước sâu mặc ta ngao du thiếu n i ê n ta nợ ngươi một lần cho tới mội mội ta làm cho nàng hận ta càng tốt hơn còn có bí mật của ngươi ta sẽ nát ở trong lòng nếu như ngươi không tin có thể tờ ớ n nở lên tinh nhuệ đem ta lưu lại không đúng hiện tại ta sợ là đánh không lại ngươi tiếu nhiên cũng cảm thấy việc này vướng tay chân dù sao lấy t r ư ớ c ú u tuyển xem như là sinh bệnh trạng thái hắn than thở ngươi đi đi u tuyển ở mỹ cười to lập tức bay khỏ i vũ huyền tông cũng không tiếp tục nghĩ muốn ở lại đây bởi vì lại ở lại nàng sợ chính mình sẽ không nỡ đi mà định thanh hồng nhưng là cuối cùng để xuống trong lòng mừng như điên nàng trên giới đánh giá vũ huyền tông phong cảnh chứng kiến ngọn núi long lánh ra từng đạo từng đạo thải quang nói tiểu nhiên cảm tạ ngươi nơi này chính là ngươi tông phái sao thật sự rất đẹp bất quá ta có chút bói bụng tiểu nhiên thật cao hứng định thanh hồng biến trở về bộ dáng này lập tức lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt định thanh hồng tiếp nhận đồ ăn vặt lập tức thả một cái trứng đ ồ i bánh ở trong miệng cái kia hương n g u y ẫ n vị lập tức hóa thành một niềm cảm giác hạnh phúc lấp kín nàng toàn thân nàng đột nhiên ngơ ngác nhìn tiểu nhiên túi đầu nói xin lỗi tiểu n h i n nợ nụ cười khoát tay nói nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta không bằng cảm tạ tiểu hồ li đi nếu như không có đề nghị của nàng ta sợ là sẽ không c ó n g ư ơ i ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nịnh thanh hồng con mắt cười đến như một vòng trăng trọn bị đến vật kỳ quái quấn lấy sau khi ta nhưng là gặp vận rủi lớn lần này chuẩn bị kỹ càng chơi vui một thoáng ta lúc trước có nghe qua nghe đồn ngươi là một cái thành k i m h o à n rất tốt khác chơi vì lẽ đó ta trước tiên ở chỗ này chơi một chút đi tiếu nhiên mặc nàng đi tới tự do sau đó triệu tập chính mình vũ huyền tôn người chỉ là nói cho bọn họ biết tương lai sẽ có đại biến hoặc là sẽ có chiến sự cần phải cố gắng tăng cao thực lực nếu như ai nghĩ đến những thế giới khác tu hành đều có thể làm được bởi vì tiếu nhiên một người cho bọn hắn một cái hệ thống phân thân sau đó tiếu nhiên đi tới thiên tử truyền kỳ thế giới lần thứ hai mang một cái nữ hoa phân thân trở về chờ mọi người chuẩn bị kỹ càng sau khi tất cả mọi người đều đến đông đủ tiếu nhiên mở ra dẫn tới tiên kiếm thế giới c ử a lớn tiếu nhiên mấy người vừa mới hàng lâm tiên kiếm thế giới tiếu nhiên còn chưa kịp thật tốt đánh giá một thoáng chính mình ở nơi nào lập tức một đạo mênh mông như vũ trụ một loại như thế ý chí hàn g lâm các ngươi lại còn dám trở về rất tốt hẳn là cho rằng nhiều dẫn theo hai cái kỳ quái gia hỏa liền có thể cùng ta đôi kháng phúc hy là thiên đế phục hy r ấ theo rõ ràng đối với trọng lâu mấy người đối để với lâu quay mấy dày, ậ u luân xuống. quang thủ thể thân việt, một chút nào thả、xuống. Trước 899, Lan Đình kiếm quang VS thiên đế trưởng t hóa hồi khí linh hắn nhưng không hề Đình h có có VSC lực. Lan bản nào làm là kiếm đế cái này làm như vang vọng tam giới thanh â m vang lên một cái cực lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống tiếu nhiên là đám người chuyến này bên trong yếu nhất một cái cũng là mấu chốt nhất một cái tất cả mọi người đều có ý thức che chở tiếu nhiên nhưng tiếu nhiên vẫn như cũ bản năng nhịp tim ra tốc tốc miệng khô lời khô lại như một cái con thỏ nhỏ chứng kiến một con khát khao khó nhịp muốn nuốt sống người ta máy hổ Coi như rõ ràng biết mình không phải săn mồi đối tượng biết rõ con hổ kia hơn nửa không đả thương được chính mình nhưng vẫn như cũ sẽ sợ nếu như ngươi chưa từng sợ sệt qua tử vong ngươi liền chưa từng chân chính sống sót vừa thương nguyệt hàn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ chui vào t i ế u niên h trong hai t i ế u niên h như kỳ tích hồi phục như cũ nhưng này chỉ bàn tay màu vàng nóng ở trong mắt t i ế u niên h vẫn như cũ chính là trời chính là thế giới này phản phất toàn bộ thế giới đều hóa thành một bàn tay m u ố n đem chi vài con run dế năm đến nắp ấy lúc này thương nguyệt hàn ra tay rồi vừa ra tay chính là một đạo vắt ngang thiên địa kế quang tiểu niên trái tim lần thứ hai nhanh chóng tăng nhanh hắn nhận ra đây là lan đình kiếm kiếm quang đây là tập thái cổ đại lục mọi n h â n tộc văn minh thành tựu làm một thể lan đình kiếm kiếm quang cái này một luồng á n h kiếm có thể hay không chặt đến xuống cái này như mênh mông thiên u y b á n tay m à và nóng đáp án là có thể cái kia lan đình kiếm kiếm quang phảng phất đơn giản thẳng thắn nhưng thoáng qua lướt qua vô số thời không không có một chút nào hoa xảo chém ở thiên đế sử dụng một t r ư ờ n g bên trên kiếm t r ư ờ n g tương giao làm như phát ra người bình thường không cách nào nghe được nổ vàng thiếu n i ê n trước mắt thế giới rời ra vỡ vụn liền ngay cả mình cũng giống như bị vỏ nát không thể động không thể nói không thể nghĩ chiêu kiếm này tiếng vang làm như chấn động tam giới chiêu kiếm này uy năng làm như chém nát tam giới bất kể là nhân gian tu vị thành công người tu hành thần giới kiêu ngạo lanh k h ố c trúng thần vẫn là ma giới n h ư n g k i ê u kiêu căng khó thuần do thú nhân tộc chuyển hóa mà thành ma tộc đều ở cái này trường kiếm gặp nhau nổ vang bên trong tim mật lạnh lẽo không kềm chế được khi thiếu nhiên thật vất vả khôi phục thần trí sau khi mới phát hiện vùng thế giới này lần thứ hai một mảnh thanh minh cái kia bàn tay màu vàng nóng tiến hành đã biến mất không thấy lan đình kiếm kiếm quang trở lại thương nguyện hàn bên n g i p h ả n phất vừa nay đáng sợ kia va chạm chưa từng xảy ra thiếu n i ê n tâm tr thưa a liền ta, ta c không không nguyệt hàn i là kiếm kiếm đứng u k h chắp tay tay háo tung bay tuy rằng tiểu nhiên không thấy rõ mặt của nàng nhưng này tuyệt thế phong thái vẫn như cũ để tiểu nhiên không khỏi say mê thương nguyệt hàn nhàn nhạt nói chúng ta đường xa mà đến thiên đế bệ hạ lẽ nào đây chính là ngài đạo đại khách thương nguyệt hàn cũng là bỏ ra thời gian học thế giới này ngôn ngữ thiên đế trầm mặc không lên tiếng hắn ở thế giới này cực nhỏ ra tay nhưng có thể ngăn hắn một đòn từ trước đến giờ đều là liêu liêu không có mấy tuy rằng vừa nay cái k i a một trường hắn không có dụng hết toàn lực nhưng lan đình kiếm kiếm pháp chém nát hắn trường lực bản thân nhưng không có t à n nát liền có thể nói do ít nhất có thể chặn hắn toàn lực nhất kích liền có thể nói do ít nhất có thể chặn hắn toàn lực nhất í c h liền trước mặt mọi người đột h i có thể đàm luận n h i điệu nếu như không phải thương nguyệt hàn có thể lấy lan đình kiếm tiếp xuống thiên đế một đòn. để thiên đế cảm giác chiêu kiếm này có thương tích đến chính mình khả năng hắn làm sao sẽ cùng thương nguyệt hàn mấy người đàm phán đàm phán xưa nay đều là xây dựng ở song phương thực lực cách biệt không phải đặc biệt lớn trụ cột tiến lên lúc này t i ế u nhiên có thể cảm giác được bên cạnh mình cái này mấy tôn đại thần cũng là trong lòng bung lỏng thương nguyệt hàn đối với t i ế u nhiên nói ngươi nếu có chuyện liền tự động rời đi đi, cái này chuyện về sau không phải ngươi có thể nhúng tay rồi tuy rằng nếu như chính diện đối mặt với thiên đế phục hy đối với t i ế u nhiên tới nói sẽ là một loại cực lớn rèn luyện liền tính là gì cũng không làm cũng sẽ có tăng lên cực lớn nhưng bọn họ muốn tán gẫu muốn nói t i ế u niên chính mình hơn nửa cũng không thể xuyên được tới nói vì lẽ đó hắn vẫn là tình nguyện chính mình đi chơi chính mình trọng lâu đột nhiên gọi lại t i ế u nhiên trên tay hắn nhưng có thêm một thanh tử nhận kiếm bà to hắn đem một đoàn linh quang cùng thanh kiếm này giao cho t i ế u nhiên nói đây là ta thu thập một vị kẻ địch vũ khí bất quá hắn một lần nữa luân hồi c h u y ể n thế hơn nửa đã không nhớ ra được người giúp ta đem cái này chiếu đảm thần kiếm đưa về cho hắn đi còn có cái này cổ ngộng lôi r á c cũng phóng ra đến trên người hắn cái gì khác cũng không cần nói tiểu n i ê n đối với đoạn thời gian này tiên kiếm kỷ hiệp truyền không hiểu nhiều lắm cũng không biết cái này kiếm sẽ giao cho ai nhưng trọng lâu có nhờ Hắn lẽ à là.、Lúc、này này làm là là nàng m năm sớm theo thiên tử thế giới nữ hoa phân thân tiếng trong tuyết thực bất tận trách, chính hoa phân hắn hướng cha nhiều năm như vậy, ngươi vừa đi không phản, Lúc cái cái nữ nói văng lên, kiến, nói đến ngươi ngươi ngươi l vậy, giới kia, đi quên. vừa đưa ở ở đầu đã đã sự sợ Ồ, lẽ nào thế giới của chúng ta tốc độ thời gian trôi qua không giống nàng so với tưởng tượng nhỏ hơn tiểu nhân giận dữ lấy thiên tâm tâm nữ g nói nếu như không phải các ngươi không có chuyện gì tìm việc đi t r e o trọc phục hy lão nhân ra người sẽ chú ý tới ta cái này còn tốt nhỏ ta sớm mang theo tuyết kiến về nhà rồi nữ hoa phân thân lúng túng n ở nụ cười thật giống chuyện này thật sự muốn tự trách mình nàng lại nói nói ngươi giúp đỡ ta nhìn xuống tử huyên không nên để cho đứa nhỏ này làm ra chút việc ốc bị ai tỉnh choáng váng đầu góc nữ hải ai t i ế u niên đông cứng n g ậ t g ụ liền chuẩn bị trước tiên đi giúp trọng lâu đưa kiếm sau đó sẽ đi tìm t u y ế t kiến bởi vì trọng lâu cái kia cố nhân cách đến tương đối gần trường giang trung du ba lăng một vùng thành du châu bên trong có một cái to lớn nhất hiệu cầm đồ tên là vĩnh an đường có người nói là bản địa đường gia bảo s à n nghiệp đường gia bảo là một cái giang hồ thế ra lấy cơ quan ám khí danh chấn giang hồ bị người trong giang hồ xưng là đường môn ở vĩnh an đường có một tên làm vì cảnh thiên tiểu nhị dựa cửa lớn ngáp một cái lười biếng nói thực sự là hụ chết cá nhân lúc trước cái kia thì lôi suýt chút nữa đem ta hồn cho dọa đi ra rồi tuy rằng cảnh thiên từ nhỏ có chút nóng trông trên giang hồ sự thích nhưng hắn mơ ước lớn nhất vẫn là mở một g i a n hiệu cầm đồ thấp thu cao suất như có thể cái hô cái dê béo cái kia liền không thể tốt hơn tiểu nhiên nhắc theo trọng lâu cho mình từ nhận kiếm bản to hướng về vĩnh an đường đi tới hắn có thể cảm giác được cái này kiếm tên là chiếu đ ả n thần kiếm là thiên đế phục hy lấy thần nông cự tuyển một trong chiếu đ ả n tuyển thủy chế tạo thành là cảnh t i ê n kiếp trước phối ki còn đối với t hắn ầ thần n nông tuyển phân phối không đều, lại là dẫn đến nhân tộc cùng thủ tộc đại chiến, cùng với nhân tộc cùng thần tộc đại chiến nguyên nhân căn bản. cựu tộc tộc tộc tộc đều, thủ phối h lại đại với đại là càng không biết cảnh thiên chính là phi bồng truyền thế thế giới này đại đa số thần tộc là phục hy tạo nhưng phi bồng là cũng không phải là thiên đế phục hy tạo chi thiên thần hắn lấy gió làm cha lấy mây làm b ì mẫu sinh ra bên trong đất trời theo thái cổ đại lục phân chia đây chính là một cái tiên tiên h thần tộc hơn nữa phi bồng vẫn là thiên giới đệ nhất chiến tướng phục hy trở xuống võ lực giá trị người số một được xưng thiên đế quầy bính hắn càng không biết bởi vì lúc trước thiên đế cuối cùng hướng về phía đường hầm không gian một đòn để hai cái thế giới tốc độ chạy trở nên hơi không giống nói như vậy thái cổ đại lục cùng những thứ này kính tượng thế giới tốc độ thời gian trôi qua là mười so với một nhưng hiện tại cái này tiên kiếm thế giới tốc độ thời gian trôi qua kém lại không có nhiều như vậy vì lẽ đó vốn nên đã hai mươi lăm hai mươi sáu cảnh tiên cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi mà thôi tiếu nhiên nhắc theo chiếu đ ả m thần kiếm đi vào quan sát tỉ mỉ cảnh tiên lại là dù như thế nào cũng không có nhìn ra hắn có có tài cản h n gì có thể trở thành trọng lâu kẻ địch cảnh tiên một thoáng hơi sốt sắng nói ngươi ngươi có chuyện gì sao tiếu nhiên cười, cười. đem chiếu đ ả m thần kiếm liền kiếm mang sao đặt ở trên quầy nói này kiếm t r ư ơ n g chín trăm độc thú hoa doanh tiểu nhiên nụ cười vẫn có lực tương tác lần này cảnh thiên cùng định an đường triệu quản sự tỉnh lại cảnh thiên tê lưu móc ra khi phiếu bạc hướng về tiểu nhiên cười nói lao ra ngài thành kiếm nảy tính bao nhiêu l ư ợ n g bạc t i ế u nhi nói n một văn cảnh thiên giật nảy cả mình nhưng m è o già hóa cáo triệu quản sự lại là phản ứng cực nhanh một văn liền một văn a thiên ngươi còn ở lại làm gì nhanh viết ra cảnh thiên lập tức phục hồi tinh thần lại viết song phiếu theo g a o cho tiểu n h i n tiểu n h i n thuận thế liền đem cái tia cổ n g ộ n lôi g á c pháp thuật vô vào cảnh thiên trên người lấy hai người này nhãn lực đương nhiên không cách nào nhìn ra nhưng vào lúc này tiếu niên nghĩ lên trọng lâu nói cái này gọi là cảnh thiên t i ể u tử là kẻ thù của hắn nhưng hiện ở bộ dáng này cảnh thiên là không thể làm hắn đối thủ khả năng duy nhất là luân hồi nghĩ tới đây tiếu niên lập tức xuyên thấu qua chính mình luân hồi kiếm đến đánh giá cảnh thiên nhưng phát hiện cảnh thiên sâu trong linh hồn có một cái không biết chỗ để cho hắn không cách nào dòng nó tiếu niên lắc đầu một cái xem ra chính mình bằng đúng bất quá cái tên này kiếp trước là có thể cùng trọng lâu làm đối thủ đại nhân vật hiện tại nhưng lưu lạc đến vậy chuyện này làm sao nhìn khá giống vai chính hình thức c t i ân hắn i đối với tiên kiếm hiểu rõ giới hạn tại ê n hạn cùng Tiêu Linh Nhi, Triệu rõ Giao Lý hiện đang suy đoán, rất khả đang đoán, năng suy rất cũng á i gọi cảnh thiên người là tiên kiếm thế giới trước mấy đời vai này cảnh chính. Ơn, hắn là mấy trước c thế biết tiên kiếm nhưng là có rất nhiều thay thế bất quá không đáng kể t i ê u nhiên vai chính cũng nhìn nhiều lắm rồi cũng ít đi tới loại kia cảm giác mới lạ lập tức liền hướng cửa lớn đi tới nhưng vào lúc này cảnh tiên h đột nhiên phát hiện mình treo ở giữa không trúng vô biên mây khói ở dưới chân phun trào quanh thân trôi nổi vô số kỳ núi núi mang theo trắng loãng như luyện thác nước trừ đó ra nào còn có không ít nổi giữa không trúng thần nhân p h tượng cảnh tiên ngạc nhiên trong lúc đó t h i ê Nam đ ị cuốn lên ộ tử t r này bao chính n g kia tượng n n kỳ là trọng h ư lâu cảnh tiên sợ đến qua chừng một thoáng đột nhiên phục hồi tinh thần lại kịch liệt tựa ở cày hàng thở hồn hệ mấy hơi thở hắn chứng kiến ảo ảnh chính là cổ mộng lôi giác gợi ra là trọng lâu vì giúp hắn một lần nữa tìm về phi bồng trí nhớ mà phóng ra pháp thuật nói cách khác hắn chứng kiến phi bồng trí nhớ t i ế u niên h phát hiện thiếu niên tình huống như thế cảm giác linh lực của hắn có chút tiêu hao ở thái cổ đại lục cùng tiền kiếm thế giới đối với tức đến s ư n g hô không giống người của thế giới này đem thiên địa nguyên khí s ư n g là linh khí đối với đại biểu linh hồn lực lượng linh lực nhưng không có chính thức s ư n g hô đây là tiểu niên như vậy khó chịu t i ế u niên lắc đầu một cái làm vị cảnh thiên độ nhập một đạo linh lực giút hắn khôi phục linh lực sau đó xoay người hướng về cửa lớn đi、tới. tiểu niên h bay đầu lại cười nói mời nói cảnh tiên bắt được phía dưới nói không nói thanh kiếm lầy chỉ tính là một cái phá giao thái rau nó cũng không chỉ chỉ giá trị một đồng tiền nắm giữ gian thương phẩm chất tuy rằng cũng nói, long trông cầm kiếm giang hồ nhưng sớm đại mộng tưởng làm một cái thu thập đồ cổ gian thương cảnh thiên lập tức tỉnh giấc chiêm bao hai mắt bắn ra một đạo tinh quang chỉ cảm thấy thiếu nhiên quả thực là chính mình cuộc đời gặp phải tối gian một cái gian thương tâm ý bội phục tự nhiên mà sinh ra nhưng vào lúc này tiếu nhiên đã biến mất ở trong mắt hắn cảnh thiên chỉ cảm thấy có chút quái lạ liền xoay người trở lại hiệu cầm đồ một bên khác tiếu nhiên hướng về tuyết kiến vị trí đi tới thầm nghĩ nói cái này loáng một cái thế giới này nên có hai mười mấy năm qua đi thế nhưng lúc trước nữ hoa đại thần nói tốc độ thời gian trôi qua không giống không có tự mình nghĩ như lâu như vậy nhưng ít ra cũng có chừng mười năm đi tiếu nhiên nghĩ lên tuyết kiến cái k i a chính mình ở trong tuyết nhặt được một cái bỏ anh chừng mười năm không gặp có thể hay không đã quên đi rồi chính mình a tuy nói có mơ thấy tôn chế tạo tưởng nhập thể ít năm như vậy chính mình đối với nàng chẳng quan tâm nàng coi như chứng kiến chính mình cũng sẽ không rất vui vẻ đi nghĩ tới đây tiếu nhiên liền quyết định chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ đưa cho tuyết kiến thái cổ đại lục đặc sản đương nhiên sẽ không thiếu thế giới này cũng có thể tìm điểm thú vị đồ vật tiếu nhiên linh thức trong nháy mắt bao trùm cái này thành du châu bắt đầu tìm tòi có hay không cái gì thú vị đồ vật đột nhiên tiếu nhiên ánh mắt sáng lên đây là cái gì thực sự là có chút ý nghĩa sau khi nói xong thân hình hắn loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở cái tòa nhà lớn bên trong tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng không có mang theo cái gì tiếng xe g i trong nhà này tuy rằng có đông đạo tin tức cơ quan nhưng đối với hắn căn bản là vô dụng hắn tiến vào một cái tiểu lâu nghe được bên trong có người nói chuyện phúng ra cái này ngũ độc c h â u cũng không phải một sớm một chiều khó l u y ệ n thành cái k i a ngũ độc thú hơn trăm năm cũng chỉ bắt được cái này một con thực sự là hiếm thấy không phải đã nói xong rồi sao la đường chủ làm sao đột nhiên vội vã như thế một thanh em khác nói người có chỗ không biết nhà ta ra chủ thần hỏa công đã đến tầng thứ chín cái k i a đã không phải nội công là tiên thuật hai người bạ lạ bạ là một đồng lớn không ngoài chính là nói cái tia ngũ độc thú còn nhiều khó nuôi nấng trong nhà này lão đại đã sắp không xong rồi tốt nhất diệt đi hắn cùng mình hợp làm cái gì tiểu nhân nghe xong hai câu liền không muốn nghe tiểu nhân linh thức phát hiện một cái ám cách mở ra ám cách liền tiến vào một cái dưới đất phòng hắn phía trước xuất hiện một điểm hoàng quang chính là một cái vòng tròn tu tu tiểu g i a hỏa bày trên không trung thân thể hắn hiện một loại đáng yêu nhũ màu vàng mọc ra một đôi rõ ràng loẹ loẹ mắt to trên lưng vỡ nở dài ra ba đối tượng lá cây một loại như thế xanh bức cánh trên người có tinh tế tư chi ôm một cái vòng tròn linh lợi đồ vật tiểu nhân nụ cười quả nhiên rất đáng yêu lẽ nào ngươi chính là ngũ độc thú như thế tiểu từ khả ái tuyết kiến nên sẽ thích đi tiểu nhân hoa doanh tròn tròn đầu trên không trung điểm một cái tiếu nhiên đem nó nắm trong tay nói ta mang người đi ra ngoài nói xong tiếu nhiên xuyên mở vách tường phòng riêng một bước lên trời mang theo hoa doanh hướng về tuyết kiến vị trí bay đi phía dưới tòa nhà lớn bên trong người lập tức giật mình từng cái từng cái hướng về phía bầu trời điên cuồng gào thét nhưng chỉ nhìn thấy cái kia trên tường phá động liền tiếu nhiên cái bóng cũng không có thấy ngũ c chuẩn bị nắm hoa doanh làm chuyện lại tiên kia những không nắm doanh hoa tốt đẹp gì. tiếu nhiên bị làm đẹp gì, n không thường Trưng chinh trăm, ngũ g sẽ kỳ làm trăm, bất bồi rồi. độc thú hoa doanh t i ế u nhiên nụ cười vẫn có lực tương tác lần này cảnh thiên cùng đ ị n h an đường triệu quản sự tỉnh lại cảnh thiên tê lưu móc ra khi phiếu bạc hướng về t i ế u nhiên cười nói lao ra ngài t h à n h kiếm nảy tính bao nhiêu l ư ợ n g bạc thiếu nhi nói n một văn cảnh thiên giật nảy cả mình nhưng m è o già hóa cáo triệu quản sự lại là phản ứng cực nhanh một văn liền một văn a thiên ngươi còn ở lại làm gì nhanh viết ta cảnh thiên lập tức phục hồi tinh thần lại viết song phiếu theo g a o cho tiểu n i ê n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 chuyện này làm sao nhìn khá giống vai chính hình thức a tiểu nhiên đối với tiên kiếm hiểu rõ giới hạn tại lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hắn hiện đang suy đoán rất khả năng cái này gọi cảnh thiên người là tiên kiếm thế giới trước mấy đ ờ i vai chính ân hắn cũng biết tiên kiếm nhưng là có rất nhiều thay thế bất quá không đáng kể tiếu nhiên vai chính cũng nhìn nhiều lắm rồi cũng ít đi tới loại kia cảm giác mới lạ lập tức liền hướng cửa lớn đi tới nhưng vào lúc này cảnh thiên đột nhiên phát hiện mình treo ở giữa không trùng vô biên mây khói ở dưới chân phun trào quanh thân trôi nổi vô số kỷ núi núi mang theo trắng loãn như luyện thác nước trừ đó ra nào còn có không ít nổi giữa không trùng thần nhân pho tượng cảnh thiên ngạc nhiên trong lúc đó thiên địa c u ố n lên một trận bao tác những tia tự thần kỳ núi thứ tự nổ tung biển mây lăn lộn phảng phất phát sinh biển động cái tia trong tầng mây một điểm tia lửa như sao băng giống như hướng mình bay tới thiếu niên sợ đến têu to lên lúc này mới phát hiện cái tia ánh lửa không phải sao băng mà là một cái thân mang màu tím ngọn lửa chiến giáp h u n g trải qua nam tử hai tay hắn mỗi người nắm hai thanh huyết s ắ c hình thù kỳ lạ dao găm phía trên đan sen tia chớp màu tím cùng máu một loại như thế đỏ tơi ngọn lửa nam tử này chính là trọng lâu cảnh thiên sợ đến q u á chừng một thoáng đột nhiên phục hồi tinh thần lại k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 t i ế u nhiên ở luyện hóa luân hồi sau khi đối với linh hồn nhận thức trên một cái to lớn mới bậc thang các loại trị liệu linh hồn vết thương pháp môn vận dụng đến thành thục thực điểm còn có đổi mới chỗ cảm giác được t i ế u nhiên giúp mình cảnh thiên hết sức tò mò cho rằng t i ế u nhiên là giang hồ thuật sĩ cái gì hắn đem ma kiếm để ở một bên đuổi theo t i ế u nhiên nói vị này đại ca có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không t i ế u nhiên quay đầu lại cười nói mời nói cảnh thiên bắt được phía dưới nói không nói thanh kiếm này chỉ tính là một cái phá g a o thái rau nó cũng không chỉ chỉ giá trị một đồng tiền Tiếu nắm h nghĩ i ê ê n l giữ gian thương phẩm chất tuy rằng cũng nong trong cầm kiếm giang hồ nhưng sớm đại mộng tưởng làm một cái thu thập đồ cổ gian thương cảnh thiên lập tức tỉnh giấc c h i ế m bao hai mắt bắn ra một đạo tinh quang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 tuyết kiến nên sẽ thích đi tiểu n h i ê n linh ngữ ở tiểu gia hỏa trong đầu vang lên tiểu gia hỏa giật n ả y cả mình thì thầm nói một chàng tiểu n h i ê n phát hiện nàng lại có một điểm nhỏ d ụ n g ý thức giao lưu bản lĩnh tiểu n h i ê n nghe hiểu nó cười nói n g ư ờ i gọi hoa doanh danh tự này rất tốt nghe muốn đi ra ngoài s a o hoa doanh tròn tròn đầu trên không trung điểm một cái tiểu n h i ê n đem nó nắm trong tay nói ta mang n g ư ờ i đi ra ngoài nói xong tiểu n h i ê n xuyên mở vách tường phòng riêng một bước lên trời mang theo hoa doanh hướng về tuyết kiến vị trí bay đi phía dưới tòa nhà lớn bên trong người lập tức giật mình Từng chương á cái i từng chín trăm linh một tuyết kiến cùng t ử huyên sông lớn bên trên một cái thuyền bồn u rừng ở trên sông cao vấp mũi tàu bên trên có hai người phụ nữ một người trong đó thân mang màu đỏ tím ngắn tay miêu phục lộ ra như ngọc hai tay cánh tay ngọc trên mơ hồ còn có một cái hình xăm ở nơi này nữ nhân ngoại trừ tay cùng mặt ở ngoài cái gì cũng không thể lộ địa phương có vẻ hơi kinh t ế hai tục chỉ là mọi người thấy nàng là một m miêu nữ trang phục mới hơi hơi tiêu tan người miêu m à man nhân không làm sao biết được lễ nghi không phục vương hóa không trách các nàng cô gái này cái chán mang một cái dây chuyền có được hoa dung ngọc bạo nhưng chính là tử huyên thời gian qua lâu như vậy nhưng không có ở trên người nàng lưu lại một điểm vết tích bên cạnh nàng lại là một cái chỉ mười bốn mười lăm tuổi thiếu nữ ăn mặc màu da cam nữ trang phong thái nghi lệ mi mục như họa quả thực như là họa bên trong tiên nữ tử huyên chỉ cười cười dùng tay ra giấu một cái nói tiểu tuyết thầy à sớm nhất ta thấy ngươi thì ngươi mới như thế hơi lớn ta rời đi yêu dưới lúc ngươi cũng vừa mới học biết nói không bao lâu ta đều không nghĩ tới ngươi lại nhận ra ta đến phụ thân ngươi đây hắn làm sao sẽ thả tâm một mình ngươi ở trên giang hồ cất bước n g u y ê n lai thiếu nữ này chính là t i ế u nhiên ở tuyết bên trong nhặt được b ọ anh t i ế u tuyết kiến nếu như không phải gặp phải t i ế u nhiên nàng sẽ trở thành đường ra bảo đại tiểu thư đường tuyết kiến tuyết kiến nghe được tử huyền n h ắ c lên t i ế u nhiên không khỏi hơi giận nói tuyết kiến mới không nghĩ rồi n h ắ c lên hắn từ khi năm đó hắn sau khi rời đi liền vẫn chưa có trở về làm mộng ly cô cô đem ta nuôi lớn hắn vứt bỏ ta nói xong nàng chuyển nhan cười một tiếng nói không nghĩ tới sẽ đụng phải tử huyên cô, cô đây thời gian dài như vậy tử huyên cô cô lại không hề có một chút b i ế n lão là có cái gì đặc biệt chú nhan bí thuật sao tử huyên lúc trước là có chút hận t i ế u nhiên bởi vì t i ế u nhiên cướp nổi lên nàng thủy linh châu vẫn không có trả không qua đi đến thật giống ở quỷ giới phát sinh đại sự gì t i ế u nhiên có tham dự trong đó cũng không lâu lắm tử huyên liền tìm tới một lần nữa ngưng tụ ra thủy linh châu đối với t i ế u nhiên sự thù hận cũng chậm chậm giảm phai nhạt nàng lắc đầu nói cái này hẳn là sẽ không t i ế u nhiên vẫn là rất yêu thích người a người vẻ mặt này được rồi không đề cập tới hắn bất quá ta cùng trường khanh cùng nhau chốc lát nữa không cần nói lên ta tuổi tác t u ổ i tắc là nữ nhân bí mật tuyết kiến nếu một thoáng chính mình đáng yêu cái mũi nhỏ lẽ nào hắn còn ghét bỏ cô cô không được thực sự là sinh ở phúc bên trong không biết phúc g i a hỏa nhưng vào lúc này sông lớn trong nhấc lên cơn sóng thần hai con yêu vật càng từ bên trong chui ra phát ra rung trời cười lớn một cái trong đó hình dáng giống là xà như thế chỉ là cả người phủ kín băng lân một cái khác phẳng phất một đoàn v ạ t mèo khói đen xà yêu kia dĩ nhiên miệng nói tiếng người tuy rằng đại nhân không cho phép chúng ta ra ngoài thế nhưng tình cờ ăn mấy người đánh răng thế hắn nói vậy là sẽ không còn đi hiện tại nhân tộc thực sự là nhỏ yếu a đoàn hắc vụ kia bên trong yêu vật cũng là phát ra âm thanh quái dị tựa như ở phù hợp những yêu trên thuyền thủy thủ đã sớm sợ đến từng cái từng cái co q u ó c trên mặt đất liền ngay cả một ít người trong giang hồ cũng ở hai cái này yêu quái khí thế giới run l y bẩy t ử huyên sắc mặt cứng lại càng là thủy hệ tiền sử yêu ma băng lân yêu cùng s ơ n g quái làm sao có khả năng mười mấy tiền quỷ giới phát sinh một cơn náo động thêm nữa trấn yêu thắp cũng tựa như phát sinh náo loạn rất nhiều yêu quái chạy ra thắp trong thế gian trở nên không yên ổn thế nhưng loại này tiền sử yêu ma làm sao cũng nô ra rồi nhưng vào lúc này cái kia băng lân yêu vặn thân thể tinh hồng con mắt nhìn tử huyên, kinh ngạc nói. lại có thể nhận ra lai lịch của chúng ta không nghĩ tới tùy tiện đi ra xoay chuyển một cái liền gặp phải một cái người biết hàng ngươi nói ta chốc lát nữa là ăn trước đầu của ngươi vẫn là ăn trước thân thể ngươi băng lân yêu suy nghĩ một chút quá phiền thức vẫn là cùng nhau nuốt đi sau khi nói xong nó thân thể to lớn liền hướng về t ử huyên hai người vào tới t i n h hồng miệng rộng phun ra tanh hôi khí lạnh t ử huyên trong mắt hiện ra một tia ý lạnh lập tức ra tay băng h à n kình khí mang theo hoa tuyết cùng mưa đá ở giữa mang theo một đạo đao kình hướng về hai cái yêu quái chép tới không t u ế t h a linh trảm cái kia băng lân yêu lập tức thân thể như roi một loại như thế va về phía cái này đạo pháp thuật đem đụng phải nắp ấy bất quá tuy rằng băng lân yêu vốn là thủy hệ ma thú bên trong diện hóa ra băng hệ ma thú nhưng trên người bây giờ cũng từng tất ảnh hưởng kết ra từng tầng từng tầng ra b ô n g tuyết mà cái kia xương k h á y như xương một loại như thế tụ tán như ý thân thể cũng bị khí lạnh đóng băng sau đó hai cái đóng băng trên không trung từng tấc từng tấc nước ra rơi xuống giữa sông tử huyên một đòn liền dây rơi mất hai cái tiền sự yêu ma tuyết kiến đang muốn vỗ tay bảo hay tử huyên nhưng ô n nàng nhanh chóng tử trên thuyền bay đi cái kia nước sông phảng phất nước sôi một loại như thế sôi trào nhưng y h a vào lúc này giữa bầu trời không chung một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ chân trời bay tới nhanh đến mức quả thực không cách nào dùng mắt thường bắt giữ kiếm quang loại lên như hoa tươi giống như nợ rộ trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí tu hành kiếm rít đời trời dường như thái giao khảm qua giống như vậy đem những kia tiền sử yêu ma chém giết sạch x à n h xanh vô số máu thị tung tóe đem sông lớn nhiễm đến hoàn toàn đỏ ngầu huyết quang tản đi t i ế u nhiên thân ảnh xuất hiện ở trên thuyền lớn t r ú n g lâu nói với tiếu nhiên qua thế giới này tiếu nhiên lực lượng ở nhân gian vô địch ngoại trừ những kia tự nhiên sinh ra tại bên trong đất trời thần tộc còn có do lữ hoa phúc hy thần ô n g ba vị đại thần tự tay sáng lập ra sinh mệnh còn lại coi như là thần ma có thể thắng tiếu nhiên cũng là không nhiều bởi vì theo chúng lâu tiếu nhiên hiện tại đã là bán thần thân thể hơn nữa ở nhân gian giới thần mà a lực lượng đều muốn đều m thiếu nhiên bị Đây lại ê n đế đó sau l rơi vào tử huyên trước mặt cười nói đa tạ ngươi cứu tuyết kiến từ nữ hoa cho mình chỉ dẫn thiếu nhiên tìm tới tuyết kiến tử huyên sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn dù sao t i ế u niên cùng nàng quan hệ cũng không được tốt lắm đây nàng lẩm bẩm nói ngươi ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi thật khó tưởng tượng thế gian này còn có ai sẽ là ngươi đối thủ nàng từ trên người t i ế u niên nhận biết được lực lượng coi như là chính mình lúc toàn thịnh cũng chưa chắc có thể thắng t i ế u niên tuyết kiến nhìn t i ế u niên trong mắt n g ấ n lệ lấp lóe nhưng khi t i ế u niên đưa mắt nhìn sang tuyết kiến lúc tuyết kiến nhưng tức giận như đầu nàng vẫn như cũ quen biết t i ế u niên bởi vì nàng ở yêu giới lúc mỗi ngày nhìn tiểu niên tưởng niệm thể đờ ra kỳ thực nàng vẫn rất nhớ tiểu niên nhưng vẫn rất hận tiểu niên hận hắn tại sao vứt bỏ chính mình tâm tình mâu thuẫn đ ư c điểm tiếu niên rơi vào tuyết kiến bên người cười nói nhà ta tuyết kiến đều đã lớn hơn rồi đến để ba ba rất nhìn tuyết kiến tức đ i ê n nước mắt không hăng hái chạy xuống nếu như n g ư ơ i như thế k h ẩ n ta tại sao vừa rời đi chính là mười mấy năm tin tức mênh mông không có ta mới không muốn nhìn thấy ngươi tiếu niên xoa nhẹ xuống tóc của nàng tuyết kiến tựa như muốn t r á n h thoát nhưng cuối cùng lại là không có tiếu niên than thở đây là sai lầm của ta bất quá ba ba trước đắc tội rồi một cái nhân vật lợi hại vì lẽ đó nhiều năm như vậy đều bắt đầu trốn đây là ba ba không đúng tuyết kiến lớn tiếng nói ngươi mạnh như vậy mậu ly cô cô nói thực lực của ngươi coi như là thuộc sơn những kiếm t i ê n đó cũng là không kịp tử huyên cô cô cũng nói ngươi rất lợi hại thiếu nhiên xoa nhẹ xuống chính mình h u y ệ t thái dương ta ta lúc trước đ á p tội rồi thiên đế phục hy chương chín trăm linh hai long q u ỷ thiên đế phục hy tuyết kiến cùng tử huyên một mặt mậu b ớ c tử huyên là biết thiên đế là chân thực tồn tại nhưng đối với tuyết kiến tới nói cái kiệt nhưng chỉ là một cái chuyện thần thoại xưa bên trong người tử huyên quay mặt qua chỗ khác muốn kiếm cơ cũng phải tìm đến cái chuẩn xa ca làm tức giận thiên đế ngươi còn có thể tại này cùng ta khoác lác lừa người cũng tuyển cái khá một chút lý do à. tuyết kiến giận dữ nói nhân gia đã sớm không phải tiểu h ả i tử không nên cùng loại này nát lấy cớ để lừa người à. t i ế u niên h vuốt cái chán cười ha ha thời đại này nói thật một loại như thế không ai tin đây lúc này hoa doanh t ử t i ế u niên h v a i sau nhô đầu ra vô ba đối u với lá xanh một tuyển cánh ngốc manh nhìn tuyết kiến tuyết kiến trên mặt sắc mặt giận dữ nhất thời biến mất không thấy vui vẻ nói thật đáng yêu đây là cái gì t i ế u niên h thấy có cái này một chiêu quả nhiên hữu hiệu lập tức cười nói đây là một con ngũ đ ầ thú bất quá ta xem nó người hiền lành dáng vẻ hoa doanh làm như vừa nhìn thấy tuyết kiến liền rất vui vẻ tu cục nói cái liên tục tuyết kiến ôm nó nói nguyên lai、like、ngươi gọi hoa doanh à. nàng dĩ nhiên nghe hiểu được hoa doanh lời nói chứng kiến một cái manh sủng liền để tuyết kiến tức giận tiêu đến gần đủ rồi tiếu niên h nắm ra bản thân từ thái cổ đại lục mang đến đồ ăn vặt đưa cho tuyết kiến nói đây là ta từ quê hương mang đến mùi vị rất tốt tuyết kiến trắng tiếu niên h một chút làm như đ a n g nói nhân ra cũng không phải sẽ bị chỉ là hai số không ăn đánh động tiểu hai tử nhưng thân thể vẫn là rất thành thực tiếp nhận đồ ăn vặt từng miếng từng miếng bắt đầu ăn tiếu niên chứng kiến chính mình ung dung quải không khỏi thở pháo nh như vậy các ngươi là chạy thế nào đến cùng nhau đây tử huyên vẫn là cảnh giác nhìn t i ể u nhiên ta vốn là chỉ là muốn đi bồng lai chỉ là ở trên đường đụng tới tuyết kiến lại là tuyết kiến ở yêu giới lớn lên khi còn bé vẫn không có gì quan trọng nhưng chậm dãi lớn lên mới phát hiện mình cùng mọi người đều không giống nhau t ử liễu mộng ly trong miệng biết được thật giống chính mình là nhân tộc mà cái này yêu giới sinh sống tất cả đều là mộng mô cùng tuyết kiến cùng nhau lớn lên tiểu mộng mô vẫn là không có phòng đều có thể đối xử bình đẳng nhìn nàng nhưng thế hệ trước mộng mô lại là cực kỳ thống hận nhân loại tuyết kiến cũng cảm giác được những thứ này vì lẽ đó rất mất mát liền lén lút tìm tới hế ảnh chi t ừ i ê u nhiên đi t nghe được tự huyên bởi vì kết bạn một cái gọi từ trường khanh thục sơn đệ tử thục u sơn trưởng môn phản đối hai người yêu nhau đem từ trường khanh trục xuất thục sơn hai người làm muốn đi bồng lai tìm bồng lai phái trưởng môn thương phong tử vì chính mình biện hộ cho tiểu nhiên nói nếu như vậy chúng ta cùng nhau lên đường đi ta không có chỗ đi ta còn có thể cùng các ngươi cùng đi thục sơn theo thục sơn đệ tử đi thục sơn khá là tốt bởi vì tiểu nhiên muốn đi xem tam hoàng đài nơi đó có ba thần khí t r ú n g lâu đã nói cái kia ba thần khí bên trong bên trong c ó sáng thế linh quang sáng thế linh quang có thể phản tố thời gian tiểu nhiên không kỳ vọng mình có thể trở lại viễn cổ lúc chỉ là nếu như có thể mượn sáng thế linh quang lần thứ hai chứng kiến thế giới sinh ra tình cảnh đối với mình diễn biến hỗn độn tuyệt đối có lợi ích to lớn cũng không lâu lắm từ trường khanh cũ n g tới nghe được tiểu nhiên là bạn của tử huyên phụ thân của tuyết kiến cũng có vẻ hơi nhiệt ì n h bởi vì đây là hắn gặp qua tử huyên người bạn thứ nhất mấy người ngồi thuyền hướng về b i ể n rộng xuất phát tuyết kiến chậm rãi cũng không hận tiểu niên h dù sao đây là cha của nàng a chậm rãi có vẻ hơi dính hắn mà tiểu niên h phát hiện tuyết kiến khác với tất cả mọi người địa phương tuy rằng bề ngoài là cá nhân hình nhưng bất luận là thân thể còn có linh hồn đều có chút bất đồng chỗ tầm thường trọng yếu nhất linh hồn nàng bên trong có một đạo cực kỳ mạnh mẽ phong ấn tiểu niên h không giải được điều này làm cho hắn đối với tuyết kiến thân cờ hờ ân nở thực sự rất là h ế u kỳ bất quá bất luận tuyết kiến vốn là cái gì đều là chính mình con gái thôi ngày hôm nay chạy đến bờ sông trên tiểu niên đột nhiên vẻ mặt hơi động cảm thấy một lu t i ế u nhiên chứng kiến cảnh thiên hắn cầm chính mình cầm làm thành trường kiếm kia cùng ba cái nhân hình yêu ma ở đánh nhau trường kiếm kia trọng lượng t i ế u nhiên là biết đến đối với hắn đương nhiên không coi là cái gì thế nhưng đối với cảnh thiên như vậy người bình thường tới nói cũng không phải có thể tùy ý vung múa binh khí nhưng hiện tại ở cảnh thiên trong tay nhưng nhẹ như hầm bao chỉ là cảnh thiên căn bản không biết kiếm thuật chỉ ở miễn cưỡng chống đỡ t i ế u nhiên nghĩ lên trùng lâu lời nói đem kiếm cho hắn còn lại không cần phải để ý đến thế nhưng cảnh thiên xuất hiện lần nữa lại là gây nên tiểu nhiên lòng hiếu kỳ quên đi tiện tay giúp một cái được rồi tiểu nhiên từ trên thuyền bay lên xuống đến cảnh thiên sau lưng vừa nhìn thấy tiểu nhiên cảnh thiên nhất thời vui mừng không siết bởi vì cảm giác của hắn bên trong tiểu nhiên hẳn là rất lợi hại chỉ là hắn đánh không ra thời gian đến nói chuyện tiểu nhiên linh thức đ ả o qua những yêu ma này kinh ngạc phát hiện thân thể bọn họ thành phần có ít nhất một nửa là người trong lòng hắn kinh ngạc nói cái này chẳng lẽ là yêu không đúng thế giới này yêu cũng không phải thái cổ đại lục yêu rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật đều có thể thành biến thành yêu quái mở ra linh trí nay cũng khá giống là một loại thân thể cải tạo kỹ thuật nghĩ tới đây nay ba cái yêu ma liền mừng lại như con dối như thế đi tới tiểu n h i n bọn họ thân thể khí huyết đều vì tiểu nhiên không chế căn bản không có cách nào không chế từng cái từng cái sợ đến đầu đầy mồ hôi thế nhưng nói liên tục cũng không làm được đầy mắt đều là sợ hãi bọn họ rốt c ụ c cảm nhận được những kia bị bọn họ giết chết người là có c ỡ nào tuyệt vọng rồi tiểu nhiên lấy linh thức nghiên cứu một thoáng những yêu ma này sau đó tiện tay vung lên đem đánh cho bờ mịn mà cảnh thiên nhưng đã sớm không chống đỡ nổi ngây dại đến ở trên mặt đất từ trường khanh thấy cảnh này trong lòng chấn động mạnh thuộc sơn đệ tử lấy chạm yêu trừ ma làm vì trách nhiệm tiểu nhiên giết mấy cái yêu ma hoàn toàn tính là gì thế nhưng tiểu nhiên thủ pháp thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi cái này ba cái yêu ma ở trước mặt hắn liền động đậy đều không làm được hắn than thở từ huyên ngươi bằng hữu này là lai lịch thế nào phần này tu vị tay bất động chân không nhấc liền để ba người hung á c yêu ma thành con dối của mình phần này tu vị liền sư phụ của hắn thuộc sơn trưởng môn thanh vi tử làm như cũng có không kịp từ huyên lắc đầu nói cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá hắn rất mạnh siêu cấp c ư ờ n g thiếu niên nhấc theo cảnh thiên đến trên thuyền nói đây là ta một cái người quen biết chúng ta mang theo hắn cùng nhau lên đường đi thiếu niên đem cảnh thiên để vào một phòng khách chính mình đánh giá ma kiếm đột nhiên cảm thấy cùng chức làm như có chút không giống hắn từ trong đó cảm giác được một số khác biệt tầm thường đồ vật một lát cái này sau hắn nhàn nhạt nói đi ra cái kêu ma kiếm rung lên phảng phất là kinh sợ phảng phất là khiếp sợ run lên một lúc đột nhiên một cái vóc người mềm mại băng mái tóc màu xanh lam thiếu nữ trôi nổi tại cái kêu ma kiếm bên trên mà cái kêu ma kiếm như là mất đi tất cả linh tính rơi xuống trên đất thiếu nữ này nhìn mười mấy tuổi, tê mi lưu hải, một con băng lam xóa vai tóc dài dáng vẻ dĩ nhiên bất ngờ cùng quỷ vũ thiên ma nữ có chút tương tự quần áo khá giống lễ phục lộ ra non nửa trắng như tuyết cùng hai vai hai cái tay trên nhưng ăn mặc hai cái tay h à o lớn bất ngờ gợi cảm tiếu nhiên cảm giác mình dây chuyền có chút rung động tiếu nhiên ở trong lòng khẳng định cô gái này hơn nửa cùng quỷ vũ thiên ma nữ có quan hệ sau đó tiếu nhiên nhìn ngủ ở trên giường cảnh thiên không khỏi lắc đầu đồng thời cùng trùng lâu còn có quỷ vũ thiên ma nữ dính l i ễ u quan hệ tùy tiện được một thanh kiếm đều sẽ có mỹ nữ t i ế p đón cái này hoàn toàn là vai chính đãi nộ g a tiểu tử này chắc chắn sẽ là thế giới này vai chính hắn hoa lại mạo hiểm khi chiếm được thanh kiếm này sau khi bắt đầu rồi sao thiếu n i ê n hướng về cô gái tiến ó i ngươi là ai ta, ta tên lòng quỷ Thiếu như nữ làm chương ó c ú t tiếu một thấp. Tiếu sợ nhiên, khỏi nhiên kinh ngạc nói, đầu không ngạc n g i cái là à y kiếm kiếm linh、sao? Lại như h sao? t chín t r trăm linh ba đồng lai hỗn loạn long q u ỷ nhẹ dọc lời nói nhỏ nhẹ hướng về t i ế u niên giảng giải lai lịch của chính mình kiếp trước nàng chỉ nhớ rõ kiếp trước nàng chính là khương quốc công chúa cảnh thiên là khương quốc thái tử khương quốc bị tề quốc vây nốt hắn ca long dương triệu phương sĩ rèn đúc ma kiếm cuối cùng nàng lấy thân tuất kiếm thành kiếm linh cuối cùng long quỷ ôn nhu nhìn cảnh thiên nhận định cảnh thiên chính là ca ca long dương c h u y ể n thế nói không nghĩ tới chẳng chọc nhiều năm như vậy ta lại gặp phải ca ca lần này ta cũng không tiếp tục muốn cùng ca ca tách ra tiếu nhiên thở dài một hơi đây là một cái khác phiên bản của xa xem long quỷ đối với cảnh thiên dường như không chỉ là huynh ngộ yêu a bất quá tất nhiên c h u y ể n thế huyết thống cái gì không trọng yếu đi không phải đều nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân sao tuy rằng lời này không quá ứng cảnh tiếu nhiên cũng không muốn đánh quấy nhiều hai người lúc này đột nhiên phát hiện bên ngoài có một cái đầu nhỏ thăm dò thăm dò nào hương phía trong xem đó là một cái thoạt nhìn chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu n h a đầu trên đầu đâm hai trên hai mái mái tóc màu vàng nhạt ăn mặc nhạt quần áo màu xanh lục hai mắt đại đại sắt mặt trong trắng lộ hồng rụt rè dáng vẻ chọc người đau lòng nhưng từ trên người nàng lộ ra hơi thở không phải hoa doanh là ai tiểu niên h chấn động mạnh tên tiểu tử này lại có thể biến thành hình người hơn nữa đối với cảnh thiên rất là hiếu k ỷ tiểu tử này vai chính mệnh không chạy sau đó tiểu niên h nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ thật giống lúc trước chính mình nhặt được tuyết kiến địa phương cách cảnh thiên chỗ làm việc không xa không sai biệt lắm tuổi tương tự có chút lai lịch tuyết kiến cùng cảnh thiên dường như trời sinh là nam vai nữ chính qu t i ế u nhiên không khỏi run lên nhìn cảnh thiên ánh mắt thì có chút bất tiện lại như là xem cha g i ả chứng kiến đưa nữ nhi mình về nhà xú tiểu tử quyết định chú ý để tuyết kiến cách cảnh thiên xa một chút thiếu nhiên ra cửa mang tới cửa phòng đem thời gian để cho l n g quỷ chính mình mang theo tuyết kiến cùng hoa doanh ngồi ở trên thuyền câu cá ngắm phong cảnh không khỏi tâm tình trong nháy mắt biến rất khá như vậy ngồi thuyền mà đi đã không biết là chính mình bao lâu chưa từng làm chuyện hoặc là từ trường khanh thân là thuộc sơn đệ tử nhưng không ngự kiếm mà đi cũng là đạo lý này đi tuyết kiến thấy hoa doanh rất là ngạc nhiên lúc này tiểu n h i n nói hoa doanh ngươi ở có thể biến thành người con t a ai lần này không thể đem ngươi làm sùng vật vôi tuyết kiến kinh hãi nhìn hoa doanh lớn tiếng nói ngươi lại lại có thể biến thành người còn đáng yêu như thế nhìn hoa doanh thẹn thùng dáng vẻ thiếu niên cười ha ha thời gian nhanh chóng trôi qua tại trung quốc cổ đại trong truyền thuyết có bồng lai phương trượng doanh châu ba tòa hải ngoại tiên sơn vì lẽ đó t h i ế u nhiên cái này kính tượng thế giới bồng lai thật là có chút hiếu kỳ lại có tuyết kiến cái này con gái nuôi còn có hoa doanh cái này manh vợ không hề có một chút nào cảm thấy lữ đồ khô khan mà cảnh t i ê n rất nhanh sẽ tỉnh rồi lại là rất được từ trường khanh coi trọng đem chủ cột t h ụ sơn tâm pháp dạy cho hắn thế giới này tu hành công pháp cùng thái cổ đại lục không giống mới bắt đầu chính là muốn cảm thụ thiên địa nguyên khí cũng chính là thế giới này ngũ linh tồn tại sau đó trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí triển khai pháp thuật điều này làm cho thái cổ đại lục nhân tộc đến là vạn vạn không làm được khả năng là bởi vì hai đời giới không chỉ nguyên khí có chỗ bất đồng hơn nữa nhân chủng cũng không giống nguyên nhân dù sao là người của thế giới này tộc là nữ hoa đại thần làm ra đến nhưng đại đa số loại này pháp thuật ở trong mắt t i ế u nhiên không đáng một sái một loại như thế người tu hành ở trước mặt hắn vì hắn linh thức cái dậy liền cái rắm cũng không thả ra được cái này cũng là thái cổ đại lục võ giả không có đi đường này nguyên nhân bất quá cái này lại làm cho tiếu niên nghĩ tới một chuyện thương nguyệt hàn biểu hiện lực lượng tuy rằng không bằng nữ hoa thế nhưng cũng sẽ không nhược đến không một bên lan đình kiếm kiếm quang cũng có thể làm cho thiên đế phục hy k i ế n kỵ nói rõ bất hư cảnh võ giả cũng sẽ không kém thiên đế bao nhiêu tất nhiên bọn họ có thể sáng tạo sinh mệnh tại sao nhân tộc từng ra ba cái bất hư cảnh võ giả sẽ chưa hề nghĩ tới cải tạo xuống nhân tộc thân thể tỉ như, như những chủng tộc khác như thế vừa sinh ra chính là luyện khí cảnh loại hình cải tạo muốn so với sáng tạo dễ dàng đi nhưng lấy tiếu niên cảnh giới bây giờ nhất định không có đáp án mà dọc theo đường đi cảnh tiên liền biểu hiện ra thân là vai chính chỗ bất p h à m người khác muốn mấy năm mới có thể cảm giác ngũ linh tồn tại nhưng cảnh tiên chỉ dùng một cái buổi chiều sắp đến bồng lai lúc lại liền có thể sử dụng ra dáng pháp thuật hơn nữa bởi vì long quỷ tồn tại ngự kiếm thuật cũng có chút ý theo rằng dốc cách đến bồng lai đảo trên còn có trăm dặm lúc trên biển mây khói càng ngày càng dày cộm nặng nề lên ở những k i a mây khói trong lúc đó có một cái hải đảo ẩn hiện trên hải đảo sự vật nhưng thanh minh tận cùng từ trường khanh một mặt ngưng trọng nói không đúng trên đảo khí trời quá tốt rồi cái này bồng lai đảo nằm ở biện rộng mênh mông nơi s vì phòng ngựa trên biển yêu ma mơ ước đ ồ n g lai phái đã sớm bày xuống đ ồ n g lai hào trận hắn lời còn chưa nói xong tiếu nhiên liền gật đầu nói cái kia trận pháp sớm bị người phá hiện ở trên đảo chết rồi một đám người lớn đây từ trường khanh nhất thời sắc mặt tái xanh theo thục sơn kiếm phái kiếm pháp tần g pháp đem kiếm kỹ chia làm mười tầng hiện tại từ trường khanh đã là tầng thứ sáu ngự kiếm tầng thứ đã có thể ngự kiếm lên không mà đi hắn nói với mọi người nói trên đảo tình huống có biến ta tuy là t h ụ sơn kẻ bị dùn bỏ nhưng ta t h ụ sơn cùng bồng lai từ trước đến giờ như thể chân tay ta trước tiên đi xem một chút tiếu hình từ tuyên bọn họ liền do ngươi rồi tử huy ta làm sao cần người bảo vệ ngươi ở đâu ta liền ở nơi nào ngươi đừng nghỉ muốn dứt bỏ ta từ trường khanh nói vậy chúng ta sẽ cùng đi thiếu hình xin nhờ các ngươi che chở bọn họ nói xong bắn lên một luồng ánh kiếm cùng tự u y ê n hướng về bồng lai phái bay đi tuyết kiến sốt s x n g nói ba ba lẽ nào chúng ta liền nhìn tự u y ê n cô cô bọn họ đi mạo hiểm sao thiếu nhiên nhìn ba người một chút các ngươi muốn đi xem cảnh thiên tuyết kiến hoa doanh đều dùng lực gật gật đầu thiếu nhiên nói vậy ta liền mang bọn ngươi đi qua đi sau khi nói xong chân khí tuân g a hóa thành nhất long nhất phượng dừng ở ba người bên người cái kia long thân hình cũng không lớn chỉ có dài mấy chục mét liền mỗi một mảnh lân phiến đều chân thực tới cực điểm giữa nganh múa vớt thật là không uy phong mà cái kia phượng hoàng tựa như mới từ liệt hỏa bên trong n h t bản mỗi một mảnh lông chim đều là cùng ngọn lửa tạo thành tiêu ngạo cực điểm tiểu nhiên đem hoa doanh cầm lấy thả ở trong tay đối với tuyết kiến hai người nói tới ngồi lên là được tuyết kiến hai người hoàn toàn xem không hiểu tiểu nhiên là làm sao làm được cái này nhất long nhất phượng tuy là chân nguyên biến ảo lại là cực kỳ chân thực làm cho các nàng cho rằng tiểu nhiên còn có thể triệu hồi thần thú đây hai người bạo gan ngồi lên sau đó tiểu nhiên một nhóm cất cánh tuyết kiến chỉ cảm thấy cái này phượng hoàng bay đến vững vàng cực điểm không hề có một chút rung động càng không có phả vào mặt kinh phong thoáng qua liền đuổi theo từ trường khanh hai người từ trường khanh chứng kiến cái này nhất long nhất phượng tương tự sợ hết hồn còn tưởng rằng cái này nhất long nhất phượng là cùng thượng thành cung hồng hoang hung thú tử kim p h ù một loại đồ vật sau đó lại phát hiện đó là do chân khí tạo thành chân khí có linh huyễn giả trở thành sự thật cái này là như thế nào thú vị rất nhanh bọn họ liền bay tới bồng lai phát hiện xuống phương trắng đoán như mối bãi cắt bên trên đã như là luyện mục giống như vậy đâu đâu cũng có bồng lai đệ tử thi thể m á chương i b chín trăm linh bốn quỷ dị tà kiếm tiên bồng lai ngự kiếm đường tiến tạo ở một tòa cẩm thạch trên đài cao ngự kiếm đường trước cửa chính mới có một cái trống trải quảng trường trong quảng trường có một cái vòng tròn hình đầm nước đầm nước phía trên trôi nổi một thanh khổng lồ bảo kiếm thiếu nhiên một nhóm rơi xuống vọt vào ngự kiếm đường t chứng kiến bên trong người từ trường khanh nhất thời giật này cả mình kêu lên sư phụ nhưng nguyên lai、like、cái này ngự kiếm đường bên trong không phải người khác chính là t h u ộ c sơn trưởng môn thanh vi tử hắn ở chính cưỡng bức đ ồ n g lai trưởng môn thương phong tử thương phong tử đã tức giận đến cả người run thanh vi ta đã nhiều lần đã nói ta ngộ tính không tốt chưa tu luyện thành đ ồ n g lai bí kỹ thiên nhãn tiên h nhĩ như thế nào sẽ biết ngươi t h u ộ c sơn mấy chục năm chuyện xưa huống hồ những chuyện đó là ngươi tự mình gây nên ngươi làm sao khổ sở ép hỏi cho ta tiểu n h i n lắc đầu thở dài đối với thanh vi nói nếu như cái này thường phong tử thật sự tu thành thiên nhãn tiên nhĩ sao lại không biết ngươi g i t hắn nhiều như vậy đồ tử độ tôn còn sẽ như vậy cùng ngươi nói chuyện cẩn thận thương phong tử vốn là chính đang tại ngự kiếm đường bế quan vì lẽ đó cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết người trước mắt trắng trận đ ổ sát hắn đ ồ n g lai đệ tử không phải vậy sớm thao ra hỏa cùng thanh vi liều mặn rồi nghe được t i ế u nhiên lời này nhất thời kinh hãi đến biến sắc tức giận đến phun ra một hớp lao huyết nổi giận nói thanh vi ngươi ta cùng ngươi thuộc sơn phái không đội trời c h u n g không chết không thôi ồn ào thanh vi giơ tay giơ lên nhất thời một cái rừng rực bay so với hỏa cầu khổng lồ hướng về t i ế u nhiên bay tới mọi người kinh hãi trong n g á y mắt đổi sắc mặt tuyết kiến cùng cảnh thiên hai cái thái điệu tuy rằng dọa muốn chết cũng lập tức nghĩ muốn ra tay từ trường khanh cũng là chuẩn bị ra tay trả lại chỉ có tử huyên không n ú c đ í c h bởi vì nàng đối với tiếu nhiên cũng có lòng tin tuyệt đối coi như thực sự là thanh vi ra tay muốn thăng tiếu nhiên cũng không có khả năng lắm trong mắt mọi người cái kia rừng rực cực kỳ tựa như có thể hủy thiên d i ệ t địa quả cầu lửa còn ở giữa đường liền chậm rãi nhỏ đi lại như có người dùng dao gọt hoa quả từng đao từng đao đem hỏa cầu này tức mất như thế chơ hỏa cầu này đến tiếu nhiên trước mặt lúc đã chỉ có to bằng đầu ngón tay sau đó tiếu nhiên nhẹ nhàng thổi một hơi, liền đem thổi tiểu nhân nợ nụ cười ngươi đây là đưa ta buổi tối chiếu sáng dùng sao loại này trực tiếp ngự sử thiên địa nguyên khí phát m ô n thiên địa nguyên khí không có linh tính chỉ dựa vào người thi thuật khống chế linh lực tiếu nhân linh lực so với cái kia thanh vi càng linh động cường đại tự nhiên có thể như làm tú như thế như đ a o giải phẫu một loại như thế tinh chuẩn một tầng một tầng c ắ t pháp thuật chú ấn để cho tan đi trong trời đất thanh vi cùng cái kia thương phong tử đều giật mình tuy rằng thương phong tử hiện tại hận thanh vi tận xương nhưng không thừa nhận cũng không được thực lực của hắn đủ mạnh nhưng tiếu nhỏ cái này một tay pháp thuật ở tiểu nhân trong tay quả thực như là cháu đi thăm ông nội lúc này tử huyên gắt gao thấy rõ nhỏ nói không đúng ngươi không phải t h a n h vi trưởng môn t h a n h vi tuy rằng cũng bị t i ế u nhiên sợ hết hồn nhưng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi hắn bản l ã n h thật sự có thể vẫn không có xuất ra đây hắn nhìn tử huyên một chút trong mắt lóe ra l a n g lịch sắc cơ một mặt khinh thường nói nơi nào đến có nhóc thực sự là ngu ngốc cực điểm dám đối với thuộc sơn trưởng môn nói hưu nói vượng là không phải là không muốn sống lúc này tiểu nhiên nói ta tuy rằng chưa từng thấy thanh vi nhưng thanh vi tức là thuộc sơn trưởng lão cái t i ế định là nhân tộc không k h á đi ngươi cái này vật kỳ quái lại không phải là người làm sao có khả năng là thanh vi Tiếu nhiên vừa tiến đến liền phát nhiên liền hiện i đến vừa đ muốn này, này cái này thanh vi thanh chút q i i Hắn khá h nói h mình ở thiên tử thế giới gặp qua thiên yêu, hoặc là đại thiên ma tàn hồn, do vô số hán linh tử giới gặp nhưng qua yêu, của thân thể của hắn, nhưng nơi trọng yếu nhưng có chút không g ố đối n như nhiên linh hồn nhận thức tăng lên rất nhiều, cũng g giờ coi thức tiếu với rất bây là khá ô n nhận g ra đó là c i giống ì Muốn n ó khá g i trong truyền thuyết ma tộc loại kia không có hình thể thuần lấy tinh thần tồn tại chủng tộc những h á n linh đó chỉ là hắn p h ụ thêm một t ầ n g thể xác ở thái cổ đại lục rất nhiều ma tộc tuy rằng trời sinh thì có ma lực nhưng không phải trời sinh liền đặc biệt cường đại năm đó có thể ở vật chất giới quát tháo phong vân ma tộc đều là ma tộc người tài ba ma tộc sẽ thành lập ma ngục cung cấp ma tộc ở lại cái này cũng là một cái trong đó nguyên nhân hơn nữa thiếu nhiên còn từ ngao doanh trong miệng biết được ma tộc sở dĩ sẽ liều cái mạng già cũng phải nắm giữ luân hồi bởi vì là luân hồi là ma tộc to lớn nhất khắc tinh vì lẽ đó đối mặt cái này cái giống ma tộc một loại như thế gia hỏa thiếu nhiên đã đem ở đàn điền ôn dưỡng luân hồi kiếm lấy ra đi ra hắn từ trước đến giờ không thích m i ệ m tháo mắt thấy cái này quái đồ vật giả mạo thuộc sơn trưởng môn không biết đang làm gì danh khi chính mình hư hắn chuyện tốt hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua không bằng trước tiên mạnh mẽ xuất thủ cái kia thanh vi nghe được t i ế u nhiên lời nói không khỏi sức sở không nghĩ tới chính mình lại bị người nhận ra bất quá bị nhận ra cũng không có quan hệ gì bằng mấy tên này còn có thể ngăn cản chính mình không được nhưng không nghĩ lúc này hắn đột nhiên bị một loại sợ hãi khó tạ bao vây lập tức bay lên giữa không trung dưới chân hắn mặt đất tức thì n ư ớ ra một đạo hóng anh kiếm quang hướng về hắn nhanh chém mà đi anh kiếm kia cấp tốc cực kỳ mọi người chỉ có thể nhìn một đạo một đạo màu sắc rực rỡ tan ảnh lại là tiểu nhân lấy một luồng ánh kiếm từ đem cái kia thanh vi từ trên mặt đất ép lên bầu trời nếu như trên đất đánh nhau hắn còn được phân ra một phần tinh khí tới chăm sóc những người khác đang ở ngay lúc này cái kia thanh vi phát ra một tiếng hét vang hình thể phát sinh ra biến hóa hắn hình thể tản ra phảng phất là do vô số nửa trong suốt hình người tạo thành những kia rõ ràng chính là oán linh những oán linh đó vặn vẹo dây d ư a từng cái từng cái phát ra điên cuồng teo gen sau đó hắn hình thể tái sinh biến hóa hắn đã biến thành một cái toàn thân tử hồng nửa người trên giống người nửa dưới như trùng quái vật quái vật kia mái tóc màu đỏ tím ở không trung b a y múa hai mắt chỉ còn lại một mảnh huyền hoàng trên mặt còn có không tên ma văn dáng vẻ tà dị nhìn ra thấy tuyết kiến cùng cảnh t i ê n hai cái này tay mơ trái tim ầm ầm nhẹ loạn tay chân như nôn ra không ngã xuống đất mất đi xem như là đủ tốt rồi thử huyên kêu lên quả nhiên là n g ư ơ i tà kiếm tiên nhưng lúc này tà kiếm tiên cũng không g i n h quản tử huyên hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào t i ế u n h i n ánh kiếm kia bên trên hai tay trên không trung vạch một cái vô số huyết diễm hội tụ thành một luồng anh kiếm hướng về tiếu niên h kiếm quang r à o đi thấy pháp thuật tựa như đối với tiếu niên h không có hiệu lực hắn liền đổi dùng kiếm thuật Vâng vạn thân thân anh, cái kêu huyết diễm kiếm quang bị tiếu nhiên kiếm quang cắn nát, tầng tầng chém ở tà kiếm tiên trên người. Tà kiếm tiên phát ra giống như thẳng nửa quang cắn nát, một nửa nhưng chạy trốn đi, nửa đoạn gào ra chia ra hai, huyết chém phát khóc thiết, thể chạy thể cái diễm kiếm tiếu kiếm kiếm kiếm kiếm đi, kêu kêu quỷ tà Tà một một làm bị bị bị ở lập là bởi vì mình còn có chuyện quan trọng phải làm không thích hợp hiện tại tổn hại thực lực nhưng vào lúc này tiểu nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh hắn trong tay luân hồi kiếm chém tới trên người hắn luân hồi kiếm nốt u hồn dị năng phát động tạo thành tà kiếm tiên thân thể những hóa linh đó bị luân hồi kiếm điên nuốt xuống h ệ tà kiếm tiên phát ra thống khổ kêu r ê n thế nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi luân hồi kiếm nốt u hồn năng lực mắt thấy liền hắn hạt nhân đều phải bị luân hồi kiếm nốt u chừng nhưng vào lúc này hắn linh thể hạt nhân nơi sâu x a đột nhiên trồi lên một đoá xanh biết ánh sáng điều này làm cho tà kiếm tiên phảng phất thu được kỳ dị lực lượng lại từ luân h lúc trước hắn đổ sắt đ ồ n g lai đệ tử tại trên đảo trên hình thành rồi một mảnh t ử linh h o á n vân hiện tại nó trốn vào trong đó dường như giọt nước mưa rơi vào biển rộng trong lúc nhất thời liền thiếu nhiên cũng không tìm được hành tung của nó thiếu nhiên khẽ ồ lên một tiếng lại để cho hắn chạy trốn chương chín trăm linh năm học nghệ thiếu nhiên thu hồi luân hồi kiếm trở xuống mặt đất ngự kiếm đường đỉnh đã bị tà kiếm tiên hất bay mọi người có thể chứng kiến thiếu nhiên đánh với tà kiếm tiên một trận chứng kiến thiếu nhiên chỉ điểm hai kiếm một chiêu kiếm suýt chút nữa đem tà kiếm tiên k h ẳ n thành hai đoạn một chiêu kiếm suýt chút nữa thì lấy mạng giả của h ắ n tiến nhiên k h nhìn mọi người có chút ngượng ngùng nói cái tên này vượt qua tưởng tượng gian hoạt lại để cho hắn chạy vốn muốn ra tay giả bộ trang bức nhưng không nghĩ thất thủ t i ế u nhiên ở trước mặt con gái hơi cảm thấy có chút lúng túng tuyết kiến nhưng có chút lo lắng nói cái tên này rét nhiều người như vậy hắn sẽ không lại trở về tìm ba bà đi lúc trước ta kiếm tiên biến thân lúc tuyết kiến chứng kiến vô số ảo ảnh cho d ọ a cho phát sợ lúc này bắt đầu lo lắng lên tiểu niên h tiểu niên h v ô ngược nói lần này là ta bất cẩn nếu như hắn lần sau giảm đến bảo quản hắn có đi mà không có về từ trường khanh lại là lo lắng lên hắn nói cái này yêu vật lại có thể biến hóa sư phụ ta g á n g dấp chung quanh hưng gió làm sóng ta lo lắng hắn có thể sẽ lên thục sơn làm mưa làm gió lấy hắn năng lực ta sợ thục sơn đệ tử không cách nào phân biệt bộ mặt thật của hắn b á i kiếm đại hội khai điện sắp tới ta có chút bận tâm từ huyên nắm tay của hắm nói tất nhiên lo lắng chúng ta liền cùng nhau trở lại cho sư phụ ngươi nhắc nhở một chút từ trường khanh vẫn là hơi lo lắng thanh vi đối với tử huyên không ngờ chỉ cho bị chính mình ra đi nhưng tử huyên đều như vậy nói rồi hắn còn có thể nói thế nào tiếu nhiên nhìn một chút hai người lại nhìn một chút thương phong tử đột nhiên nói tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng ba người lập tức nói thiếu huynh mời nói tiếu nhiên nói ta bản thân không biết pháp thuật chỉ biết một chút võ công kỹ năng tuyết kiến cùng cảnh tiên ở pháp thuật trên t i ê n phú hơn người ta hy vọng ba vị có thể dạy bọn hắn một ít pháp thuật hộ thân tiểu nhân xác thực cảnh thiên sẽ là thế giới này vai chính mới là không có chút nào lo lắng hắn nhưng tuyết kiến ở yêu giới lớn lên mộng mô pháp thuật nàng không học được cái gì chỉ học một ít l i ế u mộng ly dạy nàng nhân gian võ kỹ pháp thuật tuy cũng có một chút điểm trụ cột lại là còn thiếu rất nhiều phòng thân muốn so sánh với từ bản thân võ học vẫn là những pháp thuật này học được rất nhanh hơn nữa tuyết kiến thể chất đặc thù tiểu nhân nghĩ muốn nhiều quan sát một chút vì nàng đo ni đóng dạy một bộ công pháp vốn là từ trường khanh đối với cảnh thiên liền so sánh coi trọng còn truyền cảnh t i ê n t h u sơn tâm pháp đến tiểu nhân nói chuyện tự nhiên đáp ứng mà thương huyên n xem như là nhìn tuyết kiến lớn lên, lúc lấy lẽ lòng là Mà nhìn kiến còn kiến nhiên, trong kiến nho nhỏ thẹn, cũng là nhiên nói chuyện sẽ đồng hiếp hổ h vì tuyết trước tuyết tiếu tuyết một tia tiếu t uy qua đối với có rồi. ư sẽ đó ý phong tử nhưng móc ra một quyển sách địa màu lam đối với tiếu nhiên nói lần này nhờ có các hạ nhìn thấu cái kia tả v ậ t bộ mặt tờ hờ ớt tờ đẩy lùi cái này yêu v ậ t cái này đồng lai thủy cảnh là bần đạo hai mươi năm trước tại thiên tinh nhai trên ngồi xem hải vũ thiên phong có ngộ viết xuống thủy linh tâm đắc hôm nay liền tặng cho các hạ nhìn các hạ có ranh rỗi nhìn xem tiếu n h i n không chút khách khí tiếp nhận cái này sau đó mọi người lên thuyền ở trên thuyền lúc t ử huyên liền bắt đầu chỉ điểm cảnh thiên cùng tuyết kiến hai người tu hành pháp thuật t ử huyên đối với các cấp độ pháp thuật nhận thức có thể nói không ở nơi này thiên hạ bất luận người nào phía dưới nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rằng giải để từ trường khanh đều bị khiếp sợ đến đồng thời để thiếu nhiên cũng với cái thế giới này pháp thuật có một cái đại thể nhận thức thế giới này thủy hỏa thổ phong lôi ngũ linh pháp kỹ các phân bắt d i a i mỗi một d i a i đại diện cho một cảnh giới thủy hệ bắt d i a i thân thủy sử n u ngự hàn dũ nguyên khu vũ thủy hồn triệu tuyết thủy thần hỏa hệ bắt g a i nhiên hỏa chi trước hối minh khốc liệt động dương v i phong, phong phong phong, phong các cấp độ trong lúc đó tuy có nhỏ bé không giống nhưng đều là từ nhất chân thật thể nghiệm trải nghiệm bắt đầu chậm ra hướng về càng nhỏ bé cảnh giới kéo lên đến cảnh giới nhất định thì lại chân thật thể nghiệm thể nghiệm ngũ linh tri hồn đến cấp bậc cuối cùng tiên nhân hợp nhất không thể miêu tả đã là cái này một linh lực lĩnh vực thần linh hơn nữa tử huyên không chỉ lý luận vững chắc am hiểu dùng sâu độc đồng thời cũng am hiểu rất nhiều pháp thuật nàng dạy cảnh thiên khung tuyết hoa linh t r ạ m kính hoa thủy nguyệt thuẫn còn có một cái rừng thủy hồi xuân thuật khung tuyết hoa tuyết trạm chủ công kính hoa thủy nguyệt thuẫn chủ thủ rừng thủy hồi xuân thuật lại là phòng ngự pháp thuật nhưng là nói tương đương toàn diện mà tuyết kiến là lôi hệ thể chất tử huyên liền dạy nàng một thức tử tiêu thần lôi vũ sau đó từ trường k h a h a i người liền rời khỏi tuyết kiến hai người vốn định theo bọn họ đi thục sơn tiếu n i ê n lại nói đến bãi kiếm đại hội bắt đầu l tiểu a l n h a n ở thông qua linh châu chứng kiến thế giới sinh ra cảnh tượng thì cũng là chứng kiến cái này tự quy nếu như có thể cùng cái này tự quy nói chuyện phiếm hỏi do một ít thiên địa sơ khai cảnh tượng đối với hắn cô động hỗn độn khẳng định là có tuyệt đại chỗ tốt nơi hắn vốn là cho rằng đồng lai đảo có thể chính là đả ở cái kia cự quy trên lưng thế nhưng hắn ở b i ể n d ư ớ i tiềm hành đã lâu rốt cuộc phát hiện cũng không phải như vậy mà tuyết kiến hai người nhìn thấy tà kiếm tiên hung tàn tiến hành tu hành đặc biệt đ ể tâm có tiểu niên h chỉ điểm bọn họ tiến bộ cực nhanh đang nhìn đến t ử huyên dạy bọn họ pháp thật u lúc tiểu niên h kỳ thực cũng là học được hơn nữa học được cảnh giới cực cao chỉ điểm hai cái thái điều còn không có vấn đề cảnh thiên đang bị tiểu niên h lấy cổ mộng lôi r á c đờ ơ ập ở chúng sau khi mỗi ngày nằm mơ trong mộng hắn hóa thân phi bồng ôn lại phi bồng cùng chúng lâu tịch giao qua lại vào lúc ấy nhân thần thú tập cư các tộc còn nơi đến khá là hòa hợp. như là chỉ có trong Ngọc mới phải xuất hiện tình huống mãi đến tận ngày nào đó cái kia cổ mộng lôi giác hóa thành một cái thẻ ngọc rơi vào cảnh thiên bên người hắn cũng không tiếp tục nằm mơ nhưng có lúc nhưng có mấy phần phi đồng năng lực thêm nữa cùng có thể cùng kiếm linh long quỳ c â u thông kiếm thuật cũng có chút tuyệt vời tỉ như bọn họ ở trong biển gặp phải một yêu nhân mặt quái ngư lúc hắn dĩ nhiên một chiêu kiếm đem đoạn diện tuy sau đó tới dù như thế nào cũng không sử dụng ra được như vậy một chiêu kiếm đến mà ngọc giảng k ê u hắn đưa cho tuyết kiến thông qua cái này thẻ ngọc tuyết kiến học lên pháp thuật trở nên rất nhanh hai người tiến bộ thân tốc người khác muốn mấy năm mới có thể học được đồ vật bọn họ chỉ dùng mấy ngày chứng kiến tình huống như thế thiếu nhiên chỉ có thể thẩm than hai người nhân chủ r ắ c vầng sáng mắt thấy thục sơn bai kiếm đại hội khai điện sắp tới thiếu nhiên vẫn không có tìm tới bồng lai cự quy hắn chỉ có thở dài một tiếng chân nguyên kêu biến thành thuyền lớn đột ở từ trong biển bay lên hướng về thục sơn bay đi bất quá một ngày trong lúc đó mấy người cũng đã có thể chứng kiến thục sơn d á n g v ẻ thục sơn vẫn là như cũ giống như cùng một lần nữ hoa phân thân cùng nhau khi đến không hề có sự khác biệt t h ụ sơn trong lúc đó cương phong nước chạy xiết đối với thiếu n i ê n chân nguyên thuyền không có ảnh hưởng gì. tiểu nhân phi, phi chu từ trên trời rơi xuống sau đó biến mất không thấy hai vị thục sơn đệ tử tiến lên đón hành lễ nói xin chào ba vị đặc hữu i không biết ba vị là môn phái nào tiểu nhân nợ nụ cười tại hạ bất quá chỉ là một giới tán tu không thể nói là môn phái bất quá ta lại là quen biết các ngươi trong môn phái từ trường khanh là hắn mời ta đến cái kia thủ vệ đệ tử thủ trung lập tức nói hóa ra là ngươi lúc trước trường khanh sư thúc đã nói nghĩ đến ngươi chính là tiếu đạo hữu còn nhiều thiệt thòi ngươi nhìn thấu cái kia tả kiếm tiên để trường khanh sư thúc về tới báo tin không phải vậy sự tình cực kỳ khớp ổn thiếu nhiên đáp một tiếng hắn quả nhiên đến rồi như vậy cái kia tả kiếm tiên làm sao một cái khác thủ vệ đệ tử thủ thật hoán hận nói tên lê thưởng bị hắn chạy thiếu nhiên k h ẽ to mày lại chạy chẳng lẽ cái tên này là cái b u t cái kia thủ trung nói mấy ngày nay trường khanh sư thúc bị trọng thu mô tưởng lúc trước mới vừa bắt chuyện quỳnh hoa phái người các ngươi đi theo ta đi hiện tại đã là vào lúc giữa trưa khí trời tốt đến kỳ lạ mà bái kiếm đại hội liền ở tòa yêu tháp đối diện thử kiếm bình trên c ử hành bởi vì thiếu nhiên một nhóm làm đến tương đối c h ễ vì lẽ đó bị sắp xếp đến một góc thiếu nhiên cũng không để ý lắm nhìn bái kiếm đại hội c ử hành từ trường khanh quả nhiên là bận rộn bởi vì là hắn đang chủ trì cái này bái kiếm đại hội nghi thức phiền phức cực điểm khiến cho tiếu nhiên suýt chút nữa ngủ lại nói cái này bái kiếm đại hội những nghi thức đều là hư trọng yếu nhất yêu triệu chân yêu kiếm kiếm quang thi đấu cái kia có người nói năm đó t h u sơn kiếm phái khai sơn cái k i a trấn yêu kiếm ở tòa yêu tháp bên trong sớm chút năm vẫn kiếm khí ngốc trời nhưng chẳng biết vì sao kiếm quang chậm d à i ảm đạm xuống cái này b á i kiếm đại hội chính là những thứ này môn phái tu đạo đệ tử dùng các loại phương pháp triệu hồi cái k i a trấn yêu kiếm kiếm mang tỷ thí ai triệu hồi đến kiếm mang đủ dài ai chính là quán quân sẽ có phần thưởng phong phú l i ê n n g ô i cái môn phái kỳ t r i ê u đệ ra t i ế u niên nhìn ra thấy liền vui tỷ như am hiểu hàng yêu phục ma thiên sư tông đệ tử hay dùng những tia thu phó yêu hồn đến đùa trấn yêu kiếm hồn ủy vũ sơn nữ đệ tử lại là lấy chính mình phi kiế mà quỳnh hoa phái đệ tử bởi vì hi hòa vọng thư hai thanh thần kiếm mất chế tạo lần nữa hai thanh phi kiếm tên là tiểu hi hòa tiểu vọng thư cái kia quỳnh hoa phái nữ đệ tử lấy s o n g kiếm đánh nhau n g h ị muốn dẫn c h ấ n yêu kiếm hồn tham dự lại là thất bại rồi tiểu nhiên đối với cảnh thiên nói xem ra cái kia c h ấ n yêu kiếm là háo sát hạng người người cái kia ma kiếm bên trong lòng quỷ cũng là một đại mỹ nữ nếu như ngươi lên đài trên lòng quỷ vừa ra tới nói không chắc có thể dẫn tới cái kia trấn yêu kiếm thả ra vạn anh kiếm đây cảnh thiên tuy nhiên nói với tiểu nhiên lấy lòng liền đưa tới một đạo dài mấy trượng c h ấ n yêu kiếm mang vậy thì có chút uy phong rồi cuối cùng là thượng thanh cung đệ tử bỏ ra v ô lớn dùng năm tấm thượng phẩm tử kim phụ lục biến ảo thái cổ h u n g thú chi hồn dẫn tới dài hai thước kiếm quang được người thứ nhất b á i kiếm đại hội sau khi kết thúc thục sơn chuẩn bị tốt nhất đồ ăn còn có ca vũ trợ hứng tiểu nhiên cảm thấy cái này lại như là một cái hội thao giống như vậy vẫn có chút chơi vui thế nhưng trong chớp mắt hắn thần sắc cứng lại bởi vì hắn nghĩ tà kiếm tiên có thể sẽ đến thục sơn quấy dối vẫn lấy chính mình linh thức bao trùn ngàn rắm nơi hắn sợ cái kia nhưng vào lúc này thục sơn dưới chân có khói đen chậm rãi bay lên cũng trong lúc đó thục sơn cấm địa thượng cổ cự thạch trận cũng có khói đen hiện lên những kia viễn cổ đá tảng đột nhiên bắt đầu chậm rãi phát sáng cái kia q u a n g trở nên huyết hồng khi cái kia khói đen cũng nhiễm đến đỏ chót đỏ đến mức như máu đột nhiên lúc những kia cực lớn tảng đá cùng nhau hướng thiên không phun ra một kia ánh sáng đỏ hồng q u a n g ở trên bầu trời hội tụ thành một đạo nối liền đất trời to lớn cổ sáng sau đó cái kia cổ sáng lại trên không trung chuyển một cái góc vông bắn về phía phụ cận một cái tên sơn tràng bù sơn huyết xác cổ sáng biến mất không thấy cái kia vu sơn phảng phất bị lây một loại như thế lập tức cũng bị sương mù dày bao p h ủ lên những kia khói đen như nước sôi một loại như thế sôi trào phảng phất như là sống lại sau một khắc một đoàn đoàn khói đen hóa từng cái từng cái dương nanh múa v ú t yêu quái hướng về t h u ộ c sơn mênh mông quần c u ộ n đánh tới vu sơn trong bay lên một đạo dày đặc nhất khói đen khi nó lên tới giữa không trung lúc đã thống trị ở những kia hết t h ể yêu quái bên trên hóa thành một cái cực lớn đại khủng bố bóng tối yêu ma thân thể của nó phảng phất một đoàn không có hình thái khói đen liên tục biến hóa chính mình hình thái một cái âm thanh như sấm rền giống như văng lên ta vụ hồn chi chủ lại trở về rồi. lúc này ở vô cực các bên trong t h u c sơn ngũ lao mới rõ ràng lúc đó ta kiếm tiên tại sao như vậy dễ dàng rút đi nhưng ở là cự thạch trận bên trong mở ra đáng sợ như thế yêu vật phong ấn t h a n h v i n ó i các sư đệ không cần lo lắng hiện tại ta t h u c sơn bên trên tụ tập thiên hạ môn phái tu đạo tinh nhuệ n một điểm yêu ma liền giao cho bọn họ được rồi chúng ta vẫn là gắn bó ngũ linh t r ậ n pháp l ự c bảo đảm t ỏ a yêu tháp không ngã mới là chính sự một bên khác t h u c sơn trên mọi người cũng phát hiện v ù sơn yêu ma đột kích từ trường khanh hiển lộ hết phong độ của một đại tướng lập tức sai bố trí các phái tu sĩ trấn thủ t h u sơn các nơi mà thiếu nhiên một nhóm hắn nhưng không có phân chia nhiệm vụ bởi vì theo từ trường khanh thiếu nhiên tuy mạnh thế nhưng bọn họ nhân số có ít nếu như mạnh mẽ thêm đến phái khắc trong các đệ tử hoặc là sẽ ảnh hưởng bọn họ hiểu ngầm nhưng vào lúc này cảnh thiên đột nhiên ngã trên mặt đất thiếu nhiên kinh ngạc phát hiện cảnh thiên linh lực chính đang tại hướng về tòa yêu tháp chạy tới chạy vào lúc trước c h ấ n yêu kiếm bên trong tiếu nhiên thầm nói lẽ nào cái này c h ấ n yêu kiếm cũng cùng hắn có chút quan hệ nghĩ đến trận này đại loạn vốn là sẽ là do hắn cái này vai chính điều khiển trấn yêu kiếm chung kết lại còn rất thú vị nhìn lo lắng tuyết kiến cùng hoa doanh thiếu n i ê n cười nói yên tâm hắ hoặc là hắn lát nữa có thể làm ra một ít lợi hại sự tình đây hai cái tiểu nha đầu cũng biết tiểu nhiên năng lực cuối cùng thả xuống một điểm tâm tuyết kiến chứng kiến đẩy trời yêu ma phảng phất một đoàn già vân thế nhật mây đen hướng bên này bay tới sắc mặt đều trắng mấy ngày nay bọn họ cũng đã gặp qua chút yêu ma tiểu nhiên cũng có n h ư ợ n g bọn họ bắt đầu luyện tập thế nhưng nhiều như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất chứng kiến làm sao không sợ tiểu nhiên sắc mặt không khỏi lạnh lẽo những người này lại sợ rồi ta tuyết kiến xem ra muốn cho bọn họ một cái lợi hại rồi tiểu nhiên không có mang qua con trai của chính mình tiêu vân trước đây chỉ mang qua một cái khác con gái nuôi tiêu tinh, tinh. hắn là tương đương cương triều mà hắn rời đi tuyết kiến lâu như vậy tự giác có thua thiệt cho nên đối với tuyết kiến càng ngày càng cương triều tuyết kiến nhưng lôi kéo tiểu nhiên nói ba ba đừng đi nàng ngược lại không là ích kỷ như vậy nhưng chứng kiến nhiều như vậy yêu m à vẫn là lo lắng lên tiểu nhiên sợ hắn không thể nào địch nổi tiểu nhiên n ở nụ cười không cần lo lắng theo mỗi một đại nhân vật lời giải thích những người này ở nhân gian lực lượng đều bị áp chế bọn họ không làm gì được ta vì cho tuyết kiến một ít tự tin tiểu nhiên dỗi tay một cái một đạo ngân hà từ trong tay hắn xông thẳng bầu trời cái kia uy thế không chút nào so với lúc chiếc cái kia đạo hầm Trêu đến tất đến chương ả môn p á i tu đạo đều hết đều đạo sức h n chín c o r g trăm linh bảy đại khai sát giới tiểu niên bay ra phương hướng là chính là quỳnh hoa phái trấn thủ vị trí hơn trăm năm trước quỳnh hoa phái thực lực tương đương mạnh mẽ ra một cái kỳ t à i ngất trời mười tiêu chỉ là sau đó hắn lấy hi hòa vọng thư s o n g kiếm c h ó i yêu giới để cầu toàn phái phi thăng tiên liên giới kết quả lại bị cựu tiên huyền nữ một đòn đánh tan toàn bộ quỳnh hoa phái biếm đến đông hải đạo trang cũng vì vân thiên hà lấy hậu nghệ xạ nhật c u n g phá hủy từ đây quỳnh hoa phái do một cái có thể cùng thục sơn sánh ngang tu hành đại tông xuống dốc không thanh lúc trước đệ tử xuất sắc nhất bích văn sử dụng tiểu hi hòa tiểu vọng thư s o n g kiếm đánh nhau liền c h ấ n yêu kiếm nửa điểm kiếm mang cũng không có dẫn phát ra đến trở thành một cái cho cười hiện tại quỳnh hoa phái đệ tử chính kết trận lấy lợi bọn họ tuy rằng cũng có hàng yêu phục ma nhưng này điều khiển phong lôi thiểm điện các loại độc mưa b ụ i trướng kéo tới bọn họ từng cái từng cái sợ đến sắc mặt không người mắt thấy song phương liền muốn tiếp chiến đột nhiên có người nhanh chóng từ quỳnh hoa trong phái bay ra ngoài tốc độ cực nhanh nhuộm bọn họ liền căn bản là không có cách chứng kiến chỉ có thể nhận biết được người bay ra ngoài quỳnh hoa phái đệ tử dối loạn tưng mừng người nào thật nhanh lại so với phi kiếm còn nhanh hơn nhưng là hắn lao ra đi làm cái gì nhiều như vậy yêu ma ở cái này chút quỳnh hoa phái đệ tử khiếp sợ không hiểu lúc bọn họ kinh ngạc phát hiện lúc trước những yêu ma đó phát ra đại đa số yêu thuật lại như rơi vào nước nóng bên trong như là hoa tuyết trong nháy mắt tan rã sau đó một mảnh biển lớn màu xanh thả mờ hiện ra ở phía chân trời đem vùng thế giới này chặn đến chặt chẽ cái k i a biển rộng bên trên nhấc lên từng trận ngập trời sóng lớn từng cái từng cái nối liền đất trời đầu sóng hướng về những yêu ma đó đánh tới những kia đầu sóng vừa dính vào đến những kia yêu ma cái kia này yêu ma liền bị xoắn đến nắp ấy bích văn trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ cái kia không phải biển đó là kiếm khí lấy kiếm khí hóa biển đây là ra sao kiếm thuật mới có thể có thể làm được từ trường khanh đã là t ậ n lực đánh giá cao tiếu niên h năng lực nhưng lúc trước chứng kiến tiếu niên h lao ra vẫn còn có chút bị dọa đến nhưng đem hắn sợ đến lợi hại hơn lại là tiếu niên h cái này một cái phúc vũ kiếm tiếu niên h vo kỹ bên trong siêu phẩm vo kỹ ở ngoài thiện nhất quần công kiếm thuật những yêu ma đó phảng phất ké e xuống nước giống như vậy ở tiếu niên h kiếm khí trong biển tiêu gen giấy r u ộ n sau đó bị xoắn đến nắp ấy ở tiếu niên h chiêu kiếm này phía dưới ít nhất chết rồi mấy trăm con yêu ma tiếp cận cái này phương diện tổng số một phần ba rồi là thế giới này đối với bọn họ áp chê quá lợi hại hay là bọn hắn vốn là có yếu tiếu niên lông mày n h ạ thư lại là một chiêu kiếm chém đúng ra vô hình vô ảnh kiếm khí chung quanh bao t á p giữa bầu trời yêu ma phần vụn thi thể như xuống sủi cảo một loại như thế đi xuống vô tận suối máu phun tung toé mà ra hội tụ thành từng đạo từng đạo máu tươi thắp nước ở đi xuống những yêu ma này tất cả đều là vụ hồn chi chủ thủ hạng từ nhỏ ở chư thần c h i kỷ cũng là rực rỡ hào quang cái kia vụ hồn chi chủ đã từng chiếm cứ thần nông cựu tuyên một trong vụ hồn lại có thể nhân thú thần t a m tộc còn có các loại viễn cổ hùng yêu chống đỡ nơi đó chiếm giữ năm mươi năm không thể không nói là một cái nhân vật lợi hại thế nhưng hiện tại những yêu ma này bị trấn áp lâu như vậy không nói vùng thế giới này đối với bọn họ cũng có tương đương áp chế để thực lực bọn hắn đại đại co lại còn có tiểu niên dùng chính mình l i n h thức quái dày bọn họ đối với địa nguyên khi k h ô n g chế để những yêu ma này liền một cái ra dáng pháp thuật cũng không phát ra được chỉ có bản thân thần thông có khả năng sử dụng lại hai kiếm trong lúc đó liền đem cái này phương yêu ma hầu như g i ế tuyệt t không có so sánh liền không có ý muốn hại tiểu niên bên này thế như t r ẻ tre giết những yêu ma này dường như giết gà liền còn lại phương vị chiến đấu nhưng khốc liệt sau khi chỉ là những yêu ma này đợt công kích thứ nhất liền giết không ít môn phái tu đạo đệ tử đem thục sơn hủy đến không ra hình thụ gì khắp nơi là đổ nát thế lương vì lẽ đó bọn họ biết không phải những yêu ma này quá yếu là tiếu niên quá mạnh mẽ rất nhiều tu hành môn phái đệ tử chứng kiến tiếu niên kỹ thuật như thần kiếm pháp trong lúc nhất thời khó có thể tự tin lẩm bẩm nói tiên kiếm tiên kiếm đây mới là tiên kiếm cảnh giới dưới cái nhìn của bọn họ tiếu niên kiếm pháp đã là thế giới này kiếm đạo cực hạn tiên kiếm cảnh giới tuyết kiến cùng hoa doanh ngơ ngác nhìn tiếu niên tuyết kiến run giọng nói ba ba hắn như thế c ầ n sao lẽ nào ba ba lúc trước nói đắc tội rồi thiên đế cũng không phải chuyện cười nghĩ tới đây tuyết kiến rốt cục hoàn toàn tha thứ tiếu niên nhưng, nhưng trong lòng không khỏi có một tia không nói ra được ý vị lúc trước nàng cho rằng ta kiếm tiên đổ sắt đ ồ n g lai đệ tử liền đủ máu canh nhưng không nghĩ tiếu niên giết lên yêu ma đến càng thêm khủng bố thấy thủ hạ của chính mình chịu khổ đồ đâm vụ hồn chi chủ lập tức chú ý tới bên này hướng bên này bay tới hắn muốn trước đem tiếu niên giải quyết đi tiếu niên cười đáp ý đến hay lắm vô tận ánh sao từ trong cơ thể hắn t u ô n ra trong nháy mắt hóa thành một cái phương viên mấy chục dặm đại chu thiên tinh đấu đại trận đem vụ hồn chi chủ cùng hắn lại mang tới thủ hạ toàn bộ nhốt ở bên trong bên trong đại trận vô số kiếm khí hiện ra phối hợp những kia tinh đấu rơi xuống ánh sao hướng về những yêu ma đó công k lần thứ hai nhắc lên giết đâm cùng chiều ở đối thủ không cách nào một nghiệm thành trận lúc trận pháp uy lực mới đặc biệt rõ ràng mà ở thái cổ đại lục phái không lên trang bách vạn phi tiên kiếm trận ở đây nhưng dị thường mới tốt dùng tiếu niên không đội ra tay chỉ là nhìn trong trận vụ hồn chi chủ nhìn hắn bốn nàng lấy sương mù dậy đem chính mình b a o lấy bất kể là kiếm khí vẫn là ánh sao đều không gây thương tổn được hắn nhưng chỉ cần hắn một lộ ra nửa điểm kẽ hở tiếu niên công kích thì sẽ như lôi đ ỉ n h mà tới lần trước đi rồi tà kiếm tiên lần này tiếu niên cũng không muốn để vụ hồn chi chủ cũng lần thứ hai trốn những tu đạo đó môn phái đệ tử nhưng ì gì n thiên tinh trận vòng. chẳng dùng liền bày xuống như đại đấu đại đều cái tru chép thế có cả cái là là là Làm sao phải bày nghe vào lúc này thiếu nhiên khẽ ổ lên một tiếng bởi vì tinh hoàng kiếm ngay khi tuyết kiến bên người tiếu niên cảm giác được cảnh thiên linh lực trong cơ thể bị cái kia c h ấ n yêu kiếm hấp thu sau khi đan điền nhưng nhiều hơn một loại sức mạnh kỳ diệu cái kia lực lượng làm như từ hắn ý thức sâu trong linh hồn tuân ra cực kỳ nguyên thủy cực kỳ tinh khiết không mang theo nửa phần tạp chất cái kia lực lượng ở cảnh thiên đan điền diễn biến trừ thiên văn tượng tuân ra đếm mãi không hết biến hóa sau một khắc cảnh thiên t ỉ n h lại ngự không mà đi tỏa yêu tháp bên trong một đạo ánh kiếm màu xanh bay lên lấy không kém gì tiếu n h i n lực lượng đồ đâm những yêu mà đó cái kia vụ hồn chi chủ phảng phất so với bị tiếu niên vây ở trong trận còn kinh ngạ không phải không người có thể gọi ra chiếu đạm thần kiếm kiếm hồn sao nó nhìn cái kia chiếu đạm thần kiếm kiếm quang ở cảnh thiên bao quanh không khỏi lần thứ hai kêu lên hóa ra là ngươi phi bồng ngươi ném không mất mặt năm đó được xưng thiên đế q u y ề n trường hiện tại nhưng n à y tầm n ế u dạng tiểu nhiên k i n h n g ạ c nói quả nhiên cái này kiếm cùng cảnh thiên có quan hệ hẳn là hắn là cái này kiếm chủ nhân chứng kiến cái này vụ hồn chi chủ còn có dư lực kêu la đại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong hiện ra từng trận bạt mẹo trận linh tứ tượng tinh quân hiện ra hướng về vụ hồn chi chủ công tới mà tiểu n h i n bản thân thì lại đem linh thức cùng thái thiên, vị thiên tâm ý thức tản ra mấy ngàn d một t ấ c đất cũng không công tha hắn đoán tà kiếm tiên có thể sẽ trốn phụ cận vừa vặn thừa cơ hội này đem trừ khử t r ư ơ n g chín trăm linh tám nút trường tà kiếm tiên thục sơn bên trên hỗn loạn tư n g mừng cái kia vụ hồn chi chủ bị t i ế u nhiên lấy đại chu thiên tinh đấu đại trận n u ố t lại hắn những thủ hạ đó yêu ma cùng các môn phái tu đạo chiến làm một đoàn vốn là lấy yêu ma thực lực là ở đại đại vượt quá những tu sĩ này thực lực thế nhưng hết lần, này, tới lần khác vào lúc này cảnh thiên lại bắt đầu thực lực bạo phát ở trấn yêu kiếm cũng chính là năm đó phi bồng thần tướng ngộ kiếm thiên đế phục hy tự tay lấy thần đồng cự tuyển một trong chiếu đ ả n tuyền hồn chế tạo chiếu đ ả n thần kiế m những y ê u m a đó như gà đất ngói khuyển một loại như thế không đỡ nổi một đòn thế tới hung hăng y ê u m a liền một mảnh ấm áp ngon miệng thịt người đều không ăn được liền chịu khổ tàn sát bày ra lần hành động này thả ra vụ hồn chi chủ tà kiếm tiên thấy cảnh này tức giận đánh một mảnh đến hắn vốn là đem thừa dịp vụ hồn chi chủ tấn công thục sơn thời khắc lẻn vào trong tháp thả ra trong đó các đời chấn áp yêu t à thuận tiện đem chấn yêu kiếm cầm trong tay nhưng không nghĩ vào lúc này nửa đường rết ra hai cái trình rào kim tiểu nhiên liền không nói lần trước hắn liền lĩnh giáo qua tiểu nhiên lợi hại nhưng cảnh thiên cái kia thằng nhóc cũng đột nhiên bùng nổ ra như vậy đối đầu như vậy kiếm quang cũng là lành ít dữ nhiều hắn đ oan hận nói không nghĩ tới cái này vụ hồn chi chủ vô dụng như vậy cũng được lần này liền buông tha t h u ộ c sơn được rồi ta rồi sẽ tìm được cơ hội hơn nữa tiểu tử k i a lại có thể có thể điều động c h â n yêu kiếm cái này có thể dùng một lát nhìn lại một chút ta kiếm tiên rất có kiên trì ngược lại không có ai biết hắn có thể sống bao lâu không ai biết hắn có thể biến rất mạnh có nói là chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày để phòng cướp hắn không tin chính mình như vậy nhìn chằm chằm t h u ộ c sơn sẽ không tìm được lỗ thủng nhưng hắn cái này một kích động khí cơ gọn sóng nhưng là bị t i ế u n h i n linh thức tìm tới t i ế u nhiên thầm nghĩ đúng như dự đoán tên i kia ở ngay gần lúc này chúng ta thật vất vả hăng hái ở trước mặt người hiện thánh một lần cảnh thiên đại hiệp trong đầu vang lên tiểu nhiên tiếng nói cảnh thiên khả năng nghe được ta lời nói cảnh thiên s ư n g sở tiểu đại thúc ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra tiểu nhiên nói ta không phải tìm ngươi hỏi việc này ta phát hiện lên lần trước ở bồng lai xuất hiện t à kiếm tiên ta muốn ngươi hỗ trợ ngươi tới đối phó cái này vụ h ồ n chi chủ cùng những yêu ma đó ta đi tìm ta kiếm tiên tên kia ta có linh cảm hai người này không thể để cho bọn họ chạy trốn nếu như chạy trốn phiền phức rất nhiều được rồi sau một khắc cảnh tiên đột nhiên phát ra một trận thép dài ở cái này tiếng hũ trong làm như bao dung vô cùng kiếm ý thuộc sơn bên trên tất cả người tu đạo đội kiếm được kiếm ý này kích dĩ nhiên toàn bộ bay đến ở không ở chiếu đ ả m kiếm kiếm quang bên trên hội tụ thành một đạo vắt ngang thiên địa cực kỳ hóng á n h kiếm quang kiếm quang tung hoành trong lúc đó những vụ hồn chi chủ đó thủ hạ yêu ma không còn nửa phần sức chống cự bị kiếm quang xoắn đến nắp ấy ngay khi tất cả mọi người đều bị cái này đạo như trong truyền thuyết tiên kiếm một loại như thế kiếm quang hấp dẫn vụ hồn chi chủ đột nhiên phát hiện cái kia nhốt lại chính mình đại chu thiên tinh đấu đấu đại trận cùng lấy sức lực của một người điều động loại này kiếm trận tên kia lực kiệt rồi sau đó nó đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng cảnh thiên đang suy nghĩ cùng cảnh thiên tìm chút manh mối thời đại thượng cổ nó tuy gặp qua phi bồng nhưng hiện tại phi bồng sa đ o ạ đến mức độ này nó nửa điểm cũng không sợ hãi nhưng vào lúc này cái kia lấy tất cả mọi người phi kiếm hội tụ thành kiếm quang đã chém về phía vụ hồn chi chủ thẳng kéo đưa nó cái kia giả vân tế nhật thân thể xuyên thủng một cái động lớn ca ở đám mây vụ hồn chi chủ phát một trận vang vọng đất trời kêu t r n không phải không phải nói chúng ta thời đại đến sau sao sẽ như vậy sau một khắc trong lòng hắn một cái âm thanh văng lên hắn như kỳ tích chân t ĩ n h lại nói vậy thì chờ một chút đi trước ngay khi hắn muốn chạy trốn lúc lại phát hiện những k i a bị cảnh thiên kiếm ý điều khiển phi kiếm tạo thành một cái kiếm trận đem hắn lui lại con đường đóng kín chiếu đ ả m kiếm kiếm q u a n càng phát sáng rỡ qua lại cắn giết thân thể của hắn ta kiếm tiên nhìn ra thấy liên tục lắc đầu hiện tại đã không có nhìn xuống cần thiết vụ hồn chi chủ thất bại nhưng vào lúc này hắn b ô n g nhiên cả kinh chính đang đào tẩu đột nhiên phát hiện mình tựa như ở vào một mảnh vô tận u ám trong không gian vũ trụ giữa bầu trời có đầy sao lốm long lánh cái này trong không gian thời gian không gian trọng lực phản phát bị tùy ý và mẹo để cho hắn vô cùng khó chịu chính là tiếu niên đại chu thiên tinh đấu đ ạ i trận sau đó tứ tượng tinh quân hiện hiện bách vạn phi tiên kiếm trận hiện ra đem tà kiếm tiên đều có có thể trốn con đường phong đến g á c gao tiếu niên hiện ra ở trong trận nhìn tà kiếm tiên nói lần này xem ngươi có thể chạy đi đâu trong lòng hắn thầm than cảnh thiên làm rất khá khi này tà kiếm tiên sự chú ý cũng là hấp thu nếu không mình không có dễ dàng như vậy đánh lén thành công tà kiếm tiên giận dữ nói lại là ngươi lại là ngươi con cọp không phát huy ngươi còn tưởng rằng ta là mẻ ốm chỉ bằng ngươi muốn giết chết ta còn rất xa chưa đủ giống như hắn lại hiện ra cái kia p h ẳ n g phất nửa người nửa xà thân hình gầm thét lên t i ế u nhiên vào tới thanh âm kia lọt vào thai tựa như muốn lay động t i ế u nhiên linh thức đem hắn kéo vào vô biên ảo ảnh bên trong thế gian này pháp thuật không ngoài kim một thủy hỏa thổ ngũ hành hoặc là thủy hỏa thổ phong lôi ngũ linh sau đó chen lẫn âm dương tứ tượng biến hóa ra thiên vạn loại pháp thuật là vì linh hồn pháp thuật linh hồn pháp thuật người sáng lập là tam hoàng bên trong thần đông chỉ là sau đó linh hồn loại pháp thuật chậm rãi biến mất đối ngoại là nói pháp thuật kia quá mức uy dị hữu lệ không phải chính đạo nhưng nguyên nhân chân chính lại là một cái mê Mà ngược lại tứ tượng tinh quân cùng vô số kiếm khí che ngập bầu trời hướng về hắn tấn công tới từng bước một áp xúc hắn hoạt động không gian h coi như tiểu niên phải bắt được hắn cũng là không dễ thế nhưng loại này trận địa chiến là đối phó tốc độ hình đối thủ tốt nhất nhiều biện pháp ta kiếm tiên hoạt động không gian càng ngày càng hẹp Đột nhưng i Tiếu Nhiên ê n h ớ vào trong trận. trong trận, thứ ánh, ánh kiếm của hắn đụng vào đến tiểu nhiên luân hồi kiếm liền bị tại chỗ cắn nát mà chân nguyên diễn biến luân hồi bản điên của nuốt g chừng bị tà kiếm tiên hấp thụ hoàn linh tà kiếm tiên phát ra một trận kêu trên hắn nơi trọng yếu như lần trước một loại như thế b ư ớ c ra ánh sáng xanh lục muốn tránh thoát luân hồi sức hút nhưng chiêu thức này ở tiểu nhiên luyện hóa luân hồi b ả n m ạ n h vỡ sau khi trở nên đáng sợ hơn hơn nữa tiểu nhiên còn đồng thời sử dụng hiểu rõ luân hồi kiếm nốt u hồn năng lực để chiêu thức này đi lực ít nhất là trước mười mấy lần ta kiếm tiên phát hiện mình lại tránh không thoát luân hồi kiếm sức hút hắn c ù n g gào to chuyện này sao có thể có chuyện đó hắn lại như là rơi vào dòng c ắ t hoặc là đầm lầy người đi đường giống như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình từng điểm từng điểm đi vào luân hồi kiếm bên trong ở hắn hạt nhân nơi sâu xa chương ó một cái cùng i n l chín trăm linh, linh chín thiên đại tạo hóa trừ khử một cái ẩn ở trong bóng tối kẻ địch tiếu niên yên tâm tà kiếm tiên tuy không đả thương được chính mình nhưng nhìn hắn là cái bột ráng vẻ khả năng sau đó sẽ thương tổn được chính mình con g á i ngôi tiếu niên phát hiện tà kiếm tiên chân linh bên trong lại còn có một cái linh cái này linh đang bị nuốt nhập luân hồi kiếm bên trong thì cùng tà kiếm tiên tách ra muốn tránh thoát ra luân hồi kiếm nhưng cuối cùng lực có chưa đủ Hắn là chuẩn bị lần là bị trên h hai chứng ứ kiến t chín là cái gì. Vì lẽ đó h tầng trời trong thần giới thiên đế phục hy đã huyễn thành nhân hình cùng thương nguyệt hàn mấy người ngồi đối diện nhau có thể ở trước mặt hắn ngồi đến như thế thản nhiên sinh linh ở thế giới này nhưng cũng là không nhiều thần giới cùng thế gian này nhân giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống t i ế u nhiên ở nhân gian qua lâu như vậy ở trên trời nhưng chỉ là một thời gian uống cạn trân trả ở cái này một thời gian uống cạn trân trả phục hy đã cùng thương nguyệt hàn nữ hoa phân thân đảm luận được rồi hợp tác đối với loại này trí tuệ thông thiên đại năng đang đàm phán đương nhiệm cái gì kỹ xảo tâm lý thế tiến công đều là vô dụng mà b u ồ n cười song phương mở ra chính mình át chủ bài chỉ xem có hay không thích hợp lợi ích hai cái thế giới khác nhau ba bên tự nhiên có thể tìm tới theo như nhu cầu n ỗ i bên chỗ lần này ba bên đã kết thành một cái giản dị đồng minh phục hy nhà n n h ạ t nói vậy cứ như thế rồi mấy vị nếu là có nhàn rỗi có thể ở ta thần giới đi một chút nhìn sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng trùng lâu cùng quỷ vũ thiên ma nữ tiếp tục nói nếu kết thành đồng minh vậy ta liền thứ các ngươi trước bất kính chỗ l ú cũng trước quỷ v bởi, bởi vì tịch giao bảo vệ vừa nay kết thành đồng minh sau nàng mới hướng về phục hy lạp vì tịch giao cầu xin tịch giao lấy biểu hiện trái cây sáng tạo ra tuyết kiến đem tuyết kiến đưa lên đến nhân dân gian đây chính là tội nặng nhưng hôm nay phục hy có thể cùng hai cái thế giới kết thành đồng minh thu được vượt qua tưởng tượng chỗ tốt nơi ủy vũ thiên ma nữ lại là có công vì lẽ đó phục hy đáp ứng rồi n à n g tình cầu hơn nữa bất luận thần tộc vẫn là ma tộc có thể bị phục hy đặt ở trong mắt cũng chỉ một số ít người những người khác đều là run dế giống như vậy không phải vậy mấy vạn năm trước thần nhân đại chiến hắn cũng sẽ không chỉ ở cuối cùng ra tay đem thần giới chuyển đến ngoài cựu thiên tự m ì n h một giới nhưng một mực trùng lâu cùng ủy vũ thiên ma nữ đều là một loại trong đó trùng lâu là si vu dòng dõi đ í c tôn cũng là thần nông dòng dõi đ í c tôn Ma giới chiến lược người số một mà quỷ vũ thiên ma nữ lại là thần thụ kết gia tân thần tộc thủy tổ theo một ý nghĩa nào đó nói không thể so phục hy địa vị kém bao nhiêu hắn cũng là đem quỷ vũ thiên ma nữ đem nữ nhi đến xem dưới cái nhìn của hắn quỷ vũ thiên ma nữ phản nhập ma giới lại như một cái phản n ị c h thiếu n ữ đối với phụ thân phản kháng như thế không phải vậy nếu như hắn thật chăm chú lên cái gì ma giới đã sớm hôi phi y ê n diện thương nguyệt hàn cung kính nói thiên đế bệ hạ như vậy thương nguyệt có một cái yêu cầu quá đáng phúc hy nói cứ nói đừng ngại thương nguyệt hàn nói bộ tộc ta công pháp đặc thù đối với thiên địa linh loại nhu cầu rất lớn có thể hay không dung tại hạ lấy ra mấy cây thần thụ cành cây cho hậu bối tiểu tử dùng để tu luyện phục hy ánh mắt xuyên qua t ầ n g t ầ n g thời không rơi xuống tiếu nhiên trên người nhìn hắn đánh bại tà kiếm tiên nói lấy hư hoa thực tái tạo thế giới ở thế giới sinh diệt bên trong thăm dò thế gian vô cùng bí mật loại tu luyện này thủ pháp thật là vô cùng kỳ diệu thật không nghĩ tới như vậy một cái tiểu tử lại là thúc đẩy chúng ta đồng minh nhân vật then chốt hắn c á i kia qua lại thế giới năng lực chỉ có thể nói tạo vật tri kỳ không cách nào tưởng tượng ba cái không thể nhiều hơn nữa thương nguyện hàn mừng lớn nói đa tạ thiên đế tá thành lúc trước tiếu niên h ra tay tình huống ở trong mắt phục hy vừa xem không thể nghi ngờ chứng kiến cái kia tà kiếm tiên trong cơ thể một cái khắc linh ánh mắt của hắn từ tiếu niên h nơi thu lại rồi than thở ta người lao h ư u kia cũng thật là cẩn thận cái này một tia phân thân dĩ nhiên liền cam lòng không được không phải vậy kết hợp các n g ư ờ i lực lượng khoảng chừng lần này có thể cho hắn một cái tàn nhẫn chư vị ta liền không t i ế t khách mọi người tự tiện thân làm một cái chạch mấy vạn năm tiên đế thực sự không phải rất sẽ chào hỏi khách c ử a nhân gian thục sơn tiếu niên phong ấn tà kiếm tiên mà cảnh tiên cũng đánh chết vụ hồn tri chủ tiếu niên trở xuống tuyết kiến bên người cười nói lần này không cần lo lắng tên hướng tiên lại tới nơi làm mưa làm gió rồi tinh hoàng kiếm rơi vào t i ế u nhiên trong cơ thể tuyết kiến sắc mặt còn có chút tái nhợt chiến đấu mới vừa rồi tình cảnh thực sự là quá mức đáng sợ nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nàng nói ba ba thực sự là quá lợi hại rồi ngươi lợi hại như vậy tại sao không dạy ta pháp thuật t i ế u nhiên cười khổ nói ta hay là thật không biết cái gì pháp thuật hơn nữa võ công của ta học lên so sánh tốn nhưng vào lúc này trùng lâu cùng nữ hoa phân thân xuất hiện ở t i ế u n i ê n bên người tiểu n i ê n cả kinh mừng lớn nói đàm luận được rồi hai người gật gật đầu tiểu n i ê n rốt cục thở phào nhẹ nhóm nếu như mọi người không thể đồng ý hắn cũng chỉ có lập tức rơi xuống chạy về thái cổ đại lục rồi nữ hoa phân thân đối với tiếu n h â nói n các ngươi chậm rãi tán gấu ta đi tìm xuống ta tiểu chất nữ sau đó nữ hoa liền bay đi tìm tử huyết rồi cảnh tiên vừa nhìn t r ú n g lâu lập tức kêu lên t r ú n g lâu ngươi ngươi không phải ta nằm mơ mơ tới người sao t r ú n g lâu lại nhữ mày ngươi vẫn là không nhớ tới ngươi là phi bồng sao cảnh tiên cười vui vẻ nói ta cảnh tiên chính là cảnh tiên cái gì long dương phi bồng vậy không biết làm ấy đời trước chuyện đều hoàn toàn cùng hiện tại ta không quan hệ chúng lâu nhìn tòa yêu tháp con mắt sáng lên sau đó nói chiếu đ ả m đã nhận người làm chủ cái tiêu chẳng bao lâu nữa chúng ta lại có thể đại chiến một trận rồi đối với trùng lâu người điền vì võ tính cách cảnh thiên ở trong mơ đã là linh giáo lập tức nói tuy rằng cầm kiếm giang hồ cũng là s ả n khoái nhưng ta cảnh thiên mơ ước lớn nhất chính là mở một nhà hiệu cầm đồ thấp thu cao bán có thể thuận lợi cái hô mấy cái dê béo vậy thì không thể tốt hơn vì lẽ đó muốn đánh nhau vẫn là không muốn tìm ta đi t r ù n g lâu lắc đầu một cái ngươi làm sao trở nên như vậy bại lại hôm nay có chuyện thôi lần sau sẽ cùng ngươi phân trần chúng lâu chuyển đổi với tiểu n h i n nói là thương nguyện đại trưởng lão để ta lại tìm ngươi có một cái thiên đại tạo hóa muốn tặng cho ngươi ngươi đi theo ta thương n g u y ệ t hàn một nhóm bên trong lấy trùng lâu tốc độ nhanh nhất qua lại lục giới ung dung như thường hoàn toàn là điều chắc chắn tuyết kiến cảnh giác nhìn cái này nghĩ muốn bắt cóc ba ba ra hỏa lôi kéo tiếu nhiên ống tay h à o nói ba ba ngươi phải đi sao tiếu nhiên vuốt tóc của nàng nói ta bảo đảm lần này sẽ không rời đi quá lâu trùng lâu lại là nhìn tuyết kiến nói ta muốn dẫn ba ba ngươi đi thần giới ngươi có nguyện ý hay không theo ta đến thần giới chơi vui sao chơi vui đúng là không hẳn thế nhưng có thể cho một mình ngươi nghĩ muốn đáp án mà một bên khác nữ hoa phân thân không biết cùng tử huyên nói cái gì nữ hoa phân thân tay một chiều mượn tam hoàng đài trên nữ hoa thạch lực lượng đem ngũ linh châu toàn bộ đưa tới đem tỏa yêu tháp lần thứ hai chấn áp nữ hoa phân thân đối với tử huyên thắng thở nhà đầu đốc ngươi muốn dùng sức mạnh của ngươi trợ từ trường khanh thành tiên cái kêu mất đi lực lượng ngươi lại sẽ làm sao cùng hắn trưởng thành cùng nhau nếu như hắn bất lão bất tử ngươi nhưng trước tiên cách hắn mà đi vậy hắn lại sẽ làm cảm tưởng gì tử huyên một thoáng chảy ra l ạ đến nhưng là ta cùng hắn lâu dài tư thủ xuống nữ hoa phân thân nói c ũ n g không phải là không có biện pháp bất quá không phải như vậy một bước lên trời biện pháp ngươi đồng dạng sẽ mất đi một thân lực lượng nhưng sẽ không chết bất quá ngươi nhưng có thể cùng t ử trường khanh cùng nhau tu luyện cầu trường sinh con trai của ngươi nhưng có thể tự nhiên lớn lên ngươi lại có nguyện ý hay không đồng ý nhưng là ngài lại là người nào tại sao ta đối với ngài có như vậy trời sinh cảm giác thân thiết tại sao muốn như vậy giúp ta ta xem như là ngươi a gd chương chín trăm mười thiên nguyên bảy tầng chúng lâu mang theo tiểu niên cùng tuyết kiến biến mất khi bọn họ xuất hiện lần nữa lúc đã nằm ở một mảnh trong vườn hoa vườn hoa đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo tỏa ra cực kỳ phồn thịnh nguyên khí thế nhưng những thứ đồ này tiểu nhiên căn bản không có chú ý tới sự chú ý của hắn hoàn toàn bị phía trước cây đại thụ kia hấp dẫn trước đây tiểu nhiên cho rằng linh khí tông đạo tràng cái kia được xưng thế giới thụ đại thụ đã xem như là thế giới số một nhưng chứng kiến cây đại thụ này sau khi mới cảm thấy cùng cây đại thụ này so ra linh khí tông đạo tràng p h ả n g phất chỉ là ven đường một viên cỏ dại thân thể của nó không biết có bao n h i ê u vạn dặm tiểu nhiên không nhìn thấy đại thụ táng cây cây cây cối phía trên bị không có cứu vô tận mây khói che chắn những tinh thần đó phảng phất trốn ở lá cây trong lúc đó lúc cần lúc hiện cái này một viên cây cối liền phảng phất một cái không có trường một thế giới cái này đại thụ trên người không có thời khắc nào không đang phát tán ra vô cùng vô tận linh lực ánh sáng những linh lực đó là toàn bộ thần giới linh lực khởi nguồn không là toàn bộ thế giới khởi nguồn lúc này một cái cực kỳ êm hai tiếng nói ở tiểu nhiên một bên vang lên đây là thần thụ từ khi thần nông cựu tuyển biến mất sau khi thế giới thụ chính là thế giới vạn vật ngọn nguồn linh lực tiểu nhiên quay đầu chứng kiến một cái nữ thần đứng ở một mảnh đại thụ lá cây bên trên mặc dù tiểu nhiên từng thấy nhiều như vậy mỹ nữ cũng vì cái này nữ thần dung nhan tuyệt thế mà kinh ngạc nàng giữa hai lông mày cùng tuyết kiến có tám chín phần tương tự nhưng này xuất trần tiền tư nhưng không phải tuyết kiến có khả năng nắm giữ thiếu nhiên kinh ngạc nói ngươi ngươi là ai cùng tuyết kiến có quan hệ gì nữ thần nhàn nhạt nói ta là t ị c h dao t ị c h dao rơi xuống tuyết kiến bên người đem tuyết kiến lai lịch từng cái nói tới tuyết kiến lần này có chút mông n g ông nguyên lai mình chỉ là một cái trái cây là bị người làm ra đến chính mình căn bản không phải là người là tích dao làm ra một cái thay thế phẩm thay thế nàng n g i tại cảnh thiên bên người một cái con dối tiểu cô nương cực kỳ thất lạc cực kỳ tức giận thiếu nhiên nhưng xoa tóc của nàng cười to nói quá tốt rồi n g u y ê n lai、like、ngươi là thần thụ trái cây hóa thân tuyết kiến đánh rơi tay của hắn tức giận nói cái này có cái gì tốt chứ thiếu nhiên tiếp tục nói cái này rất đáng gớm r ấ t ngươi biết mới vừa trùng lâu sau có người nói là si vưu tinh huyết cùng chiến trường anh linh sát khí giao cảm mà sinh mà phi bổng cũng chính là cánh thiên mới vừa tịch giao nữ thần nói rồi hắn lấy gió làm cha lấy mây làm vị mẫu từ bên trong vùng thế giới này tự nhiên sinh ra đi ra mà liền ngay cả vị này nữ thần cũng là từ vân hà bên trong sinh ra cùng bọn họ so ra xuất thân của ngươi cũng coi như là bình thường ít nhất còn có nhìn thấy mỏ trái cây tuyết kiến không khỏi bật cười sau đó có chút rụt rè nói cái kia ba ba chuyện đến nước này ta cũng chỉ có thể nói lời nói thật ta là trên đất tuyết bên trong nhặt được ngươi vì lẽ đó ngươi mới gọi tuyết kiến à. tiểu nhiên nuốt cằm của chính mình khổ nao nói lẽ nào bởi vì biết mình xuất thân như thế g h y gớm liền không muốn ba ba rồi tuyết kiến chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp lúc trước trong lòng tích tụ trong nháy mắt biến mất đem vùi đầu ở tiểu nhiên trong lồng ngực mới không ba ba chính là ba ba lúc này tịch dao không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tinh tế cành cây một ặ t trên còn có m mảnh m ngoài còn lá cây, ngoài ra, còn có ra, ộ tiếp g ọ t chất trước tia màu là xanh lỏng, nói, đây là lúc trước cái đây vị nhận hai thứ đồ này tiếu nhiên thực tướng liền bắt đầu rung động dữ dội h ắ n biết hai thứ đồ này giá trị là không cách nào đánh giá khoảng chừng có thể hốt ngông tử khí cùng sánh vai t r ú n g lâu đối với tiếu nhiên nói thần giới tốc độ thời gian trôi qua cùng người không giống nhau ngươi như muốn tu luyện vẫn là đến nhân gian đi thôi lấy ngươi tu vi bây giờ thời gian vẫn là tu hành một cái trọng yếu nhân tố sau đó chúng lâu liền dẫn tiếu n i ê n trở lại nhân gian tiểu nhiên liền tại thần giới đi dạo một thoáng cũng không có bởi vì đối với hắn mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian tại thần giới đi dạo mấy ngày liền không trừng thái cổ đại lục đều qua mấy năm rồi hắn cũng nghĩ muốn trong vòng mười năm đột phá thần lực cảnh tiếp thu cái kia người thần bí người huấn luyện đây trở lại nhân gian sau khi tiểu nhiên không có đi thuộc sơn mà đến cách thuộc sơn tương đối gần vu sơn bắt đầu bế quan không phải loại kia hoàn toàn đóng kín phương thức bế quan cũng như là đóng kín phương thức tập huấn vì lẽ đó thường xuyên tự huyên từ trường khanh cảnh thiên sẽ đến vu sơn nhìn bọn họ t ử huyên đã biến thành một người bình thường lực lượng mất hết thân thể cũng cùng người thường không khác bất quá bắt đầu một lần nữa tu hành tốc độ lại là không chậm chậm rãi cũng có những người khác biết tiếu niên h ở đây hắn ở b á i kiếm đại hội trên làm náo động lớn nghĩ muốn bái vào hắn môn hạ nhiều người như cá g i ế t sang sông nhưng tiếu niên h hiện ở bận đ i ệ u tu luyện không có thụ đồ dự định những người kia liền ở dưới chân núi xây nhà mà ở để cầu đánh động tiếu niên h đến lúc sau cảnh thiên ngay khi vu sơn bên cạnh ở lại mà cảnh thiên tu vị quả thực chính là tiến triển cực nhanh hắn không giống như là đang tu luyện ngược lại như là chậm rãi tìm về nguyên bản liền thuộc về tự mình lực lượng chỉ là tuyết kiến nguyên bản mặc dù đối với cảnh t i ê n có chút hào cảm thế nhưng ở tịch giao trong miệng biết được nàng tạo ra bản thân chính là vì buổi tiếp cảnh t i ê n rất là căm tức đối với cảnh t i ê n liền không phải rất thân mật song phương cãi nhau để trên núi có thêm một phần sinh khí tiếu nhiên cái kia thần thụ cành cây có thần thụ chất đêm hôn mông tử sắc tẩm bổ x u ố n g rất nhanh liền khai chi thắng diệp sinh ra ra nguyên khí khổng lồ phụng dưỡng tiếu niên thực tướng để những người khác thiên địa linh loại cũng bắt đầu sinh trưởng năm năm sau khi tiên địa linh loại cũng bắt đầu lấy tâm tướng dung hợp thực tướng túc lan đình kinh nghiệm võ đạo bên trong có giảng giải cặn kẽ bước đi này đi như thế nào vì lẽ đó t i ế u nhiên chỉ là theo bước liền bàn thi hành so với những người khác tốc độ liền tương đương nhanh chóng rồi t i ế u nhiên cuối cùng đem chính mình tâm tướng do một cái óng ánh ngân hà đánh bóng hóa thành một cái b ẽ nhỏ hố đen tác động kia bên trong chậm rãi đem t i ế u nhiên thực tướng nuốt vào trong đó lại như là đem thực tướng áp xúc áp xúc lại áp xúc áp xúc đến so với cái k i a điểm đen còn nhỏ đây là một cái cực kỳ dài lâu cực kỳ cẩn thận thủy ma công phu đến cuối cùng lại dùng năm năm cái tia một điểm đen mang rốt cục đem thực tướng nuốt trừng hầu như không còn tiểu n i ê n hỗn độn xong rồi hỗn độn nằm ở đan điền trung tâm đem đan điền biến thành chân nguyên nuốt vào trong đó sau đó sẽ phun ra rốt cuộc hỗn độn chuyển đổi hắn chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên thần nguyên bất luận ở chất lượng vẫn là linh tính trên đều vượt xa chân nguyên quan trọng hơn chính là bất luận loại kia thần nguyên đều nắm giữ tâm tướng võ đạo thần thông mô phỏng trọng lực k h ô n g chế hơn nữa hỗn độn vừa thành tương tự tặng lại linh hồn linh lực lại lần nữa tặng lại thân thể để sức chiến đấu của hắn lại tăng lên mười mấy lần thành thật mà nói không có thần thụ linh cảnh không có hôn mông tử khí là tuyệt đối không làm được như vậy hiệu quả những người khác cũng nhiều nhất tăng lên ba năm lần chiến l ư c t ô i lúc này thương nguyệt hàn cùng nữ hoa phân thân xuất hiện ở tiểu nhiên bên người thương nguyệt hàn nói chúc mừng ngươi lên cấp thiên nguyên b ả y tầng thời gian mười năm liền có thể làm được bộ dáng này thực sự là ghê gớm ta tại thần giới mới không bao lâu cái này tốc độ thời gian trôi qua khác biệt đại quá tiểu nhiên lập tức nói còn không đa tạ ngươi giúp ta cầu được thần thụ cánh cây thương nguyệt hàn khoát tay nói ngươi còn không biết ngươi chuyện làm đối với kim quang tông nặng đến đâu đại ý nghĩa lúc trước chu tiên kiếm phái chính là tìm tới một cái dẫn tới kính tượng thế giới đường hầm không gian còn chưa như ta như vậy cùng thế giới này thiên đế kết minh nhưng đã dựa vào cái này trở thành 11 đại tông phái bên trong môn phái mạnh mẽ nhất vì lẽ đó một cái thần thụ cành cây tờ hờ ơ tờ sự không tính là gì sau đó ngươi về mặt tu luyện có cái gì nhu cầu chỉ cần nói ra ta kim quang tông đều sẽ tận lực thỏa mãn chúng ta trở về đi thôi lần này thiên đế sẽ hỗ trợ ra tay giúp chúng ta đem đường hầm không gian c ố hóa vẫn như c ũ bảo lưu tranh lệch thời gian nhưng lại có thể tự do đi tới v ù lắp nhau nói thật tốc độ thời gian trôi qua có lợi có hại càng nhiều lúc vẫn là tệ lớn hơn lợi bởi vì không phải mỗi một cái võ giả đều có thể dựa vào thời gian nạn ra đến Chương 911, trở về. đến tốc độ thời gian trôi qua thế giới khác nhau tu hành quả thật có thể để cho võ giả ở thái cổ đại lục thoạt nhìn tiến bộ rất nhanh nhưng đối với võ giả tới nói chính mình tiêu hao thời gian là như thế không thể lên cấp vẫn như cũ không thể lên cấp t u y ệ t đại đa số võ giả đều là không cách nào tu hành đến rất cảnh giới cao ở thế giới như vậy tu hành quay đầu lại chỉ là hư độ thời gian vì lẽ đó thương nguyệt hàn mới nói tệ lớn hơn lợi hơn nữa ở nơi như thế này tu hành đối với sinh ra cao cấp võ giả tác dụng không lớn bởi vì cái này mười ngàn năm dân tộc đều không có sinh ra bất hư cảnh võ giả cũng không phải là do là còn không đủ lại như chơi game ngươi vừa mới bắt đầu luyện cấp tự nhiên thăng đến rất nhanh nhưng cấp bậc càng cao liền càng khó thăng cấp có lúc cần thiết không đơn thuần là thời gian tuyết kiến nghe được thương nguyệt hàn lập tức có chút nóng nảy ba ba ngươi lại muốn đi sao tiểu nhiên nhìn mình hơn hai mươi tuổi tuyết kiến d á n g vẻ đã không so với mình lùn chính mình cũng không còn cách nào như vậy tùy ý vào đầu của nàng hắn cười nói đúng ba ba phải về thế giới của chính mình bất quá sau đó hai cái thế giới liền liên thông có thể tự do v ắ n lai tuyết kiến đồng ý đến thái cổ đại lục đi chơi một chút sao mười năm này tuyết kiến đã sớm biết tiểu nhiên không phải người của thế giới này Đối vừa ớ tới i nói Thái、cổ、Đại lục, Vũ Tông, Kim đó là tương đối hiếu kiến nghe được Tiếu Nhiên nói nói, đi đi. hắn Huỳnh Thành Hoàn nghe như Tông, tương động cũng muốn đó có Tuyết ta thể Ta qua sao? Cổ Lục, được kích là Vũ vậy, v kỷ. cảnh thiên cũng là nóng lòng muốn thử một cái thế giới hoàn toàn mới nhiều thú vị à hắn nói tiếu đại thúc cũng mang ta tới đi ngươi thành kim hoàn chính là một cái sòng bạc lớn ta như đi nơi đó mở một cái hiệu cầm đồ bảo quản kiếm được bùn mãn b ắ t đầy với hoa doanh cũng là bay qua tổ cục tiêu loạn mười năm này trước tiểu nhiên cũng không phải ngoại trừ tu luyện cũng không có làm gì đều dạy hai người thái cổ đại lục n g n ữ còn có tu hành công pháp cảnh thiên là phi bồng truyền thế thông qua cổ mộng lôi giác thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước tuy rằng hắn vẫn như cũ chỉ cho là mình là cảnh thiên nhưng thuộc về phi bồng thực lực nhưng ở từng điểm từng điểm khôi phục tuy rằng hắn còn còn lâu mới có được đạt đến kiếp trước phi bồng độ cao nhưng coi như hiện tại tiểu nhiên đã thiên nguyên b ả y tầng cũng không dám có thể nói thắng được cảnh thiên mà tuyết kiến là thần thụ trái cây biến thành lấy tịch giao thần lực tạo nên thể chất trên cùng thần thụ trái cây bên trong sinh ra tân thần tộc không hề có sự khác biệt hơn nữa kiêm tu thế giới này kiếm thuật cùng tiểu n h i n truyền thụ võ đạo nàng trời sinh thần khu uy lực cũng chậm chậm phát huy được tu vị tiến triển cực nhanh thực lực mạnh không thể so hiện tại cảnh thiên kém bao nhiêu lúc này thường để t i ế u niên c ả m thán thần tộc ở trời sinh phải đem bình thường nhân tộc bỏ rơi mấy trăm con đường nhân tộc thiên phu đúng là c ả p bã cho tới hoa doanh bỏ qua đi thiếu niên gật đầu nói tốt lắm liền mang bọn ngươi đi ta vũ huyền tông vui l ù a một chút sau đó t i ế u niên chuyển hướng thương nguyệt hàn nói tất nhiên cố hóa lối đi như vậy liền đem lối đi mắc ở kim quang tông đi thương nguyệt hàn gật đầu nói đã t ạ trong lòng nàng thâm than t i ế u nhiên quả nhiên là loại kia người khác đối với hắn có một phần được hắn liền đồng ý báo lại hai phần người may mắn được lúc trước kim quan g tông tông chủ vương tình ở tiếu nhiên sự t ì n h trên xử lý tương đương đúng chỗ không phải vậy tổn thất này liền không biết lớn bao nhiêu rồi t i ế u nhiên mở ra hệ thống hệ thống cánh cửa ánh sáng xuất hiện lúc này một cái nửa người nửa dòng bóng người xuất hiện ở vu sơn bên trên vu sơn phản g phất chính là hắn đuôi dòng dưới đống đất nhỏ phục hy dĩ nhiên hiện ra hắn bản thể tất cả lục giới chúng sinh đều cảm giác được như vậy mênh n ô n g hơi thở không khỏi nằm dạp hạ thất tử hướng về cái này phương quỳ lạy tất cả sinh linh đều biết cái kia mấy vạn năm không màn thế sự thiên đế lần thứ hai tại nhân gian như thế phục h i một tay nhấn một cái cái kia hệ thống mở ra cánh cửa ánh sáng chậm rãi cô hóa ở thương nguyệt hàn dưới sự chỉ dẫn tại kim quang tông mở ra một đạo khắc cửa đại quang minh thành bên trong võ giả từng cái từng cái kinh hại đến biến sắc thế nhưng ở cảm nhận được thương nguyệt hàn truyền âm sau khi cuối cùng yên tĩnh lại mở ra một cái đường hầm không gian hơn nữa cũng không phải như thiên tử c h u y ể n kỳ thế giới như vậy đóng kín hình lối đi là tuyệt đối không gạt được những người khác vì lẽ đó thương nguyệt hàn cũng không có ý định che giấu đem chuyện đã xảy ra lấy thần thức ở tất cả mọi người trong đầu đại thể nói một lần. kim quan g tông đệ tử biết rồi đại thể chuyện đã xảy ra nguyên lai、like、kim quan g tông cũng tìm tới một cái kính tượng thế giới mà có thể làm được cái này là bởi vì thiếu niên vô tư kính dân tất cả mọi người phát ra một trận hoan hô chu tiên kiếm phái có thể cái kia điếu không phải là nắm giữ một cái kính tượng thế giới sao hiện tại kim quan g tông cũng nắm giữ một cái kính tượng thế giới đã có thể chậm rãi cùng chu tiên kiếm phái tranh cướp đại phái đệ nhất thiên hạ rồi nhưng lúc này là một cái dài dòng quá trình bởi vì dù sao chu tiên kiếm phái nắm giữ không gian này lối đi đã gần một năm lộ hàng thu than thở thì ra là như vậy lần này trong lòng ta dễ chịu một điểm rồi nhưng coi như là vậy hơn một trăm năm nhưng lên tới thiên nguyên sáu tầng t i ế u nhiên cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng kỳ tài ngất trời đ ư ờ nguyện cùng cơ vô song vốn là chính đang luyện tập với nhau lúc này cũng thu tay lại liếc mắt nhìn nhau đ ư ờ nguyện lắc đầu than thở nguyên lai、like、t i ế u nhiên đúng là đi tới kính tượng thế giới không biết bao nhiêu người lúc trước đều là nghĩ như vậy nhưng cũng bị t i ế u nhiên trên người dị tượng mê hoặc phủ định khả năng này vô song ngươi có thể tưởng tượng sao lúc trước cái kêu tiểu t ử vắt mũi chưa sạch lại âm thầm làm được trình đ ộ như thế này cơ vô song cười khổ nói nếu như biết sẽ như vậy ta sớm gả cho hắn nàng nói ra lời này hai người nhất thời bắt đầu cười ha hả mà lạc tiểu ý nắm chặt chính mình tâm tướng trong lòng giấy lên hừng hực đầu trí thì ra là như vậy tiếu đại ca đây chính là người cuối cùng bí mật ta cũng muốn đi kính tượng thế giới tu hành ta nhất định nhất định phải đi kính tượng thế giới tu hành ta nhất định phải đuổi theo người a mặc chi diễm vốn là chính đang tại uống rượu đột nhiên để chén rượu xuống nợ nụ cười khá lắm lại có loại này khí phách loại này lòng dạ ta kém xa tít tắp lúc trước cùng t i ế u nhiên trong lúc đó này điểm thù hận trong nháy mắt tan thành mấy khói đương nhiên tiểu nhiên sở dĩ cam lòng đem một cái kính tượng thế giới đưa cho kim quan g tông cũng không phải hoàn toàn hoàn toàn không c ó tư tâm hắn cuối cùng không phải không muốn vô tư thành nhân lại như hắn ở võ hiệp thế giới truyền bá võ đạo cũng có mục đích của chính mình tiểu nhiên vẫn có một tí k ẹ o như thế tiểu cựu cựu theo hắn tên tuổi càng lớn biết hắn càng nhiều người đối với hắn suy đoán cũng sẽ càng nhiều thế gian này có thể không thiếu người thông minh mặc dù mình trên người hơi thở biểu hiện cùng lâu dài tiến vào kính tượng thế giới phản lại nhưng luôn có người cuối cùng sẽ hướng về phương diện này nghĩ chính mình đem tiên kiếm thế giới cống hiến đi ra tự có kim quan tông đến chịu đựng thế nhân, tầm mắt, rồi đi thế nhân sự chú ý hóa giải thế nhân đối với mình lòng hiếu kỳ như vậy chính mình cũng không sẽ đưa tới mạnh mẽ quá đáng mới tốt kỳ người bởi vì nắm giữ một cái kính tượng thế giới cũng đã rất kinh thế hai tục cũng đủ để giải thích trên người mình không giống không ai nghĩ đến hắn sẽ nắm giữ nhiều như vậy kính tượng thế giới coi như là thương nguyệt hàn cũng chỉ cho rằng tiểu nhiên có thể đi vào hai cái thế giới thôi đối với thiên tử truyền kỳ thế giới đường hầm không gian lối vào vẫn như c ũ nắm giữ ở tiểu nhiên trong tay nàng không có ý kiến là người không thể ăn đem quá khó n h ì n hơn nữa cứ như vậy vũ huyền tông cùng kim quan tông quan hệ còn có thể càng thêm mật thiết để thương nguyệt hàn nhân vật như vậy cũng ghi nợ t i ế u nhiên một cái to lớn ân tình một mũi tên chúng mấy chim cớ sao mà không làm rốt cuộc đường hầm không gian hoàn toàn cổ hóa thiên kiếm thế giới bên này do thiên đế nắm giữ mà thái cổ đại lục bên kia do thương nguyệt hàn nắm giữ hai cái thế giới đồng minh thành công rồi khi t i ế u nhiên một nhóm rời đi sau khi phục hy biến mất tại cái này bên trong đất trời trở lại chính mình hành cùng than thở thế giới kia dĩ nhiên có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ quả nhiên kết minh là sáng suốt lựa chọn Cái kêu trong ậ p miệng hắn người lão hữu này chính là điều khiển thế gian náo loạn tâm ma lúc trước ta kiếm tiên sở dĩ sẽ hóa hình thành công vụ hồn chi chủ sẽ tập kích thục sơn làm vì thế gian này tạo thành hỗn loạn lại là tâm ma gây nên nhưng đối với phục hy tới nói vũ trụ nghiêng về đem tất cả có thứ tự đồ vật hóa thành không có tự thứ tự là đối kháng vũ trụ loại này đáng sợ q u á n tính vũ khí duy nhất vì lẽ đó hắn sẽ không nhìn tâm ma làm mửa cho dù cái này tâm ma là thế gian này hắn bạn cũng biến thành một bên khác thiếu nhiên một nhóm ra đường hầm không gian thiếu nhiên từ chối đi thương n g u y ệ t hàn giữ lại ở trước khi đi thiếu nhiên rốt cuộc hỏi ra chính mình gái kia lòng ngứa ngáy khó nhịn vấn đề thương n g u y ệ t trưởng lão không biết tại sao ngươi có thể luyện hóa một đạo lan đình kiếm kiếm quang thương nguyện hàn vẫn như cũ nông lung khuôn mặt hiện ra một tia hồi ức bi thương vẹ mặt đó là sư bá lan đình sư bá ở trước khi chết giao cho ta. chương chín trăm mười hai đệ tử liễu tùy phong tiếu niên ở tiên kiếm thế giới ở lại mười năm thái cổ đại lục bên này đi qua tiếp cận hai năm hắn rất ít rời đi lâu như vậy may mắn được hệ thống có thể cùng những tia hệ thống phân thân liên hệ hướng về người nhà cùng tiểu họa bạn báo bình an không phải vậy mọi người khẳng định lo lắng chết rồi m ặ li li ngoại trừ ở vu sơn pha trộn cảnh tiên chính mình ở du châu mở một cái hiệu cầm đồ hoàn thành lúc ngọc tưởng hoa doanh cũng ở tiểu nhiên trên vai đánh cánh dù sao hóa hình sau khi cũng là nữ hải tử đối với loại lóng lánh đồ vật không có nửa điểm sức đề kháng tiểu nhiên lắc đầu bật cười tiểu tử ngươi hiện tại cũng là một cái đại cao thủ tiền thứ này ngươi còn thiếu sao cảnh thiên rung đùi đắc ý nói cũng không phải mở hiệu cầm đồ không vì kiếm tiền mà là vì thu thập đồ cổ còn có cái hố rơi những tia dê béo mang đến vui sướng đại thúc cho ta cái cửa hàng ta muốn ở cái này mở cái một cái chi nhanh à những tia thua táng ra bại sản ngu xuẩn vận ngươi cảnh thiên đại hiệp đến cái hố không đến giúp các ngươi rồi tiên kiếm thế giới vai chính là đi t r e o chọc bức con đường sao lúc này vũ huyền sơn một điểm lưu quan bay tới lại là tiếu tinh tinh qua tới đón tiếp tiểu n h i n hai năm qua nàng cũng đi tới kính tượng thế giới tu luyện chỉ ở lại mười mấy năm trước đây không lâu mới vừa vừa mới trở về thực lực cũng đạt đến thiên nguyên bảy tầng trình độ trời sinh thiên nguyên cảnh tinh mâu tộc ở thiên nguyên hai tầng cùng tiên h nguyên ba tầng không có khảm tu hành tốc độ quả nhiên đáng sợ lúc trước tiểu nhiên nói nàng thiên nguyên hai tầng chỉ là lấy sức mạnh của nàng mạnh yêu đến phân t i ế u tinh tinh vốn là nhìn tiểu nhiên rất vui vẻ nhưng chứng kiến tuyết kiến sắc mặt hơi đổi một chút tiểu nhiên đã có năm cái người vợ chính mình năm cái di nương đều đối với mình rất tốt nếu như lại thêm một cái di nương đi ra thật có chút không chịu được nàng x ị mặt chỉ vào tuyết kiến nói ba ba nữ nhân này là ai tiếu nhiên nhường n h n g mày cái gì nữ nhân này người phụ nữ kia đây là tuyết kiến là m ộ i m ộ i người tiếu tinh tinh quan sát tỉ mỉ tuyết kiến phát hiện tuyết kiến bị một đầu thần bí mà sức mạnh mạnh mẽ che giấu chính mình căn bản không nhìn thấu nàng cái này lực lượng chính là tịch giao nữ thần thi ở tuyết kiến linh hồn trên tinh thần bảo vệ nàng nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ lại là ba ba không biết từ nơi nào n h ậ n được nghĩ đến tuyết kiến cũng là em gái của chính mình tiếu tinh, tinh thái i n t h độ lập tức tốt hơn rất nhiều nhưng tuyết kiến lỗ thai rất tốt rất nghe được tiếu tinh tinh h ư lạnh nói vậy ngươi lại là ba ba từ nơi nào nhặt được đối với tại thân thế của chính mình t i ế u tinh tinh cùng biết kiến hai người kỳ thực đều là giữ kín như bưng lúc này vừa nhắc tới chuyện này hai người lập tức mũi nhọn đấu với đau s á c không khí nhiệt độ kịch liệt tấm lên t i ế u n h i ê n lập tức liền phát hiện không đúng thật p h i ề n phức à, là lúc lấy ra phụ thân uy nghiêm lanh đạm nói đều là con gái của ta còn phân cái gì ở đâu tới đều là mấy chục tuổi người cũng không phải tiểu hải tử các ngươi làm cái gì vậy chớ chọc ta phát hỏa ta nổi giận lên chính mình cũng sợ sệt kết quả hai người đồng thời hướng về t i ế u n h i ê n lật một cái liếp mắt chứng kiến đối phương cùng mình làm động tác giống nhau hai người liếp nhau một cái lại quay đầu đi chỗ khác tiểu nhiên xoa xoa h u y ệ t thái dương có chút đau đầu ở những thứ này nữ nhi trước mặt chính mình phụ thân uy nghiêm cũng không giống như tồn tại giống như vậy ở làm sao dưỡng hải tử trên chính mình thực sự là một cái thất bại án l ệ đây vẫn là t i ế u tinh tinh nghĩ đến chính mình là t ỷ t ỷ còn rộng lượng hơn một điểm nàng hướng về tuyết kiến nói ta là t i ế u tinh tinh là t ỷ t ỷ của ngươi ngươi yên tâm sau đó ở này không phải luận là ở vũ huyền tông địa phương vẫn là nơi khác có ta ở sẽ không có người dám bắt nạt ngươi chuyện này có vẻ như thiếu nữ bất lương hơi thở tựa như ở xoay quanh ở t i ế u tinh tinh trong cơ thể a tuyết kiến trên giới đánh giá thiếu tinh, tinh. người h thiếu tinh tinh cái kia vẫn cư như 14, 15 tuổi thiếu nữ thân hình, hất h ì n vẫn nữ lên, n tuổi t cái kia cư cao cao cằm ẳ tắp vòng eo của chính mình, n eo của h ngươi cái này lao bà chuyện như vậy muốn lấy sinh ra đến tính đi lớn lên không cao con nhóc chứng kiến hai người này loại này không có trình độ cãi nhau thiếu nhiên hữu khí vô lực nói ai lại ở mỹ ta liền treo lên đánh đòn hai người tất cả giật mình hiện tại đều là mấy chục tuổi đại cô n ơ n nếu như lại tao ngộ này độc thủ còn có mặt mũi nào tự nhận tỉ tỉ đều sáng suốt c ô n nhận rồi lúc này thiếu tinh tinh mới đưa sự chú ý đặt ở t i ế u nhiên trên vai hoa doanh trên nhất thời mừng lần nói đây là cái gì linh thú thật đáng yêu thật đáng yêu nói xong liền muốn nhưng ôm hoa doanh nhưng hoa doanh như một cái xoay quanh rơi xuống tuyết kiến trên vai tụ c ụ c kêu loạn nàng cùng tuyết kiến là b ạ n tốt tự nhiên không thích cùng tuyết kiến cãi nhau thiếu tinh tinh thiếu tinh Tinh có chút lung túng nói với tuyết kiến chuyện này là người sùng vật đột nhiên hoa doanh ở tuyết kiến bên người đã biến thành cái kia ngây thơ đáng yêu thiếu nữ mô thuật đỏ mà nói hoa d o a n mới không phải sùng vật tuyết kiến lôi kéo hoa d o a n tay n ặ n n g nói hoa d o a n là mội mội ta nhìn giữa hai người có h tiếu nhiên thở phào nhẹ nhõm đối với tiếu tinh tinh nói chốc lát nữa mang theo tuyết kiến mội mội cùng hoa doanh mội mội đến thành kim hoàng chơi không cho lại cãi nhau à đúng rồi tinh tinh giúp m ộ i m ộ i ngươi chọn một ngọn núi ở lại hai người cuối cùng không tại đối với hử cảnh thiên chỉ vào mũi của chính mình nói lại thúc vậy ta đây ta làm sao bây giờ tiếu nhiên trận tròn mắt con trai liền không nên như vậy làm lũng ngươi nhưng là phi đ ồ n g thần tướng chuyện thế chính mình nhìn làm không ai ngọn núi tùy ý chọn sau đó tiếu nhiên một nhóm rơi xuống vũ huyền sơn trên vốn là tuyết kiến muốn cùng tiểu nhiên nhưng tiếu tinh tinh lại là lôi kéo tuyết kiến mấy người đi rồi tuyết kiến cả giận nói ngươi làm cái gì vậy tiếu tinh tinh nặng nên ó i quả nhiên là không hiểu chuyện tiểu h ả i tử ba ba r ờ i nhà lâu như vậy về tới đương nhiên là muốn đi gặp di nương tuyết kiến xứng sở kinh ngạc nói không phải đi thấy mẹ ngươi nàng nhưng là rất ước ao tiếu tinh tinh vẫn bồi tại ba ba mụ mụ bên người cho dù hiện tại có cường tuyệt lực lượng nhưng trình độ nào đó nàng vẫn như cũng là cái kia khát vọng q u a n ái tiểu h ả i tử tiếu tinh tinh có chút chán n à nói n ta ta là ba ba nhặt được tuyết kiến lại là xứng sở sau đó nhu nhu nói xin xin lỗi ta không biết tiếu tinh tinh lắc đầu nói ta thật gốc ao ngươi có mụ mụ ba ba vẫn ở bên người tại sao mẹ ngươi không theo ba ba cùng nhau đến tuyết kiến túi lầu nói ta ta cũng là ba ba nhặt được hai người liếc nhau một cái đều không tiếp tục nói nữa nhưng lúc trước loại kia thế như nước với lửa quan hệ lại một lần phai nhạt rất nhiều tiếu nhiên rời đi tuyết kiến mấy người hướng về độc cô phượng ngọn núi bay đi vũ huyền sơn nhân số rất ít bởi vì đại đa số người không phải ở kính tượng thế giới tu hành chính là ở thái cổ đại lục du lịch nhưng độc cô phượng lại là trở về mười năm không thấy mình người vợ tiếu nhiên tuy có hệ thống có thể liên hệ mọi người nhưng thời gian cũng thực sự quá dài rồi vừa ra đến độc cô p ư ợ n g ngọn núi t i ế u nhiên liền chứng kiến cái thần phi phong viện xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ phục thêm thanh niên nam tử trên mặt có nhàn nhạt vết đ a u nhưng cũng cho hắn phong độ nửa điểm không tổn hại tuy rằng tu vị không cao nhưng cũng để t i ế u nhiên có một loại những người này cảm giác hết sức nguy hiểm t i ế u nhiên liếc mắt nhìn hắn n g ư ờ i là ai phượng n h ư đây người kia khẽ mỉm cười như mưa thuận gió hòa lúc trước loại kia cảm giác nguy hiểm biến mất không thấy phản phất một cái phiên phiên tại thế tục giai công tử hắn hướng về t i ế u nhiên hơi hành lễ hóa ra là sư nương trợ phu đệ tử liêu tuy phong gặp qua sư phụ họ phớ danh tự này thiếu nhiên đương nhiên biết đây là thần châu k ỳ hiệp bên trong thế giới quyền lợi bang đại tổn g quản liễu ngũ hắn am hiểu đao pháp ám khí cùng kinh công nữ giới tàn nhẫn vô tình tự cho là làm ác không c h ị u hối cải thủ đoạn độc ác cao minh hắn tuyệt không là người tốt nhưng là rồi lại hết lần này tới lần khác rất có mị lực hơn nữa trí tình trí nghĩa làm vì triệu sư dung cam tâm cả đ ờ i tình nhân dự bị cuối cùng liệu mình che trở lý trầm c h u thi thể làm vì cứu nữ thần triệu sư dung mà chết nhưng hiện tại hắn vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình rất rõ ràng độc cô phượng thay đổi lịch sử lúc này độc cô phượng đi từ chính mình gian phòng đi ra nhu tình như nước nhìn tiểu nhiên liêu tuy phong biết thời cơ rút đi cảm thụ độc cô phượng cái k i a một luồng độc thuộc tiên nguyên cảnh võ giả hơi thở t i ế u nhiên tâm rốt cục b ù g ra hắn cười nói lúc trước ngươi vẫn theo tiêu thu thủy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thu tiêu thu thủy làm đồ lệ đây thán thế giới kia võ nghệ trình độ tuy rằng không ra sao thế nhưng như luận trên giang hồ hung hiệm khốc liệt chỗ căn bản khó có thể tưởng tượng độc cô phượng lắc đầu một cái sau đó cười nói Kỳ thực kia thực tử những hải đ ề u rất nhất tốt, ta thống vì lẽ đó đem giang hồ, c á i gì quyền l ự cô bang phượng hiện tại số tuổi thật sự khả năng đã vượt qua tám mươi gọi liêu tùy phong những người kia một tiếng hải tử cũng không quá đáng tiểu nhiên ngón tay đã ấn tới đ ộ c cô phượng ngoài miệng chúng ta mấy chục năm vợ chồng ta chính là n g ư ờ i nói cái gì tiêu hao xuyên qua điểm phân cái gì lẫn nhau sau đó tiểu nhiên ôm đọc cô p ư ợ n g tiến vào trong phòng đ ộ c cô phượng cũng là mới vừa trở về không mấy ngày liêu thùy phong cũng là mới vừa mới đến thế giới này đến thế giới này liêu thùy phong mới biết sư tôn nói tới những câu là thật chính mình ở sư tôn chỉ điểm cho hai mươi năm trôi qua liền bộ túc trụ cột đột phá luyện khí sáu tầng xem như là kiệt xuất nhất cái k i a một nhóm đệ tử ở quê hương cũng coi như là loại kia có thể một người diệt quốc tồn tại thế nhưng ở chỗ này sư tôn hai cái mới năm sáu tuổi hai tử tiếu minh hy cùng tiếu vong trần đều có khả năng thắng được chính mình bên này quả nhiên là tiên giới tuy rằng sư tôn xưa nay không nói như vậy hạ tự nhiên là không biết hai người này lai lịch t i ế u minh hy cùng t i ế u vong trần có thể đều là không bình thường đại nhân vật thông qua luân hồi c h u y ể n thế linh l ự c mạnh võ đạo thiên phú cao xa vượt quá bình thường nhân tộc đều là trở lại vũ huyền tông liền bị t i ế u nhiên rót vào khí chủng chỉ có muốn đầy đủ tài nguyên chống đỡ luyện khí cảnh đối với các nàng mà nói quả là quá ung dung cái kia hai cái tiểu sư mội liền không nói sư tôn đại tiểu thư tiếu tinh t i n h càng là mạnh đến n ỗ i đáng sợ cái kia khí tức kinh khủng vừa khiến chính mình là đứng ở bên người nàng cũng là cực kỳ khó chịu bỏ ra thật nhiều ngày mới chậm rãi thói quen may là hắn cũng đi thành kim hoàn trải qua biết không phải người nào cũng như sư tôn một nhà đáng sợ như vậy lúc này mới cho hắn một chút lòng tin hắn vừa mới hạ sơn liền gặp phải tiếu tinh tinh một nhóm tiếu tinh tinh lập tức hướng về hắn chào hỏi tùy phong sư đệ lại đây cái này một tiếng sư đệ l i ê u tùy phong là phục khí muốn cho hắn gọi tiếu tinh tinh sư muội sợ hắn cũng sẽ khó chịu thân hình hắn loẽ lên đến mấy người bên cạnh cười nói chuyện gì sư tỷ liền như thế một lúc tiếu tinh tinh làm như cùng t u y ế t kiến quan hệ đột nhiên biến tốt rồi nàng chỉ vào tuyết kiến ba người nói đây là mội mội ta tuyết kiến đây là c ả n t i ê n đây là hoa d a n h chúng ta chuẩn bị đến thành kim hoàn đi chơi ngươi có muốn hay không cùng nhau đến ta biết ngươi tu hành rất khắc khổ thế nhưng tình cờ chỉ h o á n một thoáng không đáng kể một mực khổ tu không phải cái biện pháp tốt liêu thùy phong vốn muốn tu luyện thế nhưng tiếu tinh tinh nói đến nước này rồi hắn cũng không thể không đi lần thứ nhất nhìn thấy thành kim hoàn thì liêu thùy phong liền khiếp sợ không tên hiện tại mỗi một lần tiến vào thành kim hoàn hắn vẫn như cũ sẽ c ả m khái sư phụ chồng cũng chính là sư tôn tiểu nhiên không chỉ là một cái cường đại võ giả võ đạo kỳ tài hơn nữa càng là một cái buôn bán kỳ tài hắn chưa từng có nghĩ đến có thể mang đánh cược này một chuyện làm được như thế quang minh chính đại vẫn như thế kiếm tiền k h ở i điểm hắn chỉ cho rằng trong thành này chỉ là đánh cược làm chủ yếu kiếm tiền hạng mục nhưng sau đó mới phát hiện đây là nhằm vào người một nhà một con rồng phục vụ, vụ. n g ư ờ i n g h ĩ muốn chơi cái gì cũng có hơn nữa bất luận đại nhân tiểu hải tử nam nhân nữ nhân cũng có thể ở cái này chơi đến thờ ân lợi tính ngoại trừ không có quang minh chính đại thanh lâu loại kia lén lút quyến rũ đương nhiên không tính cái này cũng là chỉ có ở thế giới này mới có thể làm được chuyện nếu như ở chính mình nguyên bản thế giới căn bản không thể người một nhà đi ra như thế dung hoạn không gì khác giao thông quá mức tốn quá mức l ạ hậu hơn nữa nữ nhân không có địa vị cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện thế nhưng ở thế giới này liền không giống thiên nguyên bốn tầng võ giả liền có thể bay có người nói sư tôn còn mua mấy trăm điều báo hỏng chiến t h u y ề n mỗi ngày ở mỗi cái đại thành thị chuyển một lần chỉ cần nghĩ đến thành kim hoàng chơi cũng có thể ngồi chiến t h u y ề n đến hơn nữa làm i ễ n phí hơn nữa trong thành ăn ở lại đều làm lợi đến cùng miễn phí cũng gần như bởi vì ở sòng bạc cùng nơi khác kiếm được tiền sẽ trợ giúp cho những kia mở khách sạn từ lâu hoặc là những kia khách sạn từ lâu chính là sòng bạc mở tiếu tinh tinh hiện tại đã làm ấ y chục tuổi trước đây những tiểu hài tử kia yêu thích đồ vật đều không thích thế nhưng là là yêu thích đi dạo phố mua quần áo ăn đồ ăn vặt tiếu tinh tinh mang theo mọi người ăn qua điểm tâm ngọt liền bắt đầu cùng tuyết kiến đi dạo phố lúc trước những kia làm quần áo thợ may chịu đến t i ế u nhiên thiết kế quần áo kiểu dáng ảnh hưởng làm ra đủ loại mới m ẻ lại quần áo đẹp tiếu tinh tinh tuyết kiến còn có hoa doanh đều bị những y phục này mê hoặc liêu thụy phong cùng cảnh thiên hai cái đại nam nhân thì có chút k h ẻ nhạt đều không hiểu nữ nhân tự mình đi dạo phố đi dạo đến vui vẻ như vậy lại cứ muốn kéo lên chính mình nhưng vào lúc này đối diện có mấy cái nhân hình dị tộc võ giả đi tới bọn họ ngoại hình cùng nhân tộc không sai biệt lắm thế nhưng trên đầu có sừng trên trán có văn trên lưng có một đôi cánh ánh sáng bọn họ nhìn đến li trong mắt mơ hồ có chút vẻ khinh thường nhưng chứng kiến cảnh thiên nhưng có chút ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì cảnh thiên rõ ràng mang đến cho hắn một cảm giác chính là thiên nguyên bên trên nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác cảm giác không ra cảnh thiên tu v i cụ thể liêu thị phong không để ý lắm hắn từ nhỏ võ công chưa thành lúc cũng từng chung quanh bị người khinh thường sau đó võ công của hắn đại thành sau khi đem những kia xem thường hắn thậm chí thương vong hắn đáng thương hắn người toàn bộ giết do cái này lại có biết sự kiêu ngạo của hắn cực đoan vì lẽ đó hắn chỉ là đem cái này mấy cái dị t ộ hình dạng hơi thở nhớ ở trong lòng cũng âm thầm quan sát nhưng khi tiếu tinh tinh ba người từ trong tiệm bán quần áo đi ra lúc những dị tộc kia bên trong một người trong đó rõ ràng là lao đại trong mắt người bắn ra kỳ quang đến nửa ngày mới bình phục lại h ắ n tiến lên hướng về tuyết ký nói vị cô nương này nhưng là vũ huyền tông đệ tử cảnh thiên vừa nhìn không vui thân hình loay lên che ở cái k i a dị tộc trước mặt đúng làm sao cái k i a dị tộc con mắt hiếp lại đánh giá cảnh thiên tốt hồi lâu mới nói ta chỉ là muốn hỏi thăm khách sạn đi như thế nào thiên nguyên cảnh võ giả linh thức bất cứ lúc nào có thể bao trùm thành kim hoàn làm sao sẽ không tìm được đường cảnh thiên tiện tay một chị chỉ hướng ngược lại phía trước kèo trái lần này khiến cho cái kia dị tộc hướng về phương hướng chính xác đi cũng không phải hướng ngược lại đi cũng không phải l u n g t u n g đứng ở đó cảnh t i ê n cười ha ha cùng thiếu tinh tinh một nhóm đi rồi liêu thùy phong nhìn cái này còn dị tộc võ giả tuy rằng mọi người bên trong chỉ có hoa doanh khả năng so với hắn yếu thế nhưng nếu bản về kinh nghiệm giang hồ xem người ánh mắt hắn rồi lại vượt qua những người kia rất nhiều hắn nhìn ra được người kia ánh mắt có một loại xích quả quả tham làm còn có một loại chắc chắn sẽ không bỏ qua chấp nhất khi thiếu tinh tinh một nhóm sau khi rời đi một cái khác dị tộc hướng về cái kia đi đầu dị tộc nói công tử ngươi là coi trọng này hai nhân tộc sao nếu không tìm các nàng vui v ù a một chút cái tia đi đầu dị tộc lạnh lùng nói nhân tộc ngươi vẫn là đem con mắt của ngươi nào cho c h o ăn được rồi nếu như ta không có nhìn lầm một người trong đó nữ hải hẳn là đã tuyệt chủng tinh mâu tộc còn có một cái là linh thú biến hóa mà thành thật là kỳ quái nhỏ yếu như vậy linh thú lại cũng có thể biến thành nhân tộc cái cuối cùng kỳ lạ nhất càng có một tia thần tộc hơi thở hoặc là năm đó thần tộc sáng tạo ra đến một loại di tộc bọn họ có thể đã lừa gạt người khác làm sao có khả năng đã lừa gạt ta này đôi kế thừa tại tổ tiên thần nhãn thật là có ý tứ không nghĩ tới thương lam vực nhỏ yếu nhất xa xôi phía đông lại có thú vị như vậy vật chủng tồn tại thương Linh mừng sinh nhật tàng t viện tại. c h ư Quan Thương Dự tộc lam vực bốn bộ bên trong lấy bắc bộ thực lực mạnh nhất có năm cái chủng tộc nắm giữ văn minh chi khí nam bộ kém hơn có bốn cái chủng tộc nắm giữ văn minh chi khí vùng phía tây có ba cái văn minh chi khí xếp ở vị trí thứ ba tuy rằng hiện tại nhân tộc cũng ngưng luyện ra văn minh chi khí nhưng phía đông thực lực vẫn là l ọ p đáy bởi vì thương lam vực phía đông ngoại trừ lâu lan già là ở ngoài nắm giữ văn minh chi khí chính là dân tộc cùng l ạ tinh tộc hai chủng tộc này nhưng là đều không có bất hư cảnh võ giả c h ấ n áp tộc vận không thể xếp đến hạng nhất thế lực chủng tộc trong tiếu tinh tinh các nàng gặp phải này một nhóm dị tộc tổng cộng có năm cái bọn họ là thương lam vực nam bộ quan dược tộc tộc nhân mà quan dược tộc có ba tên bất hư cảnh võ giả cũng có văn minh chi khí quang minh chi dược trấn áp tộc vận thực lực cùng lâu lan giả là La so với cũng là không kém bao nhiêu mà năm người này là quan dược tộc thứ ba gia tộc lớn lưu quan gia g chi nhánh người vị công tử kia là lưu quan gia nam minh chi nhánh tam công tử lưu quan ngụ lưu quan gia có một vị bất hư cảnh lao tổ đây cũng là từ thần ma chiến trường trên may mắn còn sống sót lao giả tuy rằng vạn n ă m cũng không có lên cấp đại tôn cảnh giới nhưng một thân tu vị thật là là sâu không lường được cái này lưu quang mục tuy rằng chỉ là nhà một cái chi nhánh nhưng lưu quang mục trời sinh liền kế thừa gia tộc bất hư cảnh l a o tổ thần mục động minh c h i đồng tuy rằng hắn động minh c h i đồng cấp bậc còn không cao lắm nhưng có thấy rõ chân thực năng lực vương tình ở tiếu tinh tinh trên người bảy xuống ảo thuật hắn không thể hoàn toàn nhìn thấu nhưng chỉ cần từ chứng kiến một chút dấu vết suy đoán cũng có thể đờ ơ ý ra tiếu tinh tinh toàn cảnh tuyết kiến thật giống hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu nhưng nhìn ra trong đó một điểm giống như lại là không khó nghe được hắn nói như vậy phía sau hắn một ông già nói công tử như vậy có muốn hay không đưa các nàng lưu quang mục cười lạnh một tiếng đương nhiên muốn một cái thế gian hiếm hoi còn xuất lại tinh mâu tộc một cái như thế nhược liền có thể hóa hình thành người linh thú một cái khả năng là thần minh sáng chế chi di tộc mỗi một cái đều là bảo vật vô giá lão giả kia nói công tử chúng ta lúc nào ra tay sao lưu quang mục thở dài một hơi dù sao đây là người khác địa bàn cái kia vũ huyền tông tông chủ được xưng nhân tộc vạn năm lấy hàng đệ nhất kỳ tài cũng sẽ không là kẻ tầm t h ư ờ n g chỉ cần thật tốt điều tra một chút cái này vũ huyền tông nội tình như kế một phen mới được Cái kia huyền nguyện trường một ì n không phải ngầm túng dung ta đối với cái này、vũ、huyền tông tông chủ ra tay sao? Hắn như thế rõ ràng mượn đau giết người, khẳng định đối với vũ huyền tông co cửu hóa hắn, chúng ta không bằng theo hắn ý, để cho hắn có thể phái những này nhân thủ đến, thuận tiện muốn trên tay hắn h phải thế hóa theo cho thể phái thủ tình giết đối với cái đối với m ta trụ tay ta đau cựu ra sao. để vũ vũ co có báo. tay rõ ý, bên khác khi ánh mắt bên trong đã không nhìn thấy lưu quang mục mấy người sau khi liêu thùy phong nhàn nhật nói tiếu sư tỉ, ta xem vừa nãy tên ánh đúng. định thành kim hoàn có thương nguyện đại trưởng lao thần n i ệ m vân thân toa trấn mấy cái thiên nguyên cảnh vó giả vẫn là không sợ bọn họ sầm bậy liêu thùy phong nhàn nhàn nói nếu bọn họ có tâm tư như thế định sẽ không dễ dàng bỏ qua tốt nhất rất sớm trừ khử là tốt nhất tiếu tinh tinh lắc đầu nói mấy người này thực lực đủ mạnh cái kia người nói chuyện có thiên nguyên sáu tầng ông lão kia có thiên nguyên bảy tầng còn có b người kia đều là thiên nguyên bảy tầng c n có người kia đều là thiên n g u n sáu tầng k ô n g phải tốt như vậy g ế t lại nói còn có n g t n g h n đi bọn họ v ớ n h k n dành t n g ảnh h n g k n g đ n thế giới này võ lực giá trị tuy cao nhưng nếu luận hung hiểm tàn khốc chỗ vẫn là không sánh được ta thế giới sư tỷ các nàng vẫn là tâm địa quá nhuyễn không đủ tàn nhẫn tiếu nhiên nắm giữ một cái kính tượng thế giới cũng đem kính tượng thế giới đưa cho kim quang tông tin tức này như là mọc ra cánh lấy n h u n m người tưởng tượng không tới tốc độ chuyển khắp thiên hạ không ít người tức giận đến n ệ ngược dâm chân lúc trước chính mình cũng rõ ràng có suy đoán như vậy vì sao lại bị tiếu nhiên trên người cảnh tượng kỳ dị mê hoặc mà q u ê n điểm này đây cái kêu một đoàn từng ở túc lan đình lên cấp bất hư cảnh lúc ra tay giúp túc lan đình bị t ú c lan đình xưng là hắc lão ngục hỏa tộc bất hư cảnh võ giả ngơ ngác nhìn nhân tộc phương hướng cảm giác nhân tộc phía trên lan đình kiếm than thở đầu tiên là t ú c lan đình lại là văn minh c h i khí lại là thứ hai k í n h tượng thế giới còn có thương n g u y ệ t hẳn có thể đem chuyện này làm được xinh đẹp như vậy nghe nói cái k i a tiểu nhiên là nhân tộc vạn năm lấy hàng đệ nhất tiên h tài kỳ ngộ nhiệt hiện nhân kiệt xuất hiện lớp lớp đây là nhân tộc còn hương thịnh hơn dấu hiệu a thánh linh tộc thánh linh tiêu hồng ngọc nghe được tin tức này nợ nụ cười thảo nào tiếu đại sư có thể làm ra nhiều như vậy thần kỳ đồ vật ta tâm lý thăng bằng một điểm nguyên lai、like, t i ế u đại sư là nhiều một thế giới trí tuệ thật sự muốn biết t i ế u đại sư tìm tới cái kia kính tượng thế giới có phải là như hắn trong phim ảnh diễn như vậy bất quá coi như là vậy sáng chế một cái hoàn toàn mới văn hóa nghệ thuật t i ế u đại sư vẫn như cũ không thẹn đại sư tên lâu lan g i ả la lâu cảnh thận nghe được tin tức này cười ha h a hóa ra là nhiều dùng thời gian đến chồng ta liền nói nhân tộc làm sao có khả năng hơn ba mươi tuổi liền lợi hại như vậy nhưng t i ế u đại sư cung cấp vô địch còn từng ở thiên nguyên sáu tầng giết chết qua thiên nguyên tám tầng vó giả vẫn như cũ là một cái vó đạo kỳ tài lúc trước ở phía đông tân sinh võ giả giải thi đấu trên bãi bởi tiểu nhiên những người khác đồng dạng không có bởi vì nhìn như vậy không nổi tiểu nhiên những người kia đều là tâm tư thông minh hạng người có thể chứng kiến sự kiện bản chất bởi vì bất luận tiểu nhiên có phải là ở kính tượng thế giới tu hành rất lâu nhưng hắn cung cấp vô địch lại là sự thật không thể chối cãi hơn nữa phía đông tân sinh võ giả giải thi đấu đối với nhân tộc vốn là không công bằng nhân tộc muốn nhiều tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến những chủng tộc khác đường xuất phát nhưng tương tự cũng có một chút võ giả đối với tiểu nhiên tên trở nên cực kỳ xem thường lên hóa ra là thời gian sử dụng cùng tài nguyên chất lên thành đống ta đã nói rồi cái gì nhân tộc vạn năm tới nay đệ nhất thiên tài có thể được một cái kính tượng thế giới chính là một con lợn cũng có thể biến thành thiên tài chính là nếu như thay đổi là ta cũng đồng dạng có thể làm được đúng vậy hơn nữa rất t ú n g a lại đem một cái kính tượng thế giới hiến cho người khác tiểu nhiên tên lần thứ hai vang vọng phía đông tuy rằng cũng có một chút xem thường tiếng nói nhưng dù như thế nào chỉ là ở luyện khí cảnh hoặc là thiên nguyên cảnh liền có thể tìm tới một cái kính tượng thế giới chuyện như vậy liền đủ để vang danh thiên cổ hơn nữa cam lòng đem kính tượng thế giới lấy ra cùng kim quang tông dùng chúng bất luận là rõ ràng được mất biết tiến t ố i trí tuệ vẫn là lòng dạ cũng làm cho người bội phụ thay đổi những người khác sợ là đại đa số tình m ớ n chết hoặc là trốn ở cái này kính tượng thế giới tu hành đều không muốn đem như vậy một thế giới giao ra đ â y đi ở cái này cái đồn đại bay đầy trời lúc lưu quang mục dùng chính mình thông tin thuật tìm tới huyền n g u y ệ t trường minh cái kêu một cái như thủy kính như thế không chỉ có thể lan truyền âm thanh còn có thể lan truyền hình ảnh huyền n g u y ệ t trường minh ha ha cười nói lưu quang huynh ta đề cử không sai đi thành kim hoàn đúng là một cái đáng giá đi một chuyến địa phương lưu quang mục cũng là cười nói đa t ạ huyền nguyện h u n h đề cử ta xem như là mở mang tầm mắt nghe ngươi nói c á i này thành bố cục kinh doanh đều là trước đây thủ hạ của ngươi hoa tiểu lâu làm ra đến nhân tại như vậy ta cũng rất trông mặt thèm không bằng chúng ta đem hắn phải quay về sau đó chúng ta hợp tác công việc có hắn vận hành không phải đại kiếm lời rất kiếm lời h u y ề n n g u y ệ t trường minh than thở nói ta lúc trước cũng làm u ố n qua nhưng chỉ bằng thực lực của ta muốn ở t i ế u nhiên trên tay cướp được người rất khó nhưng nếu có lưu quang huynh giúp đỡ chính là n ắ m chắc rồi l ư u quang mục gật đầu nói ta phát hiện t i ế u nhiên có hai cái nữ nhi không bằng chúng ta trói lại con gái của hắn cùng hắn thay đổi người làm sao huệ nguyện trường minh sáng mắt lên nói đây là một ý kiến hay chương á i kia Tiếu n i đối n đ với ta đương nhiên rất chín ó p trăm mười lăm phòng bị rất nhanh lưu quang mục liền từ huyền nguyện trường minh trong tay bắt được tiểu nhiên một tay tư liệu mười năm chưa có thể đột phá luyện thể một tầng luyện thể đây là thứ quái quỷ gì cái gì ngay khi vừa nay không lâu mới vừa phát hiện kính tượng thế giới đưa cho kim quan tông kính tượng thế giới a tiểu t ử này v ậ n khí cùng khí phách xem như là một nhân vật hiện tại tu vị thiên nguyên sáu tầng thường có vượt cấp thắng địch ghi chép thiên nguyên bốn tầng lúc phía đông tân s i n h cao đại tái người thứ nhất gần nhất chiến tích ở huyết hà bí cảnh bên trong giết chết hai tên thiên nguyên tám tầng v õ giả ở huyết hà bí cảnh ở ngoài giết chết một tên thiên nguyên tám tầng v õ giả trọng thương một tên cái này coi như ở kính tượng thế giới tu hành không phải kỳ tài ngất trời cũng không làm được đi còn có rất nhiều đệ tử một cái tông phái mười mấy cái thiên nguyên tầng đệ tử cái này ở nhân tộc tới nói vô cùng ghê gờ đem t i ế u niên tư liệu xem một lần lưu quan ngục không khỏi khắp cả người phát lệnh vui mừng chính mình cẩn thận không có là do vì nhân tộc vị trí xa xôi khu vực liền coi thường t i ế u niên tùy tiện ra tay ông lão kia đem t i ế u niên tư liệu cẩn thận xem một lần sau đó nói ở huyết hà bí cảnh bên trong tất cả võ giả chân nguyên ly thể thì sẽ tiêu tan duy bọn họ bên trong có một môn vũ kỹ sẽ không khác lấy tấn công từ xa dây dưa đến chết hai tên thiên nguyên tám tầng. tầng võ giả dựa cả vào hắn ở huyết hà bí cảnh bên trong được một thanh thần binh nhìn như vậy đến lữ có thể, có thể quang mục cười nói đó là tự nhiên xương lão ở thiên nguyên bảy tầng bên trong nhưng là người tài ba bất quá chúng ta cũng không phải muốn cùng cái này tiêu h nhiên liệu mạng a chỉ cần có thể đem cái kêu ba nữ tự dụ động ngoài thành tự có biện pháp thần không biết quỷ không hay bắt đi các nàng cha ra hắn tư liệu chỉ là để ngừa vạn nhất đây chúng ta liền lẳng lặng đợi huyền nguyện trường mình phái người đến đây đi trước tiên ở trong thành này chơi mấy ngày trong thành này còn thú vị sau khi trở về chúng ta có thể thử xem cũng là một cái tiểu nhiên ở chính mình châu phong bên trên trước người của hắn chỉ có hai cái bốn năm tuổi tiểu la lì chính đang luyện tập với nhau đó là hôn đội lòng tộc vương giả cố gắng nhét cho hắn tiếu minh hy cùng tiếu vong t r ậ n hai con nhóc này có thể quá mạnh tuy rằng đều là một ít đại năng c h u y ể n thế lại từ nhỏ dốc vào khí chủng nhưng thời gian hai năm lên cấp luyện khí sáu tầng vẫn là đem tiếu niên h dọa cho phát sợ dù sao các nàng này tấm thân thể nhưng là trăm phần trăm thuần nhân tộc ta hai con nhóc dung mạo rất đẹp phản phát sinh đôi như thế tuy rằng cùng tiếu niên có bốn năm phần tương tự nhưng nên tối ưu hóa địa phương đã tối ưu hóa lớn lên sau đó tuyệt đối là hai cái đại mỹ nhân bất quá tuy rằng các nàng dung mạo rất đẹp thế nhưng quen thuộc các nàng nhất định sẽ không đem hai người bọn họ nhận sai cái kêu một mặt lãnh n ạ o người sống chơ tiến vào chính là tiếu minh hy mà cái kêu bất cứ lúc nào một mặt ngấp anh phản phất thần du thiên ngoại chính là tiếu vong trần tiếu minh hy mỗi một ngày đều vùi đầu khổ tu phản phất có cái gì ở phía sau truy đuổi nàng như thế mà tiếu vong trần luyện công ba ngày đánh cá hai ngày sai võng thích nhất chuyện chính là ngồi lờ ra có lúc hướng về phía một tổ con kiến cũng có ngồi xồm xem buổi sáng thế nhưng tiếu minh hy về việc tu hành chưa từng có bỏ qua qua tiếu vong trần hơn nữa hai người mỗi lần đối luyện đều là nàng thua đối với bảo lưu trí nhớ kiếp trước nàng tới nói chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi tiếu minh hy nhìn dính vào tiếu nhiên bên người tiếu vong trần nói tiếu nhiên n g ư ơ i tốt nhất nói cho ta nghe một chút người này cái gì lai lịch tiếu nhiên lần này không cao hứng thứ nhất ngươi phải gọi ta ba ba thứ hai cái gì người này đây là n g ư ơ i đồng bào m u ộ i mội tiếu minh hy suy nghĩ một chút ở thần ma đại chiến t r ư ớ c coi như có người nhớ được bản thân kiếp trước nhưng kiếp trước tổng tổng kiếp trước vong từ trên thân thể tới nói thân thể này đúng là chạy tiếu nhiên máu tiếu minh hy nhún nhún v a i được rồi ba ba như vậy có thể nói cho ta nàng vong trần m u ộ i muội là lai lịch gì sao tiếu n h i ê n khổ n a o nói tên tiêu cũng không có từng nói với ta ngược lại nàng hiện tại thật là ngươi m u ộ i muội sau đó phải cố gắng ở chung tiếu minh hy thầm nghĩ ta tin ngươi có quỷ ngươi không nói một ngày nào đó ta cũng có thể móc ra nàng ngày đến l i ê n nói như vậy tiếu tinh tinh một nhóm cũng bay về rồi tiếu n h i ê n đối với bọn họ nói hôm nay chơi đến làm sao tiếu tinh Tinh cười nói rất tốt ngoại trừ gặp phải một cái tẻ nhạt dị tộc ở ngoài ta trả lại muộn dẫn theo lễ vật đến một người một cái dâu tây vị sờ cơ dễ ảm tuy rằng duy trì kiếp trước kiêu ngạo nhưng đối với tiếu niên phát minh đi ra loại thức ăn này tiếu minh hy vẫn là rất yêu thích nói tiếng cảm ơn cầm liên ăn mà thiếu vong trần càng là đối với thứ này không có sức đề kháng tiếu niên nghe t i ế u tinh tinh nói như vậy n ở nụ cười kẻ nhạt người lẽ nào tinh tinh gặp phải đến đến gần người nhưng là tinh tinh thoạt nhìn vẫn là tiểu hài tự a đây là t i ế u tinh tinh to lớn nhất đ â u tuy rằng nàng số tuổi thật sự đã đem gần ba mươi tuổi thế nhưng vóc người của nàng vẫn là như một cái mười hai mười ba tuổi thiếu nữ như thế tinh mâu tộc trường thanh kỳ sắp thực m u ố n so với nhân tộc chầm nhiều vì lẽ đó đến gần chuyện như vậy xưa nay chưa bao giờ gặp lúc này vẫn c h ầ mặc m l i ê u tùy phong nói ta sau đó đi thăm dò qua đáng tiếc dị tộc võ giả là quan g d ự c tộc là thương lam vực nam bộ một cái cường đại trung tộc thực lực không tại lâu lan giả là phía dưới người kia là quan g d ự c tộc thứ ba gia tộc lớn lưu quan gia g nam minh chi nhánh thiếu ra thực lực của hắn có thiên nguyên sáu tầng mà hắn bốn cái tùy tùng một cái trong đó là thiên nguyên bảy tầng m ặ t khác ba cái là thiên nguyên sáu tầng bọn họ ở tại khách sạn bách độ hai ngày nay mỗi ngày lưu luyến s ò bạc tiến h t i nhiên một nhóm suốt, t sướng không nghĩ đều là l i ánh mắt ngưng lại cũng không có bởi vì liêu tùy phong thực lực không đủ mà xem nhẹ hắn ngược lại hắn là người nơi này bên trong coi trọng nhất liêu tùy phong một cái hỏi hắn tại sao muốn đi điều tra bọn họ liêu tùy phong nhàn n h ạ t nói ta xem qua người kia nhìn tiếu sư mỗi ba người ánh mắt là một loại hết sức tham lam mà chấp nhất ánh mắt tiếu nhiên nói ngươi cho rằng bọn họ sẽ đối với tinh tinh bọn họ bất lợi l i u tùy phong đặt cũ hắn bây giờ có thể làm liền nhiều như vậy hắn đối với việc này bỏ công như vậy bởi vì độc cô phượng là hắn tôn kính nhất ân nhân cùng sư phụ là độc cô phượng cho hắn mới sinh mệnh tiếu niên đ ậ t ngủ việc này ta sẽ nhiều chú ý một thoáng không cựu không đoán chỉ vì một cái ánh mắt liền đi làm thịt hoặc là đánh đuổi lưu quang mục một nhóm chuyện như vậy tiếu nhiên là làm không được hơn nữa tiếu nhiên tin tưởng dựa vào tiếu tinh tinh cùng tuyết kiến thực lực chỉ bằng những người kia là rất khó bắt các nàng trọng yếu nhất là thành kim hoàng nhưng là có thương n g u y ệ t hàn t h ầ n n i ệ m phân thân ép chấn mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả không lật nổi cái gì lắm đến bất quá coi như là như vậy tiếu n i ê n cũng sẽ ở lưu quang mục một nhóm ở trong thành l ú mật thiết quan tâm bọn họ mấy ngày kế tiếp tiếu nhiên cũng không nhàn rỗi ở bắt đầu thử nghiệm đem chính mình hôn đ ộ n hóa thành thực giới thực giới là một cái có chân chính cơ thể sống có chính mình quy tắc thế giới chân thật cũng không phải như thực tướng như vậy dùng thiên tài địa b ả o tạp vào cùng nhau độ vật thân sinh thực giới bên trong trước hết thệ tất cả đều không còn tồn tại nữa tiếu nhiên thông qua thổ linh châu xem qua vũ trụ sinh ra cảnh tượng nghe nữ hoa tỉ mỉ giảng giải qua mô phỏng vũ trụ sinh diệt hồn tiên bảo giám còn có chiếm được túc lan đình kinh nghiệm võ đạo cái này đối với những người khác tới nói khó như lên trời một bước nhưng hắn nhưng có thể làm rõ manh mối theo bước liền bàn tiến lên họ phờ t r ư ờ n g chín trăm mười sáu trọng ni lý nhĩ thành lan lăng ngoài thành rất sớm tập trung một đám đông người bởi vì lại quá một phút dẫn tới thành kim hoàn khách bên trong xe buýt liền muốn hạ xuống không có ai biết tại sao vũ huyền tông tông chủ sẽ cho nguyên bản tàu chở quân lấy danh t ự này nhất phong cùng a thanh còn có một kỳ quái lao giả cùng phối kiếm văn sĩ trung niên chính đứng ở một bên chợ ông lão kia nhìn tương đương dàn mua nhưng cũng làm cho người ta một loại như trẻ con giống như sinh cơ bừng bừng cảm giác tuy rằng một thân tu vị tương đương không tầm thường mà cái kia văn sĩ trung niên có được cao đầu đại mã nhưng chân bóng như ngọc phong mang kín đáo không lộ ra giữa bầu trời bay tới một g lại là một chiếc hơn hai trăm mét d à i tàu chở quân bay tới a thanh kinh ngạc nói quả nhiên có bay ở trên trời thuyền n g h i ế p sư phụ ngươi quả nhiên là lừa người nơi này vốn là tiến giới cái kêu văn sĩ trung niên khẽ cho mày sư tôn phải gọi sư tôn sư tỷ phải biết lễ tiết a thanh lật một cái lướt mắt ói ra xuống đáng yêu đầu lưỡi biết rồi sư đệ dài dòng văn tự thật giống cô gái văn sĩ trung niên ngửa mặt lên trời than thở duy cô gái tiểu nhân nan dưỡng dã nhất phong cười ha ha a thanh đừng tìm ngươi sư đệ trêu chọc sư phụ ta nếu như biết ta thu phục ngươi hai cái sư đệ làm đồ đệ không biết sẽ không tàn nhẫn đánh ta một trận nói ta cả gan làm loạn ở là m u ố n chết kỳ thực ta mang bọn ngươi lúc rời đi ta chỉ lo trên trời sẽ hạ xuống một lôi đem ta đánh chết ông lão kia kinh ngạc nói cái này lại là vì cái gì nhất phong lắc đầu nói các ngươi biết chưa nếu như ta không đem bọn ngươi mang tới thế giới này đến các ngươi đem sẽ trở thành danh v a n g thiên cổ thánh hiển làm vì xuân thu chiến quốc chư tử bách ra một trong các ngươi tư tưởng mặc dù ở mấy ngàn năm sau cũng sẽ làm vì nhân xưng tụng vâng theo coi là kinh điển ông lão kia lắc đầu nói nếu là như thế vậy ta càng đáp lại rời đi cái kia văn vào việc, trung niên nói, ta lời nói, coi như dụng, cũng chỉ có thể nhằm đường nếu như sĩ ta thể hữu lời coi đại có chỉ không é o dài dùng ngàn đến mấy ngàn sau, vậy sau, k biết sẽ biến thành sẽ chung á i rồi. Nói đến đây văn sĩ trung niên gì trung cũng Vâng quỷ đầu. dặn đến văn đây sĩ lắc lắc a cái kia không chung xe buýt nhẹ rơi xuống trước mặt chúng nhân mọi người nối đuôi nhau mà vào không chung xe buýt là tiểu nhiên lấy tàu chở quân cải tạo đem những tia dùng cho đánh chiến đồ vật tất cả đều sửa lại nếu như đủ quân số mà nói đến có thể năm đến hơn ngàn người xe buýt phân hai tầng tầng dưới là khách ngồi khu nghỉ ngơi phía trên một tầng giải trí khu cùng đ ặ khu có ăn có uống có chơi quan trọng hơn là toàn bộ miễn phí xe buýt bên trong đều là một ít luyện khí cảnh võ giả dù sao nhân tộc bên trong thiên nguyên cảnh võ giả chỉ là số ít phái bọn họ thân gia tuy dày nhưng nhân số có ít kim hoàng t r à n g nhìn như vậy phốn hoa tất cả đều là luyện khí cảnh võ giả đẩy lên đến nhất phong bốn người lên tầng hai nhất phong cùng a thanh đi tới giải trí khu tìm người chơi lên tiếu nhiên sáng chế tấm thẻ trò chơi mà ông lão kia cùng văn sĩ trung niên nhưng đi tới đ ó khu bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là thế giới này điện tịch cho nên lúc ban đầu học thái cổ đại lục ngôn ngữ văn tự cũng là rất để bụng mà a thanh đối với bất kỳ mới mẻ sự vật đều thật tò mò anh hùng sắt rất nhanh sẽ học được cùng người chơi đến không còn biết trời đâu đ ấ t đâu nhìn nàng chơi đến tập trung bảo nhiếp phong cũng là đứng dậy chính mình đi dạo đột nhiên thần sắc hắn hơi động hắn thiên tâm tâm n g ự ở tất cả mọi người trong lòng vang lên tất cả mọi người cẩn thận bảo vệ mình nói xong đã nhanh như tia chớp bay ra thuyền ở ngoài hắn tâm tướng hóa thành một trận vô ảnh vô hình lòng quyển cồn u phong đem không t r u n g xe buýt bảo hộ ở trong đó đem đạo kia càng không mà đến kiếm quan xoắn đến nắp ấy mà chính hắn cầm trong tay tuyết tẩm cùng o làm như dung ở cái này trong g i hướng về phương xa phó tốc độ này chính là thiên nguyên sáu tầng võ giả bên trong cũng là người tài ba tuyết tẩm cùng phong truyền thuyết là lấy nữ hoa b ổ thiên dư lại bạch lộ kỳ thạch tạo nên nhiếp phong tự mình trở nên càng mạnh càng là phát hiện cảm giác đao này tiềm lực vô cùng theo hắn không ngừng mà luyện chế trôi này t r ư ờ n g đao đao này đã so với t r ư ớ c mạnh gấp mấy trăm lần một loại như thế đến đi xe buýt đều là một ít luyện khí cảnh võ giả vị này người đánh lén nghĩ như thế nào đến bên trong sẽ có một cái thiên nguyên cảnh võ giả hơn nữa còn như thế cường vì lẽ đó hắm lập tức chui xuống đất muốn từ lòng đất đào tẩu đang lúc này nhiếp h o n g hai tay cầm tuyết tẩm dùng s đem mặt đất chém ra một đạo dài m ớ i g i ả m sâu không thấy đáy vết đ a u vô tận khối băng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mảnh phương viên m ớ i g i ả m băng tuyết chi lâm phóng lên trời đem vùng đất này đóng băng sau đó nhiếp phong hừ lạnh một tiếng hai tay tìm tòi mặt băng nứt ra một cái lạc tinh tộc nam tử rơi vào nhiếp phong trong tay chết rồi cảm thụ cái này không có nửa điểm hơi thở sự sống lạc tinh tộc nhiếp phong chân mày hơi nhữu lại hắn tính cách không thích giết người vì lẽ đó vừa nay cái tiêm ộ t đao đào thế tuy m ã n nhưng không có tất phải dễ ý nhưng, nhưng không nghĩ vẫn là đem người này giết dù sao người này chỉ là một cái thiên nguyên hai tầ nhiếp phong hắn lần thứ nhất vỡ ân ở lên thiên yêu đồ thần pháp đem cái này người chết linh hồn cho cất đi hắn không thích như vậy bởi vì hắn tính cách nhân hậu điên mò hòa rơi sau khi là cực nhỏ giết người càng không cần phải nói bắt người hôn phách nhưng nếu việc này không làm rõ sợ là phiền phức càng lớn chết người càng nhiều nhưng đáng tiếc chính là nhiếp phong hệ thống phân thân chỉ có thể bị động chờ tiểu niên h liên hệ không thể chủ động liên hệ tiểu niên h đem chuyện bên này đảm b á o nhiếp phong trở lại không chung xe b í t trên nhà nhạc nói mọi người không cần kinh hoàng ta là vũ huyền tông đệ tử n h i ế phong có ta đồng hành tất có thể giữ được mọi người chu toàn hắn lấy thông tin diệp hướng về thiếu niên đ a n g báo tin tức này nhưng thật lâu không ai đáp lại nhất phong trong lòng cảm giác nặng nề hắn hiện tại duy nhất có thể lo lắng chính là chính là lần này tập kích là chỉ một hành động vẫn là một lần tập thể hành động vũ huyền sơn trên thiếu niên sắc mặt đã âm trầm như muốn chạy ra nước ngay hôm nay vũ huyền tông dùng để vận chuyển không t r u n g xe buýt cải trang chiến thuyền toàn bộ bị người nửa đường chặn giết chỉ có trong đó một thua bởi vì có n h ấ t p h o n g ở b ì n h y ê n không có chuyện gì người xuất thủ cường độ bắt bí rất h á bởi vậy trên thuyền chết cũng không có nhiều người chỉ là phá hủy thuyền mà thôi vì lẽ đó người giật dây đem tình thế không chế ở đối với vũ huyền tông mà cũng không phải đối với cả nhân tộc trọ bên cứ như vậy trong thời gian ngắn nói vậy một quãng thời gian rất dài bên trong đều không người nào dám ngồi không t r u n g xe buýt đến thành kim hoàn chơi mà những thứ này ngồi không t r u n g xe buýt đến thành kim hoàn luyện khí cảnh võ giả mới là thành kim hoàn nhiều nhất mấy du khách không có bọn họ thành kim hoàn trở nên giống như thành t r ố n g không từ cái kia nhiếp phong mang về âm hồn trong miệng tiểu nhiên cũng không có hỏi ra tin tức hữu dụng gì bởi vì cái kia âm hồn chỉ là tiếp một cái ủy thác không phải các loại thương hội loại kia ở bề ngoài ủy thác mà là tương tự thành hồ tâm loại kia màu xám khu vực tuyên bố ủy thác nghĩ tới đây tiểu n h i n hướng về nhiếp phong mang về ba người cười nói. không nghĩ tới nhiếp phong lại lớn mật như thế lại ba vị mang về thái cổ đại lục việc này ta qua đi sẽ cùng hắn nói trọng nhi lý nhĩ a thanh các ngươi liền đem cái này xem thành là nhà của chính mình muốn hỏi cái gì liền hỏi nghĩ muốn làm cái gì liền làm muốn học cái gì đi học không hiểu tìm sư phụ ngươi ta tạm thời khả năng muốn ra một lần xa nhà g i i ạ lần này nhiếp phong chơi đến quá độ tiếu nhiên vốn là muốn chờ thiên tử c h u y ể n kỳ trong thế giới những thứ này chư a tử bách gia sinh ra sau khi thật tốt cùng bọn họ tâm sự kết quả nhiếp phong lại đem khổng tử cùng lao tử thu làm đồ đệ còn mang về thái cổ đại lục hắn liền không sợ mình bị sét đánh chết May mắn được thế giới kia xem ra không có thần bí gì lực lượng tồn tại. Hắn đúng là rất muốn thật tốt cùng hai người này tâm sự, t h như hỏi một chút lão tử cái gì là đạo là do vì cái này từ là lão tử sáng tạo ra, t i ế u nhiên vẫn không hiểu vật này tuy rằng lão tử nói có thể nói ra đến liền không ngờ thế nhưng hỏi thăm đều là so với không hỏi thật hay có lúc không nói ra được không hẳn chính là không cảm giác được mà là ngôn ngữ hạn chế mà thôi bất quá hiện tại hắn muốn đi ra ngoài tốt cha xét một phen cái này tập kích chính mình không trúng xe buýt đến tột cùng là ai làm việc này một khắc cũng không thể hoãn cho tới vũ huyền tông an toàn Hắn vẫn là r ấ tiểu t n thương n tâm, bởi vì có nhân đi một lần kim quang tông mượn kim quang tông thiên nhãn hệ thống đem tất cả kim quang tông trong giới hạn xe buýt bị tập kích lúc hình ảnh điều ra đi ra tất cả không chung xe buýt đều là đồng nhất thời gian bị tập kích ra tay đều là thiên nguyên cảnh võ giả một đòn chiếm được tay sau khi biến mất chính mình lưu lại hơi thở sau đó thong dòng rời đi cũng chỉ có thiên nguyên cảnh võ giả mới có năng lực như vậy một đòn phá hủy xe buýt mà không hại chết người xem ra chủ sử sau màn người rất cẩn thận bởi vì nếu như bọn họ đem xe buýt trên người tất cả đều giết như vậy khẳng định liền m ộ ư ơ i một đại tông phái đều sẽ bị kinh động ra tay điều tra đồng nhất thời gian thuê gần trăm tên thiên nguyên võ giả tuy rằng đều là cấp thấp thế nhưng cũng là một cái rất lớn thu hút t i ế u nhiên trong lòng lãnh đạo nói rất tốt để ta xem một chút lần này là ai đang tìm ta phiền phức dựa vào thiên nhãn là không cách nào tìm tới người này người từ nơi nào đến lại từ nơi nào biến mất thế nhưng nhiếp phong mang về âm hồn nhưng cho hắn một cái tin tức trọng yếu phụ trường minh năm nay đã ba mươi sáu tuổi là một cái luyện khí bốn tầng võ giả chỉ là trong ngày thường con trai tu hành cần thiết tiêu tốn đã để cho hắn có chút đau đầu đại hội đắt đỏ tiền ghi danh để cho hắn đau đầu cực điểm may mắn được ngày hôm trước nhận được một cái kỳ lạ quái lạ ủy thác để cho hắn đi làm một cái thầm xuống quán diệu tuyên bố một cái treo giải thưởng phá hủy từ trong thành xuất phát dẫn tới thành kim hoàn không trúng xe buýt yêu cầu ra tay nhất định phải là thiên nguyên cảnh võ giả không thể gây tổn thương cho đến mạng người Hoàn thành thác khen thường phong phú để phụ trường để một i điểm, n hắn như h đỏ đó mắt m cực là vậy cái giả võ bình tiếng h ư ư ờ ờ n n g g đời i cũng k m lời k h ô tới Bất ta biết, bởi vì hiện tại trai tự nhất chết người gọi viễn người bởi hiện rồi. i độ để đã vận. vĩnh vì nào hắn chuyện này năng không hắn hắn con trai của tự hào nhất cũng quá á là làm hào g khả cả của kể sẽ phụ trường minh nhà cửa đã mở ra thiếu nhiên đi vào hắn linh thức dò ra k h ẽ tao mày tàn hồn chết rồi ra tay rất sạch sẽ chân nguyên hơi thở đã hoàn toàn xóa đi may là tiểu nhân từ nhếp i phong đánh chết â m hồn bên trong tìm tới người kia tiếp thu h ủy thác địa phương tiểu nhân tìm tới đó muốn chỗ đó người cung cấp tuyên bố cái này h ủy thác người ủy nhiệm tin tức khởi điểm bọn họ đương nhiên là không đồng ý như nơi như thế này từ trước đến giờ đều sẽ không là đơn độc tồn tại sau lưng nhất định dựa vào đại nhân vật nhưng ở tiểu nhân giới kiếm không cho phép bọn họ có kiên trì liền tiểu nhân lấy được đến phụ trưởng minh tin tức chỉ là tới chậm một bước phụ trưởng minh hai cha con cũng đã chết hôi phi yên diệt hồn phi phát á n luân hồi kiếm hiện ra ở tiểu nhân trong tay vận lực hút một cái nhưng đem phụ trưởng minh hai cha con tàn hồn hút vào kiếm bên、trong. đem cái kia tàn khuyết âm hồn chấp vá lên tuy rằng cũng không cách nào đánh ra toàn bộ âm hồn nhưng đã đầy đủ tiếu niên từ âm hồn được mình muốn tin tức nếu như không có luân hồi kiếm chuyện như vậy tiếu niên là không làm được tiếu niên chứng kiến phụ trường minh c h í nhớ chứng kiến phụ trường minh đối với con trai của chính mình ký thác chứng kiến hai người bình thường là làm sao nỗ lực để cầu b ỏ lên phía trên trong lòng không khỏi thở dài bất kể là phụ trường minh vẫn là cái kia bị nhấp phong giết chết thiên nguyên cảnh v õ giả đối với loại này kỳ kỳ quái quái ủy thác kỳ thực đều là không nghĩ rồi tiếp nhưng bất đắc dĩ cái kia người giật dây mở ra bảng giá quá cao người chết vì, thiền, chim chết vì ăn. bất luận cái nào thế giới tựa hồ cũng là như vậy đáng tiếc cái này đứa trẻ tốt thiếu nhiên lắc đầu một cái đẩy cửa đi ra ngoài mới vừa vừa ra cửa liền phát hiện mình bị một đạo linh thức k hóa lại một cái lục nhạt thân ảnh rơi xuống lại là thiếu nhiên người quen hắn ở luyện khí cảnh liền cùng với từng giao thủ đại thiên ma tông thiên t i ể u tô mậ vũ tô mậ vũ rơi xuống thiếu nhiên trước mặt nhà n n h ạ t nói hóa ra là vũ huyền tông tông chủ tự thân tới thảo nào như vậy uy phong khí phách không đem ta đại thiên ma tông tên tuổi đặt ở trong mắt t i ế u nhiên g i ế t tô mậu vũ tỷ tỷ tô mậu tuyết bởi vì tô mậu tuyết làm vì hoang diệt nhân đầu độc ý đồ lấy huyết tế phương pháp lên cấp thiên nguyên cảnh lại bị t i ế u nhiên gặp phải bất quá như thế nào đi nữa nói t i ế u nhiên g i ế t tỷ tỷ nàng lại là sự thật không thể chối cãi nàng có nghĩ tới muốn tìm t i ế u nhiên báo thủ thế nhưng t i ế u n h i ê n thực lực tiến triển cực nhanh sớm nhất lúc thực lực của nàng còn ở t i ế u n h i ê n bên trên nhưng hiện tại nàng mới miễn cựa nở g dê đến thiên nguyên hai tầng đ i ê n phong nhưng đồn đại t i ế u nhân đã thiên nguyên sáu tầng coi như là vậy trong lòng nàng nghĩ đến báo thủ ý nghĩ vẫn không co dừng lại qua bất quá nàng chờ mong phương thức là đường, đường chính chính hướng về tiến thiêu chiến đánh bại hắn thậm chí đánh chết hắn coi như tiếu nhiên thực lực hiện tại cách xa ở nàng bên trên nàng cũng chưa từng công tha ý niệm như vậy võ đạo tu hành càng là đến cao cấp càng là khó khăn coi như tiếu nhiên có kính tượng thế giới chống đỡ nhưng tổng sẽ gặp phải vết ngăn chính mình sẽ có đuổi theo tiếu nhiên cơ hội tiếu nhiên nở nụ cười không phải ta đưa ngươi đại thiên ma tông tên tuổi đặt ở trong mắt mà là không nghĩ tới ngươi ở là cái này địa phương l ã o đại tô ngọc vũ nói mỗi người đều có tình báo của chính mình khởi nguồn như vậy thu thập tình báo loại nhỏ tổ chức dưới đất cái kêu một cái thiên nguyên cảnh võ giả chính mình không có mơ hai tiếu n h i n không khỏi gãi gãi cảm có vẻ như chính mình sẽ không có à thật giống v õ chiếu có làm qua một cái trong tông những người khác hắn liền không rõ ràng xem ra chính mình đối với công tác tình báo tóm đến không đủ chính mình trở lại cũng phải chú ý xuống chuyện như vậy chỉ là chính mình không có cái gì nhân thủ tiểu nhiên nghiêm mặt nói người k i a bị thác tập kích ta không c h ú n g xe buýt ta đương nhiên phải tìm về bãi tình báo thủ hạ ngươi không muốn cho ta vậy ta tự nhiên chỉ có động thủ đến c ư ớ c ngươi nếu như có ý thấy vậy thì cầm kiếm nói chuyện tô ngọc vũ nghe vậy h ơ i ngưng lại nếu bàn về đánh nhau mười cái nàng bây giờ cũng không làm tiểu n h i n một chiêu kiếm sắc mặt nàng tái nói, rất tốt, cái nhục ngày hôm nay ta tô ngọc vũ ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn không bao giờ quên dư thừa miệng pháo không có ý nghĩa tô ngọc vũ xoay người liền muốn rời khỏi lúc này tiểu nhiên gọi lại nàng tô sư muội xin mời chậm tô ngọc vũ thân thể cứng đờ xoay người nhìn tiểu nhiên chân nguyên toàn thân điên quần lưu c h u y ể n lên trong mắt h u y ế t quang đại thịnh làm sao n g ư ơ i phải đem ta ở lại chỗ này tiểu nhiên lắc đầu nói cái này lại là sẽ không bất quá ta nghĩ mượn quý tông thiên nhãn hệ thống dùng một lát nhìn tô sư tỷ thay thông báo tiểu mộ tự có báo đáp lớn thiên nhãn hệ thống phương án là tiểu nhiên nói ra nếu như tiểu nhiên muốn tìm cái tia tông phái mượn xuống bọn họ thiên nhãn hệ thống, chỉ cần không phải dính đến cái gì chuyện bí ẩn một loại như thế bọn họ đều sẽ không là từ chối cái này xem như là trả lại t i ế u nhiên một món nợ ân tình nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác t i ế u nhiên muốn cho tô mộng vũ làm cái người trung gian rõ ràng là nghĩ muốn bồi thường lúc trước phá hủy tình báo của nàng cứ điểm chuyện này tô mộng vũ trong lòng một trận thở dài chính mình đem t i ế u nhiên coi là vĩnh viễn kẻ địch một lòng nghĩ đến đánh đổ t i ế u nhiên nhưng rất rõ ràng ở t i ế u nhiên trong lòng chưa từng có đem chính mình để ở trong mắt nàng xong quyền nắm chặt sau đó chậm rãi bung ra đối với tiểu nhiên nói mời đi theo ta nhưng ngươi nhớ tới một ngày nào đó ta sẽ đánh nã ngươi tiếu niên than thở đó là chuyện của ngươi đối với tô mộng tuyết tiếu niên cảm giác rất kỳ quái hai người chỉ đã gặp mặt hai lần lần thứ nhất cầm tiêu hợp minh hai người cực kỳ hợp phách lần thứ hai lại là liều mạng tranh đấu nhưng tô mộng tuyết nhưng trước khi chết dạy chính mình đại thiên ma tông thôn thiên thức tiếu niên không biết vậy thì vì cái gì bất quá từ mình từng chiếm được tô mộng tuyết chỗ tốt nơi như vậy hồi báo một chút em gái của nàng cũng coi như nên có chi nghĩa Ốc Thơ nhật tàng thư、Việt、tại Linh sinh viện mừng nghe được t i ế u nhiên muốn mượn đại thiên ma tông thiên nhãn hệ thống cha một chút là ai thuê người tuyên bố bị t h á t chặn đánh chìm chính mình không chung xe buýt là ai giết phụ trưởng mình người phụ trách kia hướng lên phía trên nói chuyện liền sẽ đồng ý thiên nhãn hệ thống là đến tại t i ế u nhiên kế hoạch bao gồm lơ lửng ở trên chín tầng trời phản phất vệ tinh một loại như thế tên to s ắ c cái kia xưng là thiên nhãn còn có chính là một ít trải rộng với mình địa giới tất cả địa phương thu thập hình vẽ hơi thở tiểu ra hỏa những thứ này được gọi là mắt sớm nhất lúc những thứ đồ này đều là độn giáp tông ở làm sau đó các tông phái cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình môn này kỹ thuật thành quả văn hoa nhưng chi phí vẫn như cũ cao đến q u ả đắng mắt có thể ghi chép truyền t ố n g hình vẽ cũng có thể ghi chép truyền t ố n g hơi thở sau một cái kỹ thuật khá cao duyên cớ cũng là tiểu nhiên có thể tìm tới người kia người tự tin nơi vì lẽ đó tiểu nhiên không có hoa bao lâu ngay khi mắt ghi chép phía trên tìm tới tên kia nơi như trọng yếu nhất còn có hái được hơi thở có cái này một đường từ thiên nhãn truy tung đi qua tìm tới tên kia nơi sau một nén hương tiểu n h i n đầu ngón tay hiện ra một cái đạo hòa quang đem một cái tỏ rõ vẻ sợ hãi nhân tộc võ giả đốt thành cho lạnh lùng nợ đủ cười h u y ề n Nguyệt Trường n m i h Ha ha. h u y ề n n g u y ệ t trường minh không thể dùng gần trăm cái thiên nguyên cảnh võ giả tới làm chuyện như vậy vì lẽ đó cái kia để phụ trường minh tuyên bố hủy thác chuyện như vậy chỉ là để cho hắn một cái luyện khí cảnh t h ủ hạ tới làm hắn ở nhân tộc làm ăn bị h u y ề n n g u y ệ t hành o tiếp nhận sau cũng không hề từ bỏ hai năm qua hắn lại đem làm ăn làm được bên này tiếu nhiên rất muốn đem h u y ề n n g u y ệ t trường minh cái này thương hội tụ điểm cũng phá hủy thế nhưng là sợ đánh rắn đ ộ u cỏ cuối cùng hắn đi đánh h u y ề n n g u y ệ t hành o hát man tộc lạnh leo nơi h u ỳ n nguyện trường minh vẫn còn đang chính mình cái kia nước đến như là rừng rậm một loại như thế thụ lung bên trong hắn hiện tại đang cùng lưu quang mục trò chuyện hắn nằm ở mỹ nhân trên đùi mặc cho mỹ nhân đem mỹ thực đưa vào trong miệng công tử bột diễn xuất mười phần hắn cười nói lưu quang minh làm sao lưu quang mục cũng là cười nói huyền n g u y ệ t minh thủ đoạn cao cường lược thi tiểu kế liền đem cái kia tiểu nhiên điều cách nơi này ta hiện tại cần phải làm là đem tiểu tinh tinh mấy người rụ ra khỏi thành ở ngoài là được huyền n g u y ệ t trường minh khẽ n h ư mày nói tất nhiên thuận lợi như vậy cái kia sao không đem hoa tiểu lâu trực tiếp rụ ra khỏi thành ở ngoài cũng sẽ không dùng phiền t h o như vậy rồi hắn vẫn cho rằng thành kim hoàn tất cả thiết kế vận hành đều là hoa tiểu lâu gây nên ở trong lòng đã đem hoa tiểu lâu xem là thần tài chỉ cần có thể đem hắn đoạn lại tổn thất nhân tộc nơi làm ăn cũng không sao cả lưu quang mục l ắ c l ắ c n một tay c ư ờ i dâm đ ắ n g nói huyền n g u y ệ t minh không biết cái kia tiểu nhiên mấy đứa con gái có thể mỗi người đều là khuynh thành vẻ huyền n g u y ệ t trường minh ha ha cười nói rõ ràng rõ ràng bất quá có người nói cái kia vũ huyền tông bên trong thiên nguyên cảnh võ giả rất nhiều hơn nữa cái kia tiểu nhiên lúc trước nắm giữ một cái kính tượng thế giới vì lẽ đó những võ giả kia không thể lấy lao ánh mắt đến xem nói không chắc sẽ có cái gì tiến bộ lưu quang mục k i n h thường nói kính tượng thế giới t r a n lệch thời gian có thể có bao、nhiêu? Từ tiếu nhưng i có liền coi như bọn họ lên cấp thiên nguyên sáu tầng thì lại làm sao các ngươi nhận vì nhân tộc chiến lược ở thiên nguyên cảnh cùng cấp bên trong là thương đương cường nhưng ta quang dực tộc cũng không yếu còn có một cái thiên nguyên bảy tầng xương lão cùng ngươi phái quang hờ ma hắn nhưng là thiên nguyên tám tầng a chỉ là mấy cái thiên nguyên sáu tầng chúng ta chưa từng thất bại lý do huyền nguyệt trường minh suy nghĩ một chút gật đầu nói quả thật là như thế cái kia chúc các ngươi thuận buồn xuôi gió ta có một ý kiến các ngươi nếu coi trọng tiểu nhiên nữ nhi vậy cũng có thể đồng thời đem hoa tiểu lâu cho mang ra đến tiểu tử kia là cái thần tài liệu quang mục nói phía ta bên này không có vấn đề nhưng tiểu nhiên đi ra ngoài điều tra ngươi sẽ không loại đi huyền nguyệt trường minh nặng nên ó i tiểu tử này giết ta một cái đắc lực tương tài ta đã sớm muốn giết hắn bất quá hiện tại không phải giết hắn lúc t sau tử này đó hai người đức đoạn mất thông tấn huyền nguyện trường minh cảm thấy có chút lạc quái hắn chỉ cảm thấy lưu quang mục đối với tiểu nhân nữ nhi bất ngờ nhiệt tình lưu quang mục mặc dù háo sát nhưng cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy chỉ hoan chính sự hắn vuốt miệng mình thầm nghĩ lẽ nào này mấy cái nhân tộc tiểu quỷ có gì đó cổ quái nơi nghĩ tới đây hắn lại âm thầm liên hệ h ồ n g ma cũng chính là cái tia thiên nguyên tám t ầ n g phảng phất hồng vụ như thế võ giả hắn đem phái đến lưu quan g mục bên người nếu như này mấy cái nhân tộc trên người có cái gì ngoài ngạch chỗ tốt nơi hắn tự nhiên cũng là muốn chia một c h é n canh cho t ớ i thiếu nhiên hắn ở trong lòng cười l ạ n h nói không phải ủy vào một nhánh thần binh sao ta có chuẩn bị coi như hắn tìm tới ta có thể làm khó dễ được ta chó như thế đồ vật hắn không đến thì thôi vừa đến nhất định phải đem hắn lột ra xuống cỏ mới có thể một tiết trong lòng ta mối hận một cái thiên nguyên tám tầng võ giả tổn thất quá để cho hắn đau lòng thống chi tiếu nhiên còn từ trong tay hắn cướp được hoa tiểu lâu để cho hắn làm ăn bị huyền nguyệt hoành tiếp nhận trong lòng hắn đối với nó hận thấu xương tiếu nhiên cùng huyền nguyệt hoành hợp tác tự nhiên cũng có thể từ huyền nguyệt hoành nơi đó được huyền n g u y ệ t trường minh tin tức nếu như huyền nguyệt hoành liền huyền n g u y ệ t trường minh vị trí cũng không tìm tới làm sao cùng cùng hắn tranh chấp huyền n g u y ệ t hoành đối với tiếu nhiên nói tiếu nhiên lẽ nào ngươi muốn đích thân rết tới cửa đi đòi lẽ phải tiếu nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn huyền nguyệt hoành làm sao hắn dám đến cho ta ta không giết được hắn huyền nguyệt hoành gật đầu nói, huynh đệ chúng ta tranh chấp là chắc chắn sẽ không làm chết người nếu như ngươi chỉ là giáo hơn hắn một trận vẫn không có gì quan trọng nhưng nếu như ngươi giết hắn phụ thân ta bên kia t i ế u nhiên sờ sờ trên cổ mình dây chuyền cảm thụ cái kia ôn hòa nhiệt độ tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười nói bởi vì ngươi lão tử rất lợi hại vì lẽ đó hắn chọc ta ta phải nuốt giận vào bụng huyền nguyên hoành lắc đầu nói ta không phải ý này ta là lo lắng ngươi hắn nhưng là có một cái thiên nguyên tám tầng võ giả ở bên người hơn nữa hắn cái này người tâm tư cẩn thận tất nhiên dám đến tìm ngươi khẳng định cũng tìm tới vạn kế sách nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắc chế ngươi thần min t i ế u nhiên b ạ i khoát tay c h ặ n lại đa tạng ư ơ i quan tâm ngươi yên tâm tốt ta nghĩ phụ thân ngươi sẽ cảm tạ ta bởi vì ta sẽ giúp hắn phân biệt ra hắn đứa con trai này có phải là một tên dắt r ư ỡ i sau khi nói xong thân hình đã biến mất huyền nguyện hoành nhìn tiểu nhiên thân ảnh lẩm bẩm nói cái tên này lại trở nên mạnh mẽ hắn mạnh hơn xuống ta đều không có hợp tác với hắn sức lực rồi hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn thật sự không một chút nào sợ cha của ta hắn gái tiêu tới chỗ này loại sức lực lẽ nào hắn chắc chắc kim quang tông sẽ xuất thủ giúp hắn hoặc là trôi này thần bình cho hắn một loại hư huyễn tự tin bành trướng cảm giác、Ai? nếu như hắn rơi xuống h u y ề n nguyện trường minh trong tay ta ra tay trợ giúp hắn một cái đi dù sao hắn là a một gân nhân cứu mạng họ f e l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại địch đại lúc, nhân tộc cự tộc phía trên bay qua, cái này còn có chút tộc chiến tộc nhân nhân phía khó. Nhưng tộc đại chiến sau khi, nhân muốn trên này năm ngưng từ qua, sau bay hơn nữa năm tộc đại chiến sau khi phía đông trong chiến loạn năm tộc tổn thất đều là rất lớn mà n h â n tộc nhưng đang tu dưỡng sinh lợi thêm nữa gần m ộ ư ơ i năm n h â n tộc dân gian sức sống gia tăng thật lớn m ộ ư ơ i một đại tông phái ở ngoài dĩ nhiên bởi vì cái này hai lần chiến tranh có bảy người tiến g i a i thần lực cảnh những người kia đều là nguyên bản kẹt ở thiên nguyên chín tầng rất nhiều năm v õ giả bọn họ ở năm tộc đại chiến sau khi kết thúc dồn dập lấy cá nhân thân phận làm thuê những chủng tộc khác tham gia phía đông chiến loạn có thể đột phá thần lực ả n h quả nhiên chiến tranh đối với dân tộc mà nói là tốt đẹp nhất tồi hóa tề bảy người này tuy rằng đem so với n h â n tộc ở năm tộc đại chiến bên trong tổn thất cao cấp võ giả chỉ là như muối bỏ biển nhưng người khác ở bị thương ta đang chầm chậm khôi phục cái này một tiếng một thối liền lại tạo thành t r ê n h lệch không nhỏ năm tộc thực lực bây giờ đã không thể đơn độc cùng loài người chống đỡ vì lẽ đó giữa bọn họ liên hệ cùng hợp tác càng chặt chẽ hơn thế nhưng nhưng cũng không dám lại dễ dàng trèo chọc n h â n tộc cho nên đối với chỉ là đi ngang qua tiểu niên h cự nhân tộc chỉ là tượng t r ư n g tính hỏi một thoáng liền thả hắn đi qua rồi vừa ra cự nhân tộc cảnh nội tiểu niên cũng cảm giác được khí hậu hoàn toàn khác nhau nếu như nói nhân tộc phương bắc khí hậu là trung quốc ba tỉnh miền đông bắc người khổng lồ kia tộc địa bản khí hậu chính là dụ xị ạ mà hắc man tộc địa bản khí hậu chính là bắc cực nơi này khắp nơi núi băng gió lạnh như lao bình thường luyện khí ba bốn t ầ n g võ giả đã được xưng nóng lạnh bất sâm nhưng nếu như không có khỏa dày đặc quần áo ở nơi như thế này cũng là chỉ có đông giết kết cục may mắn được những chỗ này còn có tương đương chịu rét thực vật sinh vật cùng linh thú linh thực tồn tại càng là sinh trưởng ở điều kiện gian khổ địa phương liền càng là dễ dàng sinh ra một ít vật quý giá vì lẽ đó bất kể là bên này khoáng sản vẫn là linh thực linh thú đều có rất cao giá、trị. không đúng vậy sẽ không để cho như vậy yêu thích hưởng thụ h u y ề n n g u y ệ t trường minh đồng ý ở chỗ này ngốc lâu như vậy tiến vào h ắ c man tộc địa bàn tiếu nhân sẽ không có bay ở trên trời bởi vì nơi này là h u y ề n n g u y ệ t trường minh sân nhà nếu để cho hắn phát hiện mình đến vậy cũng tương đương phiền phước lấy tiếu nhiên tốc độ coi như che giấu hơi thở trên đất c á t bước tốc độ cũng gần như thiếu luyện k h í cảnh võ giả căn bản liền hắn cái bóng cũng không nhìn thấy thiên nguyên cảnh cấp thấp võ giả mới có thể mơ hồ chứng kiến hắn tàn tượng vì không để cho người chú ý hắn linh thức cũng không có dò ra rất xa ở vượt qua một tòa cao vút trong mây núi băng sau khi tiếu n h i n phía trước xuất hiện một cánh rừng n tiểu nhân sờ sờ cái tia dài nhỏ lá cây vẻ xuống một chi kinh ngạc nói chẳng lẽ đây chính là băng tiết sam được xưng bình thường cây giống bên trong cứng rắn nhất cây cối quả nhiên so với bình thường sắt thép còn có cứng rắn cái này là cây có thể trực tiếp làm cương châm dùng a tiểu nhân nghe được một tiếng cồn bạo gấu hống còn có người hô tiếng t h é t chuyển tới từ xa xa thiếu nhiên linh thức dò ra chứng kiến một cái hát man tộc thiếu niên đang cùng một con toàn thân lông trắng gấu đại chiến huyện nguyễn hoành nói huyện nguyễn trường minh ở hát man hát thủy bộ bên trong ta như dùng linh thức dò xét quá mức lộ l i ê u dễ dàng bại lộ không bằng tìm người hỏi một chút thiếu nhiên như nhàn đình lưng t h ứ n một loại như thế hướng về trong rừng đi tới đi không bao xa nhưng chứng kiến cái kia chính đang tại cận chiến một người một gấu quanh thân những kia như cương như sắt thép cứng rắn băng thiết s a n cũng bị bọn họ đụng gây không ít cái kia gấu toàn thân tóc bạc đứng thẳng người lên lúc đó có cả bốn năm mét nhìn như là phóng to bả có luyện k hát í tầng chiến lược. Mà i kia、H、Man Hắc man tộc cũng là nhân hình chủng tộc thế nhưng dáng vẻ vô cùng lùn thành niên hát man tộc cũng chỉ tới nhân tộc dưới nách hơn nữa thân thể cực kỳ trắng t i ệ n ngay ngắn trình tề đ ứ n g ở nơi đó lại như một tảng đá một loại như thế dẫm toàn thân đều dài một tầng dày đặc lông trắng chỉ có bộ mặt ở giữa ngoại lệ nhìn khá giống đại tinh tinh cũng không biết tại sao bị kêu là hát man tộc tư lộ ở bộ lông ở ngoài trên mặt xem cái này hát man tộc khoảng t r ư n g chỉ có mười bốn mười lăm tuổi h ắ n chỉ ở trên eo c u ố n một tấm da thú để trần áo cánh s o n g quyền giường như đại cây đại truy giống như vậy hướng về cái k i a màu trắng gấu khổng lồ ném tới đánh cho nó liên tục bại lui tiếng kêu rên liên hồi đột nhiên cái k i a gấu khổng lồ phát ra một trận điên cuồng tiếng hú toàn thân kịch liệt bắt đầu bành trướng thân hình to lớn hơn nữa trên một vòng như vậy giày đặc bộ l ô n g cũng không cách nào che giấu nó bộ lông dưới cái k i a khuyết đại b ắ c thịt nó lần thứ hai đứng thẳng người lên so với thân thể người còn đại cự trưởng một trưởng đem cái tia hát man tộc thiếu niên đánh bay thiếu niên kia phun ra một hớp đỏ xấp máu tươi rơi xuống đến tiểu niên cái kia gấu khổng lồ trong mắt điên cuồng chi ý không cách nào ức chế hướng về cái kia hát man thiếu niên p h u n ra một đạo màu băng làm c ư ơ n g khí cái kia c ư ơ n g khí hóa thành một cái gấu khổng lồ dáng dấp hướng về cái kia hát man thiếu niên vào tới mà nó theo c ư ơ n g khí hướng bên này điên cuồng bứt lên trước hát man t ộ c thiếu niên l i ề u mạng dãy dụa mấy lần nhưng cũng không thể tới lúc bỏ lên đang lúc này thiếu niên ra tay rồi hắn chỉ là rỗi tay một cái ở cái kia màu băng làm c ư ơ n g khí gấu khổng lồ trên cái kia cương khí quẹo vào khúc cua bay ngược mà ra đục vào gấu khổng lồ trên người lẽ ra sự công kích này đã có linh tính căn bản không thể công kích được gấu khổng lồ chính mình nhưng một mực việc này không chỉ như thế cái kia màu băng làm cương khi tạo thành gấu khổng lồ còn như bị đút thuốc bổ giống như vậy hai chảo xé một cái liền đem cái kia gấu khổng lồ xé thành hai nửa sau đó nó mình đã biến mất ở không trung thiếu niên kia không thể tin nhìn tất cả những thứ này đột nhiên bay đầu nhìn t h i ế u n i ê n nói ngươi nhân tộc ngươi đang làm gì a t h i ế u niên s ữ n g sở sờ soạn xuống cằm của chính mình nếu như ta không có lầm ta mới vừa là cứu ngươi một mạng a thiếu niên kia giận dữ nói ai muốn ngươi cứu đây là ta l ễ thành nhân thế nhưng lời của hắn vẫn chưa xong lại đột nhiên lại phun một n g ụ n máu tươi thé xịu thiếu niên thở ra một hơi thật dài tiểu quỷ này thật đáng ghét ta lời tuy như vậy nhưng thiếu niên vẫn là ngồi sùng xuống trục xuất thiếu niên trong cơ thể cái kia gấu khổng lồ cơ khí từng cái chỉnh lý hắn xương gãy hướng về trong cơ thể hắn đưa vào một chút trường sinh khí thần nguyên không quá nhiều nhập thiếu niên kia liền tỉnh lại lần này thiếu niên không có tức giận như vậy hắn túi đầu nói xin lỗi nhân tộc là ngươi cứu ta ta nên cảm tạ ngươi ta quá không lễ phép chứng kiến thiếu niên rất mất mát dáng vẻ thiếu niên hỏi ngươi mới vừa nói lễ thành nhân là chuyện gì thiếu niên túi đầu ủ du nói đây là ta hát man tộc quy định tuổi tròn mười lăm tuổi liền muốn làm lễ thành nhân cần chính mình săn giết một con linh thú thế nhưng ta thất bại ta nhất định sẽ bị bọn họ cười nạo họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương chín trăm hai mươi tình báo thì ra là như vậy loại này tương tự lễ thành nhân trên địa cầu cũng có thiếu nhiên cũng không có quá mức lưu ý thiếu niên thương ở thiếu nhiên thần nguyên trị liệu dưới đã tốt hơn rất nhiều hắn đứng lên từng tia từng tia hấp hơi lạnh ta tên hấp thủy nham nhân tộc đại t h ú c cảm tạ ngươi cứu ta thiếu nhiên liếc mắt nhìn hắn ta tên lý b a n g ngươi ngồi nữa một lúc thương sẽ khá hơn một chút không như vậy đau hát thủy nham nhặt lên lúc trước ném xuống đất ra lông áo khoác phụ thêm nói không sao phụ thân đã nói đau xót mới là trưởng thành lên thành nam tử hán tồi h ó a t ề từng đứt đoạn khớp xương sẽ càng dán chắc đại thúc ngươi đến chúng ta hát thủy bộ có chuyện gì là đến làm ăn sao thiếu nhiên lắc đầu nói tìm người hát thủy nham nhìn t h i ế u nhiên một lúc sau đó nói đại thúc muốn tìm a i ta có thể giúp ngươi t h i ế u nhiên cũng không ngại nói ra nói một cái yêu tinh tộc huyền nguyện chứng minh hát thủy nham trên mặt hiện ra rõ ràng ý xem thưởng hóa ra là cái này yêu bên trong yêu khí ra vào đều muốn ngồi cái kia thu lung yêu tinh thiếu n i ê n kinh ngạt nói người biết hắn h á c thủy nham gừ lạnh nói hiện tại h á c thủy bộ không nhận ra hắn vẫn đúng là không nhiều nói là ở cái này làm ăn hết lần này tới lần khác có người rất t h ư ờ n g thức hắn còn hướng về tộc trưởng nêu ý kiến phải đem ta h á c thủy bộ sản xuất đồ vật một phần năm đều giao cho hắn thay quyền nhưng vào lúc này thiếu niên thần sắc cứng lại chấm giọng nói đi ra tiếng nói rất nhạt nhưng rất có lực xuyên thấu thâm nhập dưới lớp băng thâm hậu đất đen bên trong thiếu niên sững sở nhưng cảm giác mặt đất một trận chấn động chậm rãi tầng băng bên trong xuất hiện một cái bóng cái kia cái bóng như ở trong nước đi dạo giống như chậm rãi từ tầng băng chui ra nhưng ra một cái hắc man tộc nam tử trưởng thành. hắn kinh ngạc nhìn tiếu n h ê nói n các h ạ thật là nhạy cảm linh thức tiếu nhiên cười nói mặc dù là dưới đất nhưng nếu khoảng cách gần như thế ta còn không cảm giác được sự tồn tại của ngươi vậy ta không biết đã chết qua bao nhiêu lần rồi nếu như không phải người này nghe được tên huyền nguyện trường minh hơi thở thoáng ba động một chút tiếu nhiên cũng thật là phát hiện không được hắn người này t i ề m hành thuật kết hợp nơi này đặc thù khí hậu ẩn sâu lòng đất còn thật là khiến người ta khó có thể phát hiện h á c thủy nham sắc mặt lập tức â m chậm lại tại sao ngươi sẽ theo ta các ngươi liền như thế không yên lòng ta một cái tham gia lễ thành nhân như thế còn nhỏ xem ta cái kêu hắc man tộc cười khổ nói thiếu ra chớ có trách ta. trong á c h ta. t r lời nói chưa rơi xuống cũng đã đến hát thủy nham sau lưng thiếu niên mềm mại ngã vào trong ngực của hắn sau đó cái kêu hát man tộc lạnh lùng nhìn thiếu niên ngươi tìm đến trường mình công tử vì chuyện gì tiếu h niên nghĩ lên thiếu niên vừa nãy nghe được huyền nguyện trường minh thái độ từ thiếu niên đúng đúng huyền nguyện trường minh thái độ nói vậy là đến từ bậc cha chú nghĩ đến là hắn bậc cha chú nhất lưu rất là bất mãn cái kêu hướng về tộc trưởng nêu ý kiến lời sao mới sẽ liền tiểu h à i tử đều biết việc này nhưng thiếu niên cũng sẽ không dễ dàng như vậy lộ chính mình nội tình nói tìm hắn có chút việc tư cái kêu hát man tộc ánh mắt kịch liệt biến hóa sau đó nhìn thiếu niên, cười dám gây bất lợi cho trường mình công tử được ta một bữa tiếu nhiên trong nháy mắt chỉ cảm giác mình ở vùng thế giới này phảng phất bị động lại thành băng một lồn u dọa người lạnh lẽo nhập vào cơ thể đến sau đó cái kia hát man tộc chân nguyên hóa thành một cái tượng băng mà thành tám l a n g bữa lớn phảng phất một ngọn núi một loại như thế từ trên trời giáng xuống tiếu nhiên liền như vậy ngơ ngác nhìn cái kia bữa lớn từ trên trời giáng xuống mắt thấy cái này núi liền muốn rơi xuống trên đầu mình hắn đột nhiên nhấc một tay c h ả o ấn tới cái này bữa lớn bên trên không có chất nguyên nổ tung không có cồn bạo kính khí tiếu n h i n liền như vậy ung dung đem cái kia bữa lớn đỡ ở trong tay bởi vì tiểu nhiên liễm khí phương pháp cái kia h ắ c man tộc hoàn toàn phán đoán sai tiểu nhiên thực lực ở cái kia h ắ c man tộc vốn là tính toán bên trong chỉ cần xem một đũa này sau tiểu nhiên phản ứng liền có thể nhìn ra cái này tiểu nhiên là huyền nguyện trường minh kẻ địch vẫn là bằng hưu nếu như tiểu nhiên là huyền nguyện trường minh người cái kia có thể giết chết tốt nhất giết không được nhiều nhất chính mình nói là một chuyện hiểu lầm nói mình cho rằng tiểu nhiên là huyền nguyện trường minh kẻ địch đang giúp hắn cũng có thể thuận tiện sờ sờ tiểu nhiên nội tỉnh huyền nguyện trường minh còn nhát gan dùng việc này hướng về lão đại mình làm k ó dễ nếu như tiểu nhiên là huyền nguyện trường minh kẻ địch có thể tiếp chính mình một đũa thì có hợp tác khả năng nếu như ngay cả chính mình một búa cũng tiếp không được cái tia chết rồi cũng xứng đáng nhưng không nghĩ tiểu nhiên lại lấy như vậy kinh tế hai tục thủ pháp ấn xuống chính mình một búa này chính mình băng thần truy linh tính trong nháy mắt biến mất bị giao cho chân chính một loại khác linh thức lại là tiểu nhiên mười mấy năm qua đem luân hồi một thức lại đẩy hướng về phía độ cao mới trước đây luân hồi chỉ có thể nuốt t r ư ờ n g linh hồn hiện tại nhưng có thể nuốt t r ư ờ n g chân nguyên trên linh tính đem lấy tương tự luân hồi phương pháp tẩy đi tẩy đi linh tính tái tạo linh tính nói cách khác trăm phần trăm đem sự công kích của đối thủ hóa vì chính mình tất cả coi như thiên nguyên cảnh cũng có rất nhiều n g u n lực đả lực công pháp nhưng có thể làm được trình độ như thế này như vậy cử trọng được khinh cái kia hát man tộc liền nghe đều chưa từng nghe qua thiếu niên từ b ă nguyên n g trên từng bước từng bước đi tới cái kia hát man tộc nói giảng đạo lý con người của ta rất dễ nói chuyện thế nhưng nếu như bị người một quyền b ú a đến cùng trên còn không phát h ỏ a vậy ta liền không phải là thánh nhân rồi cái kia hát man tộc sợ đến sợ vỡ mật n ư ớ c vội vắng nói hiểu lầm hiểu lầm thiếu niên liếc mắt nhìn hắn hiểu lầm gì đó cái kia hát man tộc nuốt từng ngủ nước bọt ta không phải huyền nguyện trường minh người nếu như các hạ là đến cùng cái kia huyền nguyện trường minh làm k ó dễ vậy ta có thể báo cho huyền nguyện trường minh tình báo lấy làm bội tội tiểu niên tiện tay sờ một cái liền đem cái kia băng thần truy vô thanh vô tức nắm đến nắp ấy cười nói nói nghe một chút nhìn tiểu niên cái kia trắng như tuyết răng cái kia hát man tộc chỉ cảm thấy tiểu niên chính là một cái khoác da người tiền s ự hứng thú chỉ cần t r e o đến hắn không thích hắn sẽ hiện ra nguyên thân đem chính mình một hớp vớt nguyên lai、like、cái này hát man tộc gọi hát thủy trảm là hát thủy bộ người hiện tại hát thủy bộ cũng cùng yêu tinh tộc huyền nguyện bộ như thế đối mặt mới tộc trưởng nhận lệnh vấn đề những kia có tư cách tranh giành tộc trưởng tư cách người đều ở dốc hết sức nguyên nguyên hoành mấy huynh đệ ở tranh chính là một cái dự bị vị trí nếu như bọn họ có thể được dự bị vị trí tấn thăng nữa thần lực cảnh cuối cùng làm vì thần minh cảnh thái thượng trưởng lão coi trọng liền có có thể trở thành tộc trưởng bọn họ hiện tại tranh chỉ là vạn lý trường trinh bước thứ nhất đây là một cái quá trình dài dàn g dặc bởi vì phải trở thành một tộc trưởng tu vi võ đạo hiểu rõ thế sự xử lý sự tình trí tuệ khác biệt thiếu một thứ cũng không được mà ở hát man bộ cũng giống như vậy tình huống trong đó cái này hát thủy trạm lão đại trong nhà h vì, vì lẽ đó nếu ộ như tiểu n h h u y nhân người t r cùng huyền n g u y ệ t trường minh có cựu hoán là đến làm khó dễ huyền nguyện trường minh hát thủy trạm đương nhiên cũng vui thấy cảnh như vậy làm như huyền n g u y ệ t trường minh kẻ địch hát thủy trạm trong tay liên quan tới huyền n g u y ệ t trường minh tư liệu là rất nhiều khi chiếm được đầy đủ tình báo sau khi tiểu nhân liền hướng về huyền nguyện trường minh nơi đi tới họ phớt l i n mừng sinh nhật tàng thư viết tại Trường thành một thành nhân năm lần nhân, 921, lễ lễ chúc phúc. Mỗi đương ố i với thiên thiên vạn vạn man tộc gia đình tới nói là một việc、lớn. Lại hải xinh nơi, hải tiếp đại vạn vạn lớn. tộc một theo tử trang thật trung tâm thành tế đàn nơi, để tử thu t hắc đình khổ nhân nhà mình, phục sạch sánh xanh, nhà mình man cùng cũng mang đến đến đàn ra đẹp, để là sẽ ở n g lao chúc phúc. đ ư nhiên đại trưởng lão như vậy bận rộn là sẽ không lấy chân thân hàn g lâm bất quá tuy rằng chỉ là thần niệm phân thân hàn g lâm đối với những hải tử này mà nói cũng là vô thượng vinh quang hiện tại tiểu nhiên liền tiến vào hát thủy bộ thủ đô thành hát thủy thành hát thủy từ trước đến giờ rất ít dị tộc đến đây đối với dị tộc người cũng t r a đến so sánh nghiêm nhưng gặp phải vui mừng như vậy chuyện hôm nay cũng là tương đương rộng rãi thủ vệ hỏi tiểu nhiên hai câu liền thả hắn tiến vào hát thủy bộ tiểu nhiên gặp tiến vào thành liền nghe có người ở gọi mình hắn quay đầu chứng kiến hát thủy nham cùng hát thủy trạm hai người cũng là mới vừa trở về hát thủy nham nhấc theo một cái còn đang chạy máu túi vải h i ệ n nhiên hắn là một lần nữa săn giết lễ thành nhân của chúng ta sớm biết lúc trước liền đặt cách lý huynh đồng hành rồi tiểu nhiên nợ nụ cười lúc trước ta là không nghĩ được Ta l nhiên nhiên nhân, nhân không trách h y đ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm cũng không biết tiểu h i y n h vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý nếu như có yêu cầu địa phương tiểu huynh cứ việc nói h u y ề n nguyệt trường minh sẽ tham gia lễ thành nhân ngươi nếu có thể an bài cho ta cái vị trí là được chuyện này coi như là tộc trưởng hôm nay cũng là đứng đến ta mang tiếu h i n h xem vừa đến chúng ta thành hát thủy trạm hai người mang theo tiếu nhiên quay một vòng sau đó đến cử hành lễ thành nhân địa phương hát m a n tộc kiến trúc phong cách có vẻ đơn giản m à t h u khoáng những phòng ốc kia cũng giống như là do bổ xuống đến lông phôi tảng đá xếp thành sau đó r ộ i tiếp nước là được bên trong tương đối ấm áp nhiều lắm mà lễ thành nhân cử hành địa phương cũng giống như vậy đơn giản t h u khoáng đó là ở trung tâm thành một cái trên quảng trường quảng trường có mười mấy cái sân bóng đá to nhỏ giống như băng tuyết đ ú c thành phía trên có một ít hoa văn nhìn không giống như là phu văn có một loại cổ đ i ể n n g u y ê n thủy vẻ đẹp cái này tế đàn toàn thân thuần đen có hơn hai người cao phía trên có cùng trên quảng trường tương tự hoa văn hát thủy c h ẳ n g nói với thiếu niên cái này sớm nhất chỉ là dùng làm tế tự tổ tiên tác dụng đến sau đó trong tộc các loại ngày lễ lễ mừng đều ở chỗ này cử hành lễ thành nhân là ở trạm vạng cử hành sau đó sẽ tiến hành trắng đêm cùng hoan hát man tộc là nhất rượu ngon đến buổi tối các loại mỹ cựu mỹ thực tất cả đều là miễn phí cung cấp đến sáng ngày thứ hai đầy đất đều sẽ là hán tử say luận áo nhiệt trình độ chỉ so với kỷ niệm chết ở thần ma đại chiến tổ tiên thắng lợi ngày đ ư ợ c là một ít bởi vì thắng lợi ngày mọi người là muốn tiến hành ba ngày ba đêm công hoan hôm nay vào lúc này dưới bầu trời nổi lên lông nông g tuyết lớn thổi bay lấm nuyết gió lạnh nhưng những thứ đồ này đều rơi xuống không tới t h à n h hát thủy bên trong bị t h à n h hát thủy trận pháp ngăn trở không phải vậy chỉ là quét tức đành dụng được băng tuyết phải phí lao đại công phu rất nhanh sát trời dần tối những nhà đó bên trong có tiểu hải tử đến có thể làm thành lễ gia đình đều đến, đến rồi bọn họ tụ ở trên quảng trường ở hôm nay tiến hành thành niên lễ tiểu hải tử lại có mấy ngàn người ngoại trừ những thứ này chính chủ còn có những kia đến xem lễ người bên trong quảng trường ở ngoài bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng tất cả đều đầy áp người rất nhiều người không thể không ngưng ra cương khi cánh bay đến trên bầu trời sau đó làm như trên danh nghĩa hát thủy bộ lãnh đạo tối cao người hát thủy bộ tộc trưởng hát thủy sơn nhạc mang theo một đ á m trong tộc trọng yếu nhân viên đến rồi hát thủy sơn nhạc là một cái điển hình hát man tộc thân thể trắng tiện rộng lớn đến mức như là ở xét đánh không thích phí lời nhưng này chút hát man chứng kiến hắn liền bắt đầu hô to tên của hắn bởi vì tên của hắn ở hát thủy bộ chính là một cái truyền kỳ hát thủy sơn nhạc giơ lên thật cao hai tay của chính mình sau đó chậm r i hướng phía dưới theo hắn lại như là nhân cái gì khóa như thế hiện trường chậm r i yên tĩnh lại hắn lấy hắn cái k i a lớn đến mức đáng sợ giọng nói lại là mỗi năm một lần lễ thành nhân tiểu tử tiểu cô nương đám người vượt qua lễ thành nhân mang ý nghĩa các ngươi đã thành niên có thể kết hôn sinh con làm bất kỳ chính mình chuyện muốn làm đồng thời càng mang ý nghĩa các ngươi muốn đối với cái này bộ tộc đối với của ngươi gia đình đối với cha mẹ ngươi thậm chí đối với chính ngươi chịu nổi trách nhiệm đến phải biết một cái h ắ c man thành thục lên tiêu chí không phải hắn mạnh bao nhiêu mà là hắn có thể không phụ từ bản thân nên có trách nhiệm được rồi ta cũng là nói nhảm nhiều dâng lên các ngươi lễ thành nhân con mồi đi sau khi nói xong cái kêu mấy ngàn h ắ c man tộc thiếu nam thiếu nữ cầm chính mình lễ thành nhân con mồi đi tới tế đàn đem cung cung kính kính đặt ở tế đàn phía dưới tiếu nhiên chứng kiến h ắ c thủy nam h nhấc theo một cái đầu sói cũng tới đi tới thật giống bên trên nam hải nói cái gì hắn một thoáng bị kích đến đỏ cả mặt hắn vốn là nghĩ muốn săn giết một con gấu trắng nhưng cuối cùng nhưng chị săn giết một con sói trắng trong lòng vốn là thất lạc lại bị bạn cùng lứa tuổi chế nào x u ý t chút nữa liền rơi lệ rất nhanh những tia con mồi đầu liền xếp thành một ngọn núi nhỏ mà những tiểu hài từ đó chỉnh tề xếp hạng cái tia cực lớn trên quảng trường đại nhân đều từ quảng trường lui ra rồi lúc này hát thủy sơn nhạc đột nhiên hướng về tế đàn túi đầu những linh thú đó đầu lập tức đều hùng hùng bốc cháy lên hóa thành một đ o à n trùng thiên cháy lớn phản phất ở lấy phương thức chứng kiến hát man thiếu niên vũ dũng sau đó hát thủy sơn nhạc đứng dậy nói cung tỉnh đại trưởng lão hắm tiếng nói vừa dứt thiếu niên lập tức nhưng cảm giác thiên địa nguyên khí phun trào ở trên tế đàn ngọn lửa hừng hực bên trong ngưng ra một cái hực đ sau đó hắn hư hư một chỉ điểm ra biến ảo ra mấy ngàn bóng ngón tay điểm ở tất cả hát man tộc thiếu nam thiếu nữ mi tâm tiểu nhiên có thể cảm giác một luồng nhu hòa lực lượng thấu nhập những tiểu hài từ đó trong cơ thể để linh lực của bọn họ bắt đầu tăng trưởng linh hồn cũng biến thành càng ngày càng kiên cố t h i ế u nhiên liền có chút không rõ tại sao như hát man tộc người trời sinh liền luyện khí cảnh những thứ này đại trưởng lão còn có thể rút ra một điểm nhàn hạ cải thiện tộc nhân thể chất cường hóa linh hồn làm vì cái gì nhân tộc hết lần này tới lần khác không làm như vậy đây nhân tộc thần minh cảnh võ giả hắn tiếp xúc qua ba cái túc lan đình vương tình còn có thương n g u y ệ t hẳn đều không giống loại kia rất tích h kỷ lại không có thấy s a người n g là chính mình lầm cái gì không nghỉ sau khi hát huệ tiếng nói lần thứ hai ở thành hát thủy vang lên tiểu gia hỏa các ngươi thành niên thỏa thích hoan hô đi sau khi nói xong hát huệ thần n i ệ m p â n thân ở thành hát thủy biến mất không thấy trên quảng trường lập tức vang lên nổi lên r u n g trời d ư ớ i nổ vang những tiểu hài từ đó đám người từng cái từng cái hoan hô nhảy tiểu nhân là không hiểu bọn họ tại sao như thế sung sướng nhưng h á c thủy trạm trên mặt hiện ra ý cười làm như hồi tưởng lại chính mình lễ thành nhân lúc bởi vì lập tức mọi người thì có chương trình có thể xem mọi người có thể bắt đầu thỏa t h í c c h h ơ i thóa t h í chơi thóa thích ăn. Ốc t h n mừng h sinh t tàng h viện Trường 922, chính trừng lớn h a i m ắ thiết của c í n mình, chuyện này. h c á này liền k t h ăn dĩ nhiên là xong xuôi rồi tiếu nhiên ở trong lòng tính một cái chướng hát man tộc nhân khẩu kém xa nhân tộc có vài tỷ chỉ có tám chín trăm triệu người mà lấy theo như vậy tính vào hôm nay thành niên khoảng chừng có sắp tới một triệu người đi đồng thời làm vì trăm mười vạn người tăng lên linh lực nói vậy coi như hát man tộc hai mươi vị thần minh thành võ giả đồng loạt ra tay cũng là muốn làm khổ cực đi có phải là chính là bởi vì như vậy cái này lễ thành nhân c h ú c phúc mới sẽ đơn giản như vậy còn có từ một điểm này trên xem thần minh cảnh võ giả không có thay đổi di truyền huyết mạch năng lực a ít nhất không có vì chủng tộc trong tất cả mọi người thay đổi di truyền huyết mạch năng lực những người kêu h à i t ử vui mừng một lúc sau đó đều từ trên quảng trường ngồi đi trên quảng trường đến rồi một đám h á t man tộc thanh niên có mấy hơn trăm người cầm trong tay đao phủ nhảy lên chính bọn hắn vũ đạo c á i k i a kỹ thuật nhảy phóng đ ạ n cực điểm tràn ngập một loại dương cương vẻ đẹp tiếu niên nhìn ra thấy rất vui vẻ đột nhiên đối với vừa hát thủy trảm nói như loại này lễ thành nhân trên sẽ có hay không có l i võ hát thủy c h ả m gật đầu nói ta hát man tộc là nhất tự võ tự nhiên sẽ có tiếu niên đáp một tiếng nếu như ta ở đây khiêu chiến người nào đó không tính là phá hoại quy củ đi hát thủy trạm toàn thân bộ lông r u lên người muốn khiêu chiến huyền nguyện t r ư n g minh t i ế u nhiên cười nói có thể ở đây sao cái này điệu nhảy đạo sau khi kết thúc ngươi là có thể chức tiếu nhiên kỳ thực nghĩ tới là dùng biện pháp cũ chấp giật tập kích để câu đánh chết huyền nguyện trường minh ngược lại tiếu nhiên thu thập được tin tức của hắn này thiên nguyên tám tầng võ giả không tại bên cạnh hắn lưu lại huyền nguyện trường minh một người như vậy trong bóng tối tùy thời mà động thực sự có chút để tiếu nhiên lo lắng cái này đã là huyền nguyện trường minh đối với mình lần thứ ba ra tay rồi lần này hắn chỉ đối với mình không chung xe buýt ra tay nói không chắc lần sau hắn sẽ dám đối với thân nhân của chính mình ra tay tiếu n h i n dù như thế nào cũng sẽ không nhìn tình thế đi tới cái trình độ này nhưng là sau đó vừa nghĩ như vậy không đủ đối với những tia đối với vũ huyền tông có ác ý người hình thành c h ấ n n h i ế p hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tại sao mình giết huyền n g u y ệ t trường minh hơn nữa phụ thân của huyền n g u y ệ t trường minh nhưng là thần lực cảnh v õ giả thiếu niên tin tưởng coi như là chính mình đánh lén giết hắn cũng trước trước đ ê m hát thủy nham hai người cũng g i ế t rơi biến mất chính mình đã tới bên này vết tích hắn hơn nửa cũng sẽ có biện pháp tra được là chính mình giết người nếu như mình là dùng đánh lén giết huyền n g u y ệ t trường minh phụ thân của huyền n g u y ệ t trường minh có thể từ rất nhiều mặt mặt ra tay t h như hướng về kim quang tông tạo áp lực khiến một ít trong chính trị thủ đoạn hoặc là trắng trợn truy sát cũng có thể nhưng nếu như tiếu nhiên là đang đối mặt mặt khiêu chiến bên trong giết huyền nguyện trường minh hắn cũng chỉ có thể lén lút ra tay rồi bởi vì loại này khiêu chiến đối với võ giả tới nói nhìn nhiều t h ó y quen nếu như bởi vì ở quyết đấu bên trong thất bại hoặc là bỏ mình sau trả thù đối thủ sẽ vì thiên hạ người chế nạo vì lẽ đó tuy rằng chuyện như vậy sau trả thù chuyện rất nhiều người đều ở làm nhưng ít ra sẽ không là ở bề ngoài làm tóm lại vài điểm tiếu nhiên phát hiện chính diện khiêu chiến lực lớn tại thai hại cho tới huyền nguyện bộ tộc trưởng nhất định sẽ con trai của là do chết tìm đến mình phiền phức chính mình đem một cái kính tượng thế giới cống hiến cho kim quan tông lần này liền ngựa bọn họ vì chính mình tha thứ một、điểm. còn có huyền nguyện hành chính mình giúp hắn lớn như vậy một tay đắc tội rồi huyền nguyện trường minh cùng hắn cũng thoát không được quan hệ hắn cũng đến ra tay vì chính mình muốn nghĩ biện pháp sau đó tiếu niên h ánh mắt rơi xuống quảng trường đ ư ờ n g vừa huyền nguyện trường minh trên người ở hắn chứng kiến huyền nguyện trường minh trước huyền nguyện trường minh đã sớm chứng kiến tiếu niên h hắn có chút bất ngờ không nghĩ tới tiếu niên h lại thật có thể tra được trên người mình hơn nữa nhanh như vậy nhưng hắn như vậy nên ngang sen lẫn trong lễ thành nhân bên trong xuất hiện ở trước mặt mình là có ý gì huyền nguyện trường minh suy tư hắn đoan tiếu niên khả năng là tìm đến mình đàm phán khả năng này là to lớn nhất trong lòng hắn hừ lạnh nói ngu xuân vật đàm phán nhưng là phải thành lập song phương thực lực sẽ không k é m quá nhiều trụ c ộ t trên đây là ta nửa cái sân nhà vội v ạ n có thể mang hắn bắt giết hắn chấm dứt hậu hoạn tiếu nhiên không chỉ giết hắn đắc lực nhất một cái thủ h ạ hơn nữa còn cùng cái kêu huyền n g u y ệ t hoành kết thành đồng sự minh hắn hận tiếu nhiên tận xương nghĩ tới đây huyền n g u y ệ t trường minh xoay người hướng về bên người hát thủy băng hắn hợp tác đồng bọn nói bạn cũ chứng kiến này nhân tộc sao đó là ta một cái đối đầu lại dám đổi tới nơi này đến hát thủy băng cười lạnh nói chỉ là một cái nhân tộc lại dám đến ta thành hát thủy s i n sự thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào nói xong hát thủy băng liền chuẩn bị điều động nhân thủ bắt giữ t i ế u niên nhưng vào lúc này trên sân những k i a hát man thanh niên đem túi đầu lấy trên đầu mình thật dài bộ lông và chạm mặt đất phát ra một loại chấn động nhân tâm nổ vang lấy động tác này kết thúc chính mình vũ đạo hiện trường vang lên tiếng vang kịch liệt đang lúc này t i ế u niên bay lên giữa không trùng tiếng nói của hắn ở mảnh này tiếng vỗ tay bên trong vang lên phảng phất ở mỗi người thai vừa nói chuyện một loại như thế hôm nay chứng kiến hát man tộc lễ thanh nhân lại chứng kiến như vậy tráng kiện võ đạo thực sự chịu không nổi mừng rỡ tại hạ tiểu niên là một cái nhân tộc hiện tại muốn hướng về huấn nguyện trưởng mình kiêu chiến làm vì hát man tộc l tiểu nhiên vừa dứt lời lập tức liền vang lên r u n g trời r ơ i tiếng vỗ tay hát man tộc là nhất t h ừ a võ có người muốn vào lúc này trình diễn đấu võ đại nhân tiểu hài tử đều là tình nguyện quan sát nhưng không nghĩ vào lúc này hát thủy băng thâm trầm nói trường minh công tử là ta hát man tộc khách quý chính đang tại xem lễ bộ tộc ta lễ t h à n h nhân ngươi nhưng vào lúc này trước lại sinh sự nhiễu loạn bộ tộc ta lễ t h à n h nhân có hay không không đem bộ tộc ta để ở trong mắt người đến đem này nhân tộc bắt phía sau hắn hai cái thiên nguyên bảy tầng hát man tộc liền muốn bay lên lúc này đã sớm nhận được hát thủy trạm chuyến âm hát thủy n ộ hư lạnh một tiếng tiến lên một bước nói chậm đã thế nhân đều biết ta hát man tộc thơ võ mà ta hát thủy bộ lại là hát man cựu bộ anh dũng nhất thiện chiến một bộ nơi này là thành hát thủy hát thủy bộ thủ đô nếu như c h u y ế n đi nói ta thành hát thủy đem ở trong thành hướng về người khiêu chiến người cho nắm lên đến nào sẽ là một cái chuyện cười lớn hát thủy băng lạnh lùng nhìn hát thủy nộ trường minh công tử là bộ tộc ta khách quý càng có thể là huyền nguyện bộ tương lai tộc trường không phải tùy tiện một chút cái a miêu a cầu có thể khiêu chiến hát thủy nộ cười ha ha không cần nói câu nói như thế này thực sự là cười đau đớn ta cái bụng huyền n g u y ệ t trường minh chỉ là ngươi khách quý mà cũng không phải bộ tộc ta khách quý thứ hai thân là một cái võ giả nếu n như ở loại này khiêu chiến bên trong n ú i bước cái kia có tư cách làm huyền n g u y ệ t bộ tộc trưởng quan hệ giữa hai người muốn so với huyền n g u y ệ t trường minh cùng huyền n g u y ệ t hoành càng muốn ác liệt đa tạ băng minh bất quá việc này vẫn là ta đến xử lý đi nhưng vào lúc này huyền n g u y ệ t trường minh nói chuyện hắn chuyển hướng trời cao tiểu nhiên nhàn nhạt nói tiểu nhiên không nghĩ tới ngươi lại có gan này dám đến hướng về ta khiêu chiến cũng được nếu như ngươi coi chính mình ỷ vào một thanh thần binh là có thể hoành hành vô kỵ ta phải nói cho ngươi, ngươi sai rồi nói xong hắn liền bay đến bầu trời lần này hát thủy băng cùng hát thủy nộ cũng không là mỹ lập tức có hát thủy sơn nhạc mở ra một cái võ đ à i cái kia võ đ à i như một cái kính cầu một loại như thế đem hai người chứa ở trong đó phương viên hơn ba mươi dặm chẳng có cái gì cả tất cả hát man tộc đều có chút hưng phấn nhìn t i ế u nhiên hai người bởi vì đối với đại đa số hát man tộc tới nói cùng tộc chiến đấu xem hơn nhiều nhưng ngoại tộc chiến đấu nhưng nhìn ra thấy ít h ú n g chi vẫn là hai cái thiên nguyên cảnh ngoại tộc võ giả t i ế u nhiên rút ra chính mình luân hồi kiếm chỉ vào huyền nguyện trường mình nói lần thứ nhất ở ngọc m ư ờ quan ngươi phái khí thiên địa giết ta lần thứ hai ở huyết hà bí cảnh ngươi lại phái nàng giết ta mấy ngày trước đây ngươi càng là tìm người phá hủy ta tất cả không trung xe buýt huyền n g u y ệ t trường minh có gì ngôn sao họ p h ớ l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương c h í trăm h a m ộ t kích huyền n g u y ệ t trường minh cũng không phải hạ người vô năng thiên nguyên bảy tầng thú vị cũng là thây chất thành núi máu chạy thành sông bên trong rết ra đến đối với t i ế u niên h chọn bên nửa điểm không để ý lắm hắn bay lên giữa không trung rất hứng thú nhìn t i ế u niên h đánh giá trôi này luân hồi kiếm sau đó nợ nụ cười đây chính là ngươi từ huyết hà bí cảnh bên trong mang ra thần binh thật là một thanh kiếm tốt bất quá thế giới này thần binh cũng không chỉ là trên tay ngươi cái này sau khi nói xong h u y ề n n g u y ệ t trường minh cũng rút ra một thanh trường kiếm thân kiếm thủy lam một mảnh phán g phất ngưng tụ một vùng biển m ê n h mông cái này cũng là một thanh thần binh là hắn hướng về nhà mình mượn thần binh cái gì chỉ là một trùng c á c h gọi đối với loại kia rất lợi hại vũ khí xưng hô ở thái cổ đại lục võ giả am hiểu ngưng khí làm bí binh hoặc là lấy tâm linh c h i quang t â m tướng thần lực những thứ này làm vũ khí luyện chế một cái binh khí mỗi ngày tìm thời gian ôn dưỡng đánh bóng đối với bọn họ tới nói không bằng đem thời gian đem ra tu hành vì lẽ đó thái cổ đại lục võ giả am hiểu người luyện khí không phải rất nhiều có tiếng thần binh lợi khí cũng là không nhiều. nhưng huyền nguyện trường minh lấy ra thanh kiếm này sau khi rất nhiều hát man tộc thế hệ trước cường giả đều là ánh mắt nghiêm nghị đạo hải kiếm lại là đạo hải kiếm không nghĩ tới huyền nguyện trường minh lại có thể đem cái này kiếm cho mưa tới cái kia tiểu tử loại người muốn xui xẻo rồi hát thủy nham có chút ngạc nhiên hướng về hát thủy trảm nói cái kia đạo h ả i kiếm là lai lịch gì hát thủy trảm cũng chết chết nhìn huyền nguyện trường minh thanh kiếm kia lắc đầu nói cái này kiếm đương nhiên có lai lịch lớn có người nói cái này kiếm là yêu tinh tộc một vị tiền bối chém giết một cái thần tộc thải hải thần quốc sau khi lấy hắn một mảnh xương sống ngưng luyện ra đến một than có t hát ể thể nói là thiên nguyên cảnh võ giả có thể sử dụng vũ khí bên trong mạnh nhất có giả là khí c võ vũ sử i nhóm.、Hát、thủy Nham h có c ú trạm không hiểu nói, thần nói, quân, ấ t lợi h i sao. Hát Thủy h c gật đầu nói đương nhiên thần quân ít nhất cũng là bất hư cảnh võ giả chiến lược hát thủy n h a m lấy làm kinh hãi cái tia tiếu đại thúc không phải nguy hiểm rồi hát thủy c h ạ m sắc mặt đen t h a n h một chữ cũng là không nói mà hát thủy băng chứng kiến trôi này đạo hải kiếm sau khi trên mặt hiện ra nụ cười nhẹ nhõm đối với hát thủy nộ nói thập cựu đệ xem ra ngươi tìm đến người không ra sao à liền kẻ địch thực lực đều không có thăm dò rõ ràng liền tùy tiện hướng về người khiêu chiến một cái thiên nguyên bảy tầng h ả o thủ nếu như đổi thành là ta tổn thất sau khi không biết đến còn nhiều đau lòng h á c thủy nộ hắn mặt không hề cảm xúc nói vật lộn x u ố n g mái cái gì cũng có khả năng nếu như có một thanh thần binh kiếm là chắc chắn thắng người luyện k h í sư kia cũng sẽ không như thế bị người lạnh nhạt hắn đồng dạng không cho là tiểu nhiên có năng lực vượt qua cầm trong tay đạo hải kiếm huyền nguyện trường minh thế nhưng ở bề ngoài lại là không thể chịu thua mà trong đám người có một cái h ắ c man tộc nam tử nhìn tiểu nhiên giữa hai lông mày cũng là hiện ra sâu sắc lo lắng thầm nghĩ hoành gia nói muốn ta hiệp trợ tiểu nhiên nhưng h ắ n như vậy tùy tiện khiêu chiến nếu như chết ở quyết đấu bên trong. ta thì sao lại làm k đồng n tay vào nhất thời i ê n h u y ề gian u t h huỳnh h nguyện trường minh trong cơ thể lộ ra vô số phù văn phù văn trên không chúng cấu kết hóa thành một từng cái từng cái tinh tế không chỉ một màu xanh dây leo thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một mảnh dây leo rừng rậm đ ố i kháng thiếu nhiên trợ pháp sau đó ở mảnh này màu xanh dây leo bên trong vùng rừng rậm hiện ra vô số to bằng bàn tay mọc ra trong suốt cánh tiểu nhân hướng về tứ tư tượng thần quân q u â n d ế tới những t i u đằng mạn yêu dị múa dường như từng cái từng cái r ắ n độc đem những tinh thần đó bắn xuống ánh sáng tử vong từng cái đỡ song phương còn chưa khai chiến hai phe trận pháp liền dạo cùng nhau nhìn ra thấy những tia bình thường hắt man tộc chấn động cực điểm thật là lợi hại đây chính là thiên nguyên cảnh võ giả thật sự cảm giác thật mạnh không nghĩ tới dị tộc cũng có thể có thực lực như vậy ta cũng muốn trở thành vị này như vậy cường giả trận pháp hiện ra g i a n g co giả hóa chỉ là trong nháy mắt chuyện tiếu nhiên đã ở những tia dây leo bên trong đi xuyên đi đến nơi nào tất cả dây leo biến thành cho bụi nghĩ muốn cận chiến huyền nguyện trường minh không hiểu tiếu nhiên vì sao lại đối với mình cận chiến có lòng tin như vậy thế nhưng kẻ địch nghĩ muốn chuyện cần làm chính mình liền tốt nhất không cho hắn thực hiện được hắn tu hành phải là huyền nguyện bộ chấn tộc công pháp s a nguyên quyết tinh tu huyền nguyện bộ bảy loại siêu phẩm v ó kỹ mỗi một dạng đều lô hỏa thuần thanh sau n g u y ệ t quyết là nội công tâm pháp nhưng cùng với chu tiên kiếm phái tử huyện sau o n g u y ệ t kiếm quyết có dị khúc đồng công tuyển hình diệu chân khí tiến ra i đến thần nguyên sau khi bản thân thì có ở hư thực chuyển hóa năng lực càng tự mang hoặc địch tâm trí thuộc tính cùng huyền n g u y ệ t bộ bảy loại siêu phẩm võ ký đều là tuyệt phối sắc bén cực điểm siêu phẩm võ ký đồng dạng phải có đồng bộ chân nguyên kết hợp lại mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất t i ế u nhiên mặc dù có thể tất cả siêu phẩm võ ký đều làm cho y theo rằng dấp là bởi vì hắn chân nguyên đa dạng hóa hầu như mỗi loại siêu phẩm võ ký cần thiết chân khí hắn đều có thể tìm tới cùng với sắp xị xứng đôi chân băng hàn kiếm quăng nhất thời hóa thành mông lung ánh trăng nhét đầy thiên địa làm như ở khắp mọi nơi vừa giống như là không hề có thứ gì h u y ề n n g u y ệ t trường minh chiêu kiếm này tương đương đẹp đẽ hầu như đem phía trước có không gian đóng kín cái tiêu lạnh như băng kiếm quăng có thể trực tiếp đóng băng linh hồn cùng chu tiên kiếm phái chu linh kiếm quyết như thế có hay không coi phòng ngự trực tiếp thương tổn được linh hồn thuộc tính t i ế u nhiên hừ lạnh một tiếng luân hồi kiếm bảo vệ toàn thân một cái va vào cái tiêu mông lung ánh trăng bên trong, trong nháy mắt đó cái tiêu mảnh ánh trăng phảng phất hóa thành một nơi động lại không gian nhưng tiểu nhiên phảng phất một loại như thế tàu phá băng một lo h u y ề n n g u y ệ t trường minh giật n ả y cả mình hắn có thể lựa chọn tiếp tục kéo dài khoảng cách nhưng nếu là lùi về sau liền lập tức ở thế yếu hắn không muốn như vậy càng đối thủ bên trong đạo hải kiếm có lòng tin tuyệt đối nơi hắn dĩ nhiên không lùi p h ạ n gần lấy linh ngữ nói tiểu tử loài người để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo hải kiếm năng lực đạo hải kiếm ở h u y ề n n g u y ệ t trường minh trong tay nổ tung hóa thành vô số kiếm ảnh cùng t i ế u nhiên luân hồi kiếm đụng vào nhau mọi người suy nghĩ đạo hải kiếm nghiền ép tiểu nhiên hình ảnh chưa từng xuất hiện huyện nguyện trường minh như là đột nhiên biến c h o n g váng giống như vậy kiếm quăng trong nháy mắt biến mất một chiêu phân thắng thua tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tiểu nhiên tuyệt đại phần lớn võ giả cũng không nghĩ tới huyền nguyện trưởng minh cầm trong tay đạo hải kiếm thậm chí ngay cả tiểu nhiên một chiêu kiếm cũng tiếp không rồi chỉ có những tuyệt đỉnh đó cao thủ mới rõ ràng phát sinh cái gì ngay khi vừa n ã y hai người s o n g kiếm tương giao lúc huyền nguyện trương minh bám vào đạo hải kiếm thần nguyên linh tính trong chớp mắt biến mất không còn tam tích đạo hải kiếm lực lượng to lớn hơn nữa không có linh tính thần nguyên cũng không thể chặn đến xuống tiểu n i ê n kiếm quang tiểu n i ê n trên không trung xoay người nhìn huyền nguyện trưởng minh kinh ngạc nói đây là cái gì nhẫn giáp lại chặn đến xuống ta luôn hồi kiếm, một đòn. Vừa nãy, chiêu kiếm này, tiểu nhiên đã sử dụng luân hồi kiếm vong xuyên năng lực trong n g á y mắt tẩy đi huyền nguyện trưởng minh kiếm trên tất cả thần nguyên linh tính sau đó tiểu nhiên văng ra hắn trường kiếm muốn đem hắn chém n ă n g không nhưng không nghĩ hắn chỉ cảm thấy chính mình như là chém tới cái gì mềm mại đồ vật trên kiếm khí của chính mình lại không có thương tổn được hắn mảy may ọ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại